chương chín mươi b ố quỷ dị tranh vẽ chương chín mươi b ố quỷ dị tranh vẽ xem ra trừ linh tiểu đội ở phương diện này chắc chắn còn chưa đủ tinh chuẩn chỗ sơ xuất còn là không ít đường vũ có thể hiểu được phương diện này tình huống trừ linh tiểu đội là người tại phương diện cảm ứng sẽ kém hơn không thiếu nhất là tình huống tương đối khẩn cấp tình huống phía dưới vô cùng cân nhắc tố chất tâm lý của bọn họ có thể điều tra đại khái đã là tốt vô cùng tại hắn nhìn chung quanh đồng thời rất mong làm án nhân viên vũ siêu tới gặp qua đường đội trưởng vũ siêu là trước kia xử lý chu lão bản chuyện phá án nhân viên hắn vừa vận tại phụ cận liền dẫn người tới trợ g ú p xử lý thi thể ân đem trần uy thi thể vấp đi đồng thời ở bên cạnh chặn lại phía dưới tránh những cư dân khác hướng về bên này gần lại gần đường vũ ra lệnh là đường đội trưởng vũ siêu mắt liếc bên trong vừa vặn liền thấy dương cầm cơ tâm bên trên ngón tay để trong lòng hắn run lên liền biết sự kiện linh dị xuất hiện chờ sau đó bên này sự kiện linh dị là ngươi xử lý sao đường vũ d o hỏi đối với bên này khu vực sự kiện linh dị cơ bản đều là đội ngũ của ta tại xử lý không biết đường đội trưởng có chuyện gì không vũ siêu trong lòng một hồi lộ bộ cảm thấy đường vũ là tới vân tội trong này đ i chép các người đều trong trong ngoài ngoài kiểm tra qua đường vũ một mặt đạm mặt nói cái này thuộc hạ cảm thấy cơ bản đều kiểm tra qua chẳng lẽ đường đội trưởng cảm thấy nơi nào không có cha rõ ràng thuộc hạ lại để cho người đi vào xem xét một phen vũ siêu không có phi thường khẳng định vạn sự lưu lại một đường nói không chính xác một chỗ liền không có xem xét đến không cần các người đi vào dễ dàng gặp phải nguy hiểm gian phòng này tương ứng ảnh chụp cùng thu hình lại các người đều có không đường vũ d o hỏi có đều có vũ siêu vội và nói ngài bây giờ liền muốn xem xét sao đúng vậy nghĩ nhìn lại một chút bên trong chi tiết đường vũ nói tốt lắm thuộc hạ này liền cho ngài điều tới vũ siêu lập tức gọi điện thoại để cho người ta đem thu hình lại cho gửi tới bình thường đều là văn tự hồ sơ tương đối nhiều muốn xem video ghi chép liền cần ngoại định mức điều lấy lần sau đem video cùng nhau hủ tờ lật t dạng này phối hợp văn tự hiệu suất sẽ cao hơn một chút đường vũ đề nghị cái này không thành vấn đề sau khi trở về thuộc hạ nhất định để bên kia sửa đổi một chút đem mỗi lần ghi chép video đều đăng lên trước đó bọn họ đều là đằng sau xem xét một fan sau đó lại tiến hành văn kiện ghi chép cơ bản không có cái gì sai lầm nhưng tại đường vũ xem ra bọn hắn nhìn thấy cùng hắn chỗ chú ý tới chi tiết không giống nhau chờ đợi đồng thời vũ siêu cảm thấy cảm giác gáp bách m ư ờ i phần lúc này mới qua bao lâu đường vũ liền trở thành đại diện người phụ trách mặc dù là đại diện người phụ trách nhưng trở thành chính thức người phụ trách căn bản là chuyện chắc như đinh đóng cột không đến một hồi vũ siêu liền đem video cho gửi tới đường vũ cẩn thận kiểm tra lên đang tra nhìn một fan sau đó hắn cùng phía trước ở bên trong nhìn hình ảnh so sánh một lần rất nhanh hắn liền phát hiện trong đó khác biệt nhanh chóng trên điện thoại di động phóng đại hình ảnh tỏa định là một bức họa ở nhà này bên trong trên vách tường liền có một cô gái bức họa bộ dáng mơ hồ mơ hồ hai tay khoác lên cùng một chỗ đặt ở ngực phía trước năm đấm hình dáng mới đầu đường vũ có chú ý qua nhưng không nhìn ra đồ vật gì tới chủ yếu là cái kia cờ ít chứng nhận nhãn hiệu vô cùng dễ thấy mà rơi ở khung ảnh lồng kính bên trên để hắn thì đơn giản xem bên trên một mắt mà thôi bây giờ để hắn cảm thấy q u ỷ dị chính là nữ tử kia đang vẽ bên trong ngón tay số lượng bất đồng rồi tại điện thoại thu hình lại trong tấm hình bức họa kia bên trên lộ ra ngoài ngón tay vẹn vẹn dôi ra một cây còn lại năm đấm hình dáng bây giờ từ cửa ra vào nghiêng nhìn thấy phát hiện treo trên tường bức họa kia nữ tử vươn ra ngón tay từ một cây biến thành hai cây này liền đi theo tính toán tựa như đây là tại chỉ r ế t bao nhiêu người sao đường vũ c a o mày suy đoán phía trước khách trọ xem như một cái vừa rồi trần uy tính toán một cái bức họa kia có xác nhận nhãn hiệu sao đường vũ dò hỏi xác nhận ta là hỏi bức họa kia không phải khung ảnh lồng tính đường vũ nhữ mày đây không phải nhất thể sao vũ siêu k h ẽ giật mình quả nhiên tư duy theo quán tính hại chết người ta đều kém chút bị hố một đạo đường vũ trầm giọng nói vô luận là dương cầm vẫn là khung ảnh lồng tính cũng là sắc ngoài có chứng nhận nhãn hiệu nhưng nội bộ cũng không giống nhau mấu chốt là vận chuyển lại lại không chút nào ảnh hưởng tình huống bên ngoài nhìn thấy hình ảnh không giống nhau hắn lập tức liền xác nhận bức họa kia có vấn đề ngón tay kia quỷ nhất định giấu ở đó vừa rồi ngón tay quỷ đều xuất hiện hơn nữa còn là chống rông xuất hiện mặc dù chỉ là trong nháy mắt đường vũ vẫn là bắt lấy đến vừa vặn chính là xuất hiện tại trần uy trên ngón tay một cái bám vào phía trên liền cùng gặm ăn đi tựa như đem ngón tay kia cho gắm hết tại gặm được trần uy ngón tay sau đó liền trở lại cái kia bức họa bên trong cũng không biết đang gặm ăn vượt qua m ư ơ i người sau đó sẽ xuất hiện dạng gì Cái này, đây là chúng này, lơn là là đây ta suất sơ xuất vũ siêu mồ hôi lạnh vội lạnh t vàng ra hiệu những người khác rút lui cái này hành lang đi tới bên cạnh nơi cửa thang lậu chờ đợi đường vũ giam giữ quỷ đường vũ không có lập tức đi vào mà là điều động dưới chân quỷ ảnh bây giờ qua một đoạn thời gian quỷ ảnh đã từ đứng máy bên trong khôi phục lại một lần nữa có thể hoạt động hắn để quỷ ảnh sau khi đi vào quả nhiên cái kia dương cầm cơ tâm bên trên ngón tay bắt đầu đàn tấu đứng lên nhưng hắn nghe không được thanh âm gì bản tôn cùng để quỷ nghe thanh âm là không giống nhau dù thế nào thuộc về mình cũng không phải chính hắn cùng hưởng phương diện vẫn có, có khác biệt bất quá hắn biết thời gian đổi mới phía trước quỷ ảnh xem như chết qua một lần rồi giết người quy luật chắc chắn phải lần nữa tới một lần hắn không chế quỷ ảnh đi tới trước bức họa kia mặt mơ hồ khuôn mặt cái kia vươn ra hai ngón tay đều tràn đầy quỷ dị Chất quỷ ảnh dưới k h ô n g chế của hắn hướng mặt trước ngón tay nào tới toàn bộ thân thể hóa thành một bãi chất lỏng màu đen bao khỏa đi b ả o muốn đem ngón tay kia cho khóa kín nhưng mà cũng không có bị khóa chết tại dương cầm lên đạn tấu ngón tay vẫn tại thạy xem ra cần hai cái quỷ mới được đường vũ không chút do dự bước vào trong phòng bên hai lần nữa nối liền cái kia đ ạ n tấu khúc dương cầm cũng không có bị đổi mới tại bước vào lúc đến hắn lập tức khống chế bên trong màn ảnh một đầu thô to quỷ thủ từ trong tv lao ra gia nhập vào áp chế hắn chỉ có thể đi tới khống chế màn ảnh cả phòng giống như là dán một tầm lá vàng ngoại trừ con mắt có thể từ bên ngoài thấy rõ ràng bên ngoài quỷ vực cùng k h ô n g chế màn ảnh quỷ đều không thể chạy vào tại hai đại quỷ áp c h ế giới rất nhanh cái kia đàn tấu dương cầm ngón tay dừng lại nhao nhao từ phía trên rơi xuống đồng thời dần dần hóa thành một bãi thi nước hướng về bên cạnh tảng ra cực kỳ hôi thối cuối cùng chế trụ đường vũ tâm bên trong vui mừng có thể nói là không có gì nguy hiểm hiện tại vấn đề khách trọ đụng vào công t ắ c ở đâu chương chín mươi năm hai loại giết người quy luật chương chín mươi năm hai loại giết người quy luật phía trước đường vũ liền ngờ tới chết mất khách trọ chắc chắn là chạm đến công tác mới có thể chết trước mắt h ẳ n làm ở bởi vì vừa rồi trần uy đụng vào công t ắ c vừa v ậ n chính là để mở đệ xuống phím đàn dương cầm cũng là thuộc về mở mà không phải đóng xem như dương cầm ghép hình chắc chắn là đàn tấu làm chủ tự nhiên là lấy mở làm chủ không có đóng thuyết pháp cái này công t ắ c là giới hạn trong tiểu bộ kiện loại hình công t ắ c mới có thể phát động giết người quy luật bằng không mở cái cửa hoặc vừa rồi mở ra dương cầm nắp cũng không biết chết bao nhiêu người đại bộ phật quỷ giới hạn tại một loại giết người quy luật vì thế không có đóng đường vũ vừa nghĩ bên cạnh đi tới ngón tay kia quỷ bên cạnh dùng một cái hoàng kim hộp liền đem ngón tay đem xuống nhét vào、nốt. cái này dương cầm âm thanh triệt để không còn sẽ không theo phía trước như thế lại tiếp tục phát ra âm thanh quả nhiên coi như không hoàn chỉnh tình huống phía dưới cũng sẽ không lên tiếng cũng là ngón tay kia quỷ quánh nhiễu đang thao túng dương cầm tình huống phía dưới biến tướng tương đương nắm giữ hai loại r ế t người quy luật một loại là không có phát động ngón tay quỷ r ế t người quy luật phía dưới khởi động dương cầm đàn tấu âm thanh trong lúc bất chi bất giác tiểu tử vong loại thứ hai dĩ nhiên chính là đụng vào công t ắ c dẫn đến ngón tay rời cuối cùng vẫn rơi vào g ư ơ n g cầm phía trên đàn tấu cho mình đàn tấu tiễn đưa khúc tại chỗ qua đời nói cho cùng vẫn là lấy dương cầm làm chủ trước tiên đem cái đồ chơi này cho bọc lại tránh ngoài ý muốn nổi lên đường vũ cảm thấy hay là chớ đàn tấu cho thỏa đáng nếu là đè vào phía trên tân phím đem chính mình cho đưa tiễn liền l ạ n h tấu tại không có tìm tòi tin h tưởng như thế nào sử dụng cái này linh dị chi vật phía trước hắn cũng không dám đụng bậy cái này dương cầm cơ tâm c h ắ t hắn dùng b ị thủ cẩn thận từng ly từng tí nâng lên bên cạnh tránh chạm đến cái kia cơ tâm mặc dù cơ tâm không phải phát ra chủ yếu âm thanh vật dẫn nhưng đụng bậy cũng tương đương đàn tấu giết người quy luật vốn là không cần được đáp lại chỉ cần phát động là đủ rồi nay liền cùng đi cầu thang phát động giết người quy luật một dạng không nhất định phải ngươi đi cầu thang thậm chí tại chỗ làm ra một cái đi cầu thang động tác đoan chừng đều phải chết tại nâng lên tới sau đó l i ề n để và o hoàng kim túi ngủ bên trong gói xong cũng may túi ngủ cũng đủ lớn bao k h ỏ a một cái cơ tâm không có vấn đề nếu như là bao k h ỏ a cả bộ dương cầm vậy thì thật sự không gói được nhưng nếu là thật sự một trận hoàn chỉnh dương cầm ngược lại không cần lo lắng cái này đều thuộc về một kiện hoàn chỉnh linh dị c h i vật chỉ cần bất l o ạ n dùng cũng không cần lo lắng sẽ phát động cái gì chuyện quỷ dị hoàn chỉnh linh dị tri vật giống như là lẫn nhau cân bằng quỷ tại một khối sẽ không ra vấn đề lớn chờ sau khi trở về phải hỏi thăm ma kính cái đồ chơi này sử dụng như thế nào mới được đường vũ cảm thấy cái đồ chơi này tuyệt đối là đại sắc khí nói không chính xác khẽ một bản liền có thể áp chế quỷ nếu có thể tiến hành cải tạo biến thành đồ chơi nhỏ lời nói cái kia có thể bên người mang theo không thể nghi ngờ là càng thêm thực dụng lớn như vậy một trận dương cầm bình thường cũng g á n h không nổi a tại nhiều băng bó vài vòng sau đó đường vũ cảm thấy kiên cố mới dừng lại đây hết thể cũng là vì an toàn hắn cũng không muốn đông nhiên q u ả điệu lại nói cái kia ẩn tàng công tác ở đâu đường vũ vẫn là rất hiếu kỳ tại tất cả công tác đều bảo trì cờ ít nhãn hiệu phía dưới lại cứ thế mà chết đi để hắn cảm thấy rất kỳ quái nếu như nói đàn tấu dương cầm lời nói sát ngoài tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề dù sao sát ngoài phủ lấy phím đàn dương cầm tại bị linh dị chi lực ảnh hưởng dưới tất nhiên sẽ dẫn đến cái kia chứng nhận nhãn hiệu tiêu thất bây giờ dương cầm vỏ ngoài không có ảnh hưởng đại biểu khách trọ không có tiện tay đi được vào càng nghĩ đường vũ cảm thấy chỉ có trước mắt bức kia quỷ dị vẽ lên bức họa này nói không chính xác liền có công tác chợt hắn đi tới nơi này bức họa phía trước ngón tay quỷ bị giam giữ sau đó bức họa này vẫn như c ũ rất quỷ dị chỉ là tay của cô gái kia chỉ cũng không tiếp tục vươn ra mà là hai tay lẫn nhau giao nhau vịn nhìn rất tự nhiên ngoại trừ cái kia trường giống như là không có vẽ s o n g khuôn mặt đường vũ không lo lắng sẽ có khác quỷ dị vấn đề đưa tay liền tóm lấy khung ảnh lường tính hướng xuống lấy xuống lúc quả nhiên đang vẽ khung sau lưng có một cái nho nhỏ cái nút cái nút này chính là tại nữ tử kia mơ hồ không rõ khuôn mặt đằng sau khu vực tám chín phần mười cái kia khách trọ muốn chạm đến gương mặt kia liền theo đến phía sau công tác dẫn đến phát động giết người quy luật ở đây lại có cái cái nút làm cái gì đồ chơi đường vũ cảm thấy rất vượt mực phía trên xác thực không có chứng nhận nhãn hiệu nhưng từ ở bề ngoài nhìn cũng không có cái vấn đề lớn mặc dù không phải tương đối hiện đại sản phẩm nhưng cũng không tính rất giả đồ cổ đồ vật đường vũ không có tiện tay đi ấn loạn mà là khống chế quỷ ảnh đi điều khiển ngược lại phát động giết người quy luật đó cũng là quỷ ảnh mà không phải mình quỷ ảnh thỏa đáng công của người chuyên môn vì hắn thử lỗi dưới khống chế của hắn quỷ ảnh đi lên đè xuống cái kia công t ắ c kèm theo ba tạp một tiếng trên đỉnh đầu đèn lại là dập t á t bình thường song không công t ắ c đường vũ khẽ giật mình hắn còn tưởng rằng là phế vật công tác không nghĩ tới chính là bình thường công tác tất nhiên đèn là diệt rất có thể khách trọn t ạ m thời điểm kích thích qua hai lần vừa vặn công t ắ c đều ấn mới có thể để đèn dập tắt trở về bình thường công tác tại sao muốn treo bức họa này ở phía trên kỳ quái đường vũ nhìn xem bức họa này càng nghĩ càng thấy phải quỷ dị nhịn không được cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại cho vương hạ ngay khỏe cái kia cái kia sự kiện linh dị giải trừ vương hạ bên kia gấp g ắ p nói giải trừ là giải trừ chính là trong phòng ngươi bức họa kia là chuyện gì xảy ra đường vũ do hỏi vẽ cái gì vẽ trong phòng ta nhưng không có vẽ a vương hạ nghi ngờ nói đường vũ đáy lòng chầm xuống chẳng lẽ là cái kia khách trọ treo có thể dạng này càng thêm không đúng khách trọ là kẻ ngu sao đem một bức họa treo ở bình thường công tác phía trước còn đi sở cô gái trong tranh khuôn mặt trong lúc nhất thời đường vũ cảm thấy lông tơ đứng thẳng có loại không đúng kỉnh cảm giác v i v i ui ra sao vương hạ dò hỏi không sao sự kiện linh dị giải quyết ngươi có thể trở về xử lý sự tình đường vũ cúp điện thoại sau đó lập tức lấy ra một cái khác hoàng kim túi đem tranh này cho cố lại đồng thời nhét vào bên trong vô luận là không phải bình thường vẽ chỉ cần nhét vào hoàng kim trong bao vải liền xem như long đô cho hắn cuộc lại cái này tuyệt đối sẽ không có cái gì sơ xuất a đường vũ thở ra một hơi cùng h ậ lúc đó ở bên ngoài nghe được cửa đóng âm thanh vũ siêu nhanh chóng tới phát hiện cửa đóng đường đội trưởng đường đội trưởng vũ siêu nghi hoặc không thôi giam giữ quỷ còn phải nước môn hoặc có lẽ là quan môn không để quỷ trốn ra được đường đội trưởng bên trong là gì tình huống Vũ siêu đường đội trưởng đường đội trưởng vũ siêu ngây ngẩn cả người như thế nào đột nhiên đường vũ đã không thấy tăm hơi không chỉ có đường vũ không thấy cả kia dương cầm cơ tâm đều không thấy vũ siêu dừng một chút vẫn là lấy dũng khí đi vào ở bên trong lượn quanh một vòng sau đó phát hiện căn bản vốn không gặp đường vũ bóng dáng kỳ quái đường đội trưởng đi nơi nào vũ siêu suy nghĩ một chút chính là gọi điện thoại cho hoàng yến để nàng hỗ trợ t r a đường vũ đi nơi nào hắn nhưng không có quyền hạn điều tra đường vũ hành tùng chỉ có hoàng yến mới biết được điện thoại di động định vị sau một lát vũ siêu ngây ngẩn cả người ngươi nói là định vị biến mất đúng vậy định vị biến mất giống như là tín hiệu bị cắt đứt hoàng yến nói cái kêu mau tờ báo vũ siêu vội và nói dưới tình huống bình thường vô luận là đi nơi nào loại này đặc chế vệ tinh điện thoại định vị là không thể nào biến mất trừ phi bị đường vũ đập nát đem bên trong chịp cho keo kiệt như vậy đi ra bằng không tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề cái này không chỉ có vì cứu viện cũng là khóa chặt cuối cùng khu vực nguy hiểm để cho ngự quỷ giả đi giam giữ quỷ bao quát cái kia hồi phục quỷ rất nhanh hoàng yến liền đem tin tức báo lên tình huống bên này lấy nàng nhóm quyền hạn là phi thường chưa đủ rất nhanh trung thành bên kia nhận được tin tức cũng là đã điều tra một phen phát hiện thật đúng là không có địa vị liền theo bước hơi khỏi nhân gian tự n h i xem ra đường vũ s ợ là tiến vào linh dị thế giới trung thành bên kia thật sâu thở dài Quay đầu nhìn về phía bên cạnh vừa vặn phía về vừa tinh ớ Đồ t i văn Đồ thở i n Văn n cao mày, đ ồ dài nói nếu như ta vào không được vậy cũng đừng nghĩ lấy cứu người theo ta được biết tiến vào linh dị thế giới điểm cách kia bên trong qua xa đoán chừng ta đều không tới cái kia hướng dương tiểu khu ta liền chết ở ven đường nói đến đây đồ tinh văn tự dễ ứ nợ nụ cười bên trong hung hiểm hắn cũng không phải không tiến vào qua trong đó hắn không chế quỷ liền tại bên trong tìm được vậy thì làm phiền ngươi trung thành gật đầu nói không cần nói với ta những lời này vốn là ta liền thiếu hắn â n tình đâu đồ tinh văn nghiêm túc nói bất quá vẫn là câu nói kia không thể thông qua căn phòng kia tiến vào linh dị thế giới lời nói cái gì cũng là vô nghĩa tại trò chuyện hoàn tất sau đó hắn lập tức lôi phong lịch đi mà đổi tới hướng dương tiểu khu tại trong trong ngoài ngoài kiểm tra một phen sau đó căn bản không cách nào tìm được đi tới linh dị thế giới lối vào cái này khó khăn cựu tử nhất sinh đồ tinh văn thật sâu thở dài đối với cái này chỉ có thể nói không thể ra sức ở bên ngoài tìm kiếm lấy đường vũ hành t u n g lúc đường vũ khiêng dương cầm cơ tâm đeo túi sách mở cửa chính ra nhìn thấy trước mắt c h à n g cành lúc nội tâm lập tức run lên hắn biết mình đi tới linh dị thế giới trước mắt bầu trời một mảnh lơ mờ có chút quang lại giống như là đen như mực trong mây đen lộ ra cái kia vài tia ánh sáng cho người ta một tia hy vọng vô luận là gian phòng vẫn là cảnh tượng bên ngoài đều triệt để thay đổi cụ nát phong lúc nguyên bản trang trí không tính hào hoa nhà trọ ít nhất là đại b ạ tường giản lược phong cách bây giờ biến thành cũ nát không chịu đ ổ i bốn phía lô z á c h cũ kỹ phong cách đều chỉ hướng lâu năm thời đại đến nỗi bên ngoài chính là biến thành một mảnh đất đai hoang vu không có đường phố phồn hoa cũng không có bốn phương thông suốt đường cái ở trước mắt chính là lồi lõm đường đất còn có bên cạnh cỏ dại rậm rạp lộ ra bên này cằn cỗi phải biết bây giờ đại bộ phận trong nông thôn cũng không có loại tình huống này xuyên thấu qua ở đây nhìn bên ngoài mặc dù không có quỷ ở bên ngoài bồi hồi nhưng bốn phía tràn ngập quỷ dị quỷ khí đều thể hiện nơi này chính là linh dị thế giới cái này khiến đường vũ có một loại lúc nào cũng có thể sẽ bước lên một cái quỷ cảm giác hắn không có đi ra khỏi đi. mà là trở lại trở t đồng p dạng đ tiến vào linh dị thế giới phương thức kỳ thực liền một hai loại tương đối cố định chính là thông qua đặc thù phương tiện giao thông cũng có thể thông qua cửa đi qua bình thường đều là thông qua đặc thù phương tiện giao thông tiến vào linh dị thế giới cho dù là mở cửa môn tiêu cũng là thuộc về đặc chế cửa bây giờ cửa đặc thù sao chắc chắn không đặc thù chính là rất bình thường cửa trong lúc nhất thời đường vũ lập tức nghĩ tới cái này dương cầm cơ tâm chẳng lẽ không cho hắn mang đi chợt hắn đem đồ vật để xuống vô luận là dương cầm cơ tâm vẫn là cái tiêu quỷ dị vẽ đều đặt ở trong phòng hắn một lần nữa mở cửa phát hiện vẫn là như thế cũng không trở về đến thực tế vẫn chưa được chẳng lẽ cần mở ra đường vũ thật sự là không muốn mở ra cái đồ chơi này nhưng hắn thật sự không muốn tại linh dị thế giới lắc lư thật sự là quá quỷ dị vì thế hắm chỉ có thể nhắm mắt đem dương cầm cơ tâm cho đặt lại đi lắp ráp trở về là không thể nào nhưng đợi hắn đem bức họa kia từ hoàng kim trong túi khi rút tay ra đồng thời bày ra lúc phía trên hình ảnh để đường vũ ngây ngẩn cả người vẽ lên nữ t ử khuôn mặt xuất hiện gương mặt này hết sức quen thuộc chính là cái kia sườn s á m nữ quỷ khuôn mặt tại trong hiện thực thấy không rõ khuôn mặt đi tới nơi này linh dị thế giới lúc thì nhìn phải vô cùng rõ ràng cái kia trương tuyệt mỹ mang theo mỉm cười khuôn mặt cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt trong bức họa kia sườn s á m nữ quỷ liền không có lúc trước hắm thấy qua quỷ dị nhưng ở cái này âm chầm chỗ một dạng lộ g i khí tức quỷ dị cũng may sườn xám nữ quỷ bị giam giữ bằng không thì còn tưởng rằng sẽ nhào ra đường v trừ phi bị tổng bộ bên kia phóng xuất bằng không sần s á m nữ quỷ chắc chắn sẽ không xuất hiện chắc hắn một lần nữa đem tranh treo xong vừa vặn cái kia công t ắ c vị trí chính là bức họa khu vực chỉ là dưới mắt bức họa vị trí cũng không có cái kia công t ắ c tại một lần nữa sau khi chuẩn bị xong đường vũ đáy lòng trầm xuống bởi vì bốn phía không có nửa điểm biến hóa hắn đều không cần mở cửa đi xem liền biết hết thệ không có trở về hình dáng ban đầu nhưng hắn vẫn là đi mở cửa phong cảnh bên ngoài vẫn như cũ hy vọng phá diệt tám mươi chính là những vật này để ta tiến vào linh dị thế giới đường vũ phỏng đoán không phải bức họa này chính là dương cầm cơ tâm bằng không làm sao lại tính cả linh dị thế giới đây là rất nhỏ một cái xác suất mới có thể liên thông đứng lên chỉ có liên lụy đặc thù gì linh dị chi vật mới có thể mở ra cái kia linh dị thế giới bởi vậy đường vũ phỏng đoán chắc chắn là những vật này dở cho quỷ nếu như muốn nói một kiện lời nói đoan chừng là dương cầm mau đem đồ vật cho thu lại lại nói đường vũ mau đem đồ vật một lần nữa bọc lại những vật này quá quỷ dị đến nôi cái kia dương cầm càng là không bỏ qua đây chính là đồ tốt trừ phi bất đắc dĩ hắn đều không muốn vứt bỏ cái này dương cầm cơ tâm ngược lại k h i ê n sẽ không tiêu phí khí lợt gì cầm trước lại nói tại hắn băng bó kỹ sau đó bên này bầu không khí càng ngày càng quỷ dị có loại vách tường sẽ tùy thời có quỷ nào ra cảm giác trước tiên điều tra một phen xem phụ cận có hay không được ra đường vũ chỉ muốn rời đi không muốn tìm bảo chương chín mươi bảy bỏ hoang biệt thự chương chín mươi bảy bỏ hoang biệt thự đường vũ nhanh chóng tại trong phòng điều tra tất nhiên từ nơi này xuất hiện nói không chính xác bên này có cái gì vật đặc t h ủ nhưng tại hắn lượn một vòng sau đó cũng chỉ tại bên cạnh trong ngăn kéo tìm được mấy tờ giấy tiền cái này tiền giấy vô cùng quỷ dị căn bản vốn không giống bọn hắn bình thường sử dụng tiền ngược lại giống như con số rán trên tờ giấy trắng liền viết một chữ cái này một chữ xin xẹo liền cùng mấy tuổi tiểu hải tùy ý vẽ lên đi tựa như nếu không phải là bên cạnh viết cái viên chữ là một viên hắn chắc chắn sẽ không cho rằng là tiền đây là linh dị thế giới tiền đường vũ không rõ ràng có phải hay không nhưng tuyệt đối không phải thông thường chặn giấy g hắn có thể từ cái này tiền giấy bên trong cảm ứng được khí tức quỷ dị tim lượn toàn bộ phòng cũng chỉ có ba tấm nhất viên tiền nhiều cũng không có đến n ơ i khác đáng tiền đồ vật đó là thật không có hắn không muốn quá nhiều trực tiếp chưa trong c u i quần cái đồ chơi này không biết có hữu dụng hay không nhưng cầm chắc chắn không tệ lộc cộc, lộc cộc. lúc này bên t a i truyền đến tiếng nước giống như là có đồ vật gì từ trong nước xuất hiện bọt khí âm thanh để hắn vô ý thức ních sang bên nhìn lại hắn phát hiện trên vách tường không biết lúc nào đã dần dần trở nên một mảnh đen kịt đồng thời bắt đầu nổi lên giống như là có đồ vật gì giấu ở cái k i a đen như mực trong vách tường lúc nào cũng có thể sẽ lao ra cảm giác đây là quỷ muốn xuất hiện báo hiệu sao đường vũ trong mắt lập lòe kinh nghi bất định vốn là muốn ở chỗ này tránh một chút đồng thời quan sát tình huống bên ngoài hiện tại xem ra là nghĩ cũng đ ừ n g nghĩ lại tiếp tục tiếp tục chờ đợi chết như thế nào cũng không biết hắn thậm chí đều có thể từ đen như mực đồng thời nổi bọt trong vách、tường. cảm thấy một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm loại cảm giác này giống như là đối mặt áo gai lao thi hắn không có quá nhiều dừng lại nhanh chóng khiêng đ ồ vật sẽ mở cửa đi ra phía ngoài tại đẩy cửa ra sau đó hắn phát hiện mình thân ở lầu bốn cũng không có thay đổi thấp nhưng lối kiến trúc hoàn toàn khác biệt liền gian phòng số lượng cũng không giống nhau làm hắn lui về phía sau nhìn một chút lúc phát hiện bảng số phòng từ trước đây bốn trăm linh ba biến thành bốn mươi b ố số phòng vừa vặn hắn ngay tại lầu bốn bên trên nhất trong phòng mà hắn bên này chính là tử lộ không đi xuống cầu thang muốn xuống lời nói nhất định phải từ phía trước dưới bậc thang đi tương đương không tiện nhưng mà đường vũ chắc chắn sẽ không từ thang lầu xuống quỷ dị như vậy cầu thang để hắn từng gian xuống không chừng liền có cầu thang quỷ ở nơi đó c u ộ n lại đều nói không cho phép lạch cạch lúc này có đồ vật gì từ phía sau lưng trong phòng rớt xuống đập xuống đất đường vũ nghiêng đầu dùng khỏe mắt quét nhìn nhìn lại phát hiện có một bãi hát thủy từ trên vách tường rớt xuống đồng thời trên mặt đất dãy r u a tản ra khí tức quỷ dị có két không chỉ có là sau lưng pháo ò úc đông nhiên s ắ t vách ở giữa cửa phòng từ từ mở ra phát ra cái tia nhiều năm thiếu tu sửa cũ nát môn đ ồ thanh phản phất có đồ vật gì muốn từ trong phòng chạy ra đường vũ đáy lòng d tại hạ đi ầ u từ thể h ệ n r a q u ỷ vực, tiếp đó từ lầu bên kia thuấn di đến phía trước. hắn bên khánh đến ngẩng bất bất đầu nhìn lại chính là đem toàn bộ phòng ốc nhìn ở trong mắt cả tòa nhà lầu kiến trúc không tính cổ lão có chút kiểu tây phong cách cảm giác nhưng chỉnh thể quá cũ kỹ có vẻ hơi cụ nát hắn có thể nhìn đến bể tan cành cửa sổ còn có rách nát hàng rào còn có cái kia lùng một lỗ cửa gỗ tại linh cùng bỏ o a n nhà g l dị thế ư Tại đ giới còn có tín hiệu đó mới đủ quỷ dị hắn cầm điện thoại đến xem chủ yếu là xem xét bên trong kho số liệu ghi lại linh dị thế giới phương diện sự tỉnh nhưng mà lục soát phía dưới phát hiện cũng không có liên quan tới linh dị thế giới phương thức đặc thù cũng chỉ lời thuyết minh phải ngồi ngồi linh dị xe buýt rời đi hoặc đi vào liên thông hiện thực giới thông đạo có khẳng định có nhưng liền cùng hắn đi vào một dạng ngẫu nhiên căn bản vốn không dễ phán đoán linh dị xe buýt đường vũ dương mắt xem xét trong lòng lập tức vui mừng hắn nhìn thấy phía trước có c h ạ m xe buýt bài hắn đi qua dương mắt xem xét lập tức tâm lệnh một nửa chỉ thấy trên đ ó viết nơi đây xe buýt tạm dừng vận danh đồ chơi gì vẫn còn có ngừng vận đường vũ cảm giác có chút hố vạn vạn không nghĩ tới còn có ngừng vận thuyết pháp tỉ mỉ nghĩ lại ngược lại là rất bình thường tại phía sau hắn căn nhà này tại linh dị thế giới đều ở bỏ hoàng trạng thái linh dị xe buýt làm sao lại tới cái này nên đi như thế nào đường vũ nhìn xung quanh hắn đều không biết đi như thế nào một đường nhìn sang cái kia đường hẹp quanh co theo khu vực hoàn toàn thấy không rõ lắm bên kia có cái gì vô luận là bên nào cũng là như thế một mảnh đen như mực tại thực tế khu vực lấy hắn kinh khủng thị lực chỉ cần không phải có nhà lầu ngắn trở hắn có thể thấy được mười mấy km có hơn độ vật nhưng tại cái này linh dị thế giới hắn tối đa chỉ có thể thấy rõ ràng khoảng mấy trăm mét khu vực đi thêm về phía trước chính là một mảnh đen kịt cái gì cũng không nhìn thấy Phản p h tại liền cùng biết người kia cùng ăn như, cũng không dám cam đoan bên cam có đổ vật gì. vượt tựa vật t sâu sẽ dám đổ trong hồ sơ linh dị thế giới là không thể tùy tiện chạy loạn trừ phi tự thân có được tuyệt đối thực lực mạnh mẽ hay là nắm giữ có thể nhẹ nhõm lẩn tránh quỷ tập kích linh dị chi vận bằng không đừng làm l o ạ n đi phương thức tốt nhất chính là tìm kiếm linh dị xe buýt dạng này mới có thể tăng thêm sát s u ấ t sinh tồn cái này vẹn vẹn tăng thêm sát s u ấ t sinh tồn mà không phải nhất định có thể sống bên này cũng là ngừng vận đi như thế nào đường vũ không ngừng tự hỏi hành động như thế nào chỉ có thể nói trong hồ sơ tin tức quá ít bởi vì không có ai sẽ nghĩ đến linh dị thế giới xông xáo vậy cùng tự tìm cái chết không sai bị ệ lắm có chút ngự quỷ giả cùng đường vũ một dạng đánh bậy đánh bạ đi vào đó cũng là cựu tử nhất sinh người đều đã chết càng thêm không có ghi chép có thể nói lúc này sau lưng truyền đến khí tức kinh khủng để đường vũ cảm thấy âm phong từng trận dùng bên cạnh dư quan g mắt liếc tâm lập tức chìm đến thung lũng không biết lúc nào lâu đ ố n phía trước tiếng mở cửa gian phòng có một vị lao thái bà chạy ra dùng đến cái kia tràn đầy chảy máu đen hai mắt nhìn xem hắn để hắn cảm thấy có như kim đông phía trước tại trong cửa sổ đứng bị ảnh bây giờ cũng đi ra đứng tại trên ban công nhìn chằm c h ầ m bên này hắn thấy không quá rõ ràng chính là đen như mực một đoàn miễn cưỡng có thể nhìn đến cái hình dáng trừ cái đó ra còn có cái k i a bốn mươi b ố hào phòng gian chất lỏng màu đen đã leo đến ban công bên hàng rào duyên m u ố n từ lầu bốn rơi xuống phía dưới chỉ là một màn này liền khoảng chừng ba con quỷ để mắt tới chính mình tiếp tục tiếp tục như thế còn cao đến đâu tại linh dị thế giới bên trong quỷ cùng trong thực tế quỷ không giống nhau lắm bởi vì bọn chúng có không ít quỷ sẽ hướng về bên này theo tới chờ đợi người phát động giết người quy luật có thậm chí còn chủ động nhường người phát động giết người quy luật đáng chết tiếp tục như vậy ta chắc chắn phải l ệ n h đấu khó trách đồ đội trưởng đều nói không dám ở nơi này đi lung tung đường vũ cảm thấy sau lưng lực áp bách càng ngày càng mạnh hắn suy nghĩ muốn hay không lấy ra dao phay tới người ẩn giấu loại khí tức bằng không muốn ở chỗ này hành động gần như không có khả năng tương ứng đến lúc đó tất nhiên sẽ đem áo gai láo thi hấp dẫn tới cái này đến lúc đó liền phải cân nhắc một phen chương 98, n h à gỗ nhỏ chương 98, n h à gỗ nhỏ làm đường vũ chuẩn bị muốn lấy ra dao phay t i ệ n đem khí tức của mình che giấu đi lúc một chiếc xe kéo từ đen như mực con đường bên kia lai tới đồng thời dừng ở trước mặt hắn xe kéo đường vũ khẽ giật mình lôi kéo xe kéo tự nhiên không phải là người mà là một pho tượng đá bất quá bức tượng đá này là xe kéo phu xe bộ dáng tảng đá hai tay bắt được xe kéo hai bên bung ra đồng thời thật sự giống như là một loại pho tượng đứng ở cái này tựa hồ chờ đợi khách n h n tới chẳng lẽ bọn chúng từ phía trên đi xuống là muốn ngồi cái này xe kéo xuất phát đường vũ cảm thấy rất có khả năng trên người mình bao phủ một tầng q u ỷ vực theo lý mà nói cũng sẽ không tùy ý phát động giết người quy luật chỉ cần không phát động giết người quy luật những thứ này quỷ cũng sẽ không tùy ý động thủ lung tung bất kể có phải hay không là dạng này đường vũ nhanh chóng một cái ngồi trên xe kéo chỉ có ngồi trên loại này phương tiện giao thông mới có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này hắn không yêu cầu xa vợi xe kéo có thể đem chính mình cho đưa trở về chỉ cầu xe kéo đem chính mình đưa đến có linh dị xe buýt chỗ là đủ rồi đợi hắn ngồi trên lúc xe kéo xa phu pho tượng lập tức dơ lên xe kéo hướng mặt trước kéo đi tốc độ cũng không nhanh thậm chí có thể nói tương đối chậm trước mắt xe kéo xa phu tốc độ chạy bộ quá cứng g ắ c vốn chính là tượng đá có thể linh hoạt mới có quỷ tốc độ này những cái kia quỷ đều có thể đuổi theo tới a đường vũ cảm thấy chính mình đánh giá cao cái này xe kéo quỷ nếu là nghĩ đi lên có thể nói chạy mau hai bước bắt được xe kéo liền có thể nhẹ nhõm vượt lên tới lúc này cái kia lầu trọ bên trong ba con quỷ cũng đã đi tới trạm xe buýt bài bên cạnh nhìn chằm chằm hắn cũng không có hướng về bên này tới bọn chúng tựa hồ biến thành bé ngoan tựa như đứng ở trạm rừng bên kia nhìn chằm chằm bên này không có theo tới đường vũ nhẹ nhàng thở ra xem ra bọn chúng thật là xuống đánh xe nhưng nếu là hắn đứng ở bên cạnh một khối c h o xe tám chín phần m ư ờ i sẽ tao nộ đến nguy hiểm có trời mới biết những thứ này quỷ giết người quy luật là cái gì thậm chí có thuộc về khó giải quỷ nhìn ngươi khó chịu liền trực tiếp khai kèn loại kia lúc này hắn nhìn chằm chằm cái kia ba con quỷ một cái là hai mắt đổ máu lao thái bà duy trì hình người thái hắn không có đối đầu nhưng trình độ kinh khủng tuyệt đối không nhỏ hơn sần s á m nữ quỷ một cái khác chính là một đoàn bóng đen nhìn kỹ lời nói trong bóng đen dường như là một cây treo giá áo phía trên mang theo từng kiện quần áo màu đen khó trách sẽ đen như mực một đoàn nguyên lai mang theo mấy kiện đen như mực quần áo n h ữ n g y phục này cảm giác có chút đặc biệt còn lại một cái kia chính là từ vách tường xuất hiện nước đen quỷ cái này nước đen quỷ liền co cắp trên mặt đất r ú động cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ hướng mặt ngoài tàn mát nhưng như cũng một mắt ba con quỷ mang đến cho hắn một cảm giác đều cực kỳ không tầm thường kinh khủng nhất vẫn là cặp mắt kia chảy máu lao thái bà và lại chính là cái kia treo giá áo cái kia từng kiện đen như mực quần áo cũng không biết sẽ có hiệu quả gì theo xe kéo càng chạy càng xa hắn từ từ xem không thấy phía sau khu vực khu vực đen nhánh càng lúc càng lớn phản phất đem cái k i a ba con quỷ n u ố t mất xem ra lần này an toàn chỉ cần ngồi trên chiếc này xe kéo những cái k i a quỷ liền sẽ không lên tới xe kéo sự t ì n h tại trên hồ sơ không có ghi chép sau khi trở về phải báo cáo một phen đường vũ biểu lộ nghiêm túc hắn không có ý định trông coi bí mật này không cần như thế linh dị tổ chức ngự quỷ giả đại bộ phận đều là vì giải quyết các đại thành thị an nguy bôn ba coi như cũng không phải là tự nguyện ít nhất chân thật mà tại giam giữ quỷ dưới loại tình huống này đường vũ có thể cung cấp chút tin tức tăng thêm tỷ lệ sinh tồn vẫn rất có cần thiết đây không chỉ là trợ giúp người khác càng là vì trợ giúp chính mình chỉ có dạng này càng nhiều ngự quỷ giả tại linh dị thế giới còn sống sót mới có thể cung cấp càng nhiều tin tức mới không đến mức đi vào chính là cựu tử nhất sinh thậm chí thập tử vô sinh điều kiện tiên quyết là có thể còn sống sót đường vũ cũng không biết ngồi trên xe kéo sẽ mang đến biến hóa gì nói không chính xác đắp chính mình đi lò hỏa táng đều nói không cho phép đâu nếu là đem chính mình cho đưa đi nghĩa địa vậy càng kinh khủng hơn tại chỗ là có thể đem chính mình trôn không biết có thể hay không để cho xe kéo x a phu kéo ta trở về thế giới hiện thực đường vũ suy nghĩ một chút chính là khống chế quỷ ảnh xuất hiện thay thế mình nói chuyện sư phó kéo ta trở về trong thế giới hiện thực à nếu là xe kéo x a phu khó chịu đó cũng là l à m b ạ o quỷ ảnh mà không phải hẳn hắn lời nói gọi ra xe kéo x a phu cũng không để ý tới vẫn là duy trì tốc độ đều đặn cũng không có đội chỗ cứ như vậy hướng phía trước kéo đi Không、được. đường ợ c đ ư vũ t r đối với cái này rất là không hiểu chỉ có thể tiếp tục đang ngồi hắn không có khả năng từ nơi này xuống xe bởi vì hoàn cảnh bốn phía chính là một mảnh dương hoang tại hai bên đường chập trờn trong mơ hồ đường vũ tựa hồ nhìn thấy cái tia thân cây thậm chí trên nhánh cây tựa hồ đung đưa đầu người hắn không biết có phải hay không đầu người ít nhất cái kia hình dạng nhìn vô cùng rất giống cái này khiến hắn thấy dùng mình vô luận là không phải tóm lại ở đây xuống xe sợ là sẽ phải chết tại đây trong khoảng thời gian kế tiếp hắn vẫn ngồi ở phía trên chờ đợi xem xe kéo x a phu sẽ đem mình kéo đến đi đâu tại đại khái kéo nửa giờ sau đó phía trước một gian nhà gỗ nhỏ cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt nay l i ề n cùng chống rông xuất hiện tựa như vô cùng quỷ dị căn nhà gỗ nhỏ này có chút rách rưới xuyên thấu qua khe hở kia nhìn thấy bên trong tựa hồ có từng đôi mắt nhìn về bên này kinh khủng nhất vẫn là tại cái này cửa nhà gỗ có một ngôi mộ Có, quỷ, lạng lạng quỷ có, có, có m ộ lúc này xe kéo xa phu ngừng lại đồng thời chậm rãi đem xe kéo tại đầu đường thả xuống ở đây cũng không có trạm xe bít bài cũng không phải thế giới hiện thực gì tình huống dừng xe đường vũ cảm giác một hồi ngạt thở tại bên cạnh chính là cái tiên một ngôi mộ hắn chỉ hy vọng xe kéo xa phu mau rời đi nếu là cái kia mặc màu trắng đồ t a n g quỷ đi tới vậy hắn còn không lạnh nhưng lại tại hắn muốn như vậy lúc cái kia người mặc màu trắng đồ t a n g quỷ đ ố n g nhiên liền đứng lên đồng thời xoay người lại lộ ra cái kia khô cạn mà trống rông khuôn mặt gương mặt này nhìn liền cùng xác cướp tựa như khô cạn phải lại chỉ có da bọc xương nhất là cặp kia không có con ngơi ư con mắt t h â m bất khả chắc một cố khí tức kinh khủng hướng về bên này lan tràn mà đến nguy cơ tử vong cảm giác lần nữa từ nội tâm tuôn ra đây là giác quan thứ sáu của hắn hắn có loại dự cảm một khi ra hỏa này lên xe hắn nhất định phải chết chương chín mươi chín quỷ tiền chương chín mươi chín quỷ tiền cái này người mặc màu trắng đồ tăng quỷ từng bước một đi bên này tới tựa hồ muốn theo đường vũ đi chung xe với quỷ khác sư phó đi nhanh lên a ta không muốn đi chung xe với quỷ khác đường vũ nhắm mắt đối với trước mặt xe kéo x a phu kêu lên ra hiệu nó mau chóng rời đi nhưng mà xe kéo x a phu căn bản vốn không để ý tới đường vũ vẫn là đứng tại chỗ coi là thật cùng tượng đã tựa như không nhúc ních đối với đường vũ lời nói mắt nhất hay ngơ theo cái kêu màu trắng đồ tăng quỷ từng bước một tới gần đường vũ cảm thấy cảm giác á c bách càng ngày càng mạnh có、so、t bây giờ tại hắn cảm thụ phía dưới những thứ này đều có thể chế tạo a cấp sự kiện linh dị dầu gì cũng tuyệt đối có b cấp đỉnh cấp sự kiện linh dị loại kia hiệu quả Các loại, tại a ta phía ra, ra, chính là không biết có hữu dụng hay không không không. chung nhớ hướng chính hữu rôi tiền. Đường đến viên tiền, trong dụng đi tới túi biết có trước tức móc trước có xe, vét tấm từ mặt t vũ vơ lập là hắn vươn đi ra thời điểm xe kéo sa phu nâng lên tay cứng ngắc nắm lên một tấm trong đó nhét vào trong miệng tiếp đó ngồi s ổ n xuống nắm lên cái k i a xe kéo chuẩn bị nâng lên tới đi lại vừa vặn cái k i a màu trắng đ ồ tăng quỷ liền đã đi đến bên cạnh kinh khủng quỷ khí liền cách không đến nửa mét hướng về đường vũ bên này tuân đi qua để hắn đều nổi ra gà bởi vì xe kéo sa phu chuẩn bị rời đi màu trắng đổ tăng quỷ liền ngừng lại không tiến thêm nữa n ử a bước cũng chỉ có thể dùng đến cái kia chống giống hai mắt trực câu câu nhìn xem bên này theo xe kéo xa phu chậm rãi lôi kéo xe kéo dần dần đi lên phía trước đường vũ mới từ cái kia cố kinh khủng quỷ khí mang tới áp b á c h bên trong tỉnh lại còn tốt có tiền quả nhiên là có tiền có thể khiến quỷ thôi ma đường vũ thở phào một cái còn tốt lúc trước hắn vơ vét đến tiền bằng không thì coi là thật giống như cái này chỉ quỷ đi chung xe với quỷ khác ai có thể nghĩ tới cái này xe kéo còn có thể dừng lại đâu xem ra có tiền mới có thể đi thẳng không có tiền lời nói có lẽ còn có thể ngồi trên xe nhưng liền thật sự phải đi chung xe với quỷ khác đường vũ ngờ tới hẳn là chỉ có thể đi chung xe với q u ỷ khác nếu như không có quỷ bên trên lời nói có lẽ còn có thể tiếp tục miễn phí đi lần thứ nhất c ơ i xe kéo lúc liền không cần trả tiền tại hắn một chút lúc rời đi hắn chợt thấy một trận xe kéo từ phía sau bị kéo t ú m mà đến còn có xe kéo đường vũ khe giật mình xem ra xe kéo cũng không chỉ một trận có người đường vũ không chỉ có nhìn thấy xe kéo còn chứng kiến xe kéo bên trên có cái trẻ tuổi tiểu tử một mặt hoảng sợ ngồi ở phía trên đối phương nhìn thấy đường vũ lúc vội văng hô người, người là người sao cái này đây là địa phương nào có thể có thể một khối chạy khỏi nơi này sao đường vũ cao mày không phải ngự quỷ giả mà là người bình thường không nghĩ tới người bình thường cũng bị c u ố n v à o đoán chừng giống như hắn phát động đến cái gì cơ chế dẫn đến mở cái cửa đi ra liền phát hiện chỗ đều đã bất đ ộ n g hắn không có trả lời tại cái địa phương quỷ quái này nào dám lớn tiếng loạn hô chết như thế nào cũng không biết mặc dù ngồi ở xe kéo bên trên nhìn như nhiều cái vô địch bờ uff nhưng ai cũng không dám hứa chắc có thể ngăn cản hay không quỷ tập kích cũng may người bình thường kia cũng không có đụng phải quỷ tập kích đại biểu ở đây lớn tiếng gọi hàng cũng không có xảy ra vấn đề gì nhưng rất nhanh kinh khủng nhất sự tính tới Cái i k A bạch tiếng a Dọa n muốn lên g cứu ta, cứu, cứu ta.、So、phục phục quỷ xe. thanh n ê kêu i a từ kéo b thảm thiết vang vọng phiến khu vực này nghe mười phần làm người ta sợ hãi vất quá rất nhanh liền không có tiếng cũng không còn không thanh niên kia âm thanh chuyển kia âm đường ế đến n chuyển thanh. chỉ có đ xào xà tâm thanh. Đường vũ liếc mắt đi qua nhìn phía dưới không biết có phải là ảo giác hay không hắn giống như nhìn thấy bên kia trên những cây nhiều một đạo màu đen đầu người cài bóng quả nhiên con đường này không thể chạy loạn nhất là những cái kia khó mà nhìn thấy khu vực đường vũ phía trước đã cảm thấy bên này không thích hợp cũng không dám dùng quỷ vực đi dò xét đến lúc đó chạm đến cái gì cấm kỵ chết như thế nào cũng không biết c h ạ m tiếp theo sẽ đến nơi nào đâu đường vũ vẫn là rất yêu kỳ không biết xe sẽ, sẽ không dẫn hắn đi càng quỷ d hơn chỗ đỗ bất quá hắn còn có hai tấm một viên còn có thể tiếp tục chạy một đoạn lộ trình đến lúc đó thật sự là không được hắn còn có dao phay hộ giá hộ tống lúc đó cũng đã mấu chốt nhất chỉ có thể dựa vào dao phay còn sống xem ra một đoạn đường này không có linh dị xe buýt tình h u ố n phía dưới liền dựa vào xe kéo tới kéo người đường vũ nhìn xem trước mắt di động tượng đá tràn đầy nghi ngờ nói không biết những này là như thế nào tồn tại không chỉ có thể kéo người còn có thể kéo quỷ những thứ này quỷ dị đồ vật thật sự là quá thần bí quá nhiều bí ẩn chưa có lời đáp không biết tổng bộ bên kia chân chính biết đến lại có bao nhiêu nhưng lại tại hắn muốn như vậy lúc lại là một trận xe kéo từ bên cạnh chậm rãi lai tới liền cùng chống rông xuất hiện tựa như tại bộ kia xe kéo bên trên liền có một cái thiếu nữ xinh đẹp trong tay ôm một cái quỷ dị búp b ê đối phương khi nhìn đến đường vũ lúc lập tức lộ ra một mặt hoảng sợ nói tiểu tiểu ca ca cứu cứu mạng a cái này ở đây đến tột cùng là địa phương nào đường vũ lườm nàng một mắt không nói gì tiểu ca ca ta cảm thấy rất sợ hãi a chờ đợi lát nữa bộ này xe kéo sẽ dừng lại rất cần tiền mới có thể đi không biết tiểu ca ca ngươi có tìm được hay không một chút đặc thù tiền giấy đâu thiếu nữ này lại là hô lên thanh â m bên trong tràn ngập hoảng sợ cùng khẩn trương phối hợp lên gương mặt xinh đẹp đ ó trứng làm cho người cảm thấy thương tiếc thu hồi ngươi một bộ này không có ý nghĩa thân là ngự q u ỷ giả lòng can đảm mập té ngã heo tựa như giả cho a i nhìn đâu đường vũ ngữ khí băng lãnh lại không đem miệng của người này mong cho chán sợ là sẽ phải dẫn tới khắc quỷ hối hộ vô luận đối phương cỡ nào xinh đẹp cỡ nào giả bộ đáng thương đều không dùng dưới loại tình huống này hắn chỉ có thể tự vệ mà không phải đi đáng thương những người khác nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng hắn rút kiếm tốc độ hơn nữa giới thiệu vắn tắt đều nói không nữ chính làm sao lại có nữ nhân ảnh hưởng hắn rút kiếm tốc độ thiếu nữ sửng sốt một chút nàng còn tưởng rằng đường vũ lại là người bình thường trận nang một cái tựa ở xe tải bên trên phía trước cái k i a điểm đạm đáng yêu biểu lộ biến thành một mặt lạnh nhạt đơn giản còn nhanh hơn lật sách nguyên lai、like、cũng là ngự quý giả thật là chán thiếu nữ đạm mặt nói ngươi có dư thừa tiền giấy sao hoặc có lẽ là ngươi có từng thấy loại này tiền giấy sao nói thiếu nữ từ trong túi móc ra một tấm một viên tiền không chút nào kiếm kỵ đường vũ mắt nhìn không nói gì chỉ là khẽ gật đầu một cái đại biểu đáp lại không cần khẩn trương như vậy ngồi ở xe kéo đã nói lời nói tuyệt đối sẽ không gây nên quỷ chú ý điểm ấy ngươi yên tâm thiếu nữ nhìn thấy đường vũ cũng không nguyện ý nói chuyện g á n g vẻ chính là cho hắn đánh c h ị dự phòng trâm đường vũ chân mày vẩy một cái ra hỏa này vẫn là lao du đ i ể u nghe giọng điệu này còn có lời này cảm thấy hẳn là ở đây chờ có một đoạn thời gian chương một trăm tứ hợp viện quỷ tân lương chương một trăm tứ hợp viện quỷ tân lương gặp qua đường vũ không có dấu diếm thứ gì hắn ngược lại là muốn theo đối phương trao đổi tin tức hắn đối với bên này tin tức thật sự là quá mức phong bế có thể có tin tức mới không còn gì tốt hơn vậy ngươi có hơn không nhiều thiếu nữ mừng rỡ không thôi tự a hồ nhìn thấy hy vọng không có đường vũ lạnh nhạt nói dạng này à, vậy được rồi ta cho ngươi để tỉnh một câu một khi dừng xe liền đại biểu đến trạm nếu như ngươi không có tiền lời nói liền muốn tiếp nhận đi trúng xe n g ư ơ i tốt nhất cầu nguyện trạm tiếp theo không có quỷ lên xe bằng không không có tiền lời nói quỷ tất nhiên sẽ lên xe thiếu nữ ở bên cạnh thao thao bất tuyệt tự a hồ tìm được người khuynh thuật giống như đem muốn nói lời nói một mạch nghiêng đổ ra tới đường vũ trầm mặc xem ra cùng hắn đoán không sai b ề lắm không có tiền nhất định phải tiếp nhận liệu mạng xe cùng một cái quỷ liệu mạng xe có thể sống sót hay không thì nhìn bản sự của mình tính toán trên đường h c uy người tên là gì ta nói nhiều như vậy người ít nhất nói tên a thiếu nữ biễu m ô i một mặt bất mãn nói sở vũ t ầ m đường vũ tử trong suy nghĩ bị kéo ra ngoài lúc nói cái gì thiếu nữ chừng tóm ắ t nói sai ta gọi đường vũ ngươi đây đường vũ sửa lời nói ta gọi đặng linh thuộc về linh dị tổ chức ngươi là linh dị tổ chức sao đ ặ n linh trả lấy ra bộ kia đặc chế điện thoại tại đường vũ trước mặt lung l y đại biểu thân phận của mình ta cũng là linh dị tổ chức đường vũ vẫn là một mặt lãnh đạo lấy điện thoại di động ra tại nàng trước mặt xem tháng qua quá tốt rồi đều là người mình đặng linh một mặt kinh h ỉ nói ta đi vào bên này đã bị vây khốn một đoạn thời gian rất dài không có thấy mấy cái người sống người đi vào bao lâu đường vũ do hỏi chắc có không sai biệt lắm hơn một tuần thời gian đi đặng linh thở dài nói căn bản cũng không biết lúc nào mới kết thúc đều không cách nào rời đi cái địa phương quỷ quái này không phải có thể ngồi linh dị xe buýt rời đi sao đường vũ nghi hoặc p h i ế khu vực này linh dị xe buýt vận ít nhất trong khoảng thời gian này đúng vậy linh dị xe buýt ở mảnh này khu vực m ì n g vận cũng không biết lúc nào mới có thể khởi động lại vận doanh hoặc có lẽ là rời đi phiến khu vực này ở bên kia mới có linh dị xe buýt đặng linh nghiêm túc nói cho nên chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau chỉ có dạng này sống sót bên này quá nguy hiểm chỉ dựa vào một người là rất khó sống sót đường vũ gật đầu một cái có tác thể hợp không thể nghi ngờ là an toàn hơn một hợp không nghi hơn ngờ an là đ i Nói trở lại ngươi khiên vật kia là cái ể m nha? trở vật là gì đ ặ n g linh đối với đường vũ đặt ở bên cạnh đồ vật cảm thấy i ế u kỳ kỳ thực chính là cái kia dương cầm tâm một mực bị đặt ở bên cạnh nếu như thật sự là không có cách nào chạy trốn thời khắc tất yếu còn có thể đem cái đồ chơi này ném ra bên ngoài nên ở quỷ trên thân chạy trốn không có gì đồ vật chính là một kiện đặc thù linh dị tri vật, vật đặc linh lại là thao thao bất tuyệt dò hỏi miệng liền không có dừng lại đường vũ mặt không biểu tình ra hỏa này thực sự là đủ nhiều nói nhảm đi theo hắn cũng biết đến đặng linh cũng là thông qua môn trong lúc vô tình tiến vào liền bị vây ở chỗ này hơn một tuần thời gian hơn một tuần thời gian bên trong nàng một mực tại lục lọi như thế nào ra ngoài đem đủ loại tâm đắc đều chuyển đi ra giống như là một hảo tâm ngoại tử muốn chiếu cố thật tốt đường vũ sống sót đường vũ dọc theo đường đi cũng là không mặn không nhạt đối phương nhiệt t ì n h lại không chút nào giảm bớt lúc này xe kéo tốc độ giảm bớt đường vũ nhìn về phía trước mắt phát hiện phía trước có lấy một gian đặc thủ tứ hợp viện diện tích che phủ hàng hải lớn ở bên ngoài trang trí đều cực kỳ xa hoa bất quá tại cái này mờ tối trong hoàn cảnh chỉ có thể lộ ra mười phần quỷ dị ba tạp một tiếng xe kéo ngừng lại lần này là đặng linh xe kéo ngừng cửa ra vào phía trước mà hắn dừng ở sát vách cũng không tới gần cửa ra vào đặng linh xứng sở biểu lộ tựa hồ cứng lại có két tứ hợp viện cửa mở ra một cái sắc mặt trắng bệnh không có miệng chỉ có một trống r ỗ n g lao đầu từ trong tứ hợp viện chung đi ra người mặc một bộ màu đen áo liệm tản ra khí tức quỷ dị trang phục màu đen này đường vũ nhớ tới không phải liền là phía trước gặp phải cái tia treo trên cậy áo quần áo sao tại cái tia treo trên cậy áo liền có mấy kiện lao nhân này chậm rãi hướng đi đặng linh xe kéo nói do muốn cùng đặng linh đi chung xe bất quá đặng linh có tiền cũng không lo lắng sẽ có vấn đề nhưng lại tại đường vũ cho rằng chỉ có một cái quỷ lúc đ ỗ n g nhiên lại có một cái khác quỷ từ trong tứ hợp viện chung đi tới lần này càng là một cái khoác lên màu đỏ đỉnh đầu quỷ tân lương đi theo từ bên trong đi tới một cỗ âm lanh chi ý từ đại môn bên trong cuốn đi ra thổi đến đường vũ bên này cảm thấy thấu xương lạnh bọn hắn đều bị quỷ sửa đổi qua cái gì ấm lạnh mại thụ đều trở nên rất cao bây giờ vẹn vẹn đi tới liên đã để bọn hắn cảm thấy thấy lạnh cả người quỷ tân lương đường vũ trong lòng run lên so với trước đây quỷ cao cấp hơn chủ yếu là quá hoàn chỉnh có thực thể có hoàn chỉnh ăn mặc thậm chí so cái kia sườn s á m nữ quỷ còn muốn biến thái nếu là để nó lên xe đây tuyệt đối là thập tử vô sinh lúc này mới đi qua mấy trạm liền gặp phải loại này cấp bậc đường vũ nội tâm run r ậ y tiếp nhị liên tam xuất hiện khủng bố như vậy quỷ đổi lại người bình thường sợ là sớm đã bị sợ mất mật xem ra lại phải xài ra ngoài một tấm tiền đường vũ chuẩn bị liền nghĩ bỏ tiền kín đáo đưa cho xe kéo sa phu hảo mau chóng rời đi ở đây đường vũ ngươi không phải không có tiền sao ra chỗ này có dư thừa một tấm cho ngươi có hai cái quỷ vừa vặn hai khung xe kéo chắc chắn cần tiền đặng linh mau từ xe kéo bên trên xuống tới đồng thời hướng về hắn bên này x u ố n g lại cầm cái kia t r ư ờ n g tiền đưa cho hắn đường vũ chân mày vẩy một cái vậy thì cảm ơn ngươi hắn tự tay đi đó lúc vốn là muốn kín đáo cho hắn tiền đ ỗ n g nhiên biến thành cái kia quỷ dị bút bê vải nhét vào trong tay hắn lúc này đặng linh lộ ra nụ cười quỷ dị tới vô cùng quỷ dị một giây sau cái kia đặt ở đường vũ trong tay quỷ dị bút bê vải chỗ lồng ngực xuất hiện một tấm huyết bùn đại khẩu hướng về đường vũ bên này một ngụm ngắm xuống đánh lén cũng không có chờ trương này miệng rộng ngắm xuống đường vũ hai tay một phát bắt được miệm kia vững và chỉ thấy thân thể của hắn mặt ngoài bao trùm lấy một t ầ n g bóng đen chính là cái tiêu quỷ ảnh bao trùm tại thân thể mặt ngoài không chỉ có thể làm đến ngăn cách linh dị chi lực còn có thể trên phạm vi lớn tăng cường lực lượng của hắn tại điệp ra phía dưới cái tiêu quỷ dị bút b ê vải cũng lại gặm không nổi nửa điểm cái gì đ ặ n g linh không nghĩ tới đường vũ sớm đã có chuẩn bị mà không phải bông lòng cảnh giác nhưng vào lúc này một cái quỷ thủ từ nàng trong túi ló ra một cái nắm nàng cổ nhấc lên triệt để đối với nàng tiến hành áp chế loại này công việc bẩn t h i u làm không y ta đường vũ lạnh rên một tiếng đủ loại cùng hắn giao lưu hảo giảm xuống cảnh giác bây giờ chân tướng phơi b chính là muốn đem hắn cho xử lý đẩy ra bộ này xe kéo nếu như hắn không có đoán sai lời nói đặng linh không muốn trả tiền mà là đem hắn cho đẩy xuống hoặc trọng thương xuống xe tiếp đó lên xe sau đó không cần trả tiền liền có thể miễn phí chạy từ đầu đến cuối đặng linh chỉ là muốn coi hắn là làm công của người nhưng mà đường vũ liền không có đem nàng xem như người đối đãi chương một trăm linh một n g ư ơ i tính kế ta ta xử lý n g ư ơ i chương một trăm linh một n g ư ơ i tính kế ta ta xử lý n g ư ơ i đường vũ không cùng nàng khách khí cái gì đại lực cầm trong tay bút bê vải n í c h sang bên ném ra bên ngoài lực lượng kinh khủng Quỷ đều dị này bút bê vải đều không thể ngăn cản. bút bê thể vải một giây sau hắn đoạt lấy đặng linh tiền trong tay đồng thời kín đáo đưa cho xe kéo xa phu nhưng mà xe kéo xa phu cũng không có cùng phía trước như thế một lần nữa kéo xe kéo vẫn tại cái kia không n ú c đ í c h phán định thành hai người lên xe sao đường vũ bây giờ nắm lấy đặng linh có thể liền dẫn đến không thể rời đi người không miễn phí quỷ lên xe đoán chừng liền miễn phí hoặc có lẽ là trừ phi hắn đổi một trận xe kéo một giây sau g h m chặt đặng linh quỷ thủ đại lực một chiếc đặng linh đầu hướng về bên cạnh nghiên một cái cứ như vậy bị bẻ gãy tiếp đó hắn đem đặng linh vứt trên mặt đất đồng thời thu hồi quỷ thủ lúc này xe kéo sa phu cuối cùng không lưng xuống nâng lên xe kéo chuẩn bị tiếp tục chạy được khu khu cụ không nghĩ tới ngươi vẫn là khống chế hai cái quỷ tồn tại lần này là ta cắm đặng linh vậy mà không có chết đầu gây cũng không chết vốn là ngự quỷ giả liền tương đối khó chết nếu là đem đầu cho kéo ra cái kia tám chín phần m ộ ư ơ i là chết chắc trước mắt đặng linh liền cùng cái kia bút bê vải tựa như đầu gây cũng không cần gấp một lần nữa bày ngay ngắn là được nói cho ta biết ngươi như thế nào nhìn tấu vẫn là nói ngươi từ đầu đến cuối đều không tín nhiệm qua ta đặng linh không có cách nào chuyển động nhưng cũng không ảnh hưởng nàng nói chuyện người đang gạt ta là linh dị tổ chức lúc liền đã đối với người đề phòng đến điểm cao nhất đường vũ biểu lộ lạnh lùng khoe khoang hạ thủ cơ chính là linh dị tổ chức cái này dĩ nhiên không thể nào mấu chốt là nàng trong túi còn có mặt khác một đài điện thoại chứng minh bộ kia đặc chế điện thoại liền tuyệt đối không phải nàng linh dị tổ chức sẽ không cầm điện thoại bình thường bởi vì không phải đặc chế điện thoại rất dễ dàng xảy ra vấn đề nếu như lo lắng tư ẩn lời nói có thể cưỡng ép đóng lại định vị vì thế linh dị tổ chức cũng sẽ không cầm điện thoại bình thường mà hắn nhìn đến đặng linh trong túi có mặt khác một đài điện thoại liền biết là điện thoại di động phổ thông từ nơi này liền có thể phán đoán đại khái cho rằng đặng linh rất có thể không phải linh dị tổ chức điều phán đoán này sai lầm s á t x u ấ t hẳn sẽ không cao hơn hai thành là nàng có tám mươi xác suất không phải linh dị tổ chức tuy nói là linh dị tổ chức cũng không có nghĩa là có thể tin nhưng liền điểm ấy đều lừa gạt vậy hắn tuyệt đối cảnh giác và phần ha ha ha xem ra thật là một cái lớn sơ sẩy a đặng linh một mặt c ự hận gác gao nhìn chằm chằm hắn nói ngươi không trốn thoát được linh dị xe buýt ngừng vận căn bản là vô dụng muốn sống nhất định phải làm như vậy trao đổi xe kéo đều không dùng đường vũ cao mày ha ha nếu là hữu dụng lời nói ta còn cần làm như vậy miễn phí cơ hội đổi mới là ngày thứ hai đặng linh mắt đỏ khuôn mặt hình t r ứ n g x i n h đẹp sớm đã vặn b ẹ o không còn hình dạng bất quá nàng có được con dối thân thể rất nhanh cổ liền quay quay lại tới đồng thời chậm rãi từ dưới đất bỏ dậy một thân hoàng khí nhưng vô dụng đường vũ cũng không lo lắng đặng linh xông lại lấy hắn hai cái quỷ áp chế đặng linh không có bất cứ vấn đề gì huống hồ hắn ngồi trên xe kéo nói không chính xác đặng linh liền không thể lên xe một khi cưỡng ép lên xe nói không chính xác sẽ phát động cái kia xe kéo phu xe giết người quy luật sẽ đem đặng linh tiêu diệt vô luận điểm nào nhất đều hảo nàng gặp phải lại là cựu tử nhất sinh cục diện hoặc là tiến vào tứ hợp viện chờ đợi một trận xe kéo tới hoặc chính là dùng tiền rời đi bất quá bây giờ đã vô dụng đặng linh phía trước ngồi bộ kia xe kéo đã bị quỷ tân nương kia cho ngồi lên không biết lúc nào lao đầu kia đã đứng tại đặng linh bên cạnh quỷ khí tràn ngập đặng linh quay đầu nhìn thấy cái kia sắc mặt trắng bệnh miệng khoảng không cái lô lớn khuôn mặt lúc sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh vô cùng Chờ n à n g muốn trốn chạy lúc lại phát hiện không có cách nào nhúc đích liền đứng tại chỗ không nhúc đích tựa hồ thật sự biến thành con rối đi theo lao đầu bắt được nàng tay cái kia trống d n g miệng rộng đ ỗ n g nhiên tuân ra vô số cánh tay bắt được nàng đầu liền hướng cái kia trống d n g miệng nhét vào đặc linh cơ thể tương đối nhỏ nhắn xinh xắn nhưng dù thế nào tiểu cũng so cái này trống d n g miệng phải lớn hơn một vòng bây giờ lại bị c ư ơ n g ép một chút nhét vào trong miệng toàn thân trên dưới phát ra kết rồi kết rồi tiếng gây xương còn có máu tươi không ngừng ra bên ngoài văng khắp nơi t r ạ thái để đường vũ thấy nội tâm hoảng sợ hắn đều không biết đ ặ n g linh lúc nào phát động cái k i a đen áo liệm lao đầu quỷ giết người quy luật cứ như vậy bị gặm hắn còn tưởng rằng đ ặ n g linh có thể trốn vào tứ hợp viện chờ đợi một trận xe kéo mới đầu hắn làm u ố n diệt hết đ ặ n g linh nhưng thời gian không có nhiều như vậy bằng không đ ặ n g linh cũng sẽ không vẹn vẹn bị vặn gãy cái cổ hiện tại cũng không cần hắn ra tay cái này đen áo liệm lao đầu liền thôn vệ hết đ ặ n g linh chính là cái k i a trạng thái mười phần kinh khủng đ ặ n g linh liền tiếng kêu thảm thiết đều gọi không ra liền một chút bị ăn vào đi mấu chốt thân là ngự quỷ già nàng không có khả năng chết nhanh như vậy đi vì thế còn có thể cảm nhận được đau đ ớ n sợ hãi còn có cái kia tuyệt vọng. đường vũ không có nửa điểm thương hại chi ý nếu như gia hỏa này chân tâm thật ý đối với chính mình không có nửa điểm thai họa chi tâm hắn còn có hỗ trợ ý nghĩ nhưng mà từ nàng lừa gạt mình một khắp này bắt đầu liền đã bị phán tử hình đặng linh ních kỷ không có gì đáng sợ tại chỗ nguy hiểm như vậy muốn sống rất đơn giản dù là nàng giết qua linh dị tổ chức người hắn đều sẽ không đi truy cứu thứ gì đều bằng bản sự sống sót không có gì đáng nói vấn đề lớn nhất chính là ở ra tay với hắn chỉ cần ra tay với hắn mặc kệ là ai hạ chàng chỉ có một đầu chết đường vũ một lần nữa ngồi trở lại vị trí không còn đi xem đặng linh tình huống cùng hắn không có quan hệ gì xem ra phía trước có linh dị tổ chức ngự quỷ giả chết ở chỗ này bộ kia điện thoại chính là chứng cứ chính là không biết là đặng linh r ế t vẫn là quỷ r ế t tiếp đó điện thoại rơi xuống đường vũ cảm thấy rất có thể là đặng linh r ế t liền bộ này động tác nước chảy mây trôi không có làm qua lời nói chắc chắn sẽ không thuần thục như vậy trước tiên dùng ngôn ngữ giảm xuống cảnh giác tiếp đó cho v é xe cuối cùng chính là đ ố n g nhiên đem vé xe đổi thành cái k i a quỷ dị bút bê vải đánh lén chọn vẹn xuống rất khó ngăn cản được ngự quỷ giả nội tâm là dần dần sẽ trở nên lạnh ngạn thế nhưng cũng là tại hậu kỳ nếu như khống chế một cái quỷ nhân loại tình cảm vẫn là rất phong phú đối mặt thon nhỏ như thế khả ái la lụy chả nhiệt tâm như vậy ruột không muốn vung lòng cảnh giác cũng khó khăn linh dị xe buýt ngừng vận hắn không cho rằng đặng linh tại cuối cùng còn có thể lừa gạt mình không nói hoàn toàn tin tưởng ít nhất tin một nửa trên tay chỉ có hai tấm một viên không biết có thể kiên trì bao lâu đâu đường vũ nhìn xem trước mắt đen như mực lộ cũng không biết lúc nào là cái đầu đi theo hắn ngồi xe kéo kéo dài di động tới lại là đi qua hết mấy chỗ quỷ dị chỗ cũng là ngừng lại may là không có quỷ đi lên để hắn miễn phí tiếp tục cưới di động quá trình này cần chờ chờ mười phút tại cái địa phương quỷ quái này chờ đợi mười phút đó là tương đương dài rằng giặc một việc bất quá hắn vẫn là thanh toán một lần tiền còn lại cuối cùng một tấm tiền hắn lắc đầu dọc theo đường đi nhìn thấy không thiếu linh dị chạm xe b í t bài cũng là ngừng vận vào lúc này hắn trợ thấy một tòa quen thuộc phong ố c xuất hiện ở trước mắt gô lim biệt viện chương một trăm linh hai gô lim biệt viện chương một trăm linh hai gô lim biệt viện gô lim biệt viện đường vũ hoài nghi mình không phải là nhìn lầm rồi đợi hắn tập trung nhìn vào thật là gô lim biệt viện không có sai chính là tiến vào dao phay trong ý thức hình ảnh bây giờ thật sự rõ ràng đặt tại trước mắt cũng không phải giả tạo thực tế dù không có gỗ lim biệt viện cũng không đại biểu linh dị thế giới bên trong không có gỗ lim biệt viện nay liền cùng một đi ngang qua tới kiến trúc tựa như tại thực tế chắc chắn không có nhưng ở linh dị thế giới liền sẽ tồn tại thực tế cùng linh dị thế giới hai cái ở vào cùng một cái phương vị nhưng nội dung lại lớn vì khác biệt linh dị thế giới tại đường vũ xem ra giống như là xuyên qua thời không tựa như trở lại quá khứ chỉ là cái này thời đại trước có một chút như vậy kinh khủng rất nhanh xe kéo tại gỗ lim biệt viện ngừng lại cùng d ĩ vãng như thế không quan tâm có hay không q u đi ra đều sẽ ngừng bên trên mười phút trừ phi hắn cho tiền bằng không thì đều cần chờ đợi đường vũ nhìn xem trước mắt gỗ lim biệt viện lại nghĩ đến cái kia linh dị xe buýt v v ậ n nói không chính xác có thể ở đây tìm được bảo bối gì hoặc liên thông thế giới hiện tại cửa hắn lại lo lắng bên trong sẽ có hay không có cổ c á i gì đi vào liền không có cách nào đi ra liền p h i ề n thái chờ tám phút nếu như bên trong không có quỷ đi ra ta liền đi vào cuối cùng đường vũ đem quyền lựa chọn giao cho gỗ lim biệt viện nếu là bên trong có quỷ đi ra hắn liền không vào bởi vì quỷ đều đi ra hắn còn xuống xe chẳng phải là tự tìm cái chết hắn cũng không cho rằng đứng ở bên cạnh nhìn xem quỷ lên xe nó cũng sẽ không để ý chính mình rất nhanh thời gian đảo mắt liền đi qua tám phút vẫn không có quỷ từ bên trong đi ra trong cảm giác trống g i ố n g cái gì quỷ cũng không có sườn sám nữ quỷ là ở gô ly miệt viện cái tiêu áo gai lão thi hẳn là cũng dính điểm quan hệ hai cái đều không có ở đây nơi này hẳn là sẽ tương đối an toàn à. đường vũ cắn răng một cái không do dự nữa từ xe kéo bên trên xuống tới không còn tiếp tục ngồi xuống mặc dù đặng linh lời nói hắn nhiều nhất chỉ tin tưởng một nữa lời nói cũng thật cũng giả nhưng nếu là thật đây này t ỷ như ở đây chờ hơn một tuần thời gian cũng không có tìm được lối ra vậy nhất định phải nhanh chóng tìm biện pháp khác ở đây chờ càng lâu thời gian lại càng nguy hiểm nhất là phía trước không rõ ràng tình huống phía dưới càng không dám đánh cược phía trước liền có thể rời đi trong tay hắn đều không mấy chước tiền còn dám chạy loạn vậy thật chính là muốn chết cân nhắc một phen sau đó hắn chính là cược tại g o li miệt việt lên sau khi xuống xe kéo rất nhanh bộ này xe kéo liền chậm rãi rời đi hoàn toàn biến mất ở phía trước trong bóng tối đường đi đoán chừng không chỉ một đầu nhưng ta không có cách nào khống chế đi nơi nào đường vũ sở lên c ằ m phía trước cái tia quỷ tân nương cùng hắn song song rời đi nhưng đến một đầu chỗ rẽ lúc đột nhiên liền hướng bên cạnh ngọc đi từ đầu tới đôi quỷ tân nương kia liền không có nói một câu xe kéo xa phu lại biết chở nó đi hướng nào có thể không cổ quái sao nay lại hắn đã không có lựa chọn khác liền xem như muốn trốn cũng là muốn trốn bên trong mà không phải trốn bên ngoài ở bên ngoài lời nói thật là một con đường chết ở bên ngoài cái kia tràn ngập hạ cám lúc nào cũng có thể sẽ nhào lên cảm giác đường vũ hít sâu một hơi hướng đi gỗ lim đại môn đưa tay đẩy về phía trước đại môn cũng không có khóa mà là phát ra cốt két một tiếng chậm dại hướng bên trong mở ra kèm theo còn có một cố âm phong từ bên trong mở ra để đường vũ cảm thấy có mấy phần chặn lành cảm giác đường vũ xuyên thấu qua cái kia khe cửa nhìn tình huống bên trong lập tức ngây ngẩn cả người hắn nhìn thấy trong hành lang có một ngụm màu đen q u a n tài cái này khiến đường vũ đáy lòng chầm xuống những thứ không biết mới là kinh khủng nhất hắn cũng không cho rằng quan tài là t r ố n g không cái gì cũng không có ở bên trong tại linh dị thế giới bên trong xuất hiện q u a n tài đó mới là đáng sợ nhất nhất định là có một cái cực kỳ khủng bố q u ỷ ở bên trong thậm chí viễn siêu những địa phương k h á c quỷ diệp ra là kinh thương thế g i a cũng là ngự quỷ giả thế g i a tại trong quan tài người hẳn là diệp ra ngự quỷ giả đường vũ cảm thấy tự chọn một đầu kinh khủng hơn đường đi diệp ra ngự quỷ giả sợ là khống chế ba bốn con quỷ trở lên a loại này cấp bậc khôi phục cái kia còn chơi như thế nào trong lúc nhất thời hắn đều đang do dự có nên đi vào hay không lúc này hắn cảm thấy phía sau lưng t r u y ề n đến một hồi lanh ý để hắn quay đầu trở về mắt nhìn phát hiện cái kia nguyên bản tại đường đất bên ngoài đen như mực dần dần vọt tới con đường ở giữa đường vũ từ cái kia bên trong đen nhánh p h ả n phất nhìn thấy có vô số tái nhợt tay gãy hướng về bên này bỏ qua tới quả nhiên ở bên ngoài không an toàn đường vũ không thể làm gì khác hơn là đẩy ra cửa liền hướng bên trong né đi vào đồng thời đóng cửa lại làm hắn vừa mới đi vào bên cạnh lập tức chuyển đến băng lãnh mà thanh em nghiêm nghị ngự kỳ giả đường vũ cảnh giác hướng về bên cạnh lui lại mấy bước đồng thời theo âm thanh nhìn sang phát hiện một cái nam tử trung niên đứng tại bên cạnh mặt lạnh nhìn chằm chằm bên này cũng không có đ ộ n g thủ trừ phi cực đoan tình huống bằng không ngự quỷ giả ở giữa cũng sẽ không đ ộ n g thủ chủ yếu là ngự quỷ giả chết sau đó thì sẽ đưa đến khôi phục tại loại này nguy hiểm mà phương có ngự quỷ giả khôi phục lời nói để vốn là đủ khu vực nguy hiểm trở nên càng thêm nguy hiểm đường vũ phát hiện ngoại trừ tên này nam tử trung niên bên ngoài còn có một người khác đứng ở bên cạnh vì hai mươi bảy hai mươi tám tuổi thanh niên hai người mang đến cho hắn khí t ứ c đều cảm thấy m ư ơ i phần không đơn giản có thể chấn định như thế tại cái này chắc hẳn năng lực của tự thân cũng không kém ít nhất khống chế hai cái quỷ trở lên không nghĩ tới còn có khác ngự quỷ giả tại cái này đường vũ còn tưởng rằng liền tự mình đi vào không nghĩ tới còn có những người khác cha hỏi ngươi đâu cầm đầu nam tử trung niên lạnh lùng nói đúng ta là ngự quỷ giả không biết hai vị là đường vũ đánh giá bọn họ nói chúng ta là linh dị tổ chức ngươi là nơi nào cao trạch do hỏi linh dị tổ chức vậy ta cũng là linh dị tổ chức đường vũ cảm thấy kinh ngạc không nghĩ tới hai người này cũng là linh dị tổ chức nói hắn lấy ra cái kia đặc chế điện thoại đồng thời ở ngay trước mặt bọn họ mở khóa mặc dù không có tín hiệu nhưng bản điệu mở khóa vẫn là không có vấn đề tại bày ra cho bọn hắn sau khi xem bọn hắn cũng là hơi kinh ngạc ngươi cũng là linh dị tổ chức cao trạch tấn mở điện thoại dường như đang l ậ t xem tư liệu không có tư liệu của ngươi mới tới câu nói này lập tức để đường vũ biết bọn hắn tới đây có một đoạn thời gian thật lâu ít nhất là hắn gia nhập vào nhân viên ngoài biên chế phía trước liền đã tiến bảo bởi vì không có tín hiệu như vậy tin tức mới tự nhiên không có đồng bộ đến trên điện thoại di động của bọn họ cũng không có pháp điều tra ra hắn rốt cuộc là thân phận gì thời gian này không nói quá dài ít nhất là hơn một tuần thời gian vừa vặn phía trước cái kia đặng linh cũng là tại hơn một tuần thời gian tiến bảo hơn một tuần thời gian lúc đó không phải liền là vừa vặn tuyên cáo linh dị khôi phục đại bạo phát thời gian sao đúng vậy ta là mới gia nhập linh dị tổ chức gọi đường vũ đường vũ vừa nói bên cạnh trên điện thoại di động l ậ t xem tin tức của bọn hắn đối phương xác nhận tin tức của mình hắn cũng muốn xác nhận đối phương tin tức mới được rất nhanh tin tức của bọn hắn đều hiện ra ở trên điện thoại di động cao trạch khống chế hai cái quỷ tỳ vũ khống chế hai cái quỷ quả nhiên bọn hắn đều không phải là ma mới mà là kẻ già đời cấp bậc chương một gô lim lồng giam chương một gô lim lồng giam hai người cũng là khống chế hai cái quỷ cùng đường vũ một cái cấp bậc bất quá quỷ cùng quỷ ở giữa cũng có tranh lệnh rất lớn không thể lấy khống chế bao nhiêu con quỷ để cân nhắc mạnh yếu quỷ cùng quỷ ở giữa vốn chính là lấy chất lượng để thủ thắng mà không phải lấy số lượng để thủ thắng và lại chính là lấy năng lực đến đúng so xem ai mạnh hơn một chút kinh khủng nhất quỷ chính là khó giải quỷ bất quá loại này quỷ liền g a m giữ đều không làm được chớ nói chi là khống chế chủ yếu nhất chính là tiêu hao vấn đề cân bằng hình ngự quỷ giả không thể nghi ngờ là bình thường nhất vô luận khống chế bao nhiêu c o n quỷ so ra mà nói đều tương đối dễ dàng khôi phục đi theo chính là chết máy hình nếu là dùng năng lực liên tục một dạng có hồi phục tình huống lại theo chính là dị loại dị loại chính là cùng quỷ hoàn mỹ dung hợp giữa hai bên trở thành một thể đặt đến hoàn mỹ không chế trình độ có thể làm được không đại giới sử dụng đường vũ ngờ tới chính mình thuộc về chết máy loại hình nhưng trước mắt dùng quỷ lực lượng hay là tương đối thường xuyên cộng thêm đủ loại linh dị chi vật điên cuồng sử dụng hắn đều không có cảm giác được hồi phục vết tích nhưng hắn lại không cảm thấy chính mình trở thành dị loại dù sao trở thành dị loại lời nói đều không thể nói là là người cái gì thụ thương căn bản không phải chuyện chỉ cần không phải cực kỳ trí mạng nguyền rủa loại hình công kích hay là bị áp chế cũng rất khó chết hắn nên c h ả y máu vẫn sẽ đổ máu nên tay gãy vẫn sẽ tay gãy cái này liền để hắn đối với chính mình suy xét không cho phép cũng không biết đạt đến loại trình độ gì đúng vậy ta là mới gia nhập linh dị tổ chức ngay tại đầu tuần phía trước gia nhập đường vũ lắc đầu đem cái kêu ý nghĩ bỏ rơi ra nao bên ngoài tạm thời không hướng phương diện này đi suy nghĩ nhiều khó trách chúng ta bên này không có tin tức của ngươi cao trạch không nghi ngờ gì đường vũ đều có thể thành công mở khóa đặc chế điện thoại cũng bày ra cho bọn hắn nhìn cái đồ chơi này là không có cách nào phá giải hoặc có lẽ là có thể phá giải cái kêu phải cần một cái cực kỳ khủng bố đ o à n đội mới có thể mở khóa nếu có thể có loại này cấp bậc đ o à n đội đến giải quyết loại chuyện này quả nhiên là đại tài tiểu dụng vậy bên này là gì tình huống ta là đánh bậy đánh bạ tiến linh dị thế giới các ngươi có đi ra biện pháp đường vũ nói thẳng những thứ khác cũng không muốn liền nghĩ rời đi cái này ai không phải đánh bậy đánh bạ tiến vào chúng ta cũng không muốn đi vào loại địa phương quỷ quái này a cao trạch bọn hắn một mặt cười khổ Các n g ư ơ i cũng là đánh bậy đánh bạ tiến vào đường vũ sửng sốt một chút ta còn tưởng rằng các ngươi đi vào làm nhiệm vụ đi vào làm nhiệm vụ cao chạy k h o á t tay áo giờ khóc giờ cười nói chỉ chúng ta loại này cấp bậc còn đi vào linh dị thế giới là ngại chính mình bị chết không đủ nhanh sao đường vũ suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là như thế muốn tại linh dị thế giới du t ẩ u đồ tinh văn đều không chắc chắn có thể đi loạn tối đa chỉ có thể tại đối mặt không phải rất mạnh q u lúc bảo trụ tính mạng của mình cái kế đoạn này thời gian các ngươi đều đi qua địa phương nào có hay không tìm một chút rời đi manh mối đường vũ dò hỏi hắn không trông cậy vào đối phương có thể nói ra phương pháp có thể có phương pháp còn có thể ở lại đây không chúng ta đều không xuất được Cao Trạch lắp trong trong、so、đường vũ biến sắc vô ý thức hướng phía sau đại lực đẩy cửa phát hiện tấm này cửa gỗ lim không n ú c nhích tí nào thật đúng là bị khóa chết t r ậ t nhớ tới hắn tại lúc tiến vào căn bản không cách nào kẹp lại cánh cửa này một cái liền bị c h u i vào muốn kẹp lại cánh cửa này để người ở bên trong ra ngoài đều làm không được thật đúng là không ra được đường vũ tâm chìm đến thung lũng vốn cho rằng đi vào có thể tìm tới đường đi ra ngoài ai ngờ tương đương tiến vào cái lồng giam không cần thử căn bản là mở ra không được cửa cao trạch nói vô luận chúng ta dùng phương pháp gì đều h ả o đều không thể đẩy ra cánh cửa này không chỉ có là cửa toàn bộ gỗ liêm biệt viện cửa sổ các loại đều không cách nào để ra cho phong đến xích sao một cái khe hở cũng không có loại tình huống này các người ngay ở chỗ này chờ đợi hơn một tuần đường vũ cảm thấy chính mình có loại sắp điên rơi cảm giác đúng vậy không có cách nào chỉ có thể chờ đợi cứu viện cao trạch bọn hắn liên tục c ư ờ i khổ bây giờ có thêm một cái đường vũ ba người ngồi một chỗ tù nếu là thật tìm không ra biện pháp thật là ngồi tù mục xương phải nói là ngồi vào quỷ hồi phục tiểu chết này thật là đủ biệt k u ấ t đánh cũng không đánh cuối cùng q u khôi phục mà chết hơn một tuần thời gian đợi ở chỗ này có thể không có nguy hiểm gì nhưng một mực bị vây ở chỗ này lúc nào mới là cái đầu nói trở lại các người là từ đâu tiến vào đường vũ thử nghiệm tìm kiếm lấy quy luật chính là nguyên bản gỗ linh biệt viện cải tạo căn cứ chúng ta là tới tuần tra xem xét tình huống bên này chờ kịp phản ứng lúc đã tiến vào linh dị thế giới bên này gỗ linh biệt viện cao trạch không có dấu diếm thứ gì vốn cũng không phải là bí mật gì hơn nữa đường vũ lại là chính mình người thêm một người suy nghĩ chuyện cũng không phải chuyện gì xấu quả nhiên là dạng này đường vũ gật đầu một cái từ nơi nào đi ra thì sẽ từ tương ứng chỗ xuất hiện bọn hắn tại gỗ l i n biệt viện căn cứ thông hướng chỗ dĩ nhiên chính là gô lim biệt viện các ngươi ở chỗ này tìm được đặc thù gì đồ vật sao đường vũ lại là do hỏi không có đồ vật gì cũng không có toàn bộ trống rỗng liền cùng bị cướp sạch không còn một n g ố n g t ự ợ như cao trạch mắt liếc chiếc k i a màu đen quá tài trừ cái này ra không ai dám dây vào cái này quá tài chỉ có thể ở phía xa quan sát không dám làm loạn ta cứ sai đường vũ nghe được cao trạch lời nói trong lòng nhất thời lạnh một nữa vốn định có thể hay không tại cái này gỗ lim trong biệt viện vơ vét đến cái gì kỳ lạ linh dị tri vật hay là tìm được giống ma kính đồ vật lần nữa hỏi thăm một phen ai ngờ liền cùng trong thế giới hiện thực gỗ liêm biệt viện tự a như sớm đã bị cướp sạch không còn một mống đồ vật gì cũng không có bây giờ còn chưa pháp đi ra cũng rất tuyệt vọng nói như vậy chúng ta cũng chỉ có thể đợi ở chỗ này chờ đợi tổng bộ cứu viện đường vũ trầm giọng nói không sai bị lắm ít nhất chúng ta đợi ở chỗ này hơn một tuần thời gian không có cách nào ra ngoài cũng chỉ có thể chờ cao trạch nghiêm túc nói nếu như là tổng bộ những lao ra hỏa kia ra tay nói không chính xác có thể giải cứu chúng ta ra ngoài thì nhìn bọn hắn có nguyện ý hay không ra tay rồi cái này sợ là khó khăn đường vũ lắc đầu điểm ấy không cần nghĩ hắn không biết những cái kia lão ngoan đồng mạnh bao nhiêu nhưng chắc chắn sẽ không bởi vì bọn hắn mà ra tay không đến thời khắc mấu chốt những lao ra hỏa kia là không thể nào xuất thủ bọn hắn sinh mệnh so sánh lên đại cục liền lộ ra không có ý nghĩa bọn hắn cũng thật sâu thở dài người cũng nên có chút hy vọng không phải sao các người đem chuyện nơi đây cùng ta kỹ càng miêu tả một lần ta đến phân tích phân tích một chút đường vũ không có ngồi chờ chết đã có một cái quan tài tại cái này khẳng định có vấn đề gì ở bên trong hắn cần nhanh chóng phân tích ra được điểm mấu chốt bằng không bên trong quỷ đi ra bọn hắn h ẳ n phải chết chứ một trăm linh bốn đen như mực quan tài chứ một trăm linh bốn đen như mực quan tài cao trạch bọn hắn đem trong khoảng thời gian này tới phát sinh sự t ì n h đều toàn bộ cáo chi đường vũ kỳ thực nội dung ít đến thương cảm bọn hắn ngay ở chỗ này mù lắc cái gì cũng không có vô luận là ban ngày vẫn là buổi tối cũng sẽ không có quá nhiều biến hóa cái gì quỷ cũng không có cũng không có động tĩnh gì chỉ có trước mắt màu đen quan tài l ặ n g lặng để ở chỗ này không núp đ í c h xem ra bên này động tĩnh gì cũng không có chẳng lẽ yêu cầu mở ra cái này quan tài xem bên trong mới được đường vũ sở cầm một cái trong lòng là cực độ bài xích mở ra màu đen quan tài hắn chỉ là muốn m ạ thôi không dám thật sự mở ra đường vũ huynh đệ có thức ăn không chúng ta bên này có chút hết đạn hết lương thực một mực trầm mặc không nói tý vũ đông nhiên mở miệng lúng túng hỏi một câu hiếu kỳ mà nhìn xem để dưới đất cái kia đại đoàn đồ vật hắn cũng liền chỉ là nhìn một chút mà thôi dùng hoàng kim túi ngủ bao k h ỏ a đồ vật chắc chắn không phải ăn chỉ có thể ăn bọn hắn một mặt nghiêm túc cao trạch cũng là lộ ra mấy phần lúng túng bọn hắn không có bên người mang theo quá nhiều thức ăn quen thuộc ai có thể nghĩ tới sẽ tiến vào linh dị thế giới ở đây bị nhốt hơn một tuần vậy thật là đủ khó chịu nếu như không phải xuất hiện tại cái này đoán chừng bọn hắn đều không cần ta vẫn mang theo chút mang vẫn bên mình chút lương khô. đa ư ờ n g vũ từ p h í sau tạ r ra o n lương khô đưa tới. Còn tốt hắn bình thường đều có trôi chuẩn bị, vàng không thật đúng là không có gì lương g gì ba bị, đưa lô, lấy là khôi khô trôi mấy khô thật tới. đều tốt có có i người. Đa tạ đường a tạ đ vũ huynh đệ bọn hắn hai mắt tỏa sáng nhanh chóng nhận lấy đồng thời luôn miệng nói cảm ơn cảm kích không thôi không cần k h á c h khí đường vũ gật đầu một cái cũng chỉ bọn hắn thái độ không kém mới có thể cho lương khô nếu là c ư n g ép cướp đoạt các loại hoặc thái độ ác liệt đừng nói lương khô ăn xong đồ vật còn lại túi hàng cũng không cho bọn hắn l i ế một ngụm dưới tình huống bình thường lại là cùng là linh dị tổ chức chỉ cần không phải xung đột lợi ích cũng sẽ không có quá nhiều m a sát cho dù không phải cùng một tổ chức dưới loại tình huống này tốt nhất chính là đừng gây nên xung đột ai cũng không muốn đối phương chết tại đây quỷ khôi phục thật sự là quá phiền thoái các ngươi cũng không có đã kiểm tra cái này quan tài sao đường vũ d o hỏi nhìn qua một vòng nhưng không hề phát hiện thứ gì bên trong chúng ta cũng không dám mở cao trạch ngai lấy lưng vô cảm thấy thật hương đường vũ gật đầu một cái quỷ dị như vậy quan tài liền hắn đều không dám mở trừ phi đến triệt để tuyệt vọng một khắc này bằng không phương thức tốt nhất cũng đừng mở quan tài tài để tránh xuất hiện không thể dự đoán sự tình đại ư ờ n g vũ t gần quan, quan, quan t biểu vòng a cho gần nhất có ai ở đây chế tạo cái này quan tài có người sống tại cái này vẫn là diệp ra người đường vũ bên cạnh phỏng đoán vừa tra xét quan tài mặt ngoài phát hiện phía trên đinh đẩy quan tài đinh đem quan tài cho đinh đến xích sao không lưu bất luận cái gì khẽ hở c h ợ t hắn để quỷ ảnh bám vào tại thân thể mặt ngoài đưa tay liền sờ về phía nắp quan tài trả đ ẩ y một màn này dọa đến cao c h ạ c h bọn hắn hồn phi p h á c h tán vội và nói n đường vũ huynh đệ ngươi ngươi chớ làm luận a bọn hắn trước mắt là không xuất được cũng không đại biểu muốn chết ta không có việc gì ta liền thử thử xem độ i chặt lòng trình độ i như thế nào phía trên đinh đầy quan tài đinh căn bản không cần lo lắng sẽ thôi động trừ phi đem những thứ này quan tài đinh cho rút đường vũ nhìn chằm chằm những thứ này quan tài đinh đều có chút đỏ mắt quan tài đinh tại trong hồ sơ thuộc về ép cấp linh dị tri vật bởi vì quan tài đinh có thể đinh trụ ép cấp quỷ điều kiện tiên quyết là có thực thể không có thực thể lời nói vậy ngay cả dê cấp quỷ đều không cách nào đinh trụ bất quá dê cấp quỷ cũng không cần phải dùng cái gì quan tài đinh hơn nữa cũng sẽ không có thực thể có thực thể cũng là b cấp trở lên cấp độ quỷ mới có thể có bộ phận thực thể a cấp sự kiện linh dị chính là một cái so sánh hoàn chỉnh thực thể dùng tới quan tài đinh chỉ cần không phải phân thân trăm phần trăm có thể đóng đinh bây giờ trên quan tài có chừng mười khỏa quan tài đinh nếu có thể lấy đi lời nói liền có thể đóng đinh mười con cường hát quỷ có thể không đỏ mắt sao trong quan tài khẳng định có quỷ Hơn khủng không đinh. nữa còn bằng dùng quan Đường sao cái lá làm lại rất tới tài bố quỷ, vào ũ tỉnh táo một t hắn còn nghĩ hao một cái quan hao cái lại, i đinh, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, h một suy a đi đinh, cái tài một rất thể có quan lúc i tài đi ề n quan cân bằng. để mất Quất Vào kết. l này gỗ lim đại môn đột nhiên mở ra một cái kẽ hở đường vũ tay mắt lanh lẹ khởi động dưới chân quỷ vực quỷ vực bao trùm phạm vi trên phạm vi lớn thu nhỏ biến thành nhiều nhất bao trùm năm m m khoảng cách nhưng đ ố i hắn tới nói đã đủ rồi trong nháy mắt liên tục di động mấy lần liền đã vọt tới cửa chính đồng thời đưa tay hướng về đại môn khe hở với tới nhưng tại hắn chuẩn bị xâm nhập khe hở kia lúc đại môn o a n h một tiếng đóng lại đóng lại đường vũ cao mày hắn rõ ràng cảm thấy có một cấu ngoại lực tại hắn sắp ngả vào khe cửa lúc liền lập tức đóng lại bên trong có người lúc này bên ngoài truyền đến âm thanh kinh ngạc cũng nghe đến đường vũ lẩm bẩm đúng vậy có người ở bên trong đẩy cửa thử xem chớ vào đường vũ muốn lần nữa thử xem rất nhanh bên ngoài lại là đẩy ra một cái khe hở thông qua khe hở hắn có thể nhìn đến có cái đại thúc đứng ở cửa bên ngoài sắp mặt tái nhợt một mặt hoảng sợ quá tốt rồi thật sự có người trong này đại thúc giữ cửa đẩy mở thêm lúc này đường vũ nhanh chóng đưa tay tới muốn ngăn chặn đại môn nhưng mà giống như trước đó mới vừa vặn đưa tay ra ngoài đại môn lập tức đại lực sát nhập trở về đ ô n g một tiếng trọng trọng đóng lại phía ngoài đại thúc bị chấn động đến mức lui về phía sau ngã xuống mà đi đồng thời nổi giận mắng ngươi đang làm gì đấy vì cái gì đóng cửa đối phương chả nghĩ lầm đường vũ đại lực đóng cửa đem hắn cho chụp trở về lúc này cao trạch bọn hắn đều đến đây còn tưởng rằng có thể ra ngoài hiện tại xem ra là nghĩ nhiều một khi bọn hắn tới gần người bên ngoài đều không cách nào đi vào nếu như ngươi đi vào lời nói vậy ngươi liền không ra được chính mình nghĩ rõ đường vũ nhàn nhạt đáp lại một câu còn có loại sự tình này không bất quá so với bên ngoài chắc chắn tốt hơn nhiều để chúng ta đi vào đi đại thúc câm thanh tràn ngập hoảng sợ tiếp đó đại lực đẩy cửa ra hướng về bên này t r ô i vào không riêng gì một vị đại thúc còn có một đôi t ì n h lữ đi theo ở phía sau cùng đi vào ba cái người bình thường đường vũ khe giật mình không nghĩ tới lại xuất hiện ba cái người bình thường số người này có vẻ như t r ậ m tăng chẳng lẽ gần đây loại này thông hướng linh dị thế giới môn thường xuyên xuất hiện đường vũ cảm thấy rất kỳ quái điểm ấy từ một tuần trước liền có nhưng sẽ không như vậy thường xuyên từ gỗ lim biệt viện thì nhìn đi ra dù sao cũng không có người nào đi vào một mực là cao trạch bọn hắn trở tại cái này bây giờ lại lục tục no ngoe có người đi vào liền để hắn cảm thấy rất kỳ quái đến tột cùng là sự kiện linh dị vẫn là người làm đường vũ không tự chủ được nhìn về phía trước mắt c ố quan tài kia có phải hay không là diệp da dở cho quỷ chương một trăm linh năm liên tục có người bình thường vào biệt viện chương một trăm linh năm liên tục có người bình thường vào biệt viện một vị đại thúc cùng một đôi tình lữ tràn vào đường vũ cũng lười đổi đi nên khuyên đều khuyên huống hồ người bình thường hắn thật đúng là không cần lo lắng thứ gì ngự quỷ giả chả lo lắng khôi phục người bình thường sẽ không khôi phục dù thế nào làm làm hại cũng là chính mình đối mặt quỷ tìm đường chết sẽ chỉ làm hắn thăm dò quỷ r ế t người quy luật thỏa đáng phá o hôi bọn hắn tại sau khi đi vào thật d à y gỗ lim đại môn n a n h một tiếng liền trọng trọng đóng cửa lại đường vũ nhìn xem cánh cửa này không có thử nghiệm công kích loại chuyện này hay là chớ làm hảo đồng dạng cưỡng ép q u a n môn chính là không muốn để cho người ở bên trong ra ngoài nếu là cưỡng ép phá vỡ môn lời nói không chắc sẽ xuất hiện cái gì chuyện quỷ dị chỉ là đem bọn hắn cho kẹt ở cái này đến tột cùng là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu ngược lại là còn chờ thương thảo diệp ra hẳn sẽ không là loại kia âm t r ầ m kiến t r ú ca ít nhất cao trạch bọn hắn không có vấn đề chính là chứng minh tốt nhất đổi lại lúc trước hắn vị trí cũng không biết chết bao nhiêu lần cuối cùng tiến vào nơi này có một cái quan tài đại thúc nhìn thấy trước mắt cái này quan tài lúc sắp mặt lập tức đại biến một đôi kia tình lữ cũng là bị dọa không nhẹ các ngươi cũng là ngồi xe kéo tới đường vũ d o hỏi đúng đúng đúng chúng ta cũng là ngồi xe kéo tới đến nơi đây dừng lại sau đó chúng ta liền xuống xe bọn hắn trả lời cũng là nhất trí trên cơ bản chính là qua vừa đứng liền đến bên này Bọn hắn không rõ ràng xe kéo xa phu dừng phu kéo rõ xe xa sau lại đường ó cần chờ mới vũ c huynh â n đến nhưng mày một cái, cảm kém vẩy chút tứ. t cái, giác chảo sờ đến cái gì, nhưng lại gì, h sờ ý tứ. Thu thập được tin tức quá ít, thậm chí có thể nói ít đến thương chí h được đến Đường có cảm. nói quá u đệ có cái gì manh mối sao cao trạch bọn hắn ngược lại không có cái gì manh mối không chỉ có là lần thứ nhất tới hơn nữa còn bị vây ở chỗ này liền bên ngoài là gì tình huống cũng không có tiếp xúc qua có một chút manh mối nhưng vẫn là cần chờ nhiều một chút mới có thể nghiệm chúng ta ý nghĩ đường vũ sau khi nói xong liền đi đến bên cạnh ngồi dựa vào xuống không nói một lời cao trạch bọn hắn l i ế t nhau cũng không biết là có ý tứ gì cảm giác người mới này lại không giống như là người mới d á n g vẻ cái này nhìn đơn giản so với bọn hắn còn bình tĩnh hơn nhìn như so cao trạch bọn hắn còn có kinh nghiệm hơn trên thực tế chính là như thế cao trạch bọn hắn là cấp hai ngự quỷ giả không s a i nhưng khi so sánh đường vũ ứng đối cao cấp sự kiện linh dị kinh nghiệm liền lộ ra ít đến thương cảm đường vũ thế nhưng là liền a cấp sự kiện linh dị đều chẳng qua bọn hắn đừng nói đ ư ợ ả i liền tới gần cũng không dám tuyệt đối là phá hôi cấp bậ thật, thật sự không ra được những cái kia tiến vào đại thúc cùng tình lữ hướng phía sau đẩy cửa phát hiện thật không có cách nào đi ra liền lộ ra rất quỷ dị bọn hắn lập tức luôn uống đồng thời suy xét như thế nào mở cửa lại hoặc là hỏi thăm cao trạch cùng đường vũ bọn hắn đường vũ lựa chọn nhắm mắt dưỡng thần căn bản vốn không để ý tới bọn hắn hỏi thăm phía trước hắn đều đã nói qua đi vào liền không có cách nào đi ra bọn hắn t r ả khăng khăng đi vào cái kia còn ở đây nói cái gì nói n h ả m đâu dứt khoát hắn liền không thèm để ý xem như cái gì đều không nghe được theo thời gian đưa đầy lại có người từ bên ngoài đi vào vẫn là người bình thường trong đó cũng không thiếu ngự quỷ giả vẫn là bên ngoài nhàn tản ngự quỷ giả cũng không phải là linh dị tổ chức rất nhanh dần dần nhân số tích lũy liền nhiều đến mười mấy cái trong đó người bình thường số lượng nhiều nhất nhận phải hơn phân nửa ở bên trong bao quát đường vũ ở bên trong ngự quỷ giả mới bất quá là sáu cái vốn là ngự quỷ giả số lượng cũng rất ít vừa vặn mở cửa bị hút vào linh dị thế giới sẽ ở số ít rất bình thường nói không chính xác trên đường chết đi cũng là có khả năng cao trạch bọn hắn điều động làm sao lại càng ngày càng nhiều người tiến vào phía trước bọn hắn ở lại trong này hơn một tuần thời gian một bóng người cũng không thấy lúc này mới một ngày thời gian liền tràn vào mười mấy người Liền vô cùng quỷ dị. Bọn hắn liền cùng Bọn hắn cùng dẫn vô dị. bị đạo ta ớ i t ự như, liên ta ụ c Cuối cùng không ngừng bên ngoài nơi từ vào. là đi quái quỷ dị A, như thế nào ra ngoài. thế Ta, ta ra muốn đi ra ngoài. Ở đây đều ngoài. ra ra, cửa không còn Ở khác có m ộ trở cái con tài, quá tài, kinh con khủng. Ta, ta t muốn trở về nhà từng người mặt lộ vẻ hoảng sợ đối với loại này không biết tràn g cảnh cảm thấy vô tận sợ hãi vào lúc này đường vũ mở mắt ra đứng lên trên người bọn hắn quét mắt ánh mắt lạnh lùng an tính một chút ta hỏi thăm các ngươi một chút sự tình người tính là cái gì đột nhiên đụng tới nói những lời này một người trong đó rất t á bạo hai mắt đỏ bừng toàn thân phóng thích ra khí tức quỷ dị rất rõ ràng chính là một cái bồi hồi đang thức tỉnh danh giới ngự quỷ giả tính khí vô cùng táo bạo tám chín phần m ư ờ i tại chạy trốn thời điểm dùng quá nhiều quỷ sức mạnh dẫn đến càng ngày càng tiếp cận trạng thái khôi phục cao chạy sầm mặt lại muốn đi tới nói vài lời lúc đường vũ đưa tay ra hiệu không cần ta không tính là giảm ấy ta muốn điều tra tình huống của các ngươi tới làm một cái quy nạp xem có thể hay không tìm ra một điểm quy luật bằng không chúng ta rất khó chạy ra ở đây đường vũ không hề tức giận đối với loại người này không có cái gì hiếu độc giận chỉ bằng ngươi cái này lông đều chưa mọc đủ tiểu từ tìm quy luật ngươi vẫn là cút về bú sữa mẹ à. bản đại gia mới không cần ngươi đến tìm quy luật gì đó cái này ngự quỷ giả tính khí hoàn toàn như trước đây nóng nảy tăng thêm đường vũ so với hắn trẻ tuổi quá nhiều nghe theo một tên tiểu t ử mệnh lệnh thật sự là thật mất mặt nhất là trở thành ngự quỷ giả sau đó loại kia có được lực lượng cao cao tại thượng cảm giác để bọn hắn cảm thấy duy ngã độc tôn một giây sau hai cái quỷ thủ từ miệng hắn trong túi ló ra một cái tay nắm cổ của đối phương nhấc lên một cái khắc quỷ thủ quấn chặt lấy thân thể của hắn đem hắn cho khóa gác cao tính khí nóng nảy có thể nhưng ta chán ghét nóng nảy tính khí phát tiết tại trên người của ta đường vũ lạnh lùng nhìn xem hắn nói cái này ngự quỷ giả dãy rủa cơ thể muốn dãy rủa xuống lại phát hiện chính mình quỷ sức mạnh hoàn toàn bị đóng chặt hắn quỷ sức mạnh nơi nào so ra mà vượt đường vũ đường vũ có thể nói là bật hết hỏa lực căn bản vốn không lo lắng quỷ khôi phục từ buộc phát bên trên cũng không phải là đối phương có thể so sánh ta ta muốn giết n g ư ơ i cái này ngự quỷ giả mắt đỏ giống to thể nội quỷ sức mạnh bắt đầu điên cuồng khôi phục đứng lên chỗ khác đang thức tỉnh biên giới lần này bị đường vũ áp chế lý trí triệt để không còn chỉ muốn đem quỷ sức mạnh hoàn toàn phóng thích t i ệ n đem đường vũ áp chế xuống hai cái quỷ thủ hung hăng b u ộ c chặt tên này ngự quỷ giả lập tức bị xoay thành bánh quay trèo tựa như xương cốt bị bẻ gãy thanh â m trong trèo êm thai hắn tàn nhẫn quả quyết trình độ khiến người khác câm như h ế n không đến một hồi ngự quỷ giả ngũ tạng lục phủ đều triệt để xoay thành t ạ t bã bao quát cổ đều cho bấc gãy chết cao trạch bọn hắn s ư ớ n g sở đường vũ thật đúng là một cái nhân vật hung hăng ca bọn hắn còn tưởng rằng đường vũ dạy dỗ một chút là được rồi ai ngờ trực tiếp diệt s á c sau một khắc đường vũ liền kéo lấy ngự quỷ giả thi thể đi tới bên trong trong phòng mở ra một gian trong đó đem thi thể ném đi vào đồng thời đóng cửa lại hắn không lo lắng quỷ khôi phục đại bộ phận quỷ cũng là thuộc về tương đối ngu xuẩn loại hình bị khóa ở bên trong chỉ cần không mở cửa cũng sẽ không đi ra nhất là nơi này gỗ lim tựa hồ có ngăn cách quỷ sức mạnh hắn quỷ vực đều không cách nào khuyết tặng hắn ra đều bị che chở hắn là có hoàng kim túi ngủ nhưng không muốn lãng phí ở trên đây bây giờ còn có ai đối với ta có ý kiến đường vũ lạnh lùng hơi lường bọn hắn lần này không ai dám phản bác đường vũ tương đương giết gà dọa khỉ ai còn dám phản bác c h ư một trăm linh sáu túc trực bên linh cứu nhiệm vụ c h ư một trăm linh sáu túc trực bên linh cứu nhiệm vụ đường vũ xưa nay sẽ không b ô n g tha tất cả đối với chính mình có địch l í định nhân cho dù là nói đùa đều không được cơn có thể ăn bậy lời lại không thể nói lung tung vốn là hắn chỉ là muốn hung hăng giáo hấn một hồi là được rồi để ra hỏa này thành thật một chút ai ngờ dám tiêu ngạo như vậy trừ phi đánh không lại bằng không t h ủ là không thể nào cách đêm cái gì ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây đ ừ n g kinh thiếu niên nghèo hôm nay không giết sau này nhất định gấp bội hoàn trả ai dám đối với hắn nói ra những lời này liền xem như cái tiểu t h í hải hắn đều sẽ đem hắn chấn áp không quan tâm về sau sẽ có hay không có năng lực đối kháng chính mình chỉ cần là đ ị c h nhân hắn đều sẽ sớm bóp chết từ trong chứng thức thời một chút tốt nhất chính là ngâm miệng mà không phải ở trước mặt hắn ngủ xo、so、s o rất tốt không có người có ý kiến lời nói như vậy ta từng cái hỏi các ngươi sự tỉnh hỏi cái gì liền trả lời cái gì sẽ không bởi vì các ngươi không hiểu ta liền sẽ đối với các ngươi đọc thủ ta chỉ biết đối với cựu nhân đọc thủ đường vũ lạnh lùng nhìn lướt qua bọn hắn từng cái trong mắt tràn đầy hoảng sợ ai cũng không nghĩ tới người thiếu niên trước mắt này sẽ khủng bố như vậy mặt khác nhàn tản ngự quý giả tao mày nhưng cũng không nói thứ gì bởi vì vừa rồi cái t i ê m ngự quý giả thì k h í s ắ c thực quá mức b ư ớ c lựa điểm phía trước đường vũ ôn tồn hỏi lời nói lại càng nói càng khó nghe thứ ngươi tới trước đường vũ nhìn xem tiên tiến nhất tới l ạ i thúc do hỏi ngươi là từ đâu đi vào thế giới này còn có điều ở trong phòng có cái gì bình thường chưa từng thấy c ổ quái đồ vật đều đều nói ra ta ta là đi ra ngoài đồ r i ắ t lúc mở cái cửa liền đi đến nơi này trong phòng không có gì c ổ quái đồ vật chính là bình thường đồ điện gia dụng các loại ân vậy các ngươi đâu đường vũ lại nhìn về phía đôi tình lữ kia hai người bọn hắn gắt ga ôm ở một khối toàn thân run dậy、ta. chúng ta chuẩn bị đi ra ngoài ăn một bữa cơm liền đi đến bên này trong phòng không có cái gì cổ quái đồ vật bọn hắn thanh em run dày đáp trả các ngươi thì sao đường vũ từng cái thay phiên hỏi qua đi trên đại thể trả lời đều không sai bị lắm cũng là mở cái cửa lại tới đến nỗi chi tiết trong đó không cần phải nói chắc chắn là một chút cổ lão trong kiến trúc trốn ra được hoặc là không có gặp phải quỷ hoặc là gặp phải quỷ cũng không có phát động giết người quy luật chỉ là tới gần mới khiến cho bọn hắn c ư ờ i xe kéo thoát đi không bài trừ có chút không dám bên trên xe kéo nhanh chân liền hướng ven đường chạy trốn cuối cùng liền bị bóng đen kia bắt đi kỹ càng nhân số liền không rõ ràng đang hỏi xong một vòng sau đó đường vũ cao mày n g h e cả đám đều nói đến rất bình thường không có cái gì dị thường chất hắn từ trong ba lô lấy ra bức họa kia tại trước mặt bọn hắn bày ra đồng thời nói các ngươi có hay không thấy qua bức họa này dương cầm chắc chắn là độc nhất vô nhị hắn liền không lấy ra phô bày chỉ có bức họa ngược lại là rất q u ỷ dị cái này cái này nhà ta liền có một bức trước mặt đại thúc kinh ngạc nói ngươi vừa rồi tại sao không nói đường vũ âm thanh lạnh lùng nói cái kia cái kia ta tưởng rằng trong nhà vợ ta mua liền không có hỏi nhiều đại thúc nhỏ giọng hồi đáp Ta, trong nhà của chúng ta một của nhà chúng cũng có một bức. đôi â y k h n g p h ả là người mua sao. tình a mua, tưởng người rằng n h quỷ dị n ư vậy đồ vật, đồ trong lữ ú c cũng nhất quên tình thời hỏi. Đôi tình lữ kia cũng đi theo nói ra lẫn nhau ở giữa đều tràn đầy t r ấ n kinh rất nhanh những người khác đều nhao n h a u nói gặp qua bức hòa này cũng là đột nhiên xuất hiện ở trên vách tường bọn hắn tưởng rằng người trong nhà mua chính là có thấy được cảm thấy rất quỷ dị liền cầm xuống tới lui ném đi vì thế phía trước lý do của bọn hắn chính là đi ra ngoài ném r á c rưỡi ai ngờ liền đi đến trong thế giới này địa ngục môn vào chợ bé đường vũ con người co g i lại rốt cuộc biết bọn hắn là thế nào tin vào hoàn toàn cao h h h í n là bức ọ này c h mang vào. Phía vào. t r ư ớ c h ắ n l bọn hắn đoán、so、rợ khóc rợ cười họa hoặc chính này, đương vũ bừng tỉnh lập tức cảm thấy rất có đạo lý không biết cái kia đạo linh lại là vào bằng cách nào những thứ này lượt đều không quá đồng dạng hoàn toàn không biết có ý tứ gì vậy các ngươi ngồi cái k i a xe kéo phải t r ă n g thẳng tới ở đây rất nhanh bọn hắn đều trả lời đáp án lạ thường nhất trí một chuyến liền đến nơi này cái này đường vũ đoán được chính là có dự m ư u mà để bọn họ chạy tới v ẫ n khí kém t h như hắn liền cần ngồi xuống mấy chuyến mới có thể đến gô li m b i ệ t viện trước mắt nhiều người như vậy cũng là ngồi một chuyến liền đến gô li m b i ệ t viện đây là muốn mời chúng ta tới tế bãi đường vũ nhìn xem trước mắt trước kia rất mới quan tài nhiều nhất tháng này chế tác điểm ấy có thể từ sơn cảm thụ được đi ra mặc dù sơn cùng phía ngoài sơn không giống nhau nhưng màu sắc còn có khí vị càng là cái tia trình độ cũng mới đều có thể đánh giá ra cái một h a i đường huynh đệ có cái gì khuôn mặt sao cao trạch lại gần vấn đạo trên đại thể biết một chút suy đoán của ta hoặc là túc trực bên linh cứu hoặc chính là tế bái dưới mắt tế bái đồ vật cũng không có cũng chỉ có một điểm đó chính là túc trực bên linh cứu đường vũ suy đoán đạo túc trực bên linh cứu cao trạch bọn hắn n gây n g ẩ n cả người cái này nghe có chút không thể tưởng tượng nổi để bọn hắn những người xa lạ này tới túc trực bên linh cứu đây không phải vô nghĩa sao đúng vậy chính là túc trực bên linh cứu rất có thể là trông coi người ở bên trong đường đi ra mười cái quan tài đinh chấn áp thi thể há lại là đùa giỡn chỉ là tìm đến túc trực bên linh cứu người người bình thường chiếm đa số như thế nào cái tuân theo luật pháp không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều đột nhiên bành một tiếng doa đến bọn hắn kêu to một tiếng theo âm thanh nhìn lại phát hiện là chiếc kia đen như mực quan tài chuyển đến chấn động đông lại là nặng nề g h mà một tiếng từ cái kia quan tài chuyển đến thậm chí ngay cả cả thanh quan tài đều nhảy lên một cái vốn cho rằng cứ như vậy một hai cái hoặc tần suất chính là như thế một giây sau họa phòng đột biến đông đông đông lúc này quan tài điên côn bắt đầu chấn động liền cùng gõ cửa tựa như một lần lại một lần mà nện ở trên nắp quan tài đi theo đính tại trên nắp quan tài quan tài đinh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từng điểm nhấc lên cái quỷ gì đường vũ đáy lòng chấm xuống xem ra cái kia trong quan tài quỷ bắt đầu hồi phục cái này hồi phục tình huống có vẻ như có chút biến thái mười cái quan tài đinh đều ép không được khôi phục có thể không biến thái sao nhưng lại tại cái này quan tài đinh không ngừng nhấc lên đồng thời cửa gỗ lim cũng đi theo bắt đầu chấn động quan tài mỗi chấn động một lần đại môn liền mở ra một cái khe hở tại liên tục chấn động thời điểm khe cửa trở nên càng lúc càng lớn một cô âm phong từ bên ngoài thổi tới để cho tại chỗ tất cả mọi người cảm thấy thấy lạnh cả người xông lên đầu có có người ở bên ngoài nhìn chằm chằm chúng ta có người dùng cái tia tay run dậy chỉ chỉ vào khe cửa tình huống bên ngoài đường vũ theo khe cửa nhìn ra ngoài sắc mặt lập tức biến đổi tại khe cửa bên ngoài đứng cũng không phải người mà là từng cái quỷ số lượng có mấy cái tựa hồ còn đang tăng thêm ở trong chương một trăm linh bảy cửa gỗ lim mở rộng đón quỷ chương một trăm linh bảy cửa gỗ lim mở rộng đón quỷ những thứ này quỷ cũng tới túc trực bên linh cứu không thành đường vũ xuyên thấu qua khe hở nhìn thấy những cái tia quỷ trong đó còn có quỷ một trong số đó chính là cái k i a người mặc màu trắng đồ tan quỷ liền đứng ở ngoài cửa xứng sở nhìn xem bên này dường như đang chờ lấy đại môn mở ra tuyệt đối không thể để bọn chúng đi vào đi vào nhất định phải chết vô luận là không phải túc trực bên linh cứu bọn chúng đi vào chỉ định để bọn hắn khó mà sống sót diệp ra ngự quỷ giả dẫn đạo đám người bọn họ tới khẳng định có lý do của bọn hắn có khả năng chính là ngăn cản những thứ này quỷ đi vào lao ra giam giữ phía ngoài quỷ đó là không thực tế sự tình coi như hắn trở thành dị loại đều không được bởi vì quỷ số lượng đang gia tăng đang không ngừng gia tăng tình huống phía dưới liền xem như dị loại đều chịu không được a cái kia những quỷ kia lại lại tăng lên bọn chúng ngồi những cái kia xe kéo xuống có người chết nhìn chòng chọc bên ngoài nhìn thấy bên ngoài liên tục không ngừng có quỷ bị trở tới đây quả nhiên những cái kia quỷ cũng là từng cái cơi xe kéo mới có thể hướng về bên này tới đi ngăn chặn cánh cửa kia không thể để những cái kia quỷ đi vào đường vũ chỉ huy chúng nhân nói trong lúc nhất thời cao trạch liền hướng bên kia tiến lên muốn ngăn cản được cánh cửa này nhưng tại bọn hắn gần sát cánh cửa này lúc kèm theo đông đông đông đánh quan tài âm thanh cửa gô lim kịch liệt đông đưa đem cao trạch bọn hắn đánh bay ra ngoài đừng nói chặn cửa không bị đập chết cũng không tệ rồi không được căn bản không chặn nổi cảm giác mở cửa sức mạnh xa xa không phải chúng ta có thể ngăn cản cao trạch bọn hắn lau mồ hôi lạnh bọn hắn đều dùng toàn lực đều không cách nào ngăn chặn cánh cửa này chớ nói chi là để người bình thường tới xem ra trừ phi có ngăn cửa quỷ bằng không thì không có cách nào áp chế cái này linh dị ba đậu đường vũ ánh mắt sắc bén nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia không ngừng đung đưa cánh cửa tuy thời muốn bị mở ra t ự như còn tốt phía ngoài quỷ có chút ốc cũng sẽ không nghiêng người xuống tới bằng không thì tại thỉnh thoảng m bất quá dựa theo tình huống dưới mắt tiếp tục tùy ý phát triển tiếp mở ra là chuyện sớm hay m u ộ n đến lúc đó bọn hắn là có thể đi ra tương ứng đối mặt lũ lượt tới quỷ bọn hắn tuyệt đối không có nửa điểm chống đỡ chi lực chỉ có thể ổn định cái này quan tài đường vũ quay đầu nhìn về phía trước kia hát quan tài hắn có thể nhìn đến phía trên quan tài đinh một chút bị nâng lên theo quan tài đinh bị nâng lên khe cửa càng lúc càng lớn để đường vũ biết mở ra hồng môn lớn nhỏ cùng quan tài đinh có liên quan ngay từ đầu hắn liền nghĩ đem quan tài đinh cho đập trở về vô luận là không phải cùng cửa gô lim có liên quan đều nhất định muốn đập trở về bằng không bên trong quỷ lao ra Cái đông một, một, một tiếng quan tài đinh bị â đập tầm ầm xuống tay của hắn liền cùng đũa tựa như nhẹ nhõm đem những thứ này quan tài đinh cho đập xuống cao chạch bọn hắn đều rối rít hành động đi theo một khối đem quan tài đinh cho đập xuống bọn hắn lực lượng không nhất định có đường vũ bá đạo nhưng cũng có thể đập xuống ít nhất tốt hơn người bình thường nhưng cái kia thật là đập bất động trừ phi dùng chắn đập cũng may hết thệ có năm tên ngự q u ỷ giả đem cái này quan tài làm thành một vòng đồng thời một khối đem quan tài đinh cho đập xuống vấn đề không lớn đang đập xuống sau đó run r ậ y dữ dội quan tài bình tĩnh nữa tương ứng cái kia không ngừng mở ra cửa gỗ lim cũng đi theo an t ĩ n h lại không còn mở ra đám người thở phào một cái cuối cùng bình tĩnh nữa quả nhiên cùng những thứ này quan tài đinh có liên quan nếu là có quan tài đinh bị đánh bay đứng lên cửa gỗ lim liền sẽ bị mở ra điểm ấy cùng hắn nghĩ không sai bị lắm cũng là có liên quan có lẽ thật sự chính là để cho bọn họ tới túc trực bên linh cứu giữ vững bên trong quỹ không ra cái này quan tài đinh t h ư ợ n h ư là rút lại bản đường vũ nhìn kỹ phía dưới cái kia quan tài đinh tương đối mạnh cũng không đủ thô liền cùng giản phối bản tựa như bộ dáng là cùng quan tài đinh một dạng chính là lớn nhỏ không đều gây nên lớn nhỏ không đều lời nói hiệu quả liền sẽ khác nhau một trời một vực đường vũ cảm giác mười cái quan tài đinh hẳn là cũng chẳng khác nào hai cái bình thường quan tài đinh lớn nhỏ bất quá cái này đã rất khủng bố cần hai cái quan tài đinh áp chế có thể không khủng bố sao tại tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm lúc đ ô n g nhiên toàn bộ quan tài đông một tiếng phản phất tụ lực một đoạn thời gian đại lực đập mạnh tại trên nắp quan tài kèm theo một tiếng vang thật lớn hai cây quan tài đinh bị trọng trọng bắn bay ra ngoài còn lại đều bị đẩy lên đi một đoạn đột nhiên xuất hiện biến hóa tất cả mọi người đều trong váng ngoại trừ đường vũ đường vũ tay mắt lanh lẹ một phát bắt được bắn bay lên quan tài đinh hướng về trên quan tài đánh lại bất quá vừa mới đánh vào một khỏa còn có mặt khác một khỏa không có đánh vào đường vũ thân ảnh l o a lên lợi dụng ủy vực lướp qua đi bắt được mặt khác một cái quan tài đinh đánh lại k h c ngự quỷ giả cũng sắp tốc phản ứng lại nhanh chóng đem những cái kia lên quan tài đinh cho đánh、lại. có thể quan tài đ ì n h thủy trung vẫn là bắn ra tại bắn ra ngoài trong n y mắt cái kia cửa gỗ lim đã mở ra đủ để một người đi tới lỗ hồng có có quỷ tiến tiến vào có người kinh hô một tiếng kỳ thực đều không cần người khác nhắc nhở đường vũ đã sớm nhìn thấy có một con quỷ từ bên ngoài t r ô i vào là một cái hắn chưa từng thấy q u a quỷ nhưng vô luận bao nhiêu con quỷ đi vào đều hảo hắn cần phải làm chính là đem quan tài đ ì n h đẻ trở về bằng không cánh cửa này kéo dài mở ra như vậy thì sẽ có càng nhiều quỷ đi vào tại bọn hắn tập thể áp chê quan tài đinh sau đó cửa gỗ lim lần nữa trọng trọng đóng lại đem chuẩn bị tiến vào quỷ trục trở về đường vũ không có buông lỏng cảnh giác nhanh chóng quay đầu nhìn về phía quỷ độc t ĩ n h cao trạch bọn hắn cũng là nghiêm trình huấn luyện mà quay đầu nhìn sang đồng thời bảo trì không nói lời nào liền chăm chú nhìn tình huống phía trước lúc này phương thức tốt nhất chính là chớ lộn xộn loạt động hạ t r à n g chính là dễ dàng phát động giết người quy luật bọn hắn là chịu qua huấn luyện hơn nữa lại là ngự quỷ giả nhưng người bình thường cũng không giống nhau nhìn thấy một cái quỷ đi vào doa đến chạy trốn từ phía đứng lên có càng là thét lên không thôi cho dù đi qua hơn một tuần thời gian tuyên cáo vẫn là có người không có học tập cho giỏi quỷ chuẩn tắc đường vũ nhìn chằm chằm trước mắt quỷ nhìn cũng không hoàn trình không có bộ mặt chỉ có cái óc còn có chỉ thấy mu bàn tay mu bàn chân còn có phần lưng chỉnh thể giống như cũng là ngược nhưng nhìn ở sau đó cũng không có nhìn thấy mặt bộ cũng chỉ có một mặt quỷ quay lưng chẳng lẽ nói đường vũ ánh mắt ngưng chỉ có một mặt lời nói nói không chính xác chính là phần l ư n g giết người chỉ cần có người phần lưng đối mặt với nó liền sẽ giết người hoặc trực tiếp hướng về phía nó cùng nhìn nhau liền sẽ giết người có chút không đủ hoàn chỉnh quỷ hay là có một chút hoàn chỉnh quỷ vẫn tương đối dễ dàng phân biệt được giết người quy luật không nói hoàn chỉnh đoán ra được ít nhất có thể khóa chặt tại nhất định phạm vi bên trong Quả quay quỷ quay nhiên, người không lưng lưng. chạy phía Chỉ mới có có bước, vừa vừa về mấy trong h thể chấn động, nhanh chóng liền hướng phía nhào ấ y quay cái cơ cái kia liền kia người tới, quỷ t động, lưng nó về chấp m ắ trước liền n trên g ờ i Tiếng thiết toàn bộ thân thể trong thảm nhanh chóng rung nhập mạng bộ vừa cứu, cứu đó. kêu m i đi kêu không ra ó mắt liền có người chết tại quỷ quay lưng trong tay còn bị nuốt vào đi những người khác càng là hoảng sợ lui về phía sau chạy trốn căn bản là không có suy xét đến là có ý gì quả nhiên tìm đường chết quá nhiều người chính mình không hiểu có thể trách h a i còn có chút người bình thường thật đúng là có thể giữ vững tỉnh táo đồng thời tìm kiếm lấy quỷ quay lưng giết người quy luật tại cái này linh dị khôi phục thời đại sẽ đem không đem linh dị khôi phục coi ra gì đào thải ra khỏi cục còn lại cũng là nghiêm túc đối lãi mặc dù nghiêm túc đối lãi cũng không cách nào đối phó quỷ nhưng ít ra có thể kiên trì đã có ngự quỷ giả tới cứu viện h u một giây sau cái này đang q u quay lưng nhanh chóng hướng về một người khác nào tới nó không phải thuộc về loại kia nguyền rủa giết người vô luận bao nhiêu người phát động đến giết người quy luật chỉ cần một khi đụng vào lập tức liền c h ú n g chiêu mà chết nó là thuộc về thay phiên tới ai trước tiên phát động trước hết dễ hay các ngươi nhìn chằm chằm quan tài đinh ta đi giam giữ cái tía quỷ đường vũ chủ động xuất kích chủ yếu là hắn có quỷ vực ở đây cũng không thể che giấu chết người bình thường coi như xong đáng sợ nhất chính là chết ngự quỷ giả người thì nhiều như vậy chắc chắn không có khả năng trông cậy vào người bình thường dùng nắm đấm đập cái đinh a khắc ngự quỷ giả không nói gì vô cùng ăn ý bọn hắn biết cái gì nên làm cái gì không nên làm đường vũ thân ảnh loại lên liền đi đến cái kia đang q u ỷ quay lưng thân sau nhanh chóng thi triển ra quỷ vực đem nó bao phủ ở bên trong ai ngờ không có tác dụng gì hãn quỷ vực liền cùng giấy mỏng tựa như nhẹ nhom xuyên qua một điểm trở ngại cũng không có quả nhiên dựa vào loại này quỷ vực hơi mạnh một chút quỷ đều ngăn không được đường vũ ngăn không được cái kia đang q u ỷ quay lưng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đang quỷ quay lưng đem phía trước người bình thường kia nuốt chừng lấy rơi mất tại thôn vệ đồng thời đường vũ quỷ thủ nhanh chóng bắt tới gác gao ghìm chặt cái này chỉ đang quỵ quay lưng nhưng mà đang quỷ quay lưng vẫn có thể chuyển động tiếp tục hướng về một cái khác không nhìn đường vũ áp chế sức mạnh quả nhiên vẫn là không đủ đường vũ ánh mắt lạnh lẽo nhân khẩu còn lại trong túi nhau n h o n ô ra quỷ thủ tới lập tức liền bốc lên mười mấy đầu quỷ thủ nào về phía cái kia đang quỷ quay lưng tại mười mấy đầu quỷ thủ áp chế cuối cùng đem cái này đang quỷ quay lưng đem áp chế đến xích sao vốn là hắn màn ảnh quỷ hoặc là dựa vào số lượng hoặc là dựa vào chất lượng đến đ ể t h ă n g uy lực chỉ cần cũng đủ lớn màn ảnh cái này vùng trời đều có thể bị hắn cho đánh nổ có thể nơi nào có lớn như vậy màn ảnh trừ phi đặc chế hoặc chính là hình chiếu hình chiếu cần thiết bị dưới mắt nhiều nhất chính là điện thoại, thuận tiện mau lẹ. loại tình huống này dọa đến những người khác nhau nhau đưa di động ném đi ra nay lại khác ngự quỷ giả mới phát hiện đường vũ quỷ năng lực là cái gì không thể không nói thật là khó lòng phòng bị đường vũ cũng không lo lắng bọn hắn biết mình năng lực điện thoại cái đồ chơi này có bản lĩnh đợi này đường cầm hoặc chính là cùng linh dị tổ chức như thế đặc t h u định chế một cái để hắn không dễ dàng như vậy không chế phương thức tốt nhất chính là đường treo chọc chính mình chợ đường vũ lấy ra hoàng kim h ộ đem cái này chỉ đang quỵ quay lưng cho nhét vào loại này không có thực thể dĩ nhiên chính là có thể nhốt vào hoàng kim trong hộp nhẹ nhõm trở thành chiến lợi phẩm của hắn tại giam giữ hoàn tất sau đó trong này khôi phục yên tĩnh những người khác cũng nhẹ nhàng thở ra người các ngươi vừa rồi làm sao đều không ra tay đợi một hồi lâu các ngươi mới ra tay lúc này có người mắt đỏ c ă m tức nhìn bọn hắn không hề nghi ngờ vừa rồi người chết có bằng hữu của hắn hoặc thân nhân đường vũ cao mày những thứ này não người thật sự có vấn đề chính mình n g ố c coi như xong còn liền một điểm đạo lý cũng đều không hiểu không quan tâm cứu được t r ệ vẫn là sớm ít nhất là ra tay rồi các ngươi chắc chắn không có nghe thật hay g i ả n g cái kia giết người quy luật càng không có hào hào đi học tập bất luận cái gì đơn vị hoặc cơ quan đều đ lần lượt phát ra ặ cao hấn sổ t y c h các người. các người chắc chắn không có Cao ngươi, ngươi không nhìn kỹ.、Cao、trạch đứng ra lạnh lùng nói nếu như hơi hiểu một điểm liền biết cần tìm giết người quy luật mà không phải chạy loạn gọi vậy hắn không cần biết đối phương chết chính là ai chỉ cần biết bọn hắn quá ngu không cần rất nhiều thời gian học tập chỉ cần tiêu phí cá bây giờ liền có thể biết rất nhiều án lệ cái này cái này gọi là năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều năng lực của các ngươi mạnh như vậy có thể xử lý những chuyện này tự nhiên là các ngươi lên trước hắn còn tại cưỡng từ đoạt lý bên trong cao trạch dẫn tí mật những người này đầu là bị lửa đá sao không đợi cao trạch nói chuyện có người hướng về bên này xung lại v ớ y chân chính là đã tới đem người này cho một cước đạp bay ra ngoài liên tục lăn lông lốc vài vòng đau đến trực tiếp ôm bụng nôn mửa không thôi xuất thủ cũng không phải cao trạch mà là một tên khác xa lạ ngự q u ỷ giả gọi lý kiệt đây chính là lao tử không muốn gia nhập vào linh dị tổ chức lý do dài dòng văn tự cùng cái này một số người nói nhảm cái gì tình năng lực gì càng lớn trách nhiệm càng nhiều xem phim t h ấ y cho à. lý kiệt đi qua một cước dẫm ở trên người kia lạnh lùng nói nhớ kỹ như ngân loại này lời nói không thích hợp tại tất cả mọi người hơn nữa coi như bảo hộ người cũng sẽ không bảo hộ các ngươi những thứ này tìm đường chết người ngay cả mình thuộc b u ồ n phận chuyện đều không làm tốt liền chỉ muốn trông cậy vào người khác tới cứu nhiều hơn nữa đại anh hùng đều không đủ các ngươi những tên ngu xuẩn này hao tổn lý kiệt tính tình thực sự là đủ nóng n ả y để đường vũ ghé mắt nhìn nhiều mắt không thể không nói lý kiệt nói lời nói thật đúng là có mấy phần đạo lý hắn không sai biệt lắm cũng là ý tứ này cái gì đều để có năng lực tới làm kẻ yếu có lý đúng không kẻ yếu có thể chịu đến cường già bảo hộ ít nhất phải làm tốt thuộc bùn phận chuyện không hào, hào học tập ở đây quỷ kêu liên tục xảy ra chuyện còn ỉ lại trên người bọn họ đổi lại ai cái nào không khó chịu còn lại là tính khí nóng nảy ngự quỳ giả còn dám nói ra những lời này thực sự là nao rút bị d ấ m ở người trên đất một mặt hoảng sợ lần này cũng rốt cuộc không dám nói thứ gì lời nói nói thêm câu nữa lý kiệt đoán chừng sẽ một c ư ớ c đạp xuống đi đem hắn cho giết chết lý kiệt thấy hắn ngậm miệng liền không có tiếp tục đánh xuống hắn cùng đường vũ phía trước như thế chính là muốn cho những người khác ngậm miệng vốn là đủ p h i ề n lòng còn tại bên cạnh kỳ kỳ v o à i ai không giận rất tốt ngươi muốn sống còn có những người khác tốt nhất chính là lựa chọn ngoan ngậm miệng để các ngươi làm chuyện gì liền phải làm cái gì các ngươi không được chọn chỉ có dạng này mới có thể sống sót lý kiệt lạnh lùng nói câu sau đó quay người nhìn về phía đường vũ bên này cười nói các ngươi linh dị tổ chức bình thường chuyện không muốn làm liền từ để ta làm ta liền thích nhất làm loại này đại ác nhân đem đặc biệt là đem một vài ngu xuẩn cho đánh bể cảm giác đó mới đủ thoải mái đường vũ hướng hắn cười cười chậm rãi đưa ra một ngón tay cá i nhân cái lai、like. bất quá lý kiệt có một chút nói sai rồi hắn là linh dị tổ chức nhưng loại chuyện này hắn cũng rất ưa thích làm hắn lời nói đem có thể nói đều nói kế tiếp còn có những chuyện tương tự phát sinh nhưng cần các ngươi làm sự tình thời điểm nhất định phải làm đường vũ đứng ra l ệ n h lùng nói bởi vì không làm lời nói các ngươi rất có thể không sống nổi hoặc có lẽ là chúng ta chết các ngươi cảm thấy mình có thể sống sót đám người nhao nhao cúi đầu không dám cùng đường vũ đối mặt lý kiệt rất tác động đường vũ càng ngắt hơn chương một trăm linh chín quỷ cúi l ệ chương một trăm linh chín quỷ cúi l ệ tại đối với những người bình thường kia cảnh cáo một phen sau đó đường vũ ngược lại đối với cái này xa lạ lý kiệt có mấy phần hào cảm loại người này hợp tác chắc chắn sẽ không làm người buồn nôn đi theo n g h đón nhưng lại an tĩnh thời gian quan tài cũng không tiếp tục bộc phát để bọn hắn có thể nghỉ ngơi trên đại khái đi qua một giờ sau đột nhiên trong quan tài truyền đến nổ v a n g lại là bỗng nhiên một đập nắp quan tài đông một tiếng lại là một nhóm quan tài đinh bị đánh chân đứng lên loại tình huống này dọa đến đám người kêu to một tiếng đường vũ bọn hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng tại chấn động sau đó lập tức lấy tay đem bị bắn lên tới quan tài đinh đ è xuống ước chừng năm cái ngự q u ỷ giả mỗi người nhìn xem hai cái quan tài đinh sẽ không lộ ra luôn cuống tay chân vì thế hai ba lần quan tài đinh lại là bị đánh xuống đi lần này bọn hắn trực tiếp nắm tay đặt tại quan tài đinh bên trên gắt gao ăn lấy bọn hắn biết đây chỉ là báo tắp t r ư ớ giờ phía trước chính là như thế v đi, đi, quỷ quỷ đi, đi theo lại là nặng nề mà nhất kích nện ở vách quan tài bên trên phấp phốc, phốc một tiếng ước chừng ba cái quan tài đinh xuyên qua ti vũ cùng một vị khác xa lạ ngự quỷ giả bàn tay hướng về trên không trung bắn bay mà đi một tên khác ngự quỷ giả bắn ra tới hai cái hoàn toàn không thèm để ý đau đớn nhanh chóng đưa tay đi tóm lấy hai cái kia quan tài đinh liền n g h ị hướng về trên quan tài đẻ trở về cũng không có chờ hắn đem quan tài đinh đẻ trở về lúc đột nhiên cái kia nắp quan tài bên trong xuất hiện một cái khe hở một đầu tái nhợt cánh tay đâm xuyên hắn phần eo đồng thời tới eo lưng ở giữa nhất câu trực tiếp liền hướng trong quan tài lôi kéo đi vào a A, cứu mạng a tên này ngự quỷ giả hét t h ẳ m lên muốn vận dụng quỷ sức mạnh lại phát hiện căn bản không cách nào vận dụng thể nội quỷ tại cái kia tái nhợt tay đâm xuyên lúc liền đã bị áp chế một điểm quỷ khí cũng không có bên cạnh cao chạch tay mắt lanh lẹ phần lưng nhấp nhô hai cái. rất nhanh bốn cái máu đỏ cánh tay từ sau lưng xung ra hướng về cái kia tái nhật tay t r ộ m tới đây là cao trạch trong đó một cái quỷ năng lực nhưng tại bốn cái cánh tay bắt được đầu kia tái nhật cánh tay lúc cao trạch trên người cánh tay càng là bắt đầu hòa tan đồng thời bị hút vào cánh tay này bên trong không tốt nó tại thôn vệ ta quỷ cao trạch kinh hô một tiếng mau giúp ta chặt đứt quỷ cánh tay nhanh ở bên cạnh ti vũ cánh tay nhanh chóng biến thành l ư ỡ i dao hướng về bên này t r ọ n g chậm xuống tới đem cao trạch vươn đi ra quỷ cánh tay cho cùng nhau cắt nước đang cắt đánh gãy sau đó cao trạch lũi về phía sau ngã xuống sắc mặt tái nhợt đáng sợ đồng thời có từng chiếc bò sát tại hắn trong d a du tẩu giống như tại trong thân thể của hắn điên cuồng giấy ruộng đây là một cái khắc quỷ xảy ra vấn đề vốn là cao trạch chính là thuộc về cân bằng hình ngự quỷ giả một khi một cái khắc quỷ xảy ra vấn đề như vậy nguyên bản bị áp chế quỷ sẽ xuất hiện dấu hiệu hồi phục tại cao trạch không cách nào cứu viện lúc đường vũ đã vọt đến cái tia ngự quỷ giả sau lưng nhanh chóng dùng quỷ thủ bắt được cái tia ngự quỷ giả muốn lôi kéo trở về hắn không dám tới đụng cái tia tái nhợt cánh tay vừa rồi cao trạch quỷ thiếu chút nữa thì cho hút đi bây giờ không có bị hút đi trạ đường vũ cũng không dám làm như vậy nếu là trong cơ thể hắn quỷ bị quất đi vậy coi như phiền thoái hắn không sợ khôi phục nhưng quỷ nhiều như vậy mất đi một cái quỷ chiến lực của hắn sẽ hạ xuống không thiếu tại giờ phút quan trọng này chiến lực hạ xuống đó là tương đối nguy hiểm sự tình nhưng tại sao nhiều quỷ thủ bắt được ngự a quỷ giả muốn lôi kéo đi nhưng căn bản không có tác dụng cái tia tái n h ậ t cánh tay lực lớn vô cùng đ ỗ n g nhiên hướng về t r o n g quan tài đại lực khét kéo ngự a quỷ giả cơ thể lập tức đánh gậy ối lượng ngạnh sinh bị kéo kéo vào đi hơn phân n ử a a a a cứu cứu ta tiếng cầu cứu không ngừng nhưng không chỗ hữu dụng đường vũ căn bản lôi kéo không trở lại cuối cùng c h ỉ có thể lựa chọn từ bỏ đồng thời tay mắt lanh lẹ mà đem hai cái kia bị bắt lại quan tài đinh cho nhanh chóng cầm về nếu là liền quan tài đinh đều lôi tiến vào vậy bọn hắn thật muốn s ố n g đời đang cầm đi quan tài đinh sau đó tên này ngự quỷ giả đã bị hoàn toàn lôi kéo tiến vào đồng thời trở nên l ạ n g y ê n không một tiếng động lúc này đường vũ nhanh chóng đem hai cái quan tài đinh một lần nữa đại lực một cái chụp trở về đem cái này màu đen quan tài cho đóng đinh trở về lần này quan tài khôi phục kiến tĩnh nhưng lại có thể nghe được bên trong truyền đến nhấm n u ố tâm thanh làm cho người dùng mình có thể cái này cũng không kết thúc tại giải quyết hết quan tài ổn định tình huống sau đó một cái quỷ đã từ bên ngoài tiến v à o lần này những người bình thường khác đều lựa chọn ngoan ngoan ngâm miệng kịch liệt sợ hãi để bọn hắn gắt gao che miệng mình không chỉ có không dám động còn không dám nói chuyện đường vũ nhìn chòng chọc chậm rãi đi tới quỷ người mặc màu trắng đồ t ă n g quỷ cái này chỉ quỷ rất khủng bố phía trước hắn liền cảm thụ qua cũng thông qua khe cửa nhìn thấy nó ngay tại đứng ở phía ngoài không nghĩ tới lần này tiến v à o lại là cái đồ chơi này bọn hắn động tác đầy đủ nhanh có thể lại nhanh một khi cửa mở ra tất nhiên sẽ có một con quỷ đi vào những thứ này quỷ đều dán tại cửa ra vào lên chỉ là đi vào một cái đã vô cùng cho mặt mũi cái này chỉ quỷ giết người quy luật là cái gì đường vũ đáy lòng chân xuống hắn rất hy vọng cái này chỉ quỷ có giết người quy luật nếu là khó giải giết người đó chính là bọn họ tự kỷ chỉ thấy cái này một mình mặc đồ trắng đồ tan quỷ bay tới cái này quan t à i phía trước dưới chân khẽ cong muốn nhắm ngay bọn họ nhóm người này quỷ xuống không tốt mau trốn rời cái này khu vực đường vũ biến sắc đạp chân xuống lợi dụng lấy thuấn di hướng về sau lưng nó nhanh chóng chuyển đi bởi vì hắn quỷ vực phạm vi quá nhỏ rời đến sau lưng nó đều tiêu phí ước chừng hai giây hai giây đủ hắn phản ứng những người khác phản ứng liền không có nhanh như vậy nhất là những người bình thường kia phù phù cái này màu trắng đồ tan g quỷ trọng trọng quỳ xuống trong nháy mắt không kịp chạy trốn người bình thường cũng quỳ xuống theo cao chạch bọn hắn tốc độ chạy trốn ngược lại là rất nhanh chính là mấy cái người bình thường trốn được quá chậm bọn hắn đều nhìn ra q u ỷ dị mặc dù không biết giết người quy luật là cái gì nhưng bị một cái q u ỷ q u ỷ tuyệt đối không phải một chuyện tốt quả nhiên quỳ xuống thời điểm những cái kia đi theo một khối quỳ xuống người bình thường đã thất khiếu chảy máu sắc mặt tái nhợt cả người lại chỉ có một hơi người bình thường thủy chung là người bình thường loại này giết người quy luật cũng không hoàn toàn phong thích liền đã để bọn hắn không còn hơn phân nửa cái mạng từ khía cạnh cũng nhìn ra được cái này chỉ quỷ kinh khủng đi theo cái này chỉ màu trắng đồ t ă n g quỷ chậm rãi không lưng chuẩn bị hướng mặt trước đập đi trước mặt người bình thường cũng nhao nhao đi theo dập đầu kinh khủng nhất vẫn là trước mắt cái này quan tài càng l à lại trở nên chấn động kịch liệt nếu là cái này dập đầu xuống phía trên quan tài đình còn không toàn bộ bắn bay đứng lên c h ư n g một trăm một mươi quỷ dẫn dây c h ư n g một trăm m ộ ư ơ i quỷ dẫn dây không tốt đây cũng là quỷ túi lạy nếu là túi đầu lạy xuống quan tài đinh sẽ lần nữa bắn lên tới đường vũ lập tức ý thức được gia hỏa này chính là một cái quỷ túi lệ hắn giết người quy luật chính là đối với người túi lầu lạy chỉ cần tại nó chỗ phương hướng bị túi lệ tuyệt đối là hắn phải chết cấp bậc hắn cảm thấy nếu là mình bị túi lầu lạy tám chín phần m ư ờ i là nhịn không được loại này biết đi lung tung còn có thể cảm ứng được người liền có thể tự chủ ậ a đầu đặt ở bên ngoài tuyệt đối là a cấp sự kiện linh dị một giây sau hắn nhanh chóng khống chế mười mấy đầu quỷ thủ lập tức hướng về cái kia quỷ túi lệ trộ tới mười mấy cái quỷ thủ liền cùng dây gai t ự như đem quỷ túi lệ cho trói gắt a o đồng thời bắt được đầu của nó nhấc lên tránh gia hỏa này túi lầu lạy có thể gia hỏa này quỷ lực quá mạnh kinh khủng cấp bậc không thấp căn bản không có bị áp chế lại mà là tiếp tục hướng xuống túi lầu l ạ i vẹn vẹn bốn con một tiết cái kia quan tài đinh liền trở nên chấn động kịch liệt từng điểm đi lên bị dơ lên lúc này bọn hắn còn không dám đi lên n g ă n cản chỉ cần tại quỷ túi lệ phía trước tất nhiên sẽ bị cố lực lượng này ảnh hưởng đến lúc này những người bình thường kia thân thể đã hôi cong đại cổ đại cổ huyết dịch từ thất k h ổ n g bên trong chảy ra đã triệt để chết hẳn tại bọn hắn quỷ xuống thời điểm đã định trước tử vong của bọn hắn nếu như là ngự quỷ giả còn có thể chống đỡ một hồi nhưng bọn hắn là người bình thường có được bình thường huyết n ụ c chi khu rất dễ dàng liền ch ngự quỷ giả cũng rất cứng chắc thụ thương rất nghiêm trọng cũng sẽ không chết nhưng sẽ tăng nhanh khôi phục đây chính là vì cái gì đường vũ cảm thấy cái k i a m a i hoa khăn tay đối với người mới tới nói cũng không tệ lắm nhưng tại hắn xem ra lấy ra trị liệu lời nói cách dùng thật sự là quá bình thường ngự quỷ giả cơ hồ đều không cần trị liệu thể nội quỷ liền cam đoan bọn hắn rất khó chết ta tới lý kiệt từ bên cạnh lớn m ặ t xung ố lại hắn biết lại không không thèm đếm x ử a lại đem một cái quỷ bỏ vào hoặc trong quan tài ra hỏa đi ra bọn hắn còn không chết định rồi lý kiệt bước nhanh bọn tới quỷ túi lệ sau lưng hé miệm hướng quỷ túi lệ m ư xuống kèm mà theo h đại đại cổ đại cổ u y ế t d ị c huyết dịch tới nước tại nước q ỷ túi lệ chạp. quỷ chỉ là nhìn có chút tác tâm lại là từ trong miệng n h ệ ra ngoài tới nước tại quỷ túi lệ thân bên trên quỷ huyết tại tưới nước tại quỷ túi lệ thân bên trên lúc còn không ngừng mà thấm vào muốn hòa tan đồng thời đồng hóa quỷ túi lệ nhưng mà quỷ túi lệ kinh khủng cấp bậc rất cao lại thêm mặc trên người màu trắng đồ tăng kỳ lạ trong lúc nhất thời vẫn là không có cách nào áp chế lại ta tới bên cạnh ti vũ đang muốn sông lại lúc đường vũ quát bảo ngưng lại đạo đường tới đây ngươi ở bên cạnh nhìn đợi lát nữa áp chế lại ra hỏa này lúc ngươi mau đem cái k i a quan tài đình cho c h ủ trở về cao trạch là trông cậy vào không lên ít nhất giai đoạn hiện tại hắn tình trạng rất kém cỏi còn tại điều tiết lấy thể nội quỷ sức mạnh vừa rồi sau lưng hắn quỷ thủ bị áp chế bây giờ trạng thái rất kém cỏi cần tập trung tinh lực đi áp chế mới được căn bản thoát thân không ra ti vũ dừng lại chỉ có thể nghe theo đường vũ phân phó sau một khắc đường vũ dưới lòng b à n chân nhanh chóng dọc theo quỷ ảnh hướng về cái tia quỷ túi lệ dũng mánh lao tới không đến một hồi liền biến thành vực sâu hát động đem quỷ túi lệ gọi ở nay lại bọn hắn mới hiểu được đường vũ không chế có cái thứ hai quỷ đây vẫn là người mới lúc này một thanh niên đứng ra hai chân run lên trong tay lại cầm một cái thiết truy không biết hắn làm sao lại bên người mang theo một cái thiết truy bất quá còn thật sự có thể lấy ra đập quan tài đinh mặc dù sợ nhưng hắn biết giờ khác này không đứng ra bọn hắn đều phải chết tại cái này động thủ áp chế đường vũ không do dự nữa ra hiệu ti vũ nhanh chóng động thủ lại không áp chế quỷ túi lệ vậy thì phiền thoái hảo ti vũ lập tức x u ố n g lại kéo tay h áo trong tay bàn tay đã biến thành một cái lơi dao chính xác tới nói là một thanh cốt n h ậ n h ắ n cả cánh tay liền trở nên vì một cái cốt n h ậ n không có nửa điểm hết u y nục h ở bên trong đơn giản chính là biến thành một cái binh khí đây cũng là một cái cốt n h ậ n quỷ. đủ loại quỷ thủ hiệu quả không giống nhau ti vũ vung lên cốt n h ậ n liền hướng quỷ túi lệ đâm tới sắc bén cốt nhật lại không thể xuyên tấu quỷ túi lệ thân thể vẹn vẹn chống đỡ ở phía trên nhưng đã đủ rồi trong nháy mắt liền đưa đến bốn cái quỷ áp chế lần này quỷ túi lệ cuối cùng bình tĩnh lại không còn tiếp tục túi lầu l ạ lúc này phía trước những cái kia q u ỷ người bình thường mất đi linh dị sức mạnh trẹo trống cứ như vậy ngã trên mặt đất tử tướng kinh khủng có thể nhanh đi đập quan tài đinh đường vũ dẫn đầu bước nhanh tới hắn quỷ thủ cùng bị ảnh đều không cần hắn dùng bản tôn đi không chế bởi vậy hắn tự thân là có thể hành động chỉ dựa vào thanh niên kia hiệu suất quá chậm nơi này chính là có mười cái quan tài đinh đại bộ phận đều nhắc lên một điểm nếu là thanh niên kia sợ phải đập không đúng vậy sẽ chỉ tăng thêm phiền p h ứ c tin người khác còn không bằng tin chính mình một cái khác thanh niên cũng sắp tốc đi theo vung lên thiết truy liền nghĩ đập xuống lúc đột nhiên thân thể của hắn một hồi cứng ngắc đi theo không tự chủ được vung lên thiết truy hướng về trên đầu mình và tới bay một chút n ệ n đến phi thường trọng tại chỗ đem đầu mình cho đập ra hoa đường vũ đột nhiên n g n g đầu đi lên nhìn tâm chìm đến thung lũng trên trần nhà có một cái giống khống chế giật dây con dối thập tự giá cứ như vậy dán tại phía trên trong đó chỗ có một tấm quỷ dị khuôn mặt tươi cười khống chế phía dưới thanh niên đây là phía trước tiến vào tới vậy mà không có phát hiện cái này chỉ quỷ ẩn dấu phi thường tốt tự thân liền cùng như đầu gỗ đồng thời từ trên trần nhà r u tẩu tự nhiên tương đối khó phát hiện nhất là đám người l ự c chú ý đều đặt ở quỷ túi lệ tại sao sẽ để ý ra hỏa này đâu mọi người sắc mặt tái nhợt phải không có chút huyết sắc nào chỉ là áp chế quỷ túi lệ liền đã thi triển tất cả vừa liếng bây giờ quỷ đều lấy ra áp chế quỷ túi lệ duy trì có cao trạch không vận dụng nhưng cao trạch bây giờ nghĩ động đều không động được tự thân sự t ì n h đều không giải quyết lại có thể nào giải quyết cái này chỉ quỷ giật dây đâu chất quỷ giật dây không chế cái kia không có đầu thanh niên vung truy liền đập về phía cái kia quan tài đinh một đem cái kia quan t à i đình cho gõ đi ra ra hỏa này coi ta thành ăn chay đúng không hả đường vũ ngóc ra một cái điều khiển từ xa nhắm ngay bên cạnh đại lực nhấn một cái phía trước sớm đã bị đặt ở bên cạnh máy chiếu lập tức ở phía trước đưa lên ra một bức cực lớn màn ảnh đồng thời phát ra lên một bộ đảo quốc phim hành động giờ dạng của bạn để cho an toàn hắn lấy ra dao phay m ộ p vàng ấn xuống sau đó nhanh chóng bắn ra tới vừa nắm chặt dao phay đang nắm chắc trong n g á y mắt c u ố n chặt lấy quỷ túi lệ quỷ thủ lập tức tăng thô hai lần uy lực lớn biên độ tăng cường không riêng gì quỷ thủ liền cái kia quỷ ảnh đều được tăng cường hai lần đơn thuần lấy số lượng tới nói một cái quỷ tương đương biến thành hai cái áp chế danh lệch lúc này đường vũ điều khiển quỷ thủ bung ra áp chế quỷ cúi lạy một giây sau một cái vô cùng cực lớn quỷ thủ từ cái k i a đưa lên ở trên vách tường màn ảnh bắn ra nhanh chóng hướng về hướng trần nhà một cái liền trọng trọng bắt được cái k i a quỷ dẫn dây như thế thô to quỷ thủ tăng thêm giao ăn phối hợp đường vũ có lòng tin có thể làm được ba con quỷ áp chế danh lệch vốn là loại này đòn sát thủ đằng sau mới thi triển đi ra không nghĩ tới bây giờ liền phải dùng bởi vì hắn lo lắng sử dụng tới sau máy chiếu sẽ dễ dàng bạo chết không có người nào sẽ mang theo bên mình tốt mấy đài máy chiếu không biết lần này có thể hay không áp chế quỷ g i ậ t dây chứ một trăm m ư ơ i một cực lớn quỷ thủ chứ một trăm m ư ơ i một cực lớn quỷ thủ cực lớn quỷ thủ tại mọi người ánh mắt khiếp sợ phía dưới một phát bắt được cái k i a quỷ g i ậ t dây đường vũ phán đoán có ba con quỷ danh lệch nhưng cũng chỉ là phán đoán đến tột cùng có thể hay không đạt đến cái số này vẫn là còn chờ thương thảo cần cái này khảo nghiệm qua mới được chỉ là bằng cảm giác thật đúng là không có cách nào đã định uy lực của nó tại quỷ thủ phóng đại phía dưới uy lực thì tăng v ư t lên to lớn quỷ thủ lao tới nắm chặt quỷ dật dây cả mặt tường kích cỡ tương đương quỷ thủ so với bên hồ đối phó sần s á m nữ quỷ v y lực vẫn kém hơn một đoạn tại như vậy để thăng phía dưới lại phối hợp giao thay đường vũ mới có thể phải ra như thế số liệu dưới mắt quỷ ảnh chính là chứng minh tốt nhất tại giao ăn g i a trì thật có thể chống đỡ lên hai cái quỷ danh lệch lúc này mới có thể để quỷ thủ thoát ly sau đó vẫn có thể duy trì áp chế quỷ cúi lạy tại đường vũ gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m cái tia quỷ giật dây một lát sau dù xuống khống khống chế thanh niên tơ bạc chính là nhao nhao rơi xuống cũng đã không thể khống chế đại biểu cho hoàn thành đúng quỷ giật dây áp chế trở thành đường vũ tâm bên trong vui mừng nhanh chóng đem quỷ giật dây lôi kéo xuống tới hắn lấy ra một cái khác to lớn hoàng kim túi ngủ đem quỷ giật dây gói đi vào đồng thời quấn quanh tốt vài vòng chính là triệt để nuốt đường huynh đệ bên này không có cách nào giam giữ lúc này bên cạnh ti vũ vàng trong tay túi ngủ đã bọc tại quỷ túi lệ thân bên trên quỷ túi lệ đều bị áp chế chắc chắn nhanh c h ó n g nuốt vàng không thì một mực áp chế chính bọn hắn đều chịu không được có thể hoàng kim túi ngủ mặc lên đi lúc phát hiện căn bản không cách nào bộ hoàn chỉnh thân thể quỷ túi lệ gắt gao quỷ trên mặt đất liền cùng một ngọn núi t ự như c h u y n đều mang không nổi lôi kéo thế nào? để cho ta tới đường vũ khống chế cái kia to lớn quỷ thủ lần nữa một phát bắt được cái kia quỷ túi lệ tại lực lượng đáng sợ phía dưới quỷ túi lệ bị dơ lên tỳ vũ nhanh chóng kéo ra hoàng kim túi ngủ đường vũ mới đem quỷ túi lệ đem thả xuống dưới kèm theo phốc đông một tiếng đập ầm ầm trên mặt đất thiếu chút nữa thì đem hoàng kim túi ngủ cho đập xuyên đây là cái gì thực thể tỳ vũ nhanh chóng liền trói chặt lại tất cả mọi người cũng bông ra áp chế bay một tiếng bên cạnh máy chiếu triệt để nổ tung phía trước bắt được quỷ giật dây còn không có vấn đề gì dùng tại quỷ túi lệ thân bên trên sau đó liền triệt để nổ lên xem ra là không thể chịu đựng ở đây c ố kinh khủng sức mạnh đúng cái này máy chiếu tiêu hao hay không nhỏ sắt chiêu không còn đường vũ liền biết máy chiếu không có cách nào dùng mấy lần toàn bộ máy móc đều nổ tung đồng thời bốc cháy lên hỏa diễm cũng không có nhóm lửa gỗ lim sàn nhà rất nhanh liền tắt ngỏm hoàn toàn là bị nơi này âm phong cho phá diệt sau khi hoàn thành đường vũ đem dao phay cho nhét về trong vỏ đao hắn lo lắng sẽ hấp dẫn tới áo gai lao thi cái đồ chơi này t hai hại quá lớn nếu là lại hấp dẫn tới áo gai lao thi vậy thì khó làm lúc này quỷ túi lệ ở bên trong điên cồn vặt vèo dãy rụa hoàng kim túi ngủ tình huống càng ngày c phản phất lúc nào cũng có thể sẽ từ bên trong giấy rủa đi ra tựa như không được hoàng kim túi ngủ khốn không được ti vũ biến sắc Quỷ túi lệ quá mạnh mẽ hơn nữa hoàng kim túi ngủ mới một cái vực chặt độ khó tương đối lớn dựa theo loại này cấp bậc ít nhất cần hoàng kim quan tài mới được bằng không căn bản là không có cách giam giữ rất lâu thời gian nay liên cùng s ơ n sám nữ quỷ tựa như đồ tinh văn bọn hắn đều dùng tới hai cái hoàng kim túi ngủ hơn nữa còn quấn lên lá vàng cái này còn b ẹ n b ẹ n tạm thời ứng phó chờ sau khi trở về chắc chắn cần giam giữ tại hoàng kim quan tài loại này thuộc về a cấp sự kiện linh dị tồn tại cũng chính là cấp hai nạn quỷ nhất định phải dùng hoàng kim quan tài cấp độ tới giam giữ và n g không rất dễ dàng rẽ rủa ra ngoài quỷ cũng không có dễ dàng như vậy giam giữ nhất là kinh khủng cấp bậc cao hơn quỷ chỉ có thể ném vào trong phòng đường vũ đi tới để quỷ ảnh nhập thân sau đó trở nên lực lớn vô cùng hắn một cái nâng lên cái kêu hoàng kim túi ngủ chạy như bay đến một gian trong đó trong phòng đ ỗ n g nhiên đem quỷ túi l ạ hướng bên trong ném vào đồng thời đóng lại cửa gỗ đường vũ lấy ra lá vàng giữ cửa khe hở cho rán lên tầm vài vòng cái đồ chơi này lại lực đẩy liền có thể suy đoán hắn liền không có trông cậy vào lá vàng đưa đến phong bế tác dụng hắn chỉ là muốn che đậy lại phía ngoài khí tức không để quỷ púi lệ cảm nhận được tình huống bên ngoài vậy nó cũng sẽ không đi ra nhất là tấm này cửa gỗ lim liền hơi đặc biệt có che đậy cảm ứng hiệu quả đem quỷ giam giữ ở bên trong vừa vặn thật đúng là đủ nặng đường vũ thở sâu ra một hơi hắn nhiều trở về quan tài phụ cận tiếp tục trông coi quan tài tình huống tránh xuất hiện đột phá tình t huống những người khác đều nhao nhao tê liệt ngã xuống trên mặt đất cuối cùng giải quyết bất quá đây chỉ là tạm thời có trời mới biết cái này quan tài có thể hay không tiếp tục bắn lên tới quá muốn chết cái kia quỷ púi lệ lý kiện sắc mặt t r ắ n g bệnh hắn đem quỷ huyết hấp thu trở lại miệng tiêu hao cũng không thấp nhưng hắn không có nghỉ ngơi mà là trước tiên đem phụ cận thi thể ném đến bên cạnh không cần ảnh hưởng bọn hắn trông coi quá tải vừa rồi vẹn vẹn quỷ xuống như vậy một chút liền có một nửa người bình thường chết không có cách nào bọn hắn chạy trốn tốc độ quá chậm năng lực phản ứng cũng chậm trên nửa chụp đều không phản ứng lại liền chết còn lại cái k i a một nửa vốn là tại bên cạnh trốn đi cũng nhanh một chút cao chạch tình huống chậm rãi ổn định rồi ti vũ nhìn xem cao chạch tình huống cũng là nhẹ nhàng thở ra nếu là chính mình cái này đồng bạn xảy ra v cao trạch tại bình tĩnh trở lại sau đó mở mắt ra lộ ra cười khổ nói xin lỗi vừa rồi hoàn toàn giúp không được gì hắn không thể động cũng không đại biểu không biết tình huống bên ngoài bên ngoài hung hiểm như vậy hắn lại chỉ có thể ngồi ở tại chỗ không n ú p đ í c h cũng không dám lo động hắn vừa rồi liền ở vào khôi phục danh giới thiếu chút nữa thì đẻ không trở về đủ để thấy được cỡ nào hung hiểm ngươi trạng thái như thế nào đường vũ ở bên cạnh do hỏi tình huống vẫn tương đối hỏng bét nhưng chiến đấu cũng không có vấn đề chỉ cần không còn dùng cái tia thủ thương quỷ là được rồi cao trạch cười khổ nói các ngươi không biết cánh tay kia kinh khủng bực nào vẹn vẹn trong nháy mắt ta cũng cảm giác cơ thể mất đi không chế thể nội quỷ hoàn toàn bị áp chế liền cùng chết máy tựa như thậm chí còn bị bóc ra đi cái này trong quan tài chủ nhân cũng rất kinh khủng nếu là đi ra lời nói chế tạo một hồi ép cấp sự kiện linh dị cũng không có vấn đề gì ta cảm thấy chúng ta chính là thật tới túc trực bên linh cứu không thể để nó từ bên trong trốn ra được cao trạch thở dài chỉ là chúng ta sớm nhiều ngày trôi qua như vậy cũng không có ý nghĩa gì cái gì chuẩn bị đều không làm được đường vũ nhìn xem cái này quan tài trầm giọng nói sớm một tuần tới ta cảm thấy các ngươi khi đi tới trong quan tài người hẳn là không chết còn có loại tình loại duy chỉ có hôm nay lại xảy ra vấn đề hơn nữa cũng là càng ngày càng nhiều người tới vừa vặn đối ứng túc trực bên linh cứu là chỉ cần chúng ta chịu đựng qua hôm nay như vậy cái này quan tài mới có thể bình tĩnh trở lại t i ngự tức này, để bọn hắn n để khiếp h k sợ ô thôi, tài, tài. nghe chương chương nói, giữ lần đầu nghe nói, chương 112, giữ vương quan, tài, chương 112, giữ vương quan tài. Ngự quỷ giả có bảy ngày tại chỗ ngự quỷ giả nghe đều không nghe qua ngự quỷ giả cái chết lập tức liền hồi phục cơ thể đều không phải là chính mình từ đâu tới bảy ngày bảy ngày đó là thuộc về bình thường người bình thường ngự quỷ giả là không có loại thuyết p h á p này hoặc có lẽ là tại không c h ế quỷ thời điểm thân thể của bọn hắn liền đã không thuộc về mình mà là thuộc về quỷ quỷ giữ được bọn hắn cơ thể để bọn hắn không dễ dàng như vậy chết cũng là đang không ngừng ăn mòn ý thức của bọn hắn n h c thể của bọn hắn c u ố không biết là cung cấp cho bên trong hồi phục quỷ ăn vẫn có ý khác nhưng cũng không thể để bọn chúng đi vào đến nỗi bữa cơm này càng là không có khả năng cho g i a hỏa này ăn cũng không phải là cơm mà là quỷ hay là người đường vũ nhớ tới phía trước cái kia ngự quỷ giả liền bị kéo kéo vào đi sống sờ sờ ăn đều có thể nghe được bên trong nhấm nuốt â m thanh để cho người ta dùng mình vốn là những chuyện này liền không thể hoàn toàn sử dụng nhất là trong quan tài quỷ tuyệt đối là ác ý tràn đầy loại kia tới gần ở bên cạnh đều sẽ bị lôi kéo đi vào chả trông cậy vào nó từ bên trong đi ra cùng bọn hắn một khối ngày đi xô sao vậy vậy ta suy đoán hôm nay chính là ngày đầu tiên trong bảy ngày thể nội quỷ đang bùng nổ lấy m u ố ít nhất trước mắt đủ loại tình huống liền biết quan tài tuyệt đối không thể bị mở ra không đi kéo cái gì bảo hộ thế giới liền lấy bọn hắn tới nói nếu là trong quan tài quỷ đi ra bọn hắn nhất định phải chết cái này nói rất có đạo lý phía trước một mực rất bình tĩnh cũng không có cái gì chuyện quỳ dị hôm nay đột nhiên liền bạo phát nói không chính xác thật là như thế bọn hắn suy nghĩ một chút vẫn là rất tán thành đường vũ suy đoán chủ yếu là cũng tìm không thấy khác đầu mối trước mắt liền suy đoán này có thể tin huống hồ không quan tâm có đúng hay không ngược lại không để trong quan tài quỷ xuất hiện là được rồi bây giờ thời gian tại chín trăm tối chỉ cần lại kiên trì ba giờ liền có thể vượt qua hôm nay nếu như không có đoán sai lời nói qua m ộ ư ơ i hai hát sau đó như vậy hôm nay liền triệt để ổn định ba giờ đám người lên nhau trong mắt tràn ngập hoảng sợ nếu là một giờ một lần ai chịu nổi dựa theo loại tình huống này đến xem cần lại kiên trì mấy lần mới được phía trước chạy vào hai cái quỷ lần sau không biết lại muốn chạy đi vào bao nhiêu con quỷ lại đến nhiều mấy vòng vậy bọn hắn thật l à chết chắc đến lúc đó tám chín phần m ộ ư ơ i đều không phải là chết ở quỷ trong tay mà là chết ở quỷ khôi phục vừa rồi bọn hắn thường xuyên sử dụng quỷ năng lực cũng liền ti vũ tình huống tốt một chút lý kiệt cùng cao trạch tình huống tương đối hỏng bét tại đường vũ xem ra tối đa chỉ có thể kiên trì một lần nếu là mỗi giờ một lần nơi nào chịu nổi trước nghỉ ngơi nói không chính xác cũng không phải mỗi giờ một lần đâu đường vũ chỉ có thể dạng này an ủi một phen có thể phía trước chính là như vậy mới vừa vặn qua một giờ quan tài lập tức liền có phản ứng vô cùng đúng giờ mẫu chốt là một lần so một lần kinh khủng cũng rất tám ôn những người khác gật đầu một cái trước nghỉ ngơi lại nói người bình thường ngược lại là càng ngày càng hoảng sợ bọn hắn càng ngày càng tuyệt vọng vừa rồi cứ như vậy một đợt liền đã chết một nửa người lại đến mấy đợt loại tình huống này bọn hắn còn có thể sống lần này bọn hắn chân chính kiến tức h đến linh dị khôi phục khủng bố cỡ nào nhưng biết cũng vô dụng người khác nộp học phí là dùng tiền mà bọn hắn nộp học phí là tiêu sài bệnh thời gian từng giờ trôi qua ngoài cửa rất thiên tĩnh một điểm âm thanh cũng không có phảng phất phía ngoài quỷ đều rời đi còn có năm phút đường vũ đem cảnh giác kéo đến cao nhất mặc dù không biết có thể hay không mỗi cái giờ đều biết bộc u phát một lần nhưng phòng ngừa chú đáo chuẩn không tệ những thứ khác tâm đều bị n h ấ c đến cổ họng bên trong không biết sẽ sẽ không thật sự bộc u phát đâu khi thời gian đến một nghìn lúc quả nhiên quan tài bắt đầu bắt đầu chấn động không có bất kỳ cái gì ngoài ý mớn cũng không có nửa điểm may mắn nói bộc phát chính là bộc phát không cho bọn hắn nửa điểm tâm lý may mắn chuẩn bị kỹ càng áp chế đường vũ nhanh chóng đứng lên nhìn chằm chằm trước mắt quan tài đinh lần này là từ bốn người trông coi so với phía trước còn ít hơn một người không chỉ có muốn xem quan tài đinh cũng muốn đề phòng t r o n g quan tài quỷ cùng phía trước như thế đem người lôi kéo vào đi đông đông đông lại là liên tục điên cùng đập nắp quan tài âm thanh chuyển đến quan tài đinh nhanh chóng bị nâng lên so với phía trước đều phải mo hơn không ít bọn hắn tay mắt lanh lẹ hơi nâng lên một chút lập tức tiếp tục đập trở về không để quan tài đinh nối lên quá nhiều một khi thoát đinh cửa gỗ lim tất nhiên sẽ mở rộng xuyên thấu qua hơi hơi mở ra khẽ hở bọn hắn liền có thể nhìn thấy bên ngoài làm cho người dợn cả tóc gáy một màn chất đầy quỷ dâm dạp chằng chị quỷ thật sự là nhiều lắm đều trông chất tại đứng ở phía ngoài tùy thời muốn tiến vào cảm giác một khi toàn bộ đại môn mở ra cái kia tiến vào đoán chừng liền không chỉ một hai cái có thể nói là t i ế n quỷ dễ dàng thiên đưa quỷ khó khăn đến lúc đó cũng chỉ có đường vũ một người có thể khiêng những người khác tại chỗ chết bất đắc kỳ tử hoặc chết bởi quỷ khôi phục đây quả thật là địa ngục vào chợ vé đường vũ nhớ tới bức họa kia chính là cái k i a một bức họa đem chính mình cho mang vào cái này quỷ này ở bên trong không ngừng nhảy lên có phải hay không cần bản nhạc cầu siêu tới chấn an đâu bỗng nhiên có nữ tử tại bên cạnh thanh em run dậy đề nghị câu bản nhạc cầu siêu đây không phải là người phương tây đồ chơi có người sửng sốt một chút nói cái này cái này không rõ ràng ta vô ý thức nói một tiếng nhìn như vậy táo bạo nói không chính xác có thể chấn an một chút nữ tử trên mặt trang dung đã sớm khóc không còn nhưng k h i chất không kém tựa hồ xử lý tại đứng đắn nghệ thuật việc làm n g ư ơ i biết đàn tấu bản nhạc cầu siêu đường vũ lập tức hứng thú nếu có công hiệu lời nói nói không chính xác có thể đem cái này quỷ đ è xuống có lẽ không phải đàn tấu cho quỷ nghe mà là bên trong cái tia ngự quỷ giả nghe nói không chính xác có chút ý thức đem cái này quỷ đẻ xuống ta ta biết đàn tấu ta vốn chính là người chơi đàn dương cầm nhưng bây giờ không có dương cầm có thể đàn tấu nữ tử thanh nhãm run dày nhưng lòng can đảm trả rất lớn nàng biết giai đoạn hiện tại cái gì đều cần nếm thử l i ê n cùng đường vũ phía trước nói như vậy hữu lực liền xuất lực chỉ là ở bên cạnh thét lên hoặc ngốc nhìn xem vậy bọn hắn đều phải chết có dương cầm đường vũ cảm thấy có thể thử xem mặc dù chỉ là dương cầm cơ tâm nhưng đây chính là linh dị c h i vật nói không chính xác hữu hiệu chương một trăm mười ba bản nhạc cầu siêu mười phút, phút hẳn phải chết đông đông đông quan tài tiếp tục bị đập quan tài đinh nhanh chóng nhấc lên loại tình huống này không cho phép bọn hắn suy nghĩ nhiều đường vũ chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống có dương cầm ở đâu nữ tử tràn đầy kinh ngạc bốn phía cái gì cũng không có các ngươi ổn định đừng cho quan tài đinh đứng lên đường vũ dặn dò câu sau đó cũng không có tùy ý rời đi hắn để quỷ ảnh đứng ở bên cạnh hỗ trợ truy quan tài đinh quan tài đinh cũng không phải hoàng kim quỷ lực lượng hay là có thể ảnh hưởng đến đường vũ bước nhanh đi tới cái kia bị quấn quanh rất nhiều vòng dương cầm cơ tâm đồng thời từng vòng từng vòng mở ra nữ tử kia cũng đi bên này tới một mặt kinh ngạc nói đây là dương cầm không tính dương cầm chỉ là dương cầm cơ tâm đường vũ nói dương cầm cơ tâm đối phương c h o n g váng vạn vạn không nghĩ tới là dương cầm cơ tâm này làm sao đánh liên hoàn c h ỉ n h dương cầm cũng không có căn bản đánh không lên tiếng người tên là gì đường vũ vừa đánh hợp kim có vàng bạc bên cạnh h ỏ i t h ă m không để ý đến nàng trấn kinh ta ta gọi vương vương đan nhi vương đan nhi nói chuyện đều l ấ p bắp nàng thật sự là quá khẩn trường không chỉ có vừa bị quỷ túi lệ dọa cho phát sợ lại nghĩ tới phía trước đường vũ hung thần áp sát tràng cảnh nàng có thể không trực đả rung động sao có thể lớn mật đứng ra đã là rất đáng rồi tên rất không tệ không cần sợ nếu như ngươi lần này có thể đẻ xuống ta bảo vệ cho ngươi bình an trở về đường vũ hưng thuận hứa hẹn chỉ cần có thể lập xuống đại công hắn khẳng định muốn bảo đảm vương đan nhi không có lý do đối phương giúp mình hắn liền trơ mắt nhìn xem vương đan nhi chết cái này lợi ích là ngang nhau ta ta sẽ cố gắng vương đan nhi gật đầu mạnh một cái tựa hồ đường vũ cũng không đáng sợ như vậy nên giảng đạo lý lúc vẫn sẽ giảng đạo lý rất nhanh đường vũ liền đem dương cầm cơ tâm lộ ra coi là thật chính là một cái cơ tâm kỳ thực hắn cũng không biết có hữu dụng hay không đây chính là linh dị tri vật không biết để vương đan ni g h đàn tấu sẽ có hiệu quả gì hoặc có lẽ là có hiệu quả hay không đến n ộ i ăn mòn trình độ lời nói chắc chắn không có dao làm thức ăn kia ảnh hưởng lớn dao phay quá hung tàn dễ dàng ăn mòn đến ý thức dẫn đến biến thành quỷ cái này dương cầm liền tương đối ôn hòa bản thân liền không thể nói là cái gì sát lục công cụ lệ khí liền không có nặng như vậy bây giờ chỉ có thể đánh cược nếu không đến lúc đó đều chết hết lại chỉ có một mình hắn còn thật sự không có cách nào chịu nổi nói không chính xác dương cầm cũng là trong đó một vòng đường vũ bỗng nhiên nghĩ tới chỗ này nói không chính xác bức họa kia được a n bài tại trong phòng kia chính là nhìn chúng có dương cầm tại cái kia bất quá có thể hay không lấy đi liền thật sự phải xem người nếu quả thật chính là trong đó một vòng có lẽ áp chế quỷ mấu chốt chính là một trận này dương cầm đông đông đông quan tài lại là kịch liệt va chạm đứng lên có mấy mai quan tài đinh thiếu chút nữa thì từ nắp quan tài bên trong bắn ra tới tình huống này dọa đến cao trạch bọn hắn mau đem quan tài đinh cho t r ụ trở về tạm thời chế trụ có thể bắt đầu đường vũ đã đem dương cầm cơ t â m cho giỡ sạch cùng phía trước không hề khác gì nhau trơ trụi lại chỉ có cái cơ tâm vương đan ni đều thấy chóng thật sự chính là một cái cơ tâm cái gì cũng không có chỉ là dựa vào cơ tâm lời nói căn bản không có khả năng đàn tấu xuất ra thanh âm dương cầm chia làm mấy cái bộ phận không có tương ứng mổ đủ lệ lời nói căn bản là không có cách nào gõ xuất ra thanh âm bằng không lớn như vậy một trận dương cầm chẳng phải là cái bài trí không cần gõ xuất ra thanh âm ngươi chỉ cần dựa theo phía trên tương ứng đánh hóa đối ứng tương ứng ca khúc là được ngươi có thể làm được sao đường vũ chắc chắn thì sẽ không hắn nơi nào biết đàn cái gì dương cầm đánh kính châu sẽ đánh đàn dương cầm thật sự không biết đây chính là kẻ có tiền mới có thể đi học đồ vật nhìn xem phía trên cơ tâm hắn thật là đầu đều lớn cái gì tiêu ký cũng không có nếu như là phổ thông dương cầm hắn còn có thể tùy tiện theo mấy lần dựa theo khúc phổ nói không chính xác còn có thể bắn ra hai con lá hổ ở đây cái gì tiêu ký cũng không có c h ơ c h u ỗ i kết cấu bên trong vương đan m i quan sát tự a hồ dính đến chuyên nghiệp sau đó cả người trạng thái cũng thay đổi trình thể kết cấu rất hoàn thiện cũng không có vấn đề gì cái này không có vấn đề chính là không bảo đảm có thể hay không có hiệu quả vương đan m i âm thanh trở nên bình ổn trở nên không có như vậy run dày tự hồ nhìn thấy dương cầm để nàng có một cỗ cảm giác an toàn người cứ việc thử một chút không được lại nói đường vũ nói vương đan n h i gật đầu mạnh một cái lập tức đưa tay đặt ở cái kia dương cầm tâm bên trên chuẩn bị đàn t ấ u đứng lên đông đông đông trong quan tài quỷ bắt đầu điên cồn g va chạm nắp quan tài một lần so một lần kinh khủng có đến vài lần quan tài đinh thiếu chút nữa thì bị chấn động đến mức bắn lên tới còn tốt bọn hắn tốc độ phản ứng tương đối nhanh bằng không cửa g o lim chắc chắn mở vẹn vẹn mở một giây cũng đủ để cho quỷ tiến vào bọn hắn trên trán khẩn trương đến t o á t ra mồ hôi lạnh ai cũng không muốn lại kinh nghiệm một lần bây giờ đều trông cậy vào đường vũ ý nghĩ thật sự có hiệu quả b ả n nhạc cầu siêu thật sự đối với trong quan tài quỷ có hiệu quả hoặc có lẽ là đối với ngự quỷ giả có hiệu quả đông đông đông trong quan tài quỷ tiếp tục đập vào nắp quan tài thế tất yếu đem quan tài đình cho đập bay một hai cái cũng đem quỷ cho bỏ vào mới có thể không nệ g ó vào lúc này vương đan n h i đã đàn tấu dậy rồi chỉ là đánh tại cái k i a dương cầm cơ tâm bên trên lại không có nửa điểm âm thanh lộ ra vô cùng quỷ dị nhưng chính là cảnh tượng quỷ dị này tại đàn tấu sau khi thức dậy không qua bao lâu cái tia tìm đánh thật sự dần dần nhỏ đi loại tình huống này để đám người cảm thấy chấn kinh thật sự hữu hiệu hữu hiệu. đường vũ tâm bên trong vui mừng vương đan ni h rất nhanh liền đắm chìm tại đàn tấu bên trong mặc dù không có âm thanh nhưng nàng trong đầu tựa hồ quanh quẩn cái kia bản nhạc cầu siêu giống như để nàng không có nghe được âm thanh cũng có thể đàn tấu xuống tương ứng cái kia quỷ đánh quan t à i âm thanh cũng biến thành càng ngày càng nhỏ dần dần trở nên bình lặng nhưng lại tại tất cả mọi người đều cho rằng hết thể đều bình tĩnh lại lúc bọn hắn trong đầu càng là vang lên khúc dương cầm trong đó bao hàm đường vũ không có ngoại lệ khúc dương cầm thật là bản nhạc cầu siêu đường vũ nội tâm chấn động hắn nghe qua bản nhạc cầu siêu thật là giống nhau như lúc mấu chốt là tại chỉ có dương cầm cơ tâm tình huống phía dưới như c ũ xuất hiện âm thanh đại biểu cho bản nhạc cầu siêu đàn tấu đi ra chỉ là tại trong đầu của bọn hắn vang lên một cố dự cảm không tốt ở trong lòng hiện lên các ngươi có nghe được tiếng đàn dương cầm sao đường vũ quay đầu dò hỏi ta vừa định nói đến lấy thật sự nghe được tiếng đàn dương cầm cao trạch bọn hắn đều khiếp sợ không thôi không nghĩ tới liền dương cầm cơ tâm cũng có thể bắn ra âm thanh vẫn là tại trong đầu của bọn họ vang lên ta chúng ta không có nghe được những người bình thường khác ngược lại là nhất trí mà lắc đầu cảm thấy không nghe thấy đường vũ đáy lòng chầm xuống có lẽ cùng phía trước hắn gặp được như thế người bình thường đoán chừng chỉ có cuối cùng một phút mới có thể nghe được tiếng đàn dương cầm xem như ngự q u ỷ giả lỗ hai đội nhạy cực cao thể nội lại có quỷ rất dễ dàng lập tức có thể cảm ứ n g ra tới nguyền rủa năng lượng mười phút hẳn phải chết khúc mục sao cùng bản nhạc cầu siêu không có quan hệ gì chỉ cần đàn tấu liền có thể không khác biệt công kích đường vũ trong lòng run lên nếu quả thật chính là dạng này cái kêu biến thành người khác cũng có thể đàn tấu chương một trăm mười bốn lợi hứa ngàn vàng chương một trăm mười bốn lợi hứa ngàn vàng vương đan i đường vũ vô vô đắm chìm tại đàn tấu bên trong vương đan i ra hiệu nàng từ đ vương đan ni h mở to mắt đàn tấu cũng dừng lại đường vũ lập tức cảm thấy trong đầu âm thanh biến mất thế nào có hiệu quả hay không vương đan ni h vội vàng do hỏi ngươi có nghe được tiếng đàn dương cầm sao đường vũ do hỏi có a ta phản phất thật sự nghe được bản nhạc cầu siêu tại trong đầu rõ ràng vâng lên vương đan ni h một mặt kinh ngạc nói liền ngươi cũng nghe được đường vũ sầm mặt lại nếu như là mười phút giết người định luật lời nói như vậy nhạc công cũng có thể sẽ chết cái này có thể nói là không khác biệt giết người bao quát đàn tấu giả ngươi các ngươi cũng nghe đến ta tưởng rằng chính mình đàn tấu quá mê mẩn mới khiến cho chính mình xuất hiện hơi u tính vương đan ni trong lòng run lên quỷ dị là quỷ dị một chút nhưng cũng không có cảm thấy rất quỷ dị đông đông đông tại đàn tấu dừng lại lúc đập nắp quan tài âm thanh xuất hiện lần nữa khí lực càng lúc càng lớn đường huynh đệ quỷ lại tiếp tục gó âm thanh không thể ngưng a cao trạch bọn hắn bị sợ hết hồn bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra nếu là tiếp tục nữa quan tài đinh chắc là phải bị đánh bay ra ngoài vương đan ni không có chờ chờ đường vũ mệnh lệnh liền bị dọa đến tiếp tục đàn tấu dạy rồi nàng biết cái kia trong quan tài đồ vật bao kinh khủng nhiều như vậy nhìn rất mạnh người cũng không dám đi được vào tại một lần nữa đàn tấu sau khi đứng lên cái kia tiếng đánh nhanh chóng bình tĩnh nữa lại lần nữa giữ ý lặng vô cùng thần kỳ hiệu quả như thế để cho tại chỗ người rất k i n h hỉ nếu như tiếp tục tiếp tục như thế chỉ cần trong quan tài quỷ bị áp chế bọn hắn liền có thể được cứu đường huynh đệ thế nào lý kiệt cảm thấy không thích hợp lại gần dò hỏi mười phút chỉ cần chúng ta nghe tiếng đàn dương cầm mười phút chúng ta liền chắc chắn phải chết toàn bộ người không có ngoại lệ đường vũ nói lời kinh người doa đến đám người nhảy một cái đường huynh đệ ngươi ngươi không có nói lung tung a cao trạch bọn hắn cũng là bị sợ kêu to một tiếng ngươi cảm thấy ta là nói lung tung sao đường vũ nghiêm túc nói cái đồ chơi này vẫn là ta khiêng tím b à o ta có thể không biết trong lúc nhất thời bọn hắn đều trầm mặc cũng không biết chọn lựa thế nào dừng lại trong quan tài quỷ khôi phục đập nắp quan tài không dừng lại bọn hắn nghe mười phút sau hẳn phải chết vậy phải làm thế nào cao trạch bọn hắn liên tục c ư ờ i khổ bọn hắn cảm thấy chính mình sống đến trên thân cho đi rất nhiều thứ bọn hắn cũng không biết như thế nào đi giải quyết thực sự là thẹn với xem như linh dị tổ chức ngự quỷ giả đường vũ mặc không lên tiếng bước nhanh bước vào một gian trong đó trong phòng chống đồng thời đóng lại cửa gỗ lim rất nhanh trong đầu âm thanh biến mất cùng hắn dự phán một dạng quả nhiên là phạm vi công kích liền cùng phía trước cái kia bốn trăm linh ba gian phòng một dạng đường vũ trên đại khái hiểu rồi vẫn có đường sống khác nhau ở chỗ m ộ ư ơ i phút sau cái kia quan tài quỷ có thể hay không an tính xuống nếu như không thể yên tĩnh một mực đàn t ấ u xuống vậy coi như thật sự quá muốn chết chặt hắn bước nhanh đi ra ngoài không có trả lời những người khác lời nói mà là khống chế quỷ ảnh đi ra vương đan n h i ngươi trước tiên dừng lại tạ thử thử xem đường vũ ra hiệu vương đan n h i đi bên cạnh hắn muốn xem thử một chút để quỷ ảnh tới đàn tấu có thể hay không áp chế lại trong quan tài quỷ vương đan n h i lập tức liền hướng về bên cạnh c h u y ể n vị trí những người khác đều không biết đường vũ là có ý gì đi theo đường vũ k h ô n g chế quỷ ảnh bắt đầu nhanh chóng đàn tấu đứng lên nhưng không có kết cấu gì chính là tùy ý loạn đánh đàn hắn muốn xem thử một chút có thể hay không áp chế lại quỷ ai ngờ tại loạn đánh đàn mấy lần sau đó trong đầu thật sự xuất hiện hắn loạn đánh đàn âm thanh nhưng mà quan tài bên kia tiếng đánh nhanh chóng trở nên mạnh lên, lên tựa hồ trở nên rất táo bạo không được xem ra không thể loạn đánh đàn đường vũ đối với vương đan ni nói nơi này đánh khóa là cái gì âm phủ ta nghĩ đàn tấu hai con lá hổ thử xem không nói những cái khác h n tại một chút đơn sơ âm nhạc đồ chơi nhỏ bên trong nếm thử qua đánh hai cái lá hổ vẫn biết khúc phổ trên đại khái là như thế này vương đan ni đem bảy cái âm phủ chỉ ra để đường vũ đàn tấu đường vũ tiếp tục khống chế quỷ ảnh đàn tấu hai cái lá hổ kết quả chính là trong đầu vang lên hai cái lá hổ ca khúc nhưng quan tài tiếng đánh vẫn như cũ trở nên tiếng càng ngày càng lớn đường huynh đệ trong này lực đạo càng ngày càng mạnh lại không đàn tấu lời nói quan tài đinh liền bị đánh bay cao trạch vội vàng nhắc nhở đường vũ trên đại khái biết chính là cần đàn tấu một chút bản nhạc cầu siêu tương tự khúc mục không nhất định phải bản nhạc cầu siêu bởi vì thời gian hạn chế hắn liền không thể làm loạn đường minh đệ thời gian đã qua sáu phút còn có bốn phút từ vừa rồi bắt đầu cao trạch bọn hắn cũng tính đến giờ không nhất định hoàn toàn chính xác nhưng không sai biệt lắm dựa theo đường vũ thuyết pháp một đến mười phút bọn hắn liền hẳn phải chết trốn bên trong trong phòng cũng không cần lo lắng bị tác động đến đường vũ trầm giọng nói nhanh tiến nhanh đi lời này vừa nói ra đầu tiên là người bình thường hướng bên trong hướng nhanh chóng trốn trong phòng kia đều mặc kệ bọn hắn người bên ngoài điểm ấy đường vũ đều chẳng muốn so đo không có năng lực tình huống phía dưới cũng chỉ có thể chạy trốn cao trạch bọn hắn l i ế n nhau dựa theo loại tình huống này đến xem đoán chừng đàn tấu giả sẽ chết tại cái này mang ý nghĩa nhất định sẽ có một người hy sinh các người đi vào đi ta ở bên ngoài đường vũ trầm giọng nói đường huynh đệ vậy được chúng ta trước hết tín bảo bọn hắn cũng không nói nhảm bọn hắn không biết đường vũ muốn làm gì nhưng lưu tại nơi này nhất định phải chết đến lúc đó sẽ không mang đến tốt gì kết cục ta ta vương đan ni khóc lên nàng còn không muốn chết nhưng dưới mắt liền nàng biết đàn tấu coi như nàng không muốn đàn tấu vậy cũng sẽ chết đường đường tiên h sinh n g ư ơ i n g ư ơ i đi vào đi có thể lời nói cho nhà ta bên trong mang một tin là được vương đan ni khóc nói cũng không dám dừng lại cuối cùng nàng lựa chọn hy sinh bản thân dưới mắt trừ cái đó ra không còn cách nào khác cho ngươi một phút đem bản nhạc cầu siêu khúc phổ cho ta viết xuống ngươi có thể làm được không đ ư ờ n g Vũ trầm g i ọ nói g n cái này có thể vương đan nhi sửng sốt một chút t r ậ t đường vũ nhanh chóng lấy ra vợ để vương đan nhi viết xuống vương đan nhi chơi đàn bằng một tay một tay viết chữ quả nhiên không đến một phút liền đem cầm phổ cho viết ra vốn là nàng cũng rất chuyên nghiệp lại có thể bắn ra tới viết ra chắc chắn không là vấn đề bây giờ dưới mắt lại chỉ có không đến hai phút có thể nói là giành giật từng giây viết xong vương đan nhi nói có thể chúng ta tiến nhanh đi t r ậ t hắn mang theo vương đan nhi đi vào đi theo quỷ ảnh tiếp nhận tới đưa tay ở phía trên đàn tàu đứng lên vừa mới bắt đầu còn có chút xa lạ nhưng rất nhanh liền thích ứng mặc dù đàn không phải rất khát khớp nhưng yêu cầu cũng không có cao như vậy vẫn như cũ có thể để cho t r o n g quan tài quỷ dữ vững bình tĩnh cái này là đủ rồi ta nói qua chỉ cần ngươi có thể đàn tấu ra hiệu quả tới ta liền bảo chủ ngươi những người khác chết như thế nào đều không đến l ư ợ t ngươi chết đường vũ liền hướng nàng không chỉ có đối đầu mới vừa rồi còn nghĩ hy sinh chính mình liền đã quyết định muốn bảo chủ nàng hắn không phải người tốt lành gì nhưng ít ra có điểm mấu chốt của mình chương một trăm mười lăm ủy ảnh lại nổ rồi chương một trăm mười lăm ủy ảnh lại nổ rồi vương đan ni nghe đường vũ lời nói lúc lập tức ngây ngẩn cả người trong mắt nhanh chóng chứa đầy nước mắt cắn chặt môi không nói một lời nàng nội tâm nhớ kỹ cảm thấy vừa rồi giác nộ rất đáng được rất nhanh bọn hắn cũng đi theo một khối trốn vào phong ố c lập tức dọa đến người ở bên trong nhảy một cái đường huynh đệ đây là cao trạch bọn hắn không có thất kinh cũng không có lập tức đem người cho đ u ổ i đi ra tất nhiên đường vũ sẽ mang vương đan ni đi vào nhất định là có lý do của mình nếu như là bỏ mặc phía ngoài quan tài khôi phục lời nói như vậy vô luận nút ở chỗ nào cũng không có ý nghĩa nơi này phong l c là có nhất định ngăn cách hiệu quả nhưng đời này bọn hắn đều khó có khả năng một mực trốn ở chỗ này nếu là quỷ một mực đang ở bên ngoài bồi hồi vậy bọn hắn cuối cùng liền sẽ chết tại đây có dương cầm phổ ta để quỷ đi đàn tấu đường vũ lạnh nhạt nói đám người bừng tỉnh đại ngộ không nghĩ tới đường vũ còn có một chiêu này đi theo đám người lâm vào trong c h â m mặc chờ đợi tình huống bên ngoài hoặc có lẽ là đều nhìn đường vũ chỉ có đường vũ mới biết được bên ngoài là gì tình huống không sai biệt lắm thời gian phải đến đường vũ cảm ứng đến phía ngoài quỷ ảnh tiếp tục đàn tấu dương cầm cơ tâm trong đầu quanh quần cái kia khúc dương cầm phía trước quỷ ảnh còn thừa lại một phút lúc mới có thể nghe được tiếng đàn dương cầm tại đàn tấu thời điểm âm thanh lập tức liền xuất hiện tại trong đầu truyền lại đến đường vũ bên kia rất nhanh m ộ ư ơ i phút vừa đến quỷ ảnh bành một chút trực tiếp đứng máy trở lại đường vũ thể nội hoàn thành một lần công cụ quỷ sứ mệnh nhiều lần cũng là quỷ ảnh đi mất mạng đây chính là đường vũ muốn khống chế quỷ ảnh nguyên nhân xem như thế thân thật sự là quá tốt dùng có thể thay thế chính mình nếm thử rất nhiều thứ trở thành đi ra ngoài đi đường vũ mang người nhanh chóng ra ngoài nếu là quan tài lại xảy ra vấn đề còn có thể tiếp tục đắp chế đợi bọn hắn sau khi ra ngoài phát hiện quan tài trở nên rất bình tĩnh một điểm phản ứng cũng không có bất quá bọn hắn không có buông lỏng cảnh giác vẫn là vây quanh ở quan tài xung quanh tránh ngoại ý muốn nổi lên đang chờ thêm sau mười mấy phút cũng không có vấn đề gì vô cùng bình tĩnh ý vị này an t ĩ n h xuống sẽ lại không tiếp tục có động t ĩ n h thật sự thành công cao trạch bọn hắn mừng rỡ không thôi loại phương pháp này vô cùng có thể đi không chỉ có hiệu quả kinh người còn không có nửa điểm thiệt hại những người khác đều cao hứng không thôi đây chính là lần thứ nhất nhẹ nhàng như vậy phía trước quả nhiên là dọa chết người đường vũ lại không có cao hứng mà là nhìn chằm chằm cái này quan tài không biết cái tiếp theo giờ có thể hay không trả b ộ phát một lần vẫn là nói đàn tấu sau đó liền sẽ sẽ không hồi phục hắn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy vẫn là phải xem tình huống tới định đến lúc đó lại buộc phát lời nói đường huynh đệ ngươi còn có thể khống chế cái kia quỷ tới đàn tấu dương cầm sao cao c h ạ c h g i hỏi ánh mắt của những người khác đều tụ tập tại đường vũ trên thân hết thể hy vọng đều ở trên người hắn không được nó đã tổn thương ít nhất cần nghỉ ngơi hai giờ tà hữu mới có thể khôi phục bình thường điểm ấy đường vũ ngược lại là không có gạt người ít nhất cần hai giờ tà hữu vì thế quỷ đứng máy vẫn là vô cùng đáng sợ một khi đứng máy vậy cần trì hoán rất lâu mới có thể khôi phục tới nếu như gặp phải tình huống khẩn cấp tình trạng của bọn họ thì trở thành tay c h ó i gà không chặt phía trước tại dương cầm trong phòng trần uy chính là ví dụ tốt nhất uy bị áp chế chết máy trong thời gian ngắn thì trở thành người bình thường cũng liền so với người bình thường hảo một chút như vậy hai giờ tả hữu đám người hai mặt nhìn nhau nếu là một giờ khôi phục một lần chỉ sợ thật là không có cách nào áp chế đến lúc đó liền phải cần một người đứng ra đàn t ấ u mới được người này ngoại trừ vương đan ni bên ngoài còn có thể là ai lúc này đám người chờ mặc không nói gì thêm mà là tại phụ cận ngồi xuống chờ đợi đã đến giờ tới Cái tiếp theo thời i ế p t e o t h gian chính cái còn cần kiên trì hai lần. Một lần cuối cùng, có như như hai thể Nếu kiên lần, kiên lần. lần là là giờ. giờ mỗi một Một trì trì từ vậy đảo ư ờ n g g vũ i i đợi tiếp quyết, đến thể t có h lần e đâu, đảo quyết. ai gian tới giải、quyết. Thời gian đảo mắt liền đi qua gần tới một giờ khoảng cách m ộ ư ơ i một h không có mấy phút trái tim tất cả mọi người lần nữa nhắc đến cổ họng bên trong chờ đợi trong quan tài quỷ thẩm phán rất nhanh m ộ ư ơ i một h đúng giờ vừa đến đông đông đông như là tử vong tiếng đập cửa nệ ở trên nắp quan tài truyền vào tất cả trong h a i thật là đúng giờ bộc phát lần trước chỉ có thể áp chế một giờ mà không thể vĩnh cửu áp chế giờ k h ắ c này tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vương đan ni vương đan ni lại là mộng nàng không nghĩ tới cuối cùng vẫn là phải do tự mình lên sân khấu nhưng lại tại nàng mộng thời điểm ban sơ cái vị kia đại thúc còn chưa có chết mà l à tới h ế t lên ngươi đang làm cái gì nhanh đi đánh đàn a lại không đánh đàn trong quan tài quỷ liền đi ra đúng a nhanh đi đánh đàn a không đi nữa muốn hại chết chúng ta sao lại là một nữ nhân khác một mặt dữ tợn hô to thậm chí còn tới một phát bắt được vương đan ni bà vai hướng mặt trước đầy vương đan ni triệt để mộng nàng vạn, vạn không nghĩ tới cái này một số người sẽ nhận tâm như vậy vừa rồi chính mình rõ ràng cố gắng qua cũng lấy rút khí bây giờ lại cảm thấy có chút hủy khuất trong lòng liền bốc lên một cái ý niệm vì cái gì vẫn là ta các ngươi thúc giục cái giám a lý kiệt khó chịu đi tới c h ụ p một cái đạo ngươi cho rằng nàng là tại đi mở bội hòa nhà sao đây là chịu chết ta có bản lĩnh chính các ngươi đi vốn cho rằng chết một nhóm người mấy cái nói lung tung liền thiếu đi rất nhiều không nghĩ tới còn có ngu xuẩn cái này cái này chúng ta cũng không biết đàn tấu dương cầm đại thúc bọn hắn lập tức suy sụp đối mặt vương đan ni hùng hổ d o người đối mặt có năng lực lý kiệt nào dám nói chuyện lớn tiếng nàng không cần đàn tấu dương cầm phía trước nàng đương ã đàn đ tấu qua. vũ sắc mặt lạnh lẽo nói chuyện lớn tiếng nhất ra trận lập tức khéo các ngươi muốn sống nàng liền không muốn sống nàng phía trước trả giá qua các ngươi lại trả giá qua cái gì sợ chết rất bình thường nhưng các ngươi cũng chỉ hiểu ở bên cạnh nói mò nghe được đều tâm t h i ề n ta cảm thấy các ngươi so quỷ trả giống quỷ đem hai người này cho ta ném vào phía trước giam giữ ngự quỷ giả hồi phục trong phòng ở bên trong chờ chín phút nếu có thể sống sót đó là các ngươi mệnh nếu là không sống nổi tiếp sau nhớ kỹ mang theo đầu góc đầu thai đường vũ ra hiệu cao trạch đậu thủ cao trạch sửng sốt một chút còn không có phản ứng lại lý kiệt lại một cái liền tóm lấy hai người bọn hắn hướng về cái kia cửa gỗ lim đi qua đường hưng đệ ta lý kiệt ai cũng không bội phục bội phục ngươi. ngươi hợp ta khẩu vị nếu là còn sống về sau ngươi chính là của ta đại ca cứu cứu mạng a ta ta không muốn chết ta còn không muốn chết ta ta sai rồi ta sai rồi ta ngầm miệng ta ngầm miệng hai người bọn hắn không ngừng cầu xin tha thứ nhưng không có ý nghĩa rất nhanh liền bị lý kiệt ném vào phòng đồng thời đại lực đóng cửa lại vì để tránh cho bọn hắn trốn ra được lý kiệt liền ngăn tại cửa ra vào bên trên không để bọn hắn đi ra trang diện này để còn lại một chút người bình thường thích vào một ngụm khí lạnh đường vũ hoàn toàn như trước đây hung á c tại đường vũ xem ra thanh lý rất rời hắn một mực rất có năng lực hắn bị quỷ nhập thân còn có ranh giới cuối cùng bọn g a hỏa này đều không bị quỷ nhập thân liền đã không điểm m ấ chốt chương một trăm mười sáu mười hai h mở ra chương một trăm mười sáu mười hai h mở ra đông đông đông cái này không chỉ có là giam giữ hai người tiếng đập cửa cũng là cái k i a quan tài tiếng đánh cả hai đánh đứng lên đều như vậy làm người tuyệt vọng lúc này vương đan ni cắn chặt ngôi lần nữa đi đến dương cầm cơ tâm bên cạnh đàn t ấ u đứng lên tại nàng đàn t ấ u phía dưới rất nhanh trong quan tài quỷ bình tinh xuống cao chạch bọn hắn thừa cơ đem những cái k i a nối lên quan tài đinh cho từng viên trụ trở về bất quá đám người kinh ngạc không nghĩ tới vương đan ni chính mình liền lên trận đều không cần thúc giục chả vẫn là ta tới đi đa tạ các ngươi vừa rồi trợ giúp vương đan ni h trong mắt mang theo nước mắt lại là lộ ra nụ cười xán lạ có bọn hắn những lời kia nàng cảm thấy chính mình đủ hy sinh chính mình có thể cứu cái này một số người nàng cảm thấy rất thỏa mãn nếu không thì ta đến đây đi không để tiểu cô nương này hy sinh phía trước đều dũng cảm qua một lần đệ lên môn lý kiệt tại bên cạnh lộ ra không câu chấp nụ cười ta cảm thấy chính mình cũng sắp hồi phục hơn nữa lại là một cái mạng tủi hơi học thượng một hồi đàn tấu đứng lên cũng không có vấn đề đám người kinh ngạc nhìn xem hắn có chút chân kinh không nghĩ tới còn nghĩ thay thế vương đan ni đi chết bất quá trạng thái của hắn bây giờ thật sự tương đối kém xem như k h ô n g chế một cái quỷ hắn trạng thái có thể tốt hơn chỗ nào đường vũ lạnh nhạt nhìn bọn hắn một mắt cả đám đều muốn chịu chết là chán sống sao ta lúc nào nói qua để các ngươi tới đàn tấu gì tình huống bọn hắn ngây ngẩn cả người đường vũ còn có thể đàn tấu dương cầm không có gì tình huống chính là ta còn có thể đàn tấu dương cầm chính là như vậy đơn giản nói đem hai bộ điện thoại đặt ở bên cạnh rất nhanh hai cái quỷ thủ vừa lên ra thay thế vương đan ni đàn tấu dương cầm không có chút nào vấn đề từ mới vừa bắt đầu là hắn biết có thể bình an vượt qua hai cái quỷ vừa đi vừa về giao thế một cái đứng máy liền đến phiên một cái khác chờ vòng tiếp theo lúc một cái khác lại khôi phục lại chính là như vậy không có khe hở hoán đổi cái này cũng là quy về một giờ quan tài mới chấn động bằng không nửa giờ hắn cũng chịu không được bọn hắn nhất thời ngẩn ra mắt bọn hắn đều quên đường vũ có hai cái quỷ hơn nữa còn đều có thể khống chế từ xa cùng bọn hắn không giống nhau cũng phải cần cận thân công k í c h căn bản không cách nào làm đến loại chuyện này ai ngờ lời nói đều không nói xong liền có người bại lộ cái kia chán ghét nội tâm sau chín phút liền không cần đè lên cánh cửa kia bọn hắn có thể còn sống đi ra đó chính là bọn họ bàn sự đường vũ nói cho bọn hắn chín phút chính là chín phút đến nơi có thể hay không sống sót đi ra thì nhìn bọn họ cơ hội cho cũng không có không cho cơ hội ít nhất không phải hẳn phải c h ế t cục thì nhìn bọn hắn vận khí cùng trường khống nếu là nắm giữ tốt giết người quy luật nói không chính xác có thể chạy trốn đâu đi các người đi vào đi lý kiệt ngươi liền tiếp tục đè lên cửa chính đợi lát nữa chín phút lúc liền tiến vào ngoài ra gian phòng không cần trong khu vực quản lý người đường vũ dặn dò d ẹ sơ nghe đường ca lý kiệt sưng hô lập tức thay đổi không hắn chính là cảm thấy đường vũ phong cách làm việc đối với hắn khẩu vị tại bọn hắn chuẩn bị đi vào lúc đường vũ vô vô vương đan ni b ả vai lạnh nhạt nói ta nói ta bảo đảm tính mệnh của ngươi liền bảo đảm tính mệnh của ngươi không cần thiết l i ề u mạng như thế an ổn chờ ở bên cạnh là được đa đa tạ vương đan ni trọng trọng gật đầu một cái trong mắt chứa nước mắt tràn đầy cảm kích rất nhanh bọn hắn đều đi vào chờ sau chín phút lý kiệt rời đi cửa chính đồng thời đứng ở bên cạnh chờ đợi người ở bên trong đi ra hắn không vội rời đi chủ yếu là lo lắng những người kia thật sự sống sót sau đó từ bên trong lao ra Tiếp đến đó đóng quên dẫn cửa, bọn hắn sau khi ra ngoài phát hiện trên mặt đất bốc lên hai đoàn hỏa chính là cái kia hai đài điện thoại cháy rồi lần này lại đến phiên quỷ thủ đứng máy hai cái quỷ đều tại thể nội đứng máy nếu là có khắc quỷ đột kích hắn liền không ai có thể lực vận dụng không thể không nói vẫn là rất nguy hiểm hắn chính là nhìn thấy bốn phía không có quỷ mới dám làm như thế cho dù có khắc quỷ vậy cũng chỉ có thể từ cao trạch bọn hắn hành động thật sự là đánh không lại hắn còn không thể chạy sao quỷ vực phạm vi là không rộng né tránh phạm vi cũng không tệ lắm trừ cái đó ra bên trong ba lô hắn còn có bà bối căn bản không cần lo lắng không có hậu chiêu lời nói hắn vạn vạn không dám làm loạn đường huynh đệ người bây giờ trạng thái như thế nào quá kém lời nói thì chớ miễn tưỡng cao trạch cảm thấy có chút lo lắng liên tục hai lần để quỷ chịu đến xung kích cũng không biết sẽ sẽ không nhận nhất định phản vệ vấn đề không lớn tiếp tục trông coi quan tài a còn thừa lại một lần cuối cùng đường vũ không có nói dối hắn một điểm cảm giác cũng không có vốn là hai cái quỷ ngay tại thể nội chết máy là không thể nào có cái gì phản vệ tình huống phát sinh đám người gật đầu một cái dựa theo suy đoán lại chỉ có một lần cuối cùng nếu như chả tiếp tục có lời nói liền thật sự chỉ có thể dựa vào đường vũ tới chống đỡ thay phiên đi làm công cụ quỷ bằng không dưới mắt cứ như vậy mấy người coi như từng cái đi chịu chết đều không đủ người bình thường bao quát vương đan ni cũng chỉ còn lại có ba cái ngự quỷ giả còn có bốn cái so với người bình thường còn nhiều hơn tại gần tới m ộ ư ơ i hai h lúc đường vũ quỷ ảnh khôi phục không có cái gì ngoài ý mớn phía trước quỷ ảnh liền bị dương cầm âm thanh cho đánh chết qua không sai biệt lắm chính là thời gian này khôi phục như cũ không có quá nhiều sai lầm không sai biệt lắm tất cả mọi người đi vào đi đám người gật đầu một cái ngược lại bọn h ắ n lưu tại nơi này cũng vô dụng còn không bằng đi vào trước chờ đợi bao quát đường vũ đều dự định muốn đi vào lưu quỷ ảnh ở bên ngoài là được rồi ngay tại lúc này đ ô n nhiên tất cả cửa chính đều mở ra vô luận là bên trong g i a phòng vẫn là phía ngoài cùng cửa chính quay một tiếng giống như là đã hẹn đồng thời mở ra trong lúc nhất thời bên ngoài chờ chờ đã lâu mấy chục con quỷ chậm rãi từ bên ngoài tràn vào để cho tại chỗ người đều sợ ngây người chuyện gì xảy ra thời gian là đến m ộ ư ơ i hai giờ như thế nào toàn trường mở ra lúc này không chỉ có là phía ngoài quỷ đi ra liền g á i kia quỷ túi lệ cũng từ trong phòng chậm rãi chạy ra bao bọc tại quỷ túi lệ thân bên trên hoàng kim t ú i ngủ cũng sớm đã bị kéo rách hoàn toàn ép không được thậm chí ngay cả cái kia trong quan tài quỷ cũng bắt đầu đánh nắp quan tài muốn từ bên trong đi ra cái này có thể nói là toàn trường xuất động còn cho đường sống sao đường vũ không có kinh hoàng lập tức liền để quỷ ảnh đàn tấu đứng lên bản nhạc cầu siêu lần nữa đàn tấu mà ra đi theo đến gần quỷ từng cái đều ngừng xuống không nghĩ tới bản nhạc cầu siêu cũng đối với nó nhóm hữu hiệu bất quá thực tế vẫn là t ă n g khóc đường vũ phát hiện hữu mấy cái quỷ lại còn có thể nhúc ních đồng thời hướng về bên này tới chương một trăm m ư ơ i bảy quỷ thổi đèn chương một trăm m ư ơ i bảy quỷ thổi đèn tại đàn tấu dương cầm thời điểm vẫn có quỷ hướng về bên này gần lại tới bọn chúng không nhất định sẽ công kích bọn hắn nhưng dựa đi tới có thể có chuyện tốt gì đường vũ ánh mắt lẫu liệt nay hội sở có môn đều mở ra mười phút vừa đến bọn hắn toàn bộ chơi xong nếu như tùy ý chuyển động lời nói không biết những cái kia bị bản nhạc cầu siêu chấn áp quỷ có thể hay không phát động giết người quy luật bất quá Coi cái như những không i a được vô yên quỷ sẽ k c h dám nói động, toàn r mắt có bộ quỷ ít nhất đại bộ phận đều có lẩn tránh tri pháp dương cầm quỷ lẩn tránh tri pháp dĩ nhiên chính là đem lỗ thai cho lộc biết ít nhất dưới mắt hắn ngờ tới những thứ này quỷ chính là như thế lần tránh rơi đường vũ nhanh chóng từ trong ba lô lấy ra ra cường phiên bản tránh quỷ đăng đồng thời lập tức gọi lên nhóm lửa tránh quỷ đăng hoặc tăng cường tránh quỷ đăng rời đi tại sau khi đốt đường vũ mới dám nói chuyện cao trạch bọn hắn hai mắt tỏa sáng thiếu chút nữa thì quên những đồ chơi này mặc dù bọn hắn không có lấy bao nhiêu chi tới nhưng chuẩn bị có mấy chi vẫn là không có vấn đề thời khắc mấu chốt thần cứu mạng khí rất nhanh bọn hắn đều đốt lên c u lam ánh đến lộ ra mười phần quỷ dị bao phủ lại thân thể bọ đường kính chừng một mét khoảng cách cái phạm vi này cũng không rộng nhiều nhất đó là có thể dung nạp hai đến ba người quá xa lý, lý ạ kiệt quăng tới ánh mắt cảm kích hắn đều không nghĩ tới đường vũ sẽ cho mình một chi rất nhanh lý kiệt cũng đốt lên đồng thời mang theo bên người người bình thường hướng bên trong phòng ốc đi đến chỉ có rời đi nhất định phạm vi mới có thể lẩn tránh dương cầm âm thanh vì thế vô luận trước mặt gian phòng có thể hay không đóng cửa bọn hắn đều phải đi đến đó cũng không có chờ bọn hắn đi mấy bước đông nhiên đường vũ trong tay tăng cường bản tránh quỷ đăng ầm một tiếng lập tức đốt khoảng một ba bị quỷ công kích đường vũ đáy lòng châm xuống tránh quỷ đăng cũng không phải v ậ o năng mặc dù có thể ẩ nấp n nhưng lại không phải có thể hoàn toàn lẩn tránh toàn bộ quỷ kinh khủng cấp bậc càng cao quỷ lại càng dễ dàng không nhìn loại này ẩ nấp n hiệu quả đây chính là vì cái gì hắn không hối đoái tránh quỷ đăng mà là hối đoái tăng cường bản tránh quỷ đăng nguyên nhân tránh quỷ đăng thật sự cũng chỉ có thể tránh một chút kinh khủng quỷ liền không có cách nào đẽ Căng cường bán tránh quỷ đại biểu công kích lý kiệt quỷ muốn so công kích đường vũ mạnh hơn nhiều trong lòng mọi người run lên nhưng cũng không có nói gì mà là tiếp tục đi lên phía trước xem ra công kích bọn hắn cũng liền những cái kia có thể hoạt động quỷ bọn hắn cũng không biết vì cái gì liền bị công kích hết thể đều quá đột nhiên bây giờ cũng không phải suy nghĩ thời điểm không chỉ có thời gian không nhiều lắm quỷ lại nhiều như vậy đi được càng nhanh càng tốt nhưng lại tại bọn hắn đi xa lúc rất nhanh bọn hắn liền phát hiện có một chút quỷ càng là chậm dại hướng về đàn tấu dương cầm quỷ ảnh đi đến đường vũ sầm mặt lại nếu như hắn quỷ ảnh bị công kích đến đ ứ n g máy vậy coi như phiền t á i hắn bây giờ nhưng không có cái gì quỷ tới đàn tấu dương cầm đến lúc đó liền phải chân nhân ra sân mấu chốt là chân nhân ra sân đều không chắc chắn có thể sống sót những thứ này quỷ phương thức công kích cũng không biết là cái gì đàn tấu dương cầm quỷ ảnh đều bị công kích chắc chắn nào đó điểm phát động giết người quy luật ta tới hấp dẫn bọn nó lúc này cao c h ạ c h nhanh chóng lấy ra mặt khác một chi ngọn đến quỷ thổi đèn đây là khả năng hấp dẫn quỷ m ộ ư ơ i phút đèn tính nguy hiểm cũng cao ự c c so với linh dị đèn tin kém xa linh dị đèn tin là đem quỷ hấp dẫn đến chiếu xa chỗ liền cùng đùa mèo t ự như sẽ không tới gần người sử dụng quỷ thổi đèn cũng không giống nhau đó là đem quỷ hấp dẫn tới tại ở gần sau đó liền dễ dàng công kích cao t r ạ c nếu là phối hợp tăng cường bản tránh quỷ đang lời nói cái tiêu ngược lại là có thể ngăn cản mấy lần công kích tránh quỷ hiệu quả là không còn ít nhất còn có thể ngăn cản mấy chiêu cao trạch không có nửa điểm do dự lập tức liền gọi lên quỷ thổi đèn hắn biết giờ khắc này nhất định phải có người đứng ra không phải cao trạch chính là ti vũ lý k i ệ t trạng thái rất kém cỏi rất dễ dàng khôi phục đến lúc đó càng thêm phiền phức đường vũ không có quỷ tại người càng là không có khả năng làm một bước này càng nghĩ cao trạch lựa chọn chính mình mạo hiểm ti vũ còn trẻ Tại sau k h í đốt cao trạch bốn phía hơi sáng tỏ không gian lập tức trở nên đen như mực vô cùng giống như là màn đêm bông u xuống kèm theo còn có từng cỗ âm u lạnh leo chi khí tại chung quanh thân thể hắn còn tuấn lộ ra vô cùng quỷ dị lúc này tất cả quỷ đều nhìn về hắn không tệ là tất cả quỷ đều nhìn về hắn mà không phải những cái k i a nhàn tàn quỷ theo dõi hắn một màn này để cao trạch toàn thân đều nổi ra gà có loại tại chỗ muốn qua đời cảm giác cũng may bọn chúng cũng không có động vẫn là bị dương cầm nguyền rủa cho làm yên lỏng chỉ có những cái kia có thể hoạt động quỷ hướng về cao trạch bên kia đi đến một màn này để cao trạch nhẹ nhàng thở ra vẫn còn may không phải là tất cả quỷ hướng về bên này tuân đi qua bằng không thì hắn có thể trốn nơi nào b ấ t qua dưới mắt cái này m ấ y cái hắn đồng dạng không dám b u ô n g lỏng mà là bước nhanh đi lên phía trước tận khả năng cách xa một chút Quỷ giết người cũng phải nhìn khoảng cách tới không có khả năng không nhìn khoảng cách trừ phi một chút đặc thù bằng không hơi cách xa một chút liền có thể tránh thoát giết người quy luật tại cao t r ạ c h quên mình dẫn đi quý lúc đường vũ bọn hắn nhanh chóng đi vào phòng bên trong bọn hắn đem đại môn một lần nữa khép lại còn tốt không có bị dừng lại đến x í c sao đại biểu cho cánh cửa này vẫn là tạo tác dụng tại đóng cửa sau đó tiếng đàn dương cầm liền từ trong đầu biến mất. kế tiếp bọn hắn cần chờ đợi chính là thời gian đến bất quá mấu chốt nhất vẫn là cao c h ạ c h có thể hay không từ nhiều như vậy quỷ truy đuổi bên trong sống sót chương một trăm m ư ơ i tám giác quỷ chương một trăm m ư ơ i tám giác quỷ các ngươi chờ đợi ở đây ta đi ra xem một chút có thể hay không hỗ trợ đường vũ ra hiệu lý kiện bọn hắn chờ tại cái này bọn hắn ra ngoài cũng giúp không được gấp cái gì tốt nhất chính là chờ tại cái này hắn mặc dù không có quỷ tại người nhưng có thể thi triển quỷ vực vô luận là chạy trốn vẫn là trợ giúp đều có thể đưa đến hiệu quả lớn nhất bọn hắn một mặt lo nghĩ nhưng cũng không nói thứ gì bọn hắn biết nếu là cao t r ạ c ở bên ngoài chết như vậy bọn hắn cũng liền phải xong đời những cái kia nhàn tản có thể độc quỷ sẽ đi tiến công đường vũ quỷ ảnh đường vũ đẩy cửa ra sau đó phát hiện cao trạch cầm quỷ thổi đèn tại trong toàn bộ phòng khách vòng quanh trong tay hai ngọn đèn trong đó tăng cường bản tránh quỷ đăng đã rút ngắn đến một chút xíu đoán chừng liền nhất kích đều không tiếp nổi lúc này mới mới vừa đi vào bao lâu trạng thái cứ như vậy kém đại biểu cho trong lúc đó cao trạch liền bị công kích qua nhiều lần mới có thể dẫn đến dạng này lúc này cao trạch đầu đầy mồ hôi nhanh chóng từ trong ba lô lấy ra một chi tăng cường bản tránh quỷ đăng đồng thời cho nối liền mới vừa vặn nối liền phía trước cái k i a một chi chánh quỷ nến liền dập tắt đi theo đến phiên cái này một chi chánh quỷ đang tiêu hao kinh người bị quỷ hung hăng tới một chút lập tức có một bốn không còn còn tưởng rằng sẽ yên tĩnh sẽ ai ngờ lại ra tốc tiêu đốt lại là không có một bốn vẹn vẹn tại vài giây đồng hồ thời gian bên trong liền không có một nữa phải biết cái đồ chơi này là có thể kiên trì mười phút bây giờ sợ là liền một phút đều không kiên trì nổi đây hết thệ đều ở chỗ quỷ thổi đèn công hiệu đem nhiều như vậy quỷ hấp dẫn tới mà tăng cường tính công kích của bọc chúng có thể không tiêu hao nhanh hơn sao dưới tình huống bình thường ai sẽ cầm hai chi hoàn toàn khác biệt hiệu quả đèn một khối dùng đây không phải là đồ đần hành v ì sao đây cũng quá khoa trương không biết hắn có bao nhiêu hàng tồn t a bên này cũng không bao nhiêu hàng tích chữ đường vũ tích phân không phải ít trên thực tế mỗi tháng chỉ có thể hối đoái ba nhánh tránh quỷ đăng vật tương tự mặc dù sản xuất hàng loạt nhưng số lượng cũng không phải rất nhiều vì thế sẽ hạn chế bọn hắn hối đoái số lượng không thể hối đoái quá nhiều bằng không tích phân nhiều một chút chẳng phải là duy nhất một lần hối đoái mấy chục chi lúc đó dẫn đến khác ngự quỷ giả không có hối đoái nếu như lấy ra linh dị đèn tin lời nói hẳn là có thể độ an toàn qua m ư ơ i phút nhưng tương ứng cũng chết c h ấ rồi tại chỗ mấy chục con quỷ trong đó càng là có quỷ túi lệ cấp bậc dùng linh dị đèn tin đến lúc đó còn không chết đ ị n h rồi đường vũ cũng không cho rằng r à o phay có thể áp chế linh dị đèn tin mang tới tác dụng v ụ liền cùng cái k i a s ờ n s á m nữ quỷ tựa như đến lúc đó đổi tới chết như thế nào cũng không biết chủ yếu nhất có khả năng đem cái k i a trong quan tài quỷ đ ề u hấp dẫn đi ra đây chẳng phải là lẫn lộn đầu đôi hắn cũng không dám đánh đ ư ợ c một khi mở ra linh dị đèn tin liền không cách nào đóng lại trước tiên dập tắt quỷ thổi đèn đường vũ tại bên cạnh lấy ra một cây hoàn toàn mới quỷ thổi đèn ra giấu một cái hắn không dám nói lời nào cũng không biết những thứ này quỷ có phải hay không là âm thanh giết người cao trạch nhìn thấy đường vũ chỉ thị suy nghĩ một chút chính là thổi tắt cái này chén nhỏ quỷ thổi đèn tại s a u khi tắt theo sau lưng quỷ cơ bản mất đi mục tiêu tại tăng cường bản tránh quỷ đ a n g phía dưới vẫn là có thể để cho hắn nhanh chóng ẩn nấp đi xuống không đợi cao trạch thở phào rất nhanh những cái kia quỷ liền hướng quỷ ảnh đi qua bất quá chân chính đi qua cũng chỉ có hai cái quỷ xem ra trọng điểm chính là cái này hai cái quỷ sẽ đối với quỷ ảnh có ý tưởng không tốt cao trạch nhìn thấy tình huống này lúc lập tức nhóm lửa quỷ thổi đèn rất nhanh những cái kia sắp tới gần quỷ ảnh quỷ lần nữa bị hấp dẫn tới thấy cảnh này đường vũ nghĩ ra một biện pháp chợt hắn đi vào trong phòng cùng ti vũ nói ngươi cầm quỷ này thổi đèn cùng tăng cường bản tránh quỷ đến đi qua phối hợp cao trạch hai người các ngươi lẫn nhau hấp dẫn quỷ đem bọn nó xem như cầu tới lưu ti vũ hai mắt tỏa sáng lập tức biết đường vũ nói là ý gì vừa rồi hắn liền rõ ràng nhìn qua khe cửa xem xét tình huống bên ngoài một khi có vấn đề gì hắn lập tức liền sẽ lao ra hỗ trợ hảo ti vũ không có cự tuyệt hắn biết đường vũ không có quỷ có thể khống chế còn để đường vũ xuất động vậy thì thật sự không nói được đi theo hắn sau khi ra ngoài lại là nhìn thấy cao trạch ở bên kia lưu quỷ trong tay tránh quỷ đang mất đi một bộ phận hai người các ngươi phân biệt chạm đường chéo giáp b ọ n chúng đường vũ nói ti vũ đốt lên tránh quỷ đến đi tới so s ỉ n h nhanh chóng nhóm lửa quỷ thổi đèn lúc này lập tức liền đem truy cao trạch quỷ hấp dẫn tới để cao trạch có thể thở một n g ụ m đường vũ tại bên cạnh ra hiệu một phen để cao trạch cũng đứng tại ti vũ đường chéo chỗ cứ như vậy khoảng cách liền đủ xa mà không phải lập tức liền bị đội kịp cao trạch tâm thần hiệu ý lập tức liền đứng tại góc đối chỗ chờ quỷ chuẩn bị tới gần ti vũ lúc cao trạch mã phía trên một chút đốt quỷ thổi đèn, vũ lập tức dập quỷ thổi đèn cả hai phối hợp với nhau rất nhanh những cái k i a quỷ quay người liền hướng cao c h ạ c h bên kia đi đến ti vũ bên này tránh quỷ đ ế n thậm chí không hề có một chút vấn đề chỉ cần vị trí khống chế tốt cũng sẽ không dễ dàng phát động giết người quy luật cứ như vậy liền đem tiêu hao giảm đến thấp nhất cho dù như thế bọn hắn cũng không dự định dập tắt tránh quỷ đăng vẫn là lý do cẩn thận làm chủ ở đây bị như thế tới một lần đây chính là muốn chết người đi theo trước mắt liền xuất hiện rất buồn cười một màn mấy cái quỷ vừa đi vừa về bị rắt bọn chúng lại không có bất kỳ cảm giác gì không có ý thức chính là như thế không có bị chọc giận thuyết pháp nếu là đổi lại người lời nói đã sớm bị chọc giận còn có chính là tại chỗ tất cả quỷ cũng là vừa đi vừa về quay đầu nhìn đối phương cũng là lộ ra m ộ ư ơ i phần quỷ dị rất tốt chính là như vậy đường vũ nhìn xem trên điện thoại di động đến ngược dựa theo loại tình huống này đi rất nhanh liền có thể độ an toàn qua m ộ ư ơ i phút tại dạng này lẫn nhau dắt quỷ tình huống phía dưới trong nháy mắt thời gian liền đi qua chín phần nữa khoảng cách đàn tấu đến m ộ ư ơ i phút còn có nửa phút đường vũ ra hiệu bọn hắn một phen chuẩn bị phải trở về trong phòng cao trạch bọn hắn gật đầu mạnh một cái đằng sau giải quyết rất dễ tại t i vũ đem quỷ hấp dẫn tới lúc cao trạch lần nữa nhóm lửa quỷ thổi đèn đặt ở cạnh góc rơi trên sàn nhà tiếp đó lập tức cầm chánh quỷ đang hướng về hắn bên kia tiến lên tỳ vũ bên này thổi t ắ t diệt quỷ thổi đèn sau đó cũng là nhanh chóng hướng về đường vũ bên kia chạy tới đi theo toàn bộ người sau khi đi vào đường vũ nhanh chóng đóng cửa một mạch mà thành không đợi những cái kia quỷ du t ẩ u đến cái kia để ở dưới đất quỷ thổi đèn lúc bên ngoài đàn tàu dương cầm quỷ ảnh lần nữa nổ tung đồng thời triệt để tiêu tan mang ý nghĩa một lần cuối cùng kết thúc chính là không biết trước mắt quỷ còn đợi ở chỗ này sao đường vũ xuyên thấu qua khe cửa xem xét tình huống bên ngoài thành bại nhất cử ở chỗ này bên ngoài nhiều như vậy quỷ muốn lại đi g i trở nên rất kh Cho dù dơ trong á n đến n h quỷ ra g à i đ o ừ n phòng tất cả mọi người đều thấp thỏm không thôi dựa theo đường vũ thuyết pháp qua một mươi hai hát cái kia gầy ra liền xem như chính thức kết thúc không biết rốt cuộc thật hay không còn phải nhìn tình huống bên ngoài Điểm ấy đường ấy vũ cái ũ n không g d m làm cam đoan, hắn cũng là lần cam cũng đoan, đầu đ hắn vào, à c n gì là lần đầu gặp phải loại đầu chuyện quỷ gặp g phải này.、Tại、bọn hắn suy nghĩ phía ngoài nào suy Tại rời phía quỷ lúc nào lúc đường i nhiên oanh một tiếng, cái kia Cái đột đỏ đóng chặt đứng lên, đóng đ một chặt gắt oanh lớn lên, cửa ao. màu gì?、Đường、vũ ở bên trong ngây ngẩn cả người hắn còn tưởng rằng những cái kia quỷ sẽ rời đi ai ngờ bây giờ đại môn khóa một cái đừng nói rời đi tại chỗ liền đem bọn hắn cho phong kín ở nơi này di tình huống phía ngoài quỷ đi rồi sao những người khác cũng bị giật mình tiếng đóng cửa rất lớn đó cũng không phải trọng điểm trọng điểm là phía ngoài quỷ có hay không đi nếu là quỷ đi bọn hắn lại nghĩ biện pháp rời đi cái này không có đại môn đ ã k hóa phía ngoài quỷ ngay tại đại s ả n h bồi hồi muốn đi đều không cách nào đi đường vũ cũng không biết nói cái gì cho phải đơn giản muốn đem bọn hắn cho một khối khóa kín ở bên trong cái này mọi người sắc mặt chầm xuống chẳng phải là t ô i công bận rộn hơn nửa ngày lại là liền cơ hội sống sót cũng không có vậy làm sao bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể chờ chết ở đây sao cao trạch bọn hắn cũng không biết nói cái gì cho phải cảm giác chính là mù quáng làm việc suýt đường vũ ra hiệu không cần nói tiếp đó ra hiệu bọn hắn ngăn chặn đại môn đồng thời lấy ra lá vàng giữ cửa khe hở cho bộ túc có thể mới vừa vặn điền vào khe cửa rất nhanh một hồi kinh khủng va chạm nặng nề g h mà đâm vào trên cửa gỗ phát ra đông một tiếng nếu không phải là cao c h ạ c h bọn hắn sớm đã có chuẩn bị đoán chừng cánh cửa này đều bị đ ụ n g vỡ phải biết loại này môn không có khóa cửa chỉ cần đại lực mà hướng bên trong đụng liền có thể phá tan đông đông đông một lần lại một lần mà va chạm đường vũ bọn hắn ngăn cản được để đại môn không có cách nào bị phá tan vừa mới trầm tính lại tâm lần nữa bị nhấc đến cổ họng bên trong nếu như bị phá tan đại môn đoán chừng bọn hắn sớm sẽ chết ở nơi này may là không có va chạm mấy lần bên ngoài liền dần dần dần yên t sẽ không có ta p tục tốt đụng. Còn hoài nghi toàn bộ gỗ lim nhập viện chính là dùng hoàng kim chế tạo thành đường vũ trầm giọng nói vàng không những thứ này gỗ lim làm sao có thể che đậy chúng ta với bên ngoài cảm giác đâu càng là không có khả năng ngăn cản quỷ tập kích nhưng những này rõ ràng chính là g o lim a tại sao có thể có hoàng kim lý kiệt chạm phía dưới g o lim cảm thấy chính là đầu gỗ bên ngoài chắc chắn là g o lim ta nói chính là ở giữa tường kép có thể chính là hoàng kim có lẽ không phải quá dày nhưng thực sự thuần kim tầng ngăn cách đủ để đem bất luận cái gì quỷ cho phá hỏng tại cái này đường vũ không có mở ra nhưng hơi cẩn thận ngờ tới một chút tám chín phần mười trước mắt đi qua đại lượng khảo thí liền vẹn vẹn hoàng kim đưa đến hiệu quả cái gì mà bạc kim bạch ngân đồng các loại cơ bản không có loại hiệu quả này pham là có hiệu quả cũng sẽ không chỉ công bố hoàng kim có thể phong vấn quỷ cái kia phải cần rất nhiều hoàng kim a lý kiệt khiếp sợ không thôi là cần rất nhiều hoàng kim nhưng cái này gỗ liêm biệt viện thế nhưng là diệp ra cao trạch ở bên cạnh nói diệp ra thế nhưng là kinh thương thế ra có tài phú kinh l ợ i nói không chính xác còn có chính mình còn mỏ cao trạch bọn hắn được phái tới bên này tuần tra hoặc nhiều hoặc ít thăm dò được một chút tin tức cũng không lạ thường nay liên cùng cực lớn hoàng kim lồng giam tựa như giống như là chuyên môn vị giam giữ diệp ra ngự quỷ giả tiền thể cũng đem khắc quỷ cũng hấp dẫn tiến bảo chẳng lẽ chỉ là trong đó một vòng đường vũ cảm thấy càng ngày càng có khả năng cũng là diệp ra cái tiêu ngự quỷ g i ả cuối cùng trả giá sau khi chết trả đem nhiều như vậy quỷ hấp dẫn đi vào khóa ở bên trong chỉ cần không có người cưỡng ép tới mở cửa đoán chừng nhiều như vậy kinh khủng quỷ đều sẽ bị xích ở đây sẽ không tuyệt tình như vậy à đường vũ ra hiệu bọn hắn ở bên cạnh nhìn xem tiếp đó quan sát tỉ mỉ cả phòng ở đây một cái khe cũng không có càng là không có cửa sổ bất quá thật muốn đập ra vách tường ra ngoài vẫn là không có vấn đề gì bọn hắn cũng không phải quỷ chỉ cần tốn thêm chút khí lực cùng thời gian tường đổ mà ra vấn đề không lớn dù sao những thứ này vách tường cũng không phải không thể phá vỡ cũng chính là gô lim ở giữa kẹp lấy hoàng kim thôi phá vỡ độ khó không phải rất lớn chỉ là phá vỡ vách tường sau khi ra ngoài bên ngoài lại là gì tình huống vậy thì thật sự không rõ ràng ở đây khắp nơi lộ ra khí tức quỷ dị t h ô i không chú ý liền toàn quân bị diện trước tiên kiểm tra một chút ta cũng không tin tuyệt tình như vậy đường vũ một đường tìm tòi đi qua cũng ra hiệu vương đan nhi bọn hắn tìm rút chợt bọn hắn một đường tìm tòi đi qua đột nhiên vương đan nhi hướng phía trước nhẹ nhàng đầy trước mặt vách tường bỗng nhiên xoay tròn một vòng liền đem nàng lấn ra ngoài là cửa xoay đường vũ không do dự lập tức đi theo một khối ra ngoài đồng thời vung ra một câu nói chờ ta gõ cửa chỉ thị gõ một chút chính là nguy hiểm gõ hai cái chính là an toàn c ó thể đi ra hắn nói qua muốn bảo trụ vương đan nhi cũng không thể hủy hứa hẹn chặn hắn đẩy ra cửa xoay đi theo một khối bị chuyển ra ngoài làm hắn bị chuyển sau khi ra ngoài phát hiện vương đan nhi liền ngã tại bên cạnh đang muốn chuẩn bị đứng lên người không sao chứ đường vũ tới kéo vương đan nhi có thể quá đột ngột đem nàng cho đẩy ngã không có việc gì chính là có chút đột nhiên vương đan nhi không có chuyện gì đường vũ buông tay ra giữ mắt nhìn ra phía ngoài tại v á xa xa cảm thấy không có nguy hiểm sau đó đường vũ mới quay người trở lại xoay tròn trước vách tường đại lực đẩy phía dưới hắn phát hiện vách tường là không có cách nào quay trở lại hoàn toàn bị khóa kín đơn hướng mở ra sao đường vũ suy nghĩ kỹ một chút Có l tại đàn tấu t n đem song sau đường vũ cũng phát hiện không thiếu quỷ ở vào chết máy trạng thái dưới không thể nghi ngờ là bị áp chế bất quá cấp bậc tương đối cao quỷ túi lệ các loại liền căn bản không có biện pháp một dạng hành động tự nhiên cái này liền để hắn lựa chọn từ bỏ cầm lại dương cầm cơ tâm hắn còn không muốn chết ở bên trong đi theo hắn gõ gõ vết tưởng rất nhanh cao trạch bọn hắn lục tục no ngoe liền từ bên trong đi ra cuối cùng đi ra xem ra trời không tuyệt đường người a cao trạch bọn hắn trở nên kích động bọn hắn ai cũng không muốn chết bất quá bây giờ lại nên đi như thế nào trước mắt có vấn đề mới như thế nào mới có thể trở về thế giới hiện thực mặc dù bên trong giam giữ nhiều như vậy quỷ nhưng linh dị thế giới cũng không chỉ một chút như vậy quỷ chứ một trăm hai mươi chết đi tài xế chứ một trăm hai mươi chết đi tài xế mọi người tại sao khi đi ra đều nới lỏng nữa sức lực ít nhất không có ở bên trong như vậy bị đè nén những cái kia quỷ sẽ không từ nơi này ra đi lý kiệt quay đầu lui về phía sau đại môn nhìn lại sẽ không quỷ không có ý thức không biết c ử a là cái gì vừa rồi đơn thuần chính là khí tức tiết ra ngoài làm cho chúng nó cảm ứng được nói không chính xác là mùi gây nên bọn chúng giết người quy luật đều nói không cho phép đường vũ lắc đầu quỷ còn không có thông minh như vậy nếu như thông minh như vậy lời nói bọn hắn đ o á n chừng đã sớm chết vậy là tốt rồi lo lắng nhất chính là bỗng nhiên từ phía sau lưng lao ra vậy thật là dọa chết người lý kiệt thở phào một cái những người khác cũng là lo lắng loại chuyện này nghe đường vũ sau khi giải thích liền không có quá lo lắng đường huynh đệ lúc đó giai đoạn đi như thế nào đâu cao trạch bọn hắn ngao ngao nhìn về phía đường vũ trước mắt liền đường vũ năng lực tối cường hơn nữa còn có kinh nghiệm cao trạch bọn hắn ở bên ngoài làm qua không thiếu nhiệm vụ nhưng ở đây thật sự lần đầu t i ê n tới đối với bên này tin tức ít càng thêm ít tại đi nhầm một bước liền có khả năng sẽ chết t r ạ n g thái dưới bọn hắn chắc chắn ưu tiên cầu viện có kinh nghiệm vừa rồi bận rộn lâu như vậy con đường phía trước lại là không biết trước nghỉ ngơi một chút ở đây h ẳ n là tương đối an toàn phần lớn người tại chỗ đều một mặt m ỏ i m ệ t tiêu hao thật sự là quá lớn cần nghỉ ngơi một chút mới được nếu như phía trước còn có một trận chiến bây giờ liền ra ngoài hiển nhiên là không sáng suốt đám người gật đầu một cái nhất là vương đan mi bọn hắn còn nhẹ nhàng thở ra cái này đều hơn mười hai giờ từ phía trước tinh thần vẫn căng thẳng trạng thái có thể tốt hơn chỗ nào chợ t bọn hắn đều ngồi quanh ở một khối đồng thời lấy ra lương khô phân phát một phen để bọn hắn bổ sung điểm năng lượng đường vũ cũng tựa ở trên vách tường nghỉ ngơi sau lưng chính là gô lim vách tường tuyệt đối sẽ không có quỷ sẽ thông qua mặt này tường công kích bọn hắn vừa vặn hắn cũng muốn để thể nội hai cái quỷ khôi phục lại dạng này cũng càng thêm chắc chắn một điểm vậy chúng ta thay phiên g á c đêm a nghỉ ngơi đến sáng sớm tầm mắt hẳn là sẽ tốt một chút cao c h ạ c h đề nghị đám người gật đầu một cái chính là bắt đầu thay phiên g á c đêm người bình thường thật sự là mệt mỏi không được liền dựa vào ở trên vách tường ngủ thiết đi đường vũ bên này cũng đi theo nghỉ ngơi hắn chỉ cần nghỉ ngơi một hai cái giờ tinh thần liền có thể khôi phục lại một đêm không có chuyện gì xảy ra rất nhanh liền nghỉ ngơi đến bảy giờ sáng chung đổi lại thế giới hiện thực bầu trời đã sáng lên ở chỗ này vẫn là đen tùi lùi cùng phía trước không có quá nhiều khác nhau điểm ấy không có ra đường vũ đón trước linh dị thế giới chính là quỷ dị như vậy muốn biến thành giữa ban ngày là không thể nào những người khác nhìn thấy cảnh tượng ngay lúc nội tâm đều trở nên suy sụp vốn cho rằng hội xuất thái dương d â u gì cũng sẽ hiện ra một điểm ai ngờ cùng tối hôm qua không có gì sai biệt nếu không phải là bọn hắn biểu hiện thời gian một dạng cũng hoài nghi có phải hay không không tới ban ngày chuẩn bị có thể xuất phát đường vũ cảm thấy nghỉ ngơi không sai biệt lắm coi như còn không có nghỉ ngơi đủ cũng phải xuất phát đám người gật đầu một cái đợi ở chỗ này càng lâu lại càng nguy hiểm trận bọn hắn đứng dậy liền hướng đi về phía trước đi trước mắt cũng chỉ có nơi này có một con đường không biết cái này biệt viện lầu hai từ nơi nào đi lên đường vũ nhớ tới phía trước hắn tiến vào gỗ lim biệt v i ệ n lúc bên trong hoàn toàn là không gian khép kín ngoại trừ bên trong có mấy gian gian phòng bên ngoài liền không có bất luận cái gì thông đạo thậm chí t h a n g lầu coi là thật chính là một cái lao tù lớn lấy ra giam giữ phong tỏa quỷ nói không chính xác chính là từ bên này mới có thể nhớ đi lên đường vũ ngờ tới hẳn là từ tới gần trên bờ sông đi ít nhất lúc đó tại g i a o phay bên trong nhìn thấy cảnh tượng đó liền có lầu hai sơn á m nữ quỷ ngay tại lầu hai cửa sổ nhìn xem hắm nhớ tới đều bốc lên nổi da gà tại bọn hắn cẩn thận cảnh giác đi tới mới vừa vặn xuyên qua phiến khu vực này đến tới gần bờ sông khu vực lúc đường vũ sửng sốt một chút những người khác ngược lại là một mặt kinh ngạc nhìn xem trước mắt một chiếc xe buýt bọn hắn đều không nghĩ đến ở đây sẽ có một chiếc xe buýt linh dị xe buýt cao trạch bọn hắn run lên rất nhanh liền phản ứng lại trước mắt là cái gì tại linh dị thế giới xuất hiện xe buýt chắc chắn chính là linh dị xe buýt đó là có thể về nhà công cụ đường vũ cũng không nghĩ đến một mực tìm kiếm lấy linh dị xe b u t lại là xuất hiện tại diệp ra hậu viện tại cái này gỗ l i biệt viện trong hậu viện thật là có mặt khác một cánh cửa hơn nữa có lầu hai. để hắn vô ý thức đi lên nhìn lại phía trên cửa sổ đóng chặt lại không có để lại một điểm kẽ h hở ít nhất trước mắt cũng không có xuất hiện cái gì quỷ mặc dù là linh dị thế giới nhưng cũng không đến nỗi đầy đất quỷ bọn chúng sẽ chỉ xuất hiện tương ứng chỗ mà không phải bốn phía vào cửa quả nhiên là linh dị xe buýt đường vũ nhìn từ trên xuống dưới trước mắt linh dị xe buýt trên bộ dáng cùng bên ngoài phổ thông xe buýt không hề có sự khác biệt liền vô cùng phổ thông quá tốt rồi chúng ta tìm được linh dị xe buýt cao trạch bọn hắn kích động lên đây là ý gì lý kiệt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hắn đều không có gia nhập vào linh dị tổ chức tự nhiên cái gì cũng không biết muốn rời khỏi cái này linh dị thế giới nhất định phải cưới linh dị xe buýt bây giờ linh dị xe buýt ngay ở phía trước chỉ cần phát động mở ra liền có thể trở về đây chính là vì cái gì nguyên nhân đường vũ lựa chọn gia nhập linh dị tổ chức rất nhiều tin tức đều vô cùng trọng yếu bằng không nhìn thấy cũng làm động cao trạch bọn hắn có thể không cảm thấy kích động sao một mực tìm kiếm phương pháp trở về bây giờ liền xuất hiện ở trước mắt vương đan n h i bọn hắn cũng là kích động không thôi bọn hắn không biết linh dị xe buýt là cái gì nhưng nghe nói có thể trở về liền cực kỳ kí kích động không phải ta cho các ngươi rội nước lạnh có thể hay không khởi động đều mặt khát g i n g đường vũ cho bọn hắn rội cho chậu nước lạnh ra hiệu bọn hắn tỉnh táo một điểm bằng không mong đợi càng lớn thất vọng lại càng lớn nay lại bọn hắn nụ cười cứng đờ giống như vô cùng có đạo lý đường vũ xích lại gần linh dị xe buýt đồng thời để quỷ ảnh nhập thân đưa tay tay nắm cửa hướng về bên cạnh kéo ra ai ngờ lại không nhúc nhích tí nào hoàn toàn kéo không ra vậy mà kéo không ra đường vũ sửng sốt một chút tại quỷ ảnh nhập thân trạng thái lực lượng của hắn tuyệt đối đạt đến tính bằng tấn có thể so với một chiếc hình người xe tải lớn ai ngờ lại kéo không ra cánh cửa này cũng rất cổ quái đường huynh đệ thế nào cao trạch cảm thấy không đúng môn này mở không ra bị khóa đến xích sao đường vũ buông tay ra không có tiếp tục c ư ơ n g ép tới nếu là làm hư đi vậy thì p h i ề n thoái mở không ra cao trạch bọn họ chạy tới bắt được môn lâu nay vô luận dùng nhiều lực đều không cách nào mở ra bị khóa đến xích sao đến nôi đánh vỡ cửa sổ các loại ý nghĩ vậy càng là nghĩ cũng đ ừ n g nghĩ tạm thời không nói có thể hay không đập nát nếu là phá hư hoàn chỉnh tính chất lời nói nói không chính xác linh dị xe buýt liền không có cách nào khởi động thật là mở không ra cao trạch bọn hắn trận cho mắt thật vất vả cho là có thể chạy đi không nghĩ tới ngay cả môn đều không mở được có lẽ trong này có có thể mở ra bí mật cũng là nói không cho phép đường vũ nhìn xem gỗ lim biệt viện cửa sau hắn cảm thấy linh dị xe buýt ngừng vượt là trước kia cái kia trong quan tài ngự quỷ giả có liên quan hắn phỏng đoán cái kia chết mất ngự quỷ giả chính là linh dị xe buýt tài xế chương một trăm hai mươi mốt tham dò gỗ lim biệt viện lầu hai chương một trăm hai mươi mốt tham dò gỗ lim biệt viện lầu hai linh dị xe buýt không thể mở ra cửa chính cũng không thể cưỡng ép tới vừa vặn đằng sau chính là gỗ lim biệt viện cửa vào nói không chính xác có thể từ bên trong này tìm được một điểm dấu vết để lại đều nói không cho phép nhất là mặt trên còn có lô chìa khóa nói không chính xác chính là muốn tìm được linh dị xe buýt chìa khóa xe mới có thể khởi động tiến ở đây sao mọi người thấy sau lưng gỗ lim biệt viện vẫn lòng còn sợ hãi mới từ bên trong trốn ra được bây giờ lại muốn đi vào nói không chính xác bên này cũng có q u ỷ đâu không tệ bây giờ chỉ có thể thử điều tra nhìn một chút đường vũ đi tới gỗ lim cửa biệt viện bên này cấu tạo cùng phía trước không có quá nhiều khác biệt hắn tự tay đại lượt đầy màu đỏ cửa gỗ lại là không nhúc nhích tí nào vững vàng đóng một điểm động tĩnh cũng không có không có cách nào mở đường vũ khẽ giật mình hắn còn nghĩ đi vào tìm kiếm manh mối ai ngờ môn đều không cách nào mở Cái kia còn làm cái gì vậy? Hắn không chế cửa chính, căn có cách kia nhiên lim kim, không kết không kẹp không qua hắn ảnh, muốn xuyên nào. bên trong kẹp lấy hoàng kim, quỷ ảnh căn bản là không có cách xuyên tường làm là lấy là gì Gỗ vậy? Trật tự thể quỷ quả quỷ đối i ngoài. vào, đều đ ngăn cản ở bên ở với loại kết quả này đường vũ ngược lại là không có nửa điểm ngoài ý mớn hắn chỉ là thử thử xem muốn thử thử vật khí, nói không chính xác cánh cửa này liền không có hoàng kim đâu xem ra không được cái k i a phải từ phía trên vào tay xem đường vũ không do dự nữa thân ảnh loay lên liền thuấn di đến lầu hai nóc phòng ủy vực tại gỗ lim trong biệt viện không dùng được ở bên ngoài vẫn tương đối hào sự ở phía trên chính là một cái lớn b a n g công trồng trọt hoa cỏ tràn ngập sức sống hết thảy đều nhìn hết sức bình thường những vật này cũng không phải cái gì linh dị c h i vật chính là rất bình thường hoa cỏ nếu như là quỷ trạch lời nói cái kia ở bên trong bất kỳ vật gì cũng có thể là linh dị c h i vật cho dù là một cái ghế hay là một cái bát xem r a diệp ra người khi còn sống thật đúng là ở đây sinh hoạt đường vũ suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ tại như vậy quỷ dị chỗ sinh hoạt không chỉ có lòng can đảm muốn đủ m ậ p năng lực cũng muốn đủ mạnh không hổ là họ diệp liền cùng cái kia họ long một cái cấp bậc đường vũ suy sau tay vậy hy nghĩ Hắn vốn là không ôm hy vọng, gỗ, chút phát, phía một mặt một mà ôm tới trước trước cửa đưa ra. đó, đi kéo kéo là dừng ư như Đường ớ i lại, nói không chính xác phía trên cũng bị khóa lại. Ai ngờ cứ như vậy liền kéo ra, để hắn cảm thấy có chút ngoài đều để bị bị khóa không khóa kéo chính phía nhẹ nhóm hắn thấy chút ra, ra. trên cũng ngờ mớn. xác cứ cảm có Vũ vậy Vậy mà mở ý d một chút chính là đi vào vô luận bên trong là gì tình huống không vào trong lời nói liền lấy không đến linh dị xe buýt chìa khóa tại bước vào sau đó nhìn thấy nhưng là một đầu thông hướng lầu hai cầu thang dọc theo đường đi đèn đốt sáng chưng cũ kỹ đèn chiếu sáng để trong này lộ ra không còn lờ mờ chỉ là tại ánh đèn này phía dưới để toàn bộ cầu thang có vẻ hơi đỏ tươi giống như là mang huyết bậc thang từng tầng từng tầng kéo dài xuống nhưng khi hắn chuẩn bị muôn xuống lúc phía dưới lầu hai hành lang chuyển đến đông đông đông đi đường âm thanh vô cùng trầm trọng rõ ràng là một cái thân thể khổng lồ ra hỏa từng bước một đi về phía bên này mỗi một bước đều dâm đến nặng vô cùng không chỉ có đi đường âm thanh rất nặng theo không ngừng đi về phía bên này đường vũ cũng có thể cảm giác được dưới chân nhỏ nhẹ đung đưa theo càng ngày càng gần lắc lư càng ngày càng lợi hại phán phất toàn bộ gỗ lim nhật viện đều vì vậy mà lắc lư kèm theo còn có cái kia đèn đường bắt đầu lấp ló tựa hồ tùy thời muốn dập tắt tựa như nhất là ở phía dưới trong hành lang ánh đèn lấp loé phải mười phần quỷ dị theo càng ngày càng tới gần dưới bậc thang nhìn thấy khu vực đã trở nên càng ngày càng mở tối có người đường vũ ánh mắt ngưng lại hắn cũng không có ngốc đến lớn tiếng gọi hàng mà là hướng về bên cạnh tối lui đồng thời để quỷ ảnh đứng ở đó chờ đợi gặp phải loại nguy hiểm này tình huống chắc chắn là cái thứ nhất để công cụ quỷ lên không qua bao lâu rất nhanh có đồ vật từ hành lang bên kia đi tới chờ xuất hiện tại đường vũ trước mắt lúc lập tức ngây ngẩn cả người xuất hiện trước mắt hắn cũng không phải người nào mà là một khỏa cực lớn ánh mắt k quỷ, quỷ, quỷ, quỷ nhãn cầu không nghĩ tới phía dưới còn có một cái quỷ nhãn cầu cái này chỉ quỷ nhãn cầu rất khủng bố liền vẹn vẹn một mắt là có thể đem quỷ ảnh cho nhìn bạo không biết là không thể đối mặt vẫn là không thể bị nó nhìn đường vũ nghĩ đến vừa rồi đối mặt trắng cảnh viên kia ánh mắt chỗ sâu phản phất t r ô n giấu một cái vô g i a n v ư ợ sâu vô luận loại nào giết người quy luật đều hảo quả nhiên muốn xuống không dễ dàng như vậy cái này đ o á n chừng là thủ vệ đường vũ nghi ngờ nói vẫn là nói là cái k i a tài xế xe b í c quỷ hắn nhớ tới tới đều cảm thấy đáng sợ cái này phó bản đều không phải là hắn bây giờ có khả năng đi vào tham dò rõ ràng quy luật có thể lẩn tránh trước mắt quỷ nhắc cầu nhưng ai cũng dám căn đoan ở phía dưới còn có cái gì dạng tồn tại cuối cùng đường vũ lựa chọn tìm kiếm những phương thức khác mà không phải xuống nhất là bây giờ quỷ ảnh đ ứ n g máy muốn tìm tòi cũng muốn chờ quỷ ảnh khôi phục lại mới được đông đông đông lúc này đường vũ lại nghe được vậy đi bộ âm thanh nhưng âm thanh lại càng lúc càng lớn đang bỏ trên bậc thang tới đường vũ lông tơ đứng thẳng lập tức liền đóng cửa lại đồng thời gắt gao đính trụ cánh cửa này để phòng gia hỏa này đi ra nếu là gia hỏa này đi ra vậy bọn hắn liền thật sự không có đường sống bởi vì gián tại mốt thượng hắn rất rõ ràng mà nghe đến cái kia quỷ nhắc cầu đã leo lên lầu liền phía sau cửa dừng lại giờ khác này đường vũ ngăn cửa sức mạnh tăng lên tới lớn nhất thế nhưng không có quỷ ảnh phụ trợ bằng không hắn khí lực sẽ càng lớn hắn chỉ hy vọng quỷ nhãn cầu thật sự va chạm lời nói sức mạnh đừng như vậy biến thái hắn vẫn có thể đỉnh một đỉnh cũng may quỷ nhãn cầu không có số cửa tựa hầu ngay tại phía sau cửa đứng một lúc tiếp đó chuyển đến xuống thang lầu âm thanh theo xuống thang lầu âm thanh càng ngày càng xa đường vũ mới thở phào nhẹ nhõm lúc này sau lưng của hắn sớm đã mồ hôi lạnh t r à n t r ề hoàn toàn là bị sợ đi ra ngoài cái này quỷ nhãn cầu thật sự là qua biến thái giết người phương thức rất khủng bố liền vẹn và nhìn loại này liền giống nguyền rụa giết người đều không cần tới gần ngươi liền có thể nhìn xem trước một chút có hay không những biện pháp khác thật đúng là không muốn xuống đường vũ cảm thấy thực lực của chính mình bây giờ vẫn là quá kém thủ đoạn không đủ nhiều bằng không thì vẫn có thể thử một chút trừ phi một điểm rời đi biện pháp cũng không có bằng không thì hắn đều không muốn xuống chợt hắn quay người liền từ nơi này đi xuống cao trạch bọn hắn đều ở phía dưới chờ đợi tin tức của hắn như thế nào cao trạch bọn hắn n h a o n h a o lại gần không được phía trên có một con kinh khủng cấp bậc rất cao quỷ nhìn n g ư y i một mắt liền phải chết đường vũ lắc đầu cái này bọn hắn choáng xe kia chìa khóa làm sao bây giờ chương một trăm hai mươi hai quỷ nhãn chúng ầ u n nổ ta n h chứ trên đại khái tìm kiếm qua bên này không có cái gì đáng giá lưu ý cả xe hoàn toàn phân bế không có cơ hội có thể mở ra cao trạch nghiêm túc nói trừ cái đó ra cái này gỗ lim biệt viện phụ cận chúng ta cũng đơn giản nhìn xuống cũng không có cái gì kỳ l ạ chỗ trên cơ bản chính là trừ gỗ lim trong biệt viện còn có đầu này quỷ dị dòng sông cao trạch bọn hắn nao h nao h nhìn về phía sau lưng dòng sông cũng không có nửa điểm thanh tịnh thấy đáy cảm giác mà là cùng đen như mực mực nước m ộ t dạng ở trước mắt la lộn thậm chí còn có thể ngửi được một cỗ mùi máu tươi từ phía trước dòng sông bên trong bay tới bọn hắn cảm thấy nếu là nhảy vào đi tám chín phần m ộ ư ơ i sẽ chết ở bên trong quỷ dị như vậy dòng sông ai dám xuống cho dù có thuyền cũng không dám bên trên nếu là phía dư đều sẽ bị lôi k é o xuống trừ phi dùng hoàng kim chế tạo một chiếc thuyền có lẽ mới có thể tránh cho bị quấy nhiễu nhưng bây giờ nơi nào tìm đến hoàng kim thuyền đáng sợ nhất không gì bằng con sông phần cuối lại là cái gì ai cũng không rõ ràng nói như vậy cũng chỉ có đi vào một đường đường vũ nhễ mày nhìn xem trước mắt linh dị xe buýt hắn sợ chính là cựu tử nhất sinh sau khi đi vào cuối cùng phát hiện không có chìa khóa tại gỗ lim nhập viện vậy thì khôi hải b u ố n gửi nhất có thể là linh dị xe buýt chìa khóa ngay tại cái kia trong quan tài đường vũ cân nhắc nhìn lại một chút nơi xa không cách nào thấy do h á cám tựa h ộ không có biện pháp khác đường huynh đệ ta với ngươi một khối đi vào lúc này ti vũ mở miệng nói trong cơ thể ta hai cái quỷ hẳn là có thể trợ giúp cho ngươi đường vũ chân mày vẩy một cái nhìn xem hắn đạo ngươi một cái k h á c quỷ là năng lực gì hắn biết ti vũ trong đó một cái quỷ là công nhận một cái khác có vẻ như không có bày ra qua quỷ ôm người ti vũ trầm giọng nói có thể ôm chặt lấy đối phương đồng thời triệt để ghìm chết đối phương ta không biết cái kia quỷ là gì tình huống vốn lấy ta quỷ ôm người có thể đi gắt gao ôm lấy nó để nó không có cách nào quay người nhìn ngươi hoặc một cái liền ôm lấy con mắt của nó xem như triệt tiêu một lần giết người quy luật tác dụng đường vũ trên giới nhìn xem hắn do hỏi đó là một cái kinh khủng quỷ nhãn cầu ngươi trực tiếp đi qua ôm lấy nó đoán chừng ngươi cũng không có tới gần nó liền đã bị một mắt xuyên thủng cái này là có chút khó khăn cho nên phương thức tốt nhất chính là từ phía sau lưng ôm lấy nó có thể đem nó cho khóa kín một đoạn thời gian tranh thủ được nhiều thời gian hơn tỳ vũ nghĩ nghĩ chỉ có thể như thế vậy được đợi lát nữa nghe tà chỉ thị đường vũ trầm ngâm một hồi nghe không tệ hẳn là có thể tranh thủ được một chút thời gian đi tuyệt đối nghe đường huynh đệ tỳ vũ gật đầu mạnh một cái c h i t để không đếm xỉa đến đường vũ tuổi còn trẻ bọn hắn cũng rất tin phục thực lực đặt tại cái kia bọn hắn không đồng ý cũng khó khăn đường vũ không biết lầu hai là gì tình huống nhưng ra hỏa này một khi nhìn về bên này liền có thể phát động giết người quy luật hắn còn không biết đối phương phạm vi có bao xa vườn cười nhất có thể là là có thể thấy rõ ràng liền sẽ phát động giết người quy luật vì thế tại đối phương đi qua lúc để ti vũ ôm lấy chết nó vẫn rất có làm đầu loại này khóa kín phương thức cùng hắn dùng quỷ ảnh khí lực chấn áp khác biệt đây là thuộc về giết người quy luật á c chế chính là đem đối phương cho khóa gấp cao không cách nào chuyển động vô luận đối phương kinh khủng dường nào khí lực đều có thể bị khóa chết nếu là kinh khủng cấp bậc biến thái tới trình độ nhất định vậy thì thật sự không có cách nào khóa cứng ít nhất dưới mắt cũng chỉ có ti vũ một người có thể giúp đỡ cao trạch cùng lý kiệt trạng thái đều rất kém cỏi coi như trạng thái vẫn được tình huống phía dưới trợ giúp tính chất không phải rất lớn chỉ có thể nói bọn hắn quỷ tại đối phó quỷ nhãn cầu lúc hiệu quả không phải rất hy vọng tại đã định kế hoạch sau đó đường vũ không có lập tức hành động mà là chờ đợi quỷ ảnh hồi phục đây quả thật là có chút phiến phức mỗi lần bị áp chế đều cần một đoạn thời gian mới có thể khôi phục nhất là loại này nổ tung phải tương đối c h i t đ ể liền cần tương đối dài thời gian mới có thể khôi phục nếu như là đơn thuần áp chế cơ thể không có nổ tung lời nói thì sẽ khôi phục phải tương đối nhanh một chút tại quỷ ảnh khôi phục sau đường vũ mang theo ti vũ đi tới lầu hai tại lúc mở cửa hắn không có tự mình mở cửa mà là để quỷ ảnh mở cửa cái này có thể nói là cẩn thận tới cực điểm tại biết quỷ nhãn cầu có thể leo thang lầu đi lên là hắn biết vạn sự đều phải cẩn thận mới được mở cửa sau bên trong cũng không có cái kia quỷ n h ã cầu để đường vũ nhẹ nhàng thở ra còn tốt không đến cái mở cửa rét chất hắn lập tức để quỷ ảnh xuống d ọ đường hắn suy nghĩ rất nhiều loại phương pháp dò xét cuối cùng cảm thấy vẫn là từ quỷ ảnh tới dò xét t ỷ như dùng di động ca mê ra chụp ảnh những thứ này cũng không phải không nghĩ tới nhưng người nào có thể bảo chứng hắn từ màn ảnh bên trong nhìn thấy cái tia quỷ nhãn cầu là không có việc gì đâu giết người quy luật là có thể vừa giới nay liên cùng màn ảnh quỷ không nhất định cần thật màn ảnh trong gương phản xạ đi ra ngoài màn ảnh cũng có thể để màn ảnh quỷ đi ra tại không có hoàn toàn xác nhận giết người quy luật phía trước phương thức tốt nhất chính là không ngừng thăm dò vì thế để quỷ ảnh cầm điện thoại di động đi dò xét đông đông đông đi bộ âm thanh vẫn tại hành lang này bên trong quanh quần tại đơn giản phán đoán quỷ nhãn cầu ở đâu lúc đường vũ chính là dùng di động t i ề n trí camera c h i ế u hướng vương vị của nó lần này vừa vặn ở bên trái liền để cho quỷ ảnh tựa ở trên vách tường bên trái mở ra t i ề n trí camera sau đó đem t i ề n trí camera cho vươn đi ra để quỷ ảnh tới thử nghiệm không thể thích hợp hơn tại đem camera vươn đi ra sau đó lập tức đem hành lang tình huống chiếu vào màn ảnh bên trên dài đến trăm mét hành lang bên cạnh cũng là tường đỏ có vẻ như không có cửa trong đó cái kia quỷ nhãn cầu vừa vặn lưng quay về phía bên này soi sáng sau lưng cái kia to lớn ánh mắt thể n h ú n nhảy một cái mà hướng phía trước nhân cơ hội này đường vũ khống chế quỷ ảnh hướng phía trước một bước tại cái kia quỷ nhãn cầu đằng sau đứng một lúc một chút sự tình cũng không có quả nhiên cần nhìn chằm chằm mới được đường vũ nhanh chóng nhìn về phía mặt khác một phiến khu vực cùng bên này giống nhau như lúc dài đến cự ly trăm m é t bốn phía không có bất kỳ cái gì cửa dấu hiệu ẩn tăng cửa đường vũ cảm thấy cực kỳ có khả năng ở đây có ẩn tăng cửa mang ý nghĩa không biết ẩn tàng cửa tình h u ố n phía dưới sẽ rất khó tìm được cho đi một khi quỷ nhãn cầu xoay người lại vậy bọn hắn nhất định phải chết đông đông, đông. quỷ nhãn cầu rất nhanh liền đi đến phía trước chuẩn bị muốn xoay người lại đường vũ nhanh chóng tránh về trong thang lầu cùng sử dụng điện thoại di động tiền trí c a m e ra quay trụt xem có thể hay không phát động giết người quy luật điểm này phi thường trọng yếu và không sau khi tiến vào phòng hắn đều không biết quỷ nhãn cầu đến tột cùng là nhìn xem bên này hay không nhìn xem bên này đợi hắn dội ra c a m e ra chiếu một cái quỷ nhãn cầu cái kia to lớn ánh mắt liền lộ ra tại màn ảnh bên trong vẹn vẹn một giây bay một tiếng quỷ ảnh chết nhưng điện thoại vững vững vàng, vàng vàng rơi trên mặt đất đồng thời điện thoại cũng nổ chứ một trăm hai mươi ba bốn mươi gian phòng chứ một trăm hai mươi ba bốn mươi gian phòng đường huynh đệ ra sao ti vũ nhìn thấy đường vũ sắc mặt có chút không đúng kình cảm thấy sự t ì n h trở nên không quá đơn giản ta quỷ lại bị dây đường vũ trầm giọng nói quả nhiên chỉ cần bị nó nhìn thấy liền chết thậm chí đều không đi xem con mắt của nó vừa rồi hắn liền k h ô n g chế quỷ ảnh nhìn chằm chằm vào trần nhà dưới loại tình huống này quỷ ảnh đều bạo chết đủ để chứng minh con mắt này kinh khủng cỡ nào đơn giản chính là chứng ai ai chết khoa trương như vậy chỉ cần bị nhìn thấy liền chết điện thoại kia có hay không quay xuống ti vũ do hỏi không có điện thoại cũng không cách nào tiếp nhận cổ sức mạnh kinh khủng này đường vũ lắc đầu có chút linh dị chi lực là có thể chứa đựng trong điện thoại một khi phát ra liền sẽ phát động giết người quy luật từ đó đưa đến mượn đao giết người hiệu quả ít nhất trước mắt quỷ nhãn cầu hình ảnh liền không có cách nào chứa đựng trong điện thoại bằng không cầm thu hình lại nhắm ngay khắc quỷ phát ra tuyệt đối có thể tạo được gáp chế hiệu quả cứ như vậy chẳng phải là không có cách nào quan sát cái kia quỷ nhãn cầu phải trăng chuyển động sang xem tị vũ cả kinh nói đương nhiên sẽ không chỉ cần nghe thanh âm là được rồi đường vũ lắc đầu nói cái này quỷ nhãn cầu hành động hẳn là tương đối cố định không đi đến phần cuối cũng sẽ không quay đầu loại tình huống này chỉ cần nghe thanh â m là được rồi hắn trước tiên ngờ tới một phen đến cùng có phải hay không đến lúc đó lại để cho quỷ ảnh khảo thí hắn chỉ là trước tiên qua khảo nghiệm giết người quy luật cùng nghe thanh â m chắc chắn không bằng tận mắt đi xem có trời mới biết ra hỏa này có thể hay không lui lại đi đường đang nghỉ ngơi hai giờ sau đó quỷ ảnh khôi phục lại mỗi lần hai giờ thật đúng là khó đỡ nếu là quỷ vực có thể bao trùm lời nói liền không cần tiêu phí nhiều khí lực như vậy t r ậ t đường vũ tiếp tục khống chế quỷ ảnh đi tới đầu bậc t h a n phụ cận nghe quỷ nhãn cầu đi lại âm thanh bây giờ là hướng bên trái đi khoảng cách có chút xa chờ nó trở về lại nói đường vũ không gấp hành động mà là tiếp tục chờ đợi rất nhanh quỷ nhãn cầu quay đầu hướng về bên này trở về âm thanh càng ngày càng gần lúc này đường vũ không chế quỷ ảnh đi lên đồng thời đóng cửa lại không vì cái gì khác cái k i a quỷ nhãn cầu sẽ đi lên hai cái giờ này hắn không có lãng phí mà là một mực tại trên lầu nghe âm thanh vô luận là đi đường tân suất vẫn là đi đến phần cuối chỗ tiêu tốn thời gian đều nhất nhất ghi chép lại mỗi lần đi qua hành lang lúc quỷ nhãn cầu đều biết đi lên đứng ở chỗ này sau một hồi lâu mới có thể rời đi mười phần quỷ dị cái này liền để hắn không hiểu vì cái gì mỗi lần cũng sẽ ở ở đây dừng lại lâu như vậy tại hai bên hành lang cũng không có d ừ n g lâu như vậy qua cái này liền để hắn cảm thấy rất kỳ quái cũng không biết là có ý tứ gì chờ quỷ nhãn cầu xuống đồng thời dần dần rời xa lúc lập tức để quỷ ảnh theo sau từ âm thanh bên trên rất dễ dàng liền đánh giá ra là đi bên phải đây là có quy luật trước tiên tuần tra bên trái tiếp đó leo thang lầu đi lên trào hàng một vòng cuối cùng hướng đi bên phải đường vũ lập tức khống chế quỷ ảnh đi tới hành lang nhìn thấy quỷ nhãn cầu từng bước một hướng về hành lang phía trước nhất đi đến tốc độ vô cùng tân xứng cũng sẽ không gia tốc ít nhất trong hai giờ này hắn một mực nghe được quỷ nhãn cầu đi bộ tần suất không thế nào b i ế n qua đi đến vừa đi hành lang cần thời gian đại khái là tại hai phút mang ý nghĩa hắn có hai phút thời gian có thể tìm tòi một bên khác chỉ cần k h ô n g chế được làm một phút tuyệt đối có thể đem vừa đi hành lang hoàn toàn tìm tòi tinh tưởng đến tột cùng có hay không cánh cửa thừa cơ hội này đường vũ khống chế quỷ ảnh một đường nhanh chóng đưa tay vịn tường bích điều khiển đi qua tại hắn không có chạy mấy bước lúc l ậ p tức đụng tới một bức tường nhanh chóng xoay chuyển hắn không có chui vào mà là lui về phía sau nhảy một cái né tránh cái kia xoay chuyển cánh cửa tránh cho bị cuốn đồng thời hắn xuyên tấu qua cái kia xoay chuyển cánh cửa xem xét tình huống bên trong mặc dù vẹn vẹn chợt lõi lên nhưng miễn cưỡng nhìn thấy bên trong chính là một bức tường bên cạnh tình huống căn bản nhìn không rõ ràng rất nhanh cánh cửa liền khép lại khôi phục nguyên bản vách tường bộ dáng hoàn toàn nhìn không ra có một cánh cửa tại cái này không nhìn thấy đường vũ không do dự quá lâu mà là tiếp tục mỏ mâm đi hắn không tin dài trăm thước hành lang bên trong cũng chỉ có một gian phòng quả nhiên rất nhanh lại là tìm tòi đến ngoài ra gian phòng cùng phía trước gian phòng một dạng không hề khác gì nhau chính là một bức tường muốn nhìn rõ ràng nhất định phải vòng qua bức tường kia mới có thể thấy rõ ràng bên trong có cái gì đường vũ không dám để cho quỷ ảnh đi vào một khi đi vào cánh cửa lập tức liền đóng lại đồng thời bị chặt đứt cảm ứng mỗi cái gian phòng giống như là cực lớn hoàng kim hội một khi đi vào liền sẽ bị giam cầm ở bên trong đến lúc đó đường vũ cũng hoài nghi có thể hay không để cho quỷ ảnh trở về phía trước tại đối phó quan tài lúc bên trong gian phòng còn có một cái khe hở ở đây nơi nào có cái gì khe hở cái này sợ là cố ý mà làm chính là không muốn để cho kẻ xâm lấn tùy ý tìm được đúng gian phòng đường vũ không biết những thứ này gian phòng sẽ có cạm ấy tại không biết là có hay không vì cạm b ấy lúc phương thức tốt nhất chính là coi nó là làm có cạm ấy tiếp tục tìm tòi tinh tường lại nói đường vũ dự định trước tiên tiêu ký một phen một đường nhanh chóng tìm tòi đi qua phiến phiến cánh cửa không ngừng xoay chuyển đồng thời nhớ kỹ đang qua lại một chuyến phía dưới cũng liền hoa khoảng chừng nửa phút thời gian liền hoàn thành vừa đi vừa về một chuyến cũng may quỷ nhãn cầu nghe không được thanh â m gì bằng không công tắc cánh cửa âm thanh vẫn tương đối lớn kế tiếp chính là đến phiên bên phải hết thệ đều bắt chước làm theo lần nữa tìm tòi hoàn toàn bộ h ư ơ n g vị tại quỷ ảnh sau khi trở về đường vũ đóng cửa lại ra sao tỳ vũ cảm giác vẫn là đường vũ đang bận mà hắn ngay tại bên cạnh ngóc đứng hai bên hành lang phân biệt có hai mươi gian phòng cũng là đối ứng tích lũy ngay cả có bốn mươi gian phòng đường vũ đang nói ra con số này lúc đều nghĩ mắng chửi người bốn mươi gian phòng làm sao tìm được cái nào là đúng cái nào là sai lầm trong phòng lại là tình huống gì hắn bây giờ rất muốn đi đem trong quan tài diệp ra ngự q u giả đẩy ra ngoài đánh một trận nếu không phải là hắn không đối phương mạnh đã sớm giết tiếp cách làm này thật là quá muốn ăn đòn nếu như không có quỷ nhãn cầu tuần tra lời nói đừng nói bốn mươi gian phòng một trăm gian phòng đều nhận chỉ là tìm thêm một hồi m à thôi nếu không thì thử giam giữ cái kia quỷ nhãn cầu tị vũ sau khi nghe đều cảm thấy choáng váng vốn cho rằng liền mấy gian phòng ai ngờ bốn mươi gian phòng chơi như thế nào còn không bằng đem quỷ nhãn cầu cho giam giữ đến lúc đó chậm rãi tìm không đến mức nơm nớp lo sợ rất có đạo lý đường vũ cao mày hắn đều nghĩ hủy đi một khối hoàng kim dưới vách tầm tới một đường đè ép đi qua chẳng phải có thể đem giá hỏa này phong kín sao nhưng mà không có những đồ chơi này chỉ có thể nhìn một chút có thể hay không áp chế chợt hắn khống chế quỷ ảnh nhanh chóng đuổi kịp quỷ nhãn cầu nếu có thể tới gần có lẽ còn có áp chế cơ hội rất nhanh quỷ ảnh nhanh chóng tới gần quỷ nhãn cầu vẫn chưa tới hai em mở phạm b lúc đột nhiên quỷ nhãn cầu sau lưng t r ò n g trắng mắt bộ phận lập tức xuất hiện con người vẹn vẹn một giây l i ề n đã quay đầu căn bản là không có xoay tròn tới đi theo quỷ ảnh liền tại chỗ nổ tung đường máy đường vũ thảo cái này quỷ nhãn cầu căn bản chính là một cái chính thể thuộc về hai cái quỷ đường vũ cao mày có ý tứ gì tị vũ khe g ậ t mình quỷ nhãn cầu con người coi là một quỷ chòng trắng mắt bộ phận là quỷ cả hai ghép một khối đường vũ trầm giọng nói một khi tới gần hai em ở trong vòng khoảng cách t r ò n g trắng mắt liền sẽ cảm ứng được chính là khống chế con ngươi xoay chuyển tới toàn bộ quá trình có một giây nếu như ngươi muốn khóa lại nó nhất định phải tại một g i â y bên trong đem tên kia cho khóa lại bất quá không dám hứa chắc ngươi ô m n ó lúc có thể hay không khóa lại con ngươi của nó đường hướng phía sau nhìn chờ quỷ trở nên hoàn chỉnh lúc lực hành động liền sẽ tăng lên trên diện rộng tuy vũ trầm mặc sau đó mới lên tiếng ta cảm thấy hẳn là khóa lại cái kia con ngươi để hắn không thể xoay chuyển tới ta quỷ ô n người là có thể khóa chặt mục tiêu bất luận lớn nhỏ tốt lắm nếu quả thật có cần thiết lời nói ngươi liền ra tay đường vũ không có k h á c h khí cùng xuống ai không phải đang liệu lĩnh nguy hiểm tính mạng đang làm việc nên trả giá liền phải trả giá bằng không hắn cũng không cần thiết đi xuống ti vũ gật đầu một cái chưa hề nói thứ gì trong mắt kiên quyết đã lời thuyết minh hết thảy ai cũng sợ chết nhưng bây giờ cơ hội chạy trốn ngay tại phía dưới chỉ có thể liệu một phen chứ một trăm hai mươi b ố lần nữa tiến vào ký ức thế giới chứ một trăm hai mươi b ố lần nữa tiến vào ký ức thế giới vậy làm sao bây giờ bốn mươi gian phòng làm sao tìm được chính xác gian phòng vẫn là nói mỗi một gian phòng đều phải tìm tòi một lần dọc theo đường đi bọn hắn cũng không thấy cái gì chỉ thị ngoại trừ dùng phương thức ngu xuẩn nhất bên ngoài thật sự là nghĩ không ra biện pháp khác hiệu suất là chậm một chút nhưng ít ra hợp lý lợi dụng thời gian hẳn không phải là vấn đề tìm gian phòng không đáng sợ đáng sợ là trong phòng có cả bẫy chúng ta liền chơi xong đường vũ lắc đầu điểm ấy giao cho ta thử xem xem có thể hay không tìm ra chính xác gian phòng tới hắn cẩn thận hồi tưởng sừng xám nữ quỳ chỗ gian phòng lại so sánh trong hành lang gian phòng xem có thể hay không tìm ra đối ứng gian phòng ai ngờ căn bản không khớp không được không gian đối ứng không bên trên đường vũ cao mày hắn dưới lầu nhìn gỗ li miệt chỉnh thể chiều dài liền mười mấy mét trên cơ bản chính là một tầng lầu chính là hai gian phòng bây giờ hai bên hành lang cộng lại có hai trăm linh m hai trăm l i n phòng ở vậy còn không vụ chết người có thể vẽ ngoài cùng bên trong trên lệnh rất xa đều không phải là một cái cấp bậc diện tích đây chính là thuộc về linh dị không gian hoàn toàn chính là đối ứng không bên trên có thể những phòng khác thật l à cảm ấy liên quỷ nhãn cầu đều an bài lên còn có cái gì không thể an bài bên trên lại vào đi xem một chút đường vũ tại ti vũ dưới ánh mắt kinh ngạc lấy ra hoàng kim túi ngủ để dưới đất ngươi trông coi điểm có cái gì tình huống khẩn cấp liền vô vô ta ta tìm kiếm chân chính gian phòng không có giảng giải quá nhiều hắn liền chui vào hoàng kim túi ngủ bên trong đồng thời kéo lên khoa kéo tỳ vũ cũng là một mặt ngộng hắn đều không nghĩ tới đường vũ sẽ lấy ra hoàng kim túi ngủ đi b ả o liền cùng ngủ tựa như bất quá hắn cũng không nói thứ gì ngay tại bên cạnh tuần tra đứng lên xem xét tình huống chung quanh cũng may gỗ lim biệt viện vẫn là rất an toàn bốn phía không có cái gì quỷ tới gần cao trạch b ọ n người cũng là chờ ở phía dưới nghỉ ngơi cũng không dám tùy ý rời đi đây là tương đối an toàn nhưng không có khả năng một mực đợi ở chỗ này không chỉ có không ăn còn không thể tùy ý đi lại đ ư ờ n g vũ tại trốn vào hoàng kim túi ngủ sau đó lấy ra dao làm thức ăn kia tiếp đó chăm chú nhìn phía trên điêu khắc vẽ hắn cảm thấy có thể thử nghiệm thông qua bức họa này tiến vào gỗ lim biệt viện tìm ra vậy chân chính môn có lẽ tại bức họa này bên trong liền có thể tìm được c h â n tướng trốn ở hoàng kim trong túi ngủ thuần túy chính là không nghĩ bị áo gai lao thi cướp dao thay tại ngưng thị sau một lát giống như trước đó hắn lập tức liền tiến vào điêu khắc họa bên trong hoàn toàn như trước đây mà hắn xem trước đến xa xa gỗ lim biệt viện từ từ bị rút ngắn đến gỗ lim biệt viện phía dưới lúc này lầu hai chỗ bên cửa sổ s ư n xám nữ quỷ liền dự Khanh khách cười khách khanh nhìn một ì n h c á giây sau hình ảnh lần nữa biến hóa ý thức của hắn bị kéo vào sườn s á m nữ quỷ trong phòng tại trong gian phòng đó hắn nhìn thấy rất nhiều quen thuộc đồ vật mai hoa khăn tay vòng cầu ngắp bích đặc thù vòng hai mang tính bản trang điểm đồng thời cũng nhìn thấy cái kia sườn s á m nữ quỷ vẫn là ngồi ở bên cửa sổ nhìn phía dưới ngay tại lúc này sườn s á m nữ quỷ quay lại vẫn là cái kia trắng lếu khuôn mặt còn có hay không mắt đen hai mắt khắp nơi lộ ra quỷ dị nó đứng dậy trực tiếp đi hướng về phía hắn đường vũ phát phát hiện không có cách nào chuyển động cũng may cũng không có nửa điểm sức mê hoặc ăn mòn ý thức của hắn cùng đi theo tới kéo lại cánh tay của hắn liền hướng ngoài cửa đi đến đồng thời đang nói cái gì nhưng hắn căn bản nghe không được nửa điểm âm thanh cũng không hiểu nói là cái gì ngôn ngữ tóm lại giống như là tại lại nhải thứ gì giống như là tại nói một chút vật vanh sự tình đây là ký ức hình ảnh đường vũ phỏng đoán rất có thể bị tay trong tay người hẳn là cùng nàng có rất quan hệ tốt nói không chính xác là nàng bằng hữu cũng có khả năng là nàng c h a nói không chính xác là trong quan tài người kia hắn thấy không rõ lắm bây giờ tướng mạo hết thảy đều không thể dựa theo chính mình ý nguyện đi nhưng đối hắn tới nói đầy đủ dù sao sần s á m nữ quỷ mang theo hắn hướng bên ngoài đi chỉ cần đi ra cánh cửa này chẳng phải sẽ biết chân chính môn ở nơi nào sao rất nhanh sần s á m nữ quỷ đẩy cửa ra liền mang theo hắn đi ra ngoài đang đi ra đi lúc phía ngoài hành lang rất bình thường không có dài đến hai trăm mét còn cách chính là rất bình thường lớn nhỏ Mà tại linh dị thế giới gỗ lim trong bệnh viện đều la ẩn tàng môn hơn nữa khoảng cách rất xa ở đây liền hai gian phòng hành lang cho ăn bể bụng bất quá một mươi m nhiều liền thông hướng trên dưới thang lầu các loại hơn một mươi m đường vũ lập tức ý thức được trọng điểm tới nhanh chóng tính toán cầu thang đến cửa gian phòng khoảng cách không thể có quá nhiều sai lầm rất nhanh hắn liền thống kê ra khoảng một mươi m cầu thang phương vị cùng linh dị thế giới bên trong là giống nhau nếu như lấy cái này xem như so sánh như vậy chỉ cần hướng về cái này bên kia mười m liền có thể tiến vào sườn s á m nữ quỷ gian phòng đến nỗi mặt khác gian phòng kia rất có thể ngay tại lúc này thân thể này chủ nhân nếu như thân thể này chủ nhân chính là cái kia trong quan tài người có thể ngay tại một đầu khác gian phòng nếu như không có đoán sai lời nói hẳn là dạng này đ ị n h vị đường vũ lợi dụng hiện hữu tiêu ký tới suy nghĩ tính toán ra đối ứng gian phòng tránh xuất sai lầm hắn cũng không muốn đi nhầm gian phòng dù sao chân chính gỗ lim biệt viện lộ hai chỉ có hai gian phòng mà không phải bốn mươi gian phòng có trời mới biết những phòng khác bên trong sẽ c h ứ a cái gì quỷ đồ chơi chứ một trăm hai mươi lăm tìm sai gian phòng chứ một trăm hai mươi lăm tìm sai gian phòng tại biết phương vị sau đó đường vũ cũng không có lập tức rời đi mà là tiếp tục theo sân xám nữ quỷ mang theo tự mình đi hắn muốn nhìn một chút dọc theo đường đi đến tận cùng có thể tới nơi nào tại tiếp tục dẫn dắt phía dưới đường vũ từ lầu hai đi hướng về lầu ba không đến một hồi liền đi tới lầu ba dọc theo đường đi sân xám nữ quỷ không ngừng đang nói gì thế nhưng hắn hoàn toàn không hiểu ngôn ngữ nếu như nói cốt mạ lời nói hắn vẫn có thể vẫn được thế nhưng nói tương đối phức tạp hắn căn bản vốn không biết có ý tứ gì tìm một cơ hội học ngôn ngữ thủ ngữ nói không chính xác có thể từ nơi này tìm được cái gì trọng yếu tin tức dù sao ở đây cũng là một đoạn ký ức hẳn là đủ nhiều lần quan sát dưới loại tình huống này học tốt ngôn ngữ liền có thể đi vào lại nhìn một lần rất nhanh bọn hắn liền đi tới lầu ba phía trên tràng cảnh cùng phía trước hắn tại linh dị thế giới nhìn giống nhau như lúc không hề khác gì nhau sườn s á m nữ quỷ buông hắn ra đứng tại dương thai biên thượng không biết nói cái gì đang nói xong sau đó quay đầu hướng hắn cười cười, cười rất đẹp rất rực rỡ giờ khắc này đột nhiên nàng biến trở về bình thường bộ dáng nhìn cực kỳ t u y ệ t mỹ đang hướng hắn nở nụ cười sau đó đông nhiên tung người nhảy lên liền hướng g o lim biệt viện dưới lầu nhảy tới cái gì đường vũ ngây n g ẩ n cả người hắn không nghĩ tới s ơ n sám nữ quỷ tự sát hắn còn tưởng rằng s ơ n sám nữ quỷ là quỷ khôi phục mới đưa đến bỏ mình không nghĩ tới là chính mình nhảy lầu tự vận dưới tình huống bình thường tại quỷ trong người tình huống phía dưới đó là vô cùng khó khăn chết thậm chí đầu hướng phía dưới đều không nhất định chết chủ yếu là tầng lầu không cao lắm nếu như mấy chục tầng trở lên té xuống trừ phi có đặc thù linh dị tri vật bằng không chắc chắn chết chắc như thế nhảy đi xuống đường vũ cảm thấy không thể nào chết được trừ phi nàng không phải ngự quỷ giả lúc này ý thức của hắn trở về cũng không thể tiếp tục quan sát xuống không còn hắn còn chưa đáng ngứa rất nhiều thứ không biết nếu có thể đọc hiểu ngôn ngữ nói không chính xác có thể biết tiền căn hậu quả mặc dù thời gian cảm giác không dài nhưng đã trải qua hơn nửa canh giờ bên ngoài cũng không có gì đọc tính lại tiếp tục một lần nhìn đường vũ cảm thấy thời gian còn chưa tới liền tạm thời không vội ra ngoài ngược lại bây giờ ra ngoài quỷ ảnh cũng không có khôi phục lại đây chính là hắn bảo mệnh quỷ có thể phụ trợ hắn làm rất nhiều chuyện chắc chắn phải ưu tiên khôi phục lại nói tại ý thức sau khi trở về đường vũ từ trong túi ngủ đi ra tình huống bên ngoài không có thay đổi gì yên lặng như thường lệ xem ra nơi này chính là nhà an toàn có thể bảo vệ bọn hắn nên đón an toàn ngắn ngủi đường huynh đệ ra sao ti vũ cảm giác chính mình biến thành máy lập lại cũng chỉ hiểu hỏi trên đại thể biết gian phòng ở đâu nhưng không dám nói không có vấn đề chỉ có thể nói thử một chút đường vũ nói thần kỳ như vậy ti vũ sửng sốt một chút hắn không nghĩ tới đường vũ ngủ một giấc liền có thể biết gian phòng ở nơi nào có thể không thần kỳ sao bên ngoài có cái gì tình huống sao đường vũ dò hỏi không có vấn đề gì vô cùng an toàn ti vũ nói tốt lắm chờ ta quỷ khôi phục lại lập tức liền hành động đường vũ chờ quỷ ảnh khôi phục đến lúc đó liền biết gian phòng có chính xác không không có chờ thời gian bao lâu quỷ ảnh liền khôi phục lại hành động đường vũ mở cửa để quỷ ảnh xuống dò xét tình huống cho dù biết một chút quỷ nhãn cầu hành động quy luật nhưng nên cẩn thận vẫn là phải cẩn thận cẩn thận chạy được vạn năm thuyền quỷ ảnh xuống sau đó lập tức nghe được cái k i a đi bộ âm thanh hoàn toàn như trước đây trầm ổ n quỷ chính là quỷ cũng đều không hiểu nghỉ ngơi đường vũ bất đắc dĩ nếu như đổi lại người còn có rảnh rỗi đương đối với quỷ tới nói chính là ba trăm sáu mươi lăm ngày cả năm không ngừng đang chờ đợi hướng đi bên phải lúc đường vũ lập tức ra hiệu ti vũ、xuống. lần này hắn đi tới gian phòng cũng không phải s ờ n xám nữ quỷ gian phòng mà là mặt khác một gian phòng hắn cần chính là xe buýt chìa khóa mà không phải đi s ờ n xám nữ quỷ bên kia tìm tòi hư thực hắn coi như muốn đi cũng muốn trước tiên đem xe buýt chìa khóa nắm bắt tới tay mới được đi đường vũ lần thứ nhất bước vào trong hành lang nội tâm vẫn là có mấy phần thất phỏng cũng may cùng hắn phía trước mô phòng tràng cảnh mở dạng quỷ nhãn cầu cũng không có xoay người lại tại hạ tới sau đó lập tức đo đạc đứng lên mười em mở khoảng cách mười em mở khoảng cách đại khái là ba gian phòng đường vũ nhanh chóng đi qua tại đến căn phòng thứ ba lúc nhẹ nhàng đẩy cửa lập tức xoay chuyển đứng lên hắn tự tay chặn lại nhẹ nhõm liền đem cửa chặn lại không để cho tiếp tục xoay t r ò n nhưng đợi hắn chuẩn bị muốn nhảy vào lúc đ ố n g nhiên dừng lại đường huynh đệ như thế nào không vào trong t ì vũ n g h i hoặc dưới mắt r i à n h giật từng giây có thể nào ở đây chờ lâu để quỷ ảnh đi vào thăm dò một chút đường vũ không có tự mình bọc vào mà là để quỷ ảnh vào trong điều tra mà hắn cùng t ì vũ liền chở cửa vừa vặn cánh cửa này liền ngăn trở thân thể của bọn hắn coi như quỷ nhãn cầu bỗng nhiên quay đầu cũng sẽ không nhìn thấy bọn hắn đường vũ cùng ti vũ nhanh chóng né tránh để cánh cửa kia nhanh chóng đóng lại mới vừa vặn đóng lại cánh cửa này đột nhiên đông một tiếng chuyển đến một tiếng vang thật lớn tựa hồ có đồ vật gì xô cửa đi theo khuôn mặt từ vách tường nổi lên đồng thời càng kéo càng dài muốn từ trong vách tường đi ra một màn này dọa đến hai người bọn hắn đều lui về sau lui lại mấy bước cũng may gương mặt này rất nhanh liền rụt về lại căn bản là không có cách xuyên thấu cửa gô lim khủng bố như thế va chạm đều không cách nào đánh xuyên qua cửa dựa theo loại tình huống này đến xem quả nhiên bên trong là cả bẫy cùng nói là cả bẫy còn không bằng nói là giam giữ quỷ gian phòng chỉ là cái bóng lưng liền để đường vũ cảm thấy g i ậ n cả tóc gáy gian phòng kia là sai lầm đường vũ đông nhiên bay đầu nhìn về phía sau lưng đối ứng cửa gian phòng hắn cảm thấy rất có khả năng căn phòng này mới là chính xác cẩn thận hồi tưởng lại hình ảnh đều là tại cầu thang cùng một bên cạnh nhưng ở bên này không thể dựa theo ký ức trong hình m à tính có thể là xoay chuyển còn tốt có quỷ ảnh thử lỗi cũng có thể nhanh chóng tiêu tan thoát đi đổi lại hắn bản tôn lời nói thật đúng là không có cách nào nhanh như vậy trốn ra được quỷ vực ở đây là hoàn toàn nhận hạn chế liền một em m ở phạm vi cũng chưa tới so phía dưới khóa c à n g chết chất hắn nhìn về phía sau lưng cánh cửa kia nếu như cái này đều không phải là chính xác vậy hắn thật sự không có cái gì manh mối có thể nói chương một t ì m được chìa khóa xe buýt chương một tìm được chìa khóa xe buýt đường vũ không do dự quá lâu cho bọn hắn thời gian chính là hai phút không đến hai phút vừa đến bọn hắn nhất thiết phải liền muốn rời khỏi bên này trở lại lầu ba khu vực thời gian vẫn là rất nóng nảy trận bọn hắn lập tức thay cái phương vị hướng về bên này lại l ự t đầy một lần nữa mở ra lần này đường vũ lại để cho quỷ ảnh ra trận tình nguyện tốc độ chậm một chút cũng không muốn phạm sai lầm mệnh liên một đầu quỷ ảnh mệnh có thể dùng nhiều lần chết như thế nào cũng không sợ huống hồ bây giờ thời gian căn bản cũng không đổi u không cần lo lắng thời gian không đủ chỉ cần quỷ ảnh vừa ra vấn đề liền lập tức trở lại để ti vũ xuống chính là nhiều cái bảo đảm rất nhanh quỷ ảnh liền vọt vào trong phòng đập vào tầm mắt ủy ảnh nhanh chóng đi vào lục tung tại mở ra bàn đọc sách ngăn kéo sau đó nhìn thấy một cái thuần kim cái hộp nhỏ đồng dạng loại vật này nhất định chính là chứa linh dị c h i vật bằng không cũng sẽ không cầm thuần kim cái hộp nhỏ tới trang tìm được đường vũ hai mắt tỏa sáng bên hai quỷ nhãn cầu truyền đến tiếng bước chân vẫn là ở vào tương đối xa khu vực cũng không có quay đầu kỳ thực bọn hắn đều nhớ kỹ thời gian vô luận như thế nào vừa đến thời gian lập tức quay đầu liền đi người giúp ta cản trở môn chớ đóng lên đường vũ ra hiệu tị vũ giữ vững một khi cửa chính đóng lại liền không có dễ dàng như vậy mở ra hắn cảm giác gỗ lim biệt viện so với trong tưởng tượng đều phải quỳ dị hắn vốn cho rằng chỉ cần dùng điểm bạo lực liền có thể đem gỗ lim biệt viện v á c h tường phá hủy nhưng mà vừa rồi cái tia quỷ kinh khủng b a chạm tối đa chỉ có thể vặn b ẹ o một hồi liền không có ảnh hưởng gì cái này liền để hắn có chút đ ổ i cái nhìn có lẽ gỗ lim bên trong căn bản cũng không phải là hoàng kim mà là toàn bộ gỗ lim biệt viện thuộc về linh dị c h i vật vì thế tuyệt đối không thể để cửa đóng lại một khi đóng lại bọn hắn sợ là khó mà đi ra ti vũ gật đầu một cái không có vấn đề đường vũ bước nhanh đi vào quỷ ảnh bám vào trên người hắn đưa đến một tầng tác dụng bảo vệ hắn không biết hoàng kim trong hộp có cái gì mặc dù ngờ tới là linh dị xe buýt chìa khóa nhưng vạn sự không có tuyệt đối càng là không muốn đương nhiên nếu là nơi này có cảm ấy vậy thì thật sự kéo con nhé đang chuẩn bị h à o hết thẻ sau đó hắn mới mở ra hoàng kim hộ một cây ngón tay ra bây giờ trước mắt ngón tay đường vũ run lên không nghĩ tới lại là một cây ngón tay chẳng lẽ căn này ngón tay chính là chìa khóa đây cũng không phải là không có khả năng nếu đều là linh dị xe buýt dùng cái đồ chơi này xem như chìa khóa rất bình thường căn này ngón tay cùng phía trước giam giữ ngón tay quỷ có một chút như vậy giống đường vũ chẳng qua là cảm thấy có chút rất giống h u n g hồ cũng là ngón tay ít nhiều có một chút như vậy giống nhưng lại tại hắn lấy đi hoàng kim một lúc bên ngoài t quả y nhiên đông dập t sự tình không có đơn giản như vậy gia hỏa này còn thiết hạ tầng tầng cả bẫy để độ khó tăng lên mấy lần vốn là không muốn đối mặt cái tia quỷ nhãn cầu không nghĩ tới cuối cùng còn phải đối mặt quỷ nhãn cầu vậy phải làm thế nào cái trạng thái này lao ra nhất định sẽ bị thấy được tỳ vũ suy nghĩ biện pháp nhưng mặc kệ nghĩ như thế nào đều cảm thấy là cái từ cục năng lực của hắn hạn chế ý nghĩ càng nghĩ cũng không biết đánh như thế nào phá chỉ cần từ cánh cửa này miếu ra ngoài vô luận như thế nào nhảy như thế nào bay đều sẽ bị nhìn thấy hắn thậm chí cũng không dám cam đoan chính mình hai cái quỷ có thể ngăn cản hay không được một lần công kích ngự a quỷ giả cùng người bình thường không giống nhau chỉ cần không phải rất biến thái công kích vẫn có thể ngăn cản tới chính là trên phạm vi lớn tiêu hao sức mạnh dẫn đến gia tốc quỷ khôi phục bây giờ khổng lộ như vậy quỷ nhắc cầu nghe đường vũ miêu tả là phi thường lợi hại loại kia hắn có hai cái quỷ cũng không biết có thể hay không bị một mắt nhìn bạo đường vũ không có trả lời mà là muốn đem môn cho tháo ra phát hiện cánh cửa này quả nhiên là không có cách nào tháo ra vô luận như thế nào dùng s ứ c đều không thể tháo xuống vâng không cánh cửa này còn thật sự có thể làm làm tấm m ộ c chỉ cần ngăn chở ánh mắt kia liền có thể chạy đi mười lăm giây đường vũ nghe cái kia tần suất còn có thanh âm kia xa gần trình độ trên đại khái đánh giá ra còn có mười lăm giây liền sẽ vọt tới bọn hắn bên này hắn ở đây đều nghỉ ngơi mấy giờ nghe nó tiếng bước chân đều nghe chai có thể không phán đoán được đi ra sa chợt hắn nhanh chóng từ trong ba lô lấy ra một cái xếp tấm gương thấy t i vũ m ộ t n g ộ n g cũng không biết có ý tứ gì ở thời điểm này đường vũ còn lấy ra xếp tấm gương đi ra đi theo hủy đi ra một bộ phận đồng thời nghiêng ném ra bên ngoài muốn thông qua phản xạ đến xem có thể hay không đưa đến áp chế tác dụng trong thần thoại m ở đờ xạ soi gương đem chính mình cho chiếu thành hóa đá nói không chính xác nho nhỏ tấm gương cũng có thể thành công đâu đợi hắn ném ra bên ngoài lúc tấm gương kia nghiêng nghiêng trượt đi qua tránh soi sáng bọn hắn ảnh đi theo tấm gương nổ tùng hóa thành vô số mảnh vụn ủy nhãn cầu một điểm trở ngại hiệu quả cũng không có. tốc độ cùng phía trước không có gì khác biệt quả nhiên không cần đường vũ cảm thấy còn có thời gian liền nếm thử xem quả nhiên cùng hắn phán đoán một dạng kỳ thực phía trước dùng tiền trí ca mê ra chiếu quỷ nhãn cầu lúc liền không có để quỷ nhãn cầu dừng lại nói thế nào màn ảnh cũng tương đương b i ế n tướng là tấm gương phản xạ chỉ là hắn ôm thử một lần ý nghĩ ném ra bên ngoài kết quả không hề có sự khác biệt xem ra cái này quỷ nhãn cầu so mỡ đỡ xa lợi hại tấm gương những thứ này căn bản vốn không có hiệu quả đợi lát nữa ta công kích nó tám chín phần mười sẽ đem con mắt của nó hấp dẫn tới một khi đem nó đ ư c chú ý hấp dẫn đi qua lúc ngươi liền thừa cơ đi khóa lại nó. đ ư ờ n g vũ vừa nói vừa đem gấp k í n h mở ra rất nhanh nhiều mặt kính bị chống lên tới là hắn đặc thủ chế tác riêng cái đồ chơi này định chế đứng lên vô cùng nhẹ nhõm thu nạp đứng lên cũng đơn giản gấp lại liền cùng một quyển sách lớn nhỏ tại bày ra sau đó liền tạo thành mấy chục mặt lớn nhỏ không đều t ậ m gương có thể để cho hắn nhiều một loại thủ đoạn công kích hảo ti vũ năm thật chặt nằm đấm khẩn trương đến phía sau lưng tràn đầy mồ hôi lạnh đây chính là một trận sinh tử đ ư ờ n g vũ ngược lại không có khẩn trương như vậy bởi vì không có cái gì thời gian cho hắn khẩn trương năm giây bốn giây ba giây hắn nói thầm dây đếm Cũng cái nghe lấy cái kia di động âm tại h h thành a n b nhất cái ử ở c này nhiều khống chế mặt kính lướt qua quỷ nhãn cầu lúc nhanh chóng bốc lên mười mấy hai mươi đầu lớn nhỏ không đều quỷ thủ bằng tốc độ kinh người hướng về quỷ nhãn cầu năm tới đồng thời còn có hai đầu quỷ thủ hướng về vách tường hai bên khạch trống liền đem nhiều mặt kính cho treo ở phía trên tì vũ khẽ giật mình hắn cuối cùng biết vì cái gì đường vũ sẽ lấy gơ ư n g ra con tưởng rằng chỉ làn ế m thử phản xạ xem có thể hay không đem quỷ nhãn cầu đem áp chế ai ngờ mục đích thực sự chính là tại phát triển quỷ thủ số lượng từ vốn là chỉ có thể triệu hồi ra một cái quỷ thủ tình huống phía dưới biến thành mười mấy hai mươi đầu quỷ thủ hiệu suất lập tức liền tăng lên cái này so với cầm từng đống điện thoại muốn thuận tiện bên trên rất nhiều giống nhau trọng lượng cùng chiếm diện tích phía dưới loại này gấp kính không thể nghi ngờ nhất là thuận tiện mọi lệ tại mười mấy hai mươi đầu quỷ thủ quấn quanh đi qua lúc khi tiến vào hai em mở phạm vi bên trong lúc cảm ứ n g được bị đánh lén quỷ nhãn cầu nhanh chóng xoay chuyển con người gắt gao chừng những cái kia quỷ thủ bành bành bành mấy đầu quỷ thủ bị nhao nhao trừng bạo thậm chí chỉ cần là dựa vào gần quỷ thủ đều sẽ bị trừng bạo căn bản không cách nào chạm đến quỷ nhãn cầu cũng may quỷ thủ cùng quỷ ảnh không giống nhau không dễ dàng như vậy đ ứ n g máy vẫn là có thể kéo dài công kích phía trước dương cầm cơ tâm đàn tấu n g u y ê n rủa khác biệt đó là đối với ngọn nguồn một cái phá hủy tự nhiên có thể để cho quỷ thủ đừng máy k h c quỷ muốn chân chính áp chế quỷ thủ cơ bản chỉ có thể dựa vào nguyền rủa dù sao đầu n không áp chế hắn thể nội quỷ thủ đầu n g u ồ n liền sẽ không có vấn đề gì lúc này hắn đem tình huống ở phía sau thấy nhất thanh nhị sở xác nhận quỷ nhãn cầu mắt đen đã đảo ngược đi qua dây cò quỷ vực ở đây chỉ có thể bao trùm một e m m ở phạm vi vừa vặn bây giờ quỷ nhãn cầu liền tại bọn hắn sau lưng một e m m ở khoảng cách ngay tại lúc này đường vũ ra hiệu ti vũ nhanh chóng đậu thủ lại trễ liền đến đã không kịp ti vũ khuôn mặt lập tức trở nên vô cùng nhật nhạc một cỗ quỷ khí từ trong cơ thể hắn thả ra cả người mặt ngoài đều trở nên sèn sẹt đứng lên giống như là biến thành một cái thoa khắp keo cường l ư ợ người đường vũ biết ti vũ đã điều động quỷ một giây sau tỳ vũ bắn ra đi hướng về quỷ nhãn cầu tiến lên không biết tỳ vũ đọc thủ có thể hay không đem quỷ nhãn cầu hấp dẫn tới nhưng mà tỳ vũ sắp vọt tới quỷ nhãn cầu phía trước quỷ nhãn cầu cũng không có xoay chuyển tới vẫn là bị cái kia quỷ thủ hấp dẫn đi qua quả nhiên quỷ cũng không có cái gì ý thức phân biệt không được cái nào nguy hiểm hơn sẽ chỉ ở ý trước hết nhất phát động nó giết người quy luật nhân cơ hội này tỳ vũ nhanh chóng hướng phía trước ôm một cái cẩn thận liền ôm lấy cái kia quỷ nhãn cầu lúc này hắn vững vàng vàng đính vào quỷ nhãn cầu phía sau lưng toàn thân nhanh chóng b ộ c phát ra lực lượng kinh khủng cẩn thận lìm chặt quỷ nhã rất nhanh cực lớn ánh mắt bắt đầu bị tìm phải biến hình bất quá muốn thật sự s i ế t bạo quỷ nhãn cầu đó là không có khả năng sự tỉnh quỷ nhãn cầu kinh khủng cấp bậc căn bản không phải quỷ ôm người có thể so sánh bất quá s i ế t không bạo không có nghĩa là không cách nào khóa kín mắt đen xoay chuyển quả nhiên tại ti vũ quỷ ôm người nhanh s i ế t phía dưới thật có thể đem cái kia mắt đen khóa lại không cách nào lại hướng phía sau xoay chuyển đường huynh đệ ta khóa lại nó ti vũ lớn tiếng hô một tiếng ra hiệu đường vũ mau tới đây rút một tay đường vũ đã từ sau cửa mắt đi ra trên thân bao trùm lấy quỷ ảnh chuẩn bị muốn đặt tại ti vũ trên thân đem ánh mắt nếu như không dạng này lời nói bọn hắn nơi nào có thể rời đi cái này lối ra cũng chỉ có cái k i a cầu thang lớn như vậy ánh mắt đều đem phía trước lớp kín hơn nữa vòng tới trước mặt nó lời nói đồng dạng sẽ phát động giết người quy luật quỷ ôm người chỉ là khóa kín phương hướng để quỷ nhãn cầu không cách nào chuyển động mà thôi mà không phải áp chế đối phương loại năng lực này kỳ thực rất cứng hãn có thể đem một cái tùy ý du tàu quỷ trò khóa kín lại hoặc là có một con rất mạnh quỷ dết tới lúc hy sinh bản thân khóa lại đối phương để đồng bạn chạy trốn nhưng lại tại đường vũ chuẩn bị đặt tại ti vũ trên thân đem quỷ nhãn cầu đẩy trở về lúc ti vũ bỗng nhiên kêu to lên đường huynh đệ đường đụng ta nó nó áp chế ta một giây sau thì vũ trên thân lộ ra ngoài làng ra thậm chí trên đầu đều d ố i d í t mọc ra con mắt đồng thời con mắt này chậm rãi muốn mở ra đường vũ b i ế n sắc nếu là những ánh mắt này mở ra lời nói mang ý nghĩa ti vũ tất nhiên sẽ bị áp chế không chỉ có bị áp chế còn có thể bị mở mắt ra cho hủy diệt đến lúc đó đoán t r ừ n g liền hắn đều phải bị áp chế đây là một cái khắc quỷ năng lực đường vũ lập tức đoán được một cái khắc quỷ năng lực không phải cảnh giác tới gần hai em ở phạm vi bên trong năng lực mà là tới gần hai em ở trong vòng sinh vật sẽ mọc ra con mắt bây giờ trở thành một tương đối hoàn chỉnh ghép hình vốn chỉ là mọc ra con mắt mở ra sau đó sẽ chỉ xuất hiện tròng trắng mắt đồng thời áp chế đối phương bây giờ lại mọc ra hoàn chỉnh con mắt có hiệu quả áp chế tại sao khi mở mắt còn có thể đối với bốn phía sinh vật tiến hành hủy diệt tính công kích hiệu quả lập tức thì thay đổi có lẽ ta có thể áp chế đường vũ chỉ có thể đánh cược một e o chợt hắn đi theo đưa tay t r è o tại ti vũ trên thân không đến một hồi trên người hắn cũng sắp tốc mọc ra con mắt một cái hai cái bà con đường huynh đệ người đang làm cái gì mau đẩy ta cùng nó vào trong gian phòng là người có thể ra ngoài dễ lời nói ta liền không có cách nào khóa lại quỷ nhãn cầu. Ti vũ vội vàng q u á t to lên hắn cũng không muốn hai người đều chết tại cái này. Nếu là đường vũ lợi dụng quỷ ảnh hay là quỷ thủ trọng trọng một quyền đánh vào trên người hắn là có thể đem quỷ nhãn cầu đánh vào một cái gian phòng sau đó khóa lại. thưa cơ hội này là hắn có thể đủ lên lầu không cần ta có thể áp trên nó đường vũ trong mắt lập lòe lanh quang hắn nhìn thấy trên thân dài ra con mắt thể chất của hắn không phải vừa vặn phù hợp sao chết máy nếu là cái này quỷ nhãn cầu ở trong cơ thể hắn chết máy vậy hắn liền có thể khống chế quỷ nhãn cầu không thể nghi ngờ cái này quỷ nhãn cầu rất mạnh nhưng chính là quá mạnh mẽ giam giữ sau đó đều không chắc chắn có thể khống chế bây giờ nhìn thấy sẽ ở trên thân thể mọc ra con mắt liền đại biểu đối với cơ thể một cái xâm lấn không nói những cái khác hắn nhất không lo lắng chính là đối với cơ thể một cái xâm lấn vừa vặn ánh mắt hắn là chống ra không lo lắng sẽ cùng bị ảnh cùng quỷ thủ xung đột chỉ cần khống chế thành công vậy hắn chẳng khác nào nắm giữ ba con quỷ trong đó quỷ nhãn cầu nắm giữ ghép hình dưới loại tình huống này liền có thể đưa đến hai cái quỷ áp chế đại biểu cho hắn tương khống chế bốn cái quỷ hiệu quả một khi khống chế thành công hắn tuyệt đối có thể nhảy lên bước vào linh dị tổ chức cường già hàng ngũ không chỉ có thể ngồi v ữ n q u ế dương thành phố vị trí người phụ trách còn có thể cùng linh dị tổ chức đàm luận mạnh hơn điều kiện đủ loại nguyên nhân để hắn muốn khống chế cái này chỉ b á đạo quỷ nhãn cầu bây giờ cơ hội tới chương một trăm hai mươi tám quỷ ảnh kết hợp quỷ nhãn chương một trăm hai mươi tám quỷ ảnh kết hợp quỷ nhãn tỳ vũ nghe được đường vũ lời nói cảm thấy mười phần giật mình lại còn có thể áp chế loại này cấp bậc quỷ mặc dù không phải đặc biệt hoàn chỉnh nhưng áp chế độ khó có một chút như vậy cao tại hắn nhanh xiết phía dưới quỷ ôm người đều có chút không chống nổi đây là nắm giữ thực thể quỷ đang áp chế phương diện liền cần tiêu phí rất lớn khí lực tại hắn nghi ho đường vũ trên thân rất nhanh liền mọc ra càng ngày càng nhiều con mắt cùng ti vũ không sai bịt lắm chỉ là hắn bởi vì đi vào tương đối chậm ti vũ bên kia con mắt đã sắp mở ra một khi mở ra tất nhiên sẽ phát động chừng người chết giết người quy luật đến lúc đó đường vũ nhất định không dễ chịu thậm chí còn có thể chết đợi lát nữa ngươi bông ra ôm lấy tay của nó đường vũ trầm giọng nói ta nếu là bông u l n g ra ánh mắt kia liền sẽ quay tới nhìn ngươi ti vũ vội và nói g n mà hơn nữa ta bị áp chế không có cách nào nhúc ních không cần phải lo lắng ta sẽ tiếp tục dẫn dụ nó nhìn phía trước cũng đem ngươi lôi tốn ra đi ở p hắn í a trước trả treo mười mấy cái quỷ thủ, mười cái c mấy quỷ g không, không, không, không biết đường vũ như một khi đ thế nào áp chế nó cùng phía trước đường vũ nói như vậy phục tùng là được rồi hảo ta đến ba tiếng đợi lát nữa ngươi lập tức bùng ra đồng thời chạy trốn tới đằng sau ta tới đường vũ dặn dò hảo một hai ba tại đếm xong sau đó ti vũ nhanh chóng vung tay ra cùng đồng thời trước mặt quỷ thủ nhanh chóng tiến công tới tiến vào cái kia quỷ nhãn cầu trong tầm mắt lúc này lập tức phát động quỷ nhãn cầu giết người quy luật kéo dài đối kháng trước mắt quỷ thủ không đến mức sẽ xoay tròn tới chừng hắn đồng thời một cái quỷ thủ từ trong túi nhô ra tới bắt được ti vũ liền hướng sau ném một cái chính là thành công thoát ly phiến khu vực này đang thoát đi sau đó ti vũ trên thân không mở mắt ra lại không có biến mất vẫn là bảo trì ở trên người hắn rõ ràng cần quỷ áp chế mới có thể biến mất xuống mà không phải nhanh chóng rời đi pha vi liền có thể biến mất đại biểu cho chỉ cần không có quỹ áp chế theo thời gian đưa đầy con mắt vẫn là sẽ mở ra cũng may mở mắt tốc độ nếu so với trước kia chậm hơn rất nhiều chỉ cần q u ỷ sức mạnh đầy đủ còn có thể áp chế xuống cái này thiếu đi ti vũ sau đó đường vũ trên người con mắt càng ngày càng nhiều hơn nữa dần dần muốn mở mắt đường vũ một mặt đặc nhiên hắn chờ đợi chính là con mắt sắp mở ra thời khắc chỉ có con mắt sắp mở ra lúc mới có thể xem như hoàn thành đối với thân thể s â m lấn lúc này h ắ n cảm giác thân thể tất cả bộ vị đều có loại bị xé nước ả m giác đây đều là con mắt tại mở ra mang tới đau đớn một khi toàn bộ mở ra cũng lúc này đường vũ trên người con mắt chậm rãi mở ra cũng muốn lộ ra cái kia mắt đến lúc đột nhiên liền kẹt phản phát bị cái gì lực lượng ngạnh sinh sinh đại lại không có cách nào tiếp tục mở ra nữa một giây sau trước mắt cực lớn quỷ nhãn cầu thân thể nhanh chóng tan ra đứng lên cuối cùng biến thành một bãi thi nước thối không ngừng được đi theo vô luận là đường vũ trên người con mắt vẫn là ti vũ trên người con mắt đều nhanh tóc biến mất không thấy gì nữa cái này đây là có chuyện gì tị vũ trấn kinh tại ngẩng đầu sau đó nhìn thấy trước mắt quỷ nhãn cầu hóa thành thi nước lúc càng l à rất là trấn kinh đường đường huynh đệ đường vũ t r ầ m rãi nghiêng đ ầ u lại trong đó một con mắt vô cùng bị dị đen phải liền cùng vực sâu tựa như có thể đem tất cả mọi thứ nuốt trừng lấy đi không cần phải lo lắng ta không chế nó đường vũ cười nhạt một tiếng cảm giác phi thường tốt chưa từng xuất hiện ngoài ý m u ố n nhẹ nhõm liền để quỷ nhãn cầu chết máy tại thể nội cuối cùng bị từ trong thân thể rút ra đi ra trở thành trong cơ thể hắn một bộ phận cái này chả vẹn vẹn chiếm dụng một con mắt bộ vị mà không phải hai cái giá không c h là là tệ giai đoạn hiện tại giải quyết ngươi tình huống tương đối kém đi lên nghỉ ngơi thật tốt ta ta tiếp tục ở nơi này dò xét một chút đợi lát nữa liền ra ngoài tồn tại khủng bố nhất đã bị giải quyết vậy hắn liền tùy ý đi lại trừ phi bước vào trong tầm ấy bằng không hắn đều không lo lắng sẽ bị kẹt ở cái này vậy được rồi ngươi cẩn thận một chút tỳ vũ trạng thái thật sự tương đối kém vừa rồi cứ như vậy tới một lần cũng cảm giác thể nội quỷ có chút sao động cân bằng tính chất ngự quỷ giả từ đầu đến cuối thuộc về tương đối thấp quả nhiên tồn tại đừng nói khống chế hai cái khống chế ba con đều tương đối đồ ăn trừ phi khống chế quỷ rất đặc thù loại kia bằng không thì cân bằng tính chất quỷ rất dễ dàng bị phá vỡ thăng bằng tại ti vũ bên trên đi sau đó đường vũ trực tiếp đi tới sườn s á m nữ quỷ gian phòng ngược lại tới đều tới rồi nói không chính xác sườn s á m nữ quỷ bên kia có đồ vật gì hay là manh mối các loại không đến một hồi liền đi đến sườn xám nữ quỷ gian phòng lần này một dạng phải cẩn thận lựa chọn không dám hứa chắc có thể hay không đảo ngược vô luận như thế nào, dùng quỷ ảnh liền xong việc chọn đúng mặt cửa a cùng bên kia một dạng đường vũ dự định thử xem n cửa đẩy cửa ra sau đó liền quỷ ảnh đi vào mới vừa vặn lách qua trước mắt vách t ư ờ n g vừa mới bước vào gian phòng trong nháy mắt một đạo hắc ảnh nhanh chóng bao phủ tới muốn đem quỷ ảnh nuốt trường lấy đi trong nháy mắt này đạo hắc ảnh kia trên thân nhanh chóng mọc đầy con mắt cơ hội là trong nháy mắt bóng đen trên thân giấy lên ngọn lửa màu đen vẹn vẹn trong nháy mắt bóng đen liền đã dừng lại tại cái kia rõ ràng là bị áp chế quỷ ảnh cũng không có nhàn rỗi huy quyền liền hướng phía trước đập tới nhẹ bóng đen đụng vào trên vách tường trọng trọng ngã xuống khỏi tới đồng thời trên thân bắt đầu mọc ra từng cái con mắt chỉ thấy quỷ ảnh thêm một cái con mắt giống như vượt sâu một dạng con người nhìn thẳng trước mắt bị đánh bay ra ngoài quỷ trước mắt quỷ là một cái tiểu quỷ toàn thân gầy trơ cả xương đầu c h ọ c lóc mười phần quỷ dị bây giờ trên thân không ngừng mọc ra con mắt còn có thân thể kia xuất hiện chết diễm lộ ra càng quỷ dị hơn tại quỷ nhãn cầu áp chế xuống càng là bị áp chế co cắp trên mặt đất không cách nào chuyển động lại là cả mấy bất quá còn tốt chỉ cần hai cái quỷ danh lệch liền có thể áp chế đường vũ thử nghiệm để quỷ nhãn cầu chuyển rời đến quỷ ảnh trên thân sử dụng không nghĩ tới thật sự thành công tương ứng mắt trái của hắn r ô n g cái động xem ra thật là càng ngày càng không giống người ánh mắt có thể tùy tiện lấy xuống còn có thể có di động tính chất cái này đoán chừng cùng ánh mắt tương đối hoàn chỉnh có liên quan nếu như chỉ chỉ là mắt đen lời nói đoán chừng liền làm không đến bước này không thể không nói hiệu quả phi thường tốt phối hợp lại hiệu quả kinh người chương một trăm hai mươi chín quỷ nhãn năng lực chương một trăm hai mươi chín quỷ nhãn năng lực đường vũ không có đi giam giữ tiểu quỷ trước mắt q a y người liền khống chế quỷ ảnh từ bên trong đi ra ở chỗ này cũng đừng nghĩ lấy giam giữ cái gì quỷ những thứ này quỷ đều có thực thể cấp bậc rất mạnh tỉ như trước mắt quỷ mặc dù không phải rất mạnh nhưng dùng hoàng kim túi ngủ giam giữ nhất thời vẫn được lâu dài giam giữ chắc chắn là không được những đồ chơi này toàn bộ đều phải chế tạo hoàng kim quan tài loại hình cấp bậc mới có thể đem bọn nó cho giam giữ đi vào có thực thể quỷ rất làm cho người khác đau đầu vì thế phía trước đường vũ giam giữ quỷ giật dây chính là hoàng kim túi ngủ thêm trói lên tầm vài vòng lá vàng mới đem quỷ giật dây cho ổn ổn đương đứng đốt thỉnh thoảng còn tại hắn ba lô đằng sau run run mấy lần đủ để thấy được cái đồ chơi này thật đúng là không quá á t vận cái này chỉ quỷ đường vũ dự định giữ lại năng lực vẫn tương đối đặc t h ủ tại quỷ ảnh sau khi đi ra cửa tự động đóng lại đường vũ sở cầm một cái quỷ nhãn cầu sức mạnh thật đúng là mạnh quỷ bị quỷ nhãn cầu nhìn thấy liền bị t h i ê u đốt đối với có thực thể loại quỷ tổn thương hay không nhỏ cái đồ chơi này vẫn còn cần khảo thí một phen nhưng trên đại thể hiệu quả ngay tại cái kia tử vong hắc viêm t h i ê u đốt phía trước quỷ ảnh bị nhìn thấy lúc cơ thể lập tức liền bị t h i ê u đốt trong nháy mắt liền đốt xong đến mức nhìn liền cùng bạo chết tựa như không phải quỷ ảnh không đủ mạnh mà là quỷ ảnh biến thành phân thân sau khi ra ngoài từ đầu đến cuối chiến lực sẽ trên phạm vi lớn suy yếu ủy thủ cũng là như thế nhìn thấy liền bốc cháy lên từ bên trong bên ngoài thiêu đốt làm cho những này liền cùng có thể đốt vật tự như trong chấp mắt liền đốt không còn nếu như dưới tình huống bình thường bị nhìn thấy như vậy thì sẽ thiêu đốt đối phương từ đó tiến hành chết diễm áp chế xem ra cũng không phải liếc thấy bạo đ ị c h nhân nhưng cũng không xê xích gì nhiều nhìn thấy ai ai bốc cháy đường vũ trên đại thể đoán được hiệu quả lại như cái kia tròng trắng mắt hiệu quả chính là hai em ở bên trong phạm vi sinh vật nhanh chóng mọc đầy con mắt mặc dù không có mở ra nhưng đã đưa đến áp chế hiệu quả nếu là mở ra lời nói đó chính là đối phương tự kỳ đang thi triển sau đó liền có thể cảm giác được sau đó sẽ mang đến hiệu quả như thế nào danh hiệu thử vong hát viêm tri đồng đường vũ cảm thấy hẳn là có thể lấy loại này hơi trung nhị mệnh danh đến đúng chính mình không chế quỷ nhãn cầu mệnh danh tại biết tử vong hát viêm chi đồng uy lực sau đó hắn hài lòng lui ra ngoài một lần nữa giữ cửa đóng lại quả nhiên cũng là cảm ấy người thiết kế này quá giảo hòa rồi đường vũ lắc đầu nghi là xe buýt chìa khóa đồ vật ở phía đối diện cửa sơn s á m nữ quỷ cửa cũng không tại đối diện không chừng sau lưng cánh cửa kia đều không phải là bất luận là không phải đường vũ đều làm tốt chuẩn bị chiến đấu tránh cho bị quỷ tập kích c h ấ hắn xoay người đưa tay đẩy ra cửa phía sau lần nữa để quỷ ảnh đi vào lần này quả nhiên đúng bố trí gian phòng cùng hình ảnh kêu bên trong tình huống vẫn có t r ê n h lệch rất lớn t ỷ như ma kính không tại dương cầm không tại còn có đủ loại linh dị chi vật đều không có ở đây linh dị chi vật độc nhất vô nhị tất nhiên ở bên ngoài phát hiện chắc chắn cũng sẽ không ở chỗ này đồ vật gì cũng không có đường vũ cảm thấy diệp ra linh dị chi vật đều bị móc i ố n g dưới mắt thật đúng là không có cái gì linh dị chi vật ở nơi này hắn đảo mắt một vòng cuối cùng ở trên tường nhìn thấy một tấm hình hẳn là một tấm ảnh gia đình một cặp đôi vợ chồng trung niên ngồi ở, ở giữa nhất ba người khác phân biệt đứng ở bên cạnh trên tấm ảnh hết thể năm người trong đó có hai người hắn đã qua phân biệt là sườn s á m n ữ quỷ cùng áo gai lao thi ba người khác liền thật sự chưa từng thấy sườn s á m n ữ quỷ đơn độc đứng bên cạnh tựa ở anh tuấn kia bên cạnh trung niên nam tử lộ ra cái kia tuyệt mỹ mỉm cười đường vũ lập tức cảm thấy trí nhớ kia trong tấm hình sườn s á m n ữ quỷ cầm tay người hẳn là phụ thân của nàng tại nàng phụ thân bên cạnh chính là mẫu thân tướng mạo cũng là đoàn trang mỹ lệ trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên sườn s á m n ữ quỷ càng giống nàng phụ thân một điểm chỉ có một điểm chút giống nàng mẫu thân bên cạnh áo gai lão thi cùng một cái khác lao a di đứng tại một khối có thể là diệ nhưng lại có thể cùng bọn hắn một khối chụp ảnh c h u n g đại biểu bọn hắn nhận được tán thành mà không phải coi như người hầu đối lãi trong quan tài người kia tám chín phần m ộ ư ơ i chính là phụ thân của sườn s á m nữ quỷ rồi đường vũ nhớ tới từ trong quan tài vươn ra cái kia tái nhật tay nhìn rõ ràng chính là tay của nam nhân mà không phải tay của nữ nhân vì thế bài trừ là vị kia lão a di tay cũng không khả năng là sườn s á m nữ quỷ m â u thân tay liền có thể là sườn s á m nữ quỷ phụ thân hắn không có đem ảnh chụp cho lấy xuống mà là lấy điện thoại di động ra chụp tấm hình xem như bảo tồn không có cái gì vật đặc thù dương vũ, dư vũ vừa định ra ngoài lúc nhìn thấy phía trước có cái có thể kéo ra cửa sổ không phải liền là phía trước sần xám nữ quỷ t h ô n ngồi sau suy nghĩ một chút hắn liền đi đi qua đưa tay kéo một phát thật đúng là dễ dàng cho kéo ra những phòng khác cũng không có cửa sổ duy chỉ có ở đây mở một cánh cửa sổ vốn cho rằng không có vấn đề gì tại mở ra cửa sổ nhìn về phía trước lúc đường vũ nội tâm lập tức run lên từ lầu hai nhìn ra xa chỗ càng xa tựa hồ có thể nhìn thấu cái kia tầng tầng tấm màn đen nhìn thấy chỗ xa hơn lần này hắn nhìn thấy nơi xa có một tòa cực lớn mồ mả ở phía trên có vô số phần mộ lít nhít làm thành một vòng lại một vòng quỷ khí t r ù n g tiên tựa hồ bao phủ thế giới này hắc á m chính là từ tòa này cực lớn trong phần mộ tràn ra không chỉ có như thế hắn còn có thể nhìn thấy cái kia nguyên b ả n chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đen k ị trường hà phía dưới có vô số thi thể ở phía dưới nước chạy bẹo trôi nhất là cái kia từng t r ư ơ n g trắng i ế u khuôn mặt trận to hai mắt còn nhìn về bên này để hắn dùng mình ở chỗ này còn thật sự có thể nhìn đến không giống nhau phong cảnh chỉ là cái này phong cảnh phi thường khủng bố có thể để cho hắn xem thấu h tám mắt thấy đến rất nhiều nơi chân tướng cái này sợ là một góc của b ă n g sơn còn rất nhiều chỗ không thấy được dưới lầu cao chạch bọn người đều thấy đường vũ mở cửa sổ ra nhìn về phương xa không biết thấy cái gì lộ ra cái kia biểu tình khiếp sợ mà bọn hắn lui về phía sau quay đầu nhìn lại cái gì đều không nhìn thấy đen như mực đèn một mảnh nếu là bọn hắn tiếp tục đi lên phía trước trong lúc vô tình bước vào cái kia chỗ khủ tất nhiên là thập tử vô sinh chương một trăm ba mươi xe buýt không cách nào khởi động chương một trăm ba mươi xe buýt không cách nào khởi động đường vũ thu tầm mắt lại đem cửa sổ lần nữa kéo lên tại gian phòng này liền xem như cửa đóng cũng có thể từ trong cửa sổ nhảy ra ngoài bất quá hắn liền không theo ở đây đi ra lựa chọn đem cửa sổ đóng lại hắn không biết một mực mở cửa sổ ra sẽ mang đến biến hóa gì nhưng hắn vẫn là lựa chọn đóng lại cho thỏa đáng vừa rồi mang đến cho hắn sung kích thật sự là có chút lớn hắn liền mở lấy một cánh cửa sổ cảm giác rất nhiều ánh mắt đều nhìn về bên này tới để hắn giống như là bị vô số quỷ cho để mắt tới tại đóng lại cửa sổ sau đó loại cảm giác này mới từ từ tiêu thất tâm vẫn có nỗi khiếp sợ vẫn còn chợt hắn từ gỗ lim biệt viện đi ra cùng cao trạch bọn hắn tụ hợp đường huynh đệ nghe ti vũ nói ngươi đã cầm tới linh dị xe buýt chìa khóa cao trạch lại gần gió hỏi ta không rõ ràng có phải hay không chỉ có thể thử nhìn một chút đường vũ lấy ra cái kia hoàng kim hộp sau khi mở ra cái kia ngón tay bày ra đám người t h ấ y thế sắc mặt cũng là biến đổi nhất là vương đan n i những người bình thường kia thấy là ngón tay lúc đều bị sợ hết hồn ngón tay vẫn là xe b u t chìa khóa hắn cầm lấy ngón tay vừa vặn xe buýt môn liền có cái lỗ cùng bình thường lỗ chìa khóa hoàn toàn khác biệt ngược lại cùng ngón tay không xê xích bao nhiêu hắn đem ngón tay cắm đi vào đồng thời cùng mở cửa xe tựa như xoay tròn một phen chỉ ngay bên trong chuyền đến ba tạp một tiếng cửa xe khóa được mở ra đám người sau khi nghe nói trong lòng lập tức vui mừng thật sự thành công đường vũ rút ra ngón tay đưa tay chụp tại môn thượng hướng về bên cạnh kéo một phát hoa lạc một tiếng cửa xe chính là hướng về bên cạnh mở ra đi theo một cỗ âm u lạnh lẽo chi khí từ bên trong bay ra để người bên ngoài cảm thấy lạnh s i u s i u đường vũ không có đi lên vẫn là khống chế quỹ ảnh đi vào xem xét. Cho ủy ảnh, ảnh, ảnh sau khi lên xe ở bên trong lượn một vòng còn tại trên xe ngồi một hồi xác định không có vấn đề sau đó mới lên đi cẩn thận như vậy hành vi để cao trạch bọn hắn đều mặc cảm bình thường bọn hắn đều tùy tiện nơi nào sẽ nghĩ nhiều như vậy nhất là bọn hắn đều không tương tự quỷ liền không có cách nào tiến hành tương tự thao tác không có vấn đề ta đi lên trước xem đường vũ đi lên Đi thử ớ i tài trí, xế vị n ì không không trước một chút nhìn không được lại nói đường vũ ngồi ở tài xế vị trí đang muốn cầm lấy cái kia ngón tay điểm hóa lúc hắn phát hiện phía trên căn bản là không có lỗ dì tình huống không có lỗ chìa khóa đường vũ ngây n g ẩ n cả người tiếp đó cẩn thận tìm kiếm một phen sau đó hắn phát hiện thật không có cắm chìa khóa lỗ chẳng lẽ muốn khởi động xe buýt chỉ cần nắm chặt chỗ lom xuống liền có thể khởi động đường vũ nhìn chằm chằm trước mắt tay lái hai bên đều lom xuống năm ngón tay ấn đơn giản liền cùng hòa thượng mỗi ngày dấm mặt đất l u y ệ n công cuối cùng dấm ra cái hố sâu c h ắ t hắn tự tay nắm chặt ngón tay k i a ấn tại hai tay nắm lấy đi l ú vừa vặn bắt được cái tia chỗ lom xuống nhưng tay của hắn cũng không phải rất phù hợp vẫn có chút còn hơi nhỏ hắn cầm một hồi lâu đồng thời đừng nói đánh phát hỏa một điểm động tĩnh cũng không có không cần đường vũ cao mày chẳng phải là mù quáng làm việc đường này lấy được cũng chỉ là mở ra xe buýt môn đây quả thực là heo mẹ mang nhị vũ một bộ lại một bộ xem ra không được đ o á n chừng cần đối ứng ngón tay mới được đường vũ đi xuống xe cao trạch bọn hắn đều ở phía dưới chờ lấy tin tức tại bọn hắn ánh mắt mong đợi phía dưới đường vũ lắc đầu nói không được có vẻ như cần đặc thù ngón tay mới có thể khởi động linh dị xe buýt còn có loại tình huống này cao trạch sầm mặt lại bước nhanh liền đi bên trên linh dị xe buýt những người khác cũng đuổi theo đi thật vất vả mở cửa bây giờ cùng bọn hắn nói không mở được trong lòng thật sự là khó mà tiếp thu rất nhanh bọn hắn thay phiên tại trên xe buýt thử một lần kết quả không có đổi vẫn là không cách nào khởi động bọn hắn một mặt tuyệt vọng từ phía trên đi xuống kinh nghiệm trọng trọng hiểm cảnh thật vất vả có hy vọng kết cục cuối cùng lại không biến thật sự không cách nào khởi động cao trạch bọn hắn thật sâu thở dài kế tiếp cũng không biết làm sao bây giờ ở đây cái gì cũng không có căn bản là không có cách ở đây dừng lại quá lâu thời gian cái này xe nát không mở liền không mở vừa rồi trải qua khủng bố như vậy sự tỉnh còn sợ gì lý kiện mười phần không chịu thua cùng l ắ m thì chúng ta bây giờ liền hướng bên ngoài đi ta cũng không tin tìm không ra một con đường tới chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể làm như vậy những người khác hai mắt tỏa sáng suy nghĩ một chút cũng phải một mực ở lại đây còn không bằng ra ngoài sông vào một lần nói không chính xác còn có đường sống vũ ca ngươi cảm thấy thế nào lý kiệt nhìn về phía đường vũ muốn nghe một chút hắn có đề nghị gì rất khó có thể so với thập tử vô sinh đường vũ lắc đầu nói không phải ta cho các ngươi rội nước lạnh chúng ta thực lực tổng hợp quá kém phía trước các ngươi gặp phải quỷ cũng đã gặp qua cái này vẹn vẹn một góc của băng sơn còn rất nhiều quỷ chưa từng xuất hiện một khi chúng ta gặp phải một cái thậm chí hai cái liền toàn quân bị d i ệ t đường vũ lời nói rất làm cho người khác tuyệt vọng chẳng phải là chúng ta chờ chết ở đây lý kiệt trầm giọng nói vũ ca ta cảm thấy ngươi không có loại ý nghĩ này mới đúng phía trước khó khăn như vậy ngươi cũng chống đỡ nổi không có khả năng chịu thua a ta lúc nào nói nhận thua đường vũ nhìn về phía lý kiệt nói ta bây giờ có một loại phương thức đặc thù có thể làm cho tất cả chúng ta ly khai nơi này ta đã nói rồi vũ ca chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết lý kiệt hai mắt tỏa sáng bằng không hắn cũng sẽ không hô một tiếng ca đó là cái gì biện pháp lý kiệt vội vàng dò hỏi nói như thế nào đây trong đó mấu chốt nhất khâu ở chỗ ngươi đường vũ nhìn xem hắn đạo ở chỗ ta lý kiệt chỉ mình nghi ngờ nói không tệ mấu chốt nhất chính là ở ngươi đường vũ nghiêm túc nói ta trước tiên sớm nói rằng cái này rất có khả năng dẫn đến ngươi sẽ chết ngươi nguyện ý không có cái gì không vui đi ra không được cũng chết có thể có một tí hy vọng ta liền nguyện ý đi làm lý kiệt gần như không mang nửa điểm do dự vén tay háo lên liền cười nói cứ tới chân mày ta đều không n h ữ n một cái lý kiệt rất yêu sái kỳ thực cũng không có vượt qua đường vũ đó trước phía trước lý kiệt nguyện ý thay người khác đi chết liền đã rất rung động hắn rất tốt vậy ngươi chuẩn bị một chút đợi lát nữa liền bắt đầu đ ư ờ n g vũ muốn làm chính là lợi dụng áo gai lao thi vừa đi vừa về đến thế giới hiện thực có thể thành công hay không lý kiệt thật là mấu chốt chương một trăm ba mươi mốt triệu hoàn áo gai lao thi chương một trăm ba mươi mốt triệu hoàn áo gai lao thi đ ư ờ n g vũ lời nói khiến người khác đều tràn đầy hiếu kỳ không biết là biện pháp gì có thể rời đi có thể cái này lại dính đến lý kiệt sinh tử liền để bọn hắn cảm thấy càng là kỳ quái lý kiệt đến tội cùng có cái gì năng lực có thể dẫn bọn hắn rời đi cái này quỷ dị thế giới vũ ca ta cũng sớm đã chuẩn bị xong tùy thời có thể bắt đầu lý kiệt vỗ n g ự c nói đã như vậy vậy ta giúp ngươi nối liền đầu này quỷ cánh tay thuộc về khô cạn cánh tay quỷ có thể đem địch nhân biến thành thầy khô đường vũ lấy ra trong túi đeo lưng cái tiêm một cánh tay còn tốt mua ba lô tương đối lớn bằng không thì đều không cách nào chứa được nhiều đồ như vậy chỉ có khống chế đầu này cánh tay ngươi mới có thể đạt tới tương ứng điều kiện cơ sở không có cơ sở này điều kiện phía sau bất luận cái gì kế hoạch cũng là vô nghĩa đường vũ nhìn xem hắn nói vừa vặn ngươi bây giờ ở vào quỷ hồi phục b i ê n giới đầu này khô cạn cánh tay ngược lại có thể áp chế bên trong cơ thể ngươi quỷ huyết đầu này cánh tay kỳ thực hắn cũng có thể k h ô n g chế nhưng không cần như thế trừ phi lý kiệt khống chế thất bại dẫn đến b ọ n mình bằng không hắn thì sẽ không khống chế đầu này cánh tay đầu này khô cạn cánh tay sự giúp đỡ dành cho hắn cũng không lớn hiệu quả cũng không cách nào cùng khác quỷ dựng lên tới đây chính là vì cái gì rõ ràng thể chất có thể để cho quỷ chết máy cũng không khống chế càng nhiều quỷ hắn cần cùng chính mình càng giữ quỷ hơn nữa năng lực càng đặc thù càng tốt nhất là hắn không cách nào đem khống chế quỷ bóc ra đi để định hắn nhất định phải cẩn thận cẩn không, không có, có, có h định định gì nghĩ rõ ràng phải nói chỉ có thể làm như vậy lý kiệt cười nhặt nói nếu như không làm như vậy đoán chừng coi như có thể ra ngoài ta cũng chẳng mấy chốc sẽ chết ở khôi phục lên chuyện này không nên chậm trễ ta giúp ngơi ư nối liền đầu này khô cạn cánh tay đường vũ không nói nhảm ra hiệu lý kiệt chuẩn bị sẵn sàng ta có thể lý kiệt đem cánh tay lung lay ra hiệu đường vũ có thể bắt đầu những người khác đều kinh ngạc nhìn bên này không biết đường vũ làm thế nào pháp đường vũ gật đầu một cái để quỷ ảnh nhập thân bắt được lý kiệt cánh tay đại lực hướng xuống kéo một cái tại c ự lực phía dưới lý kiệt cánh tay lập tức liền bị giật xuống tới máu tơi ư lại không có chảy ra một giọt cái này cùng trong cơ thể hắn huyết quỷ có liên quan huyết không còn là lý kiệt vật sở hữu mà là về huyết quỷ tất cả một màn này dọa đến vương đan nghi bọn hắn sắc mặt trắng bệnh nhao nhao quay đầu không dám nhìn cao trạch bọn hắn ngược lại là không có gì phương thức này nhìn như rất thô bạo nhưng cũng là trước mắt trực tiếp nhất biện pháp lý kiệt kêu lên một tiếng sắc mặt trắng bệnh hơn mấy phần loại thứ này sẽ không để cho hắn cảm thấy trí mạng nhưng đau hay là thật đau tới đường vũ lập tức đem đầu kia khô cạn cánh tay từ hoàng kim trong túi ngủ lấy ra hướng về lý kiệt trên cánh tay gãy vừa ra đi theo tay khô h é o cánh tay phía trên cái kia đen như mực làn da nhanh chóng bao trùm đến lý kiệt cắt đứt trên mặt đồng thời thấm vào để lý kiệt sắc mặt t r ắ n g bệnh trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh nhưng hắn không có để cho lên tiếng bất quá hắn vẫn là co q u ắ p trên mặt đất n ắ m chắc cái tia tay khô heo cánh tay đau đớn khó nhịn đường vũ có thể nhìn đến lý kiệt thể nội huyết quỷ bắt đầu đối với xâm nhập bên trong cơ thể khô cạn cánh tay quỷ tiến hành đối kháng hai cái quỷ tại lý kiệt thể nội công kích lẫn nhau đau đớn kịch liệt lại không có để lý kiệt mất đi ngược lại càng ngày càng thanh t ỉ n h hắn rõ ràng cảm thấy thể nội có hai cỗ sức mạnh điên cùng bài xích đối phương huyết quỷ không ngừng muốn đem xâm nhập bên trong cơ thể khô cạn quỷ đầy ra đi mà khô cạn quỷ muốn đem huy hai người này thật đúng là có thể tạo được lẫn nhau đối kháng hiệu quả từ đó có thể bảo trì không tệ cân bằng điều kiện tiên quyết là lý kiệt có thể kiên trì xuống để hai cái quỷ có thể bảo trì một cái cao nhất trạng thái thăng bằng nếu là trong đó một phương bị áp chế quá lợi hại một dạng không đạt được cân bằng trạng thái đến lúc đó lý kiệt đồng dạng sẽ chết ở quỷ trạng thái khôi phục nhất là không có tương ứng phụ trợ sát xuất thành công sẽ trở nên vô cùng thấp hoàn toàn liền dựa vào lý kiệt chính mình liệu chết bởi vậy lý kiệt có thể dựa vào cũng chỉ có chính mình a a a lý kiệt cuối cùng nhịn không được vẫn là kêu to lên đau đớn kịch liệt để hắn không thể chịu đựng được vương đan ni h bọn hắn nghe nội tâm run dày cũng không dám nhìn tới trong đó có người còn nghĩ trở thành ngự quỷ giả thân là người bình thường quá bị động muốn sức mạnh không có sức mạnh hoàn toàn tùy ý sâu xé bây giờ nhìn thấy lý kiệt thảm như vậy ngược lại may mắn chính mình là người bình thường đường vũ ngược lại là mặt không đổi sắc lại cho hắn một cơ hội vẫn sẽ trở thành ngự quỷ giả dù là không có chết máy thể chất đều biết trở thành ngự quỷ giả tại linh dị khôi phục thời đại quỷ càng ngày càng nhiều trở thành ngự quỷ giả tuổi thọ là rất ngắn nếu là người bình thường lời nói có thể ngày mai liền không có hắn không nói gì liền đứng tại bên cạnh nhìn xem không phải hắn muốn nhìn lý kiệt kêu thảm mà là lý kiệt nếu như chết nhất định phải lập tức giam giữ bằng không thể nội hai cái quỷ bạo phát đi ra vậy thì khó mà thu thập cao trạch bọn hắn cũng đứng ở bên cạnh cảnh giác nhìn xem loại thống khổ này bọn hắn đều cảm thụ qua vì thế không có cảm thấy có vấn đề gì ngược lại tập mãi thành thói quen theo thời gian đưa đ ẩ y bọn hắn cứ như vậy chờ tại phụ cận nghỉ ngơi mà lý kiệt một mực đau đớn kêu thảm tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng khi thì lớn khi thì thu nhỏ lơ lửng không cố định lý kiệt rất muốn không phát xuất ra thành ầm nhưng thể nội xung kích để hắn đau đớn bộ mặt và mẹo lại không cách nào đã h dẫn đến một mực ở vào đau đớn giai đoạn cuối cùng đang kêu thảm thiết hơn nửa ngày sau đó âm thanh dần dần chậm r ã i trở nên bình lặng không sai bị ệ lắm đường vũ nhìn thấy lý kiệt t r ả thái dần dần trở nên bình thản chẳng nếu khuôn mặt cũng c h ậ m chậm biến trở về bình thường hô hấp cũng không có vội vã như vậy gấp rút hắn biết lý kiệt thành công không chế cái thứ hai quỷ hắn đều có thể nhìn đến lý kiệt chỗ cực tay cái kia khô cạn quỷ ăn mòn đến một mảnh nhỏ khu vực liền không có tiếp tục ăn mòn tương ứng lý kiệt thể nội huyết quỷ cũng không có ở trong cơ thể hắn sôi chào phải lợi hại như vậy giữa hai bên sức mạnh đạt đến nhất định cân bằng ta, ta thành công. lý kiệt chậm rãi ngồi xuống mới vừa vặn thành công hắn cảm giác trạng thái bản thân đạt đến đ ỉ n h p h o n g so với phía trước cũng không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần hắn bây giờ lập tức liền có thể chiến đấu căn bản vốn không cần làm chậm lại một chút đây chính là quỷ sức mạnh một khi k h ô n g chế lại hết thể đều khôi phục bình thường chúc mừng ngươi k h ô n g chế cái thứ hai quỷ đường vũ đi qua thỏa mãn gật đầu một cái như vậy kế tiếp liền bắt đầu g i ả n g kế hoạch tiếp theo đi theo ta sẽ hấp dẫn ra tới một cái rất đặc thù quỷ danh hiệu vì áo gai lao thi đường vũ nghiêm túc nói một khi nó xuất hiện chúng ta lập tức hạn chế lại nó đến lúc đó ngươi liền dùng k h â cạn quỷ cánh tay、kia. dắt áo gai lao thi tay bình thường cánh tay liền dắt tay của chúng ta đến lúc đó chúng ta sẽ tay trong tay để một người dắt tay của ngươi là được nếu như ta suy luận chính xác vậy chúng ta liền có thể trở lại thế giới hiện thực không tệ đường vũ chính là muốn lợi dụng áo gai lao thi ở vào thực tế cùng linh dị thế giới trạng thái đem bọn hắn cho nhất cử kéo về hiện thực thế giới chương một trăm ba mươi hai dẫn xuất áo gai lao thi chương một trăm ba mươi hai dẫn xuất áo gai lao thi đám người sau khi nghe được đều bị đường vũ ý nghĩ cho khiếp sở đến bọn hắn không biết áo gai lao thi là ai nhưng vừa nghe tới không tốt lắm g á n g vẻ áo gai lao sư Cái này áo gai này lao sư, đúng đắn sau. vậy rất kích động đường vũ c ờ i nhạt một tiếng có cái này tâm tính rất tốt hy vọng đến lúc đó có thể cho hắn làm việc cho giỏi tất nhiên không có vấn đề các ngươi đều chờ ở bên cạnh chuẩn bị sẵn sàng đường vũ trầm giọng nói lần này tới áo gai lao thi không dễ dàng như vậy hạn chế độ khó cũng không thấp trực tiếp đối với nó công kích lời nói gần như không sẽ có hiệu quả gì cần phải tiến hành tiếp xúc tính chất công kích là muốn chạm đến thân thể nó mới có thể đối với nó tạo thành tương ứng hạn chế mà không phải công kích trên người nó áo gai bọn hắn chắc chắn không biết tương ứng tin tức đường vũ liền phải trước tiên cùng bọn hắn giảng giải một phen tránh đến lúc đó điên cuồng đối với áo gai công kích vô luận cái gì công kích đều sẽ bị phá giải ít nhất phía trước hắn nếm thử là như thế trừ phi sức mạnh to lớn tới trình độ nhất định có lẽ liền có thể xuyên thủng món kia áo gai hiệu quả nhất cử mệnh trung áo gai lao thi biết rõ cao trạch bọn hắn nặng nề g h gật gật đầu một mặt nghiêm túc thành bại nhất cử ở chỗ này đường vũ gật đầu một cái cái này cũng là phỏng đoán của hắn có thể thành hay không mặt khác tính toán áo gai lão thi một nửa thân thể là tại hiện thực một nửa còn lại là tại linh dị thế giới phía trước đồ tinh văn liền nếm thử qua muốn giam giữ áo gai lao thi phát hiện áo gai lão thi liền ở vào loại này trạng thái quỷ dị phía dưới dẫn đến không cách nào giam giữ muốn giam giữ áo gai lao thi liền cần kéo về trong hiện thực hoặc là kéo về linh dị thế giới kéo về hiện thực thế giới độ khó quá cao đồ tinh văn làm không được kéo về linh dị thế giới lời nói đồ tinh văn có thể làm được nhưng hắn không dám tùy ý tiến vào linh dị thế giới đó căn bản không phải muốn vào liền có thể tiến nghĩ ra liền có thể ra chỗ sau khi đi vào muốn đi ra ngoài liền không có đơn giản như vậy đường vũ chắc chắn không muốn đem áo gai lao thi kéo vào linh dị thế giới mà là muốn cho lý kiệt dắt áo gai lao thi tay đến lúc đó đem bọn hắn một khối mang đi ra ngoài nay l i ề n cần tìm được áo gai lao thi ở vào hiện thực thế giới tay tiếp đó một cái cho giữ chặt là được đến lúc đó lại đi theo áo gai lao thi di động liền có thể dần dần đi vào hiện thực thế giới cái này nghe cũng rất t à môn lại vẫn cứ lại cảm giác được rất có thể được bởi vì áo gai lão thi tại hành tàu thời điểm chính là một mực ở vào linh dị thế giới cùng hiện thực thế giới trạng thái thay lời khác tới nói chính là điên cuồng tại hai thế giới bên trong nhảy ngang nhiều lần chỉ cần bắt được cơ hội này tại áo gai lão thi bước vào hiện thực thế giới lúc lập tức buông tay ra liền có thể trở lại hiện thực thế giới bên trong đây đều là đường vụ ý nghĩ nhưng bởi vì không có thử cũng không có tiền lệ bởi vậy đem loại phương pháp này liệt tại cuối cùng bây giờ linh dị xe buýt không cách nào khởi động chỉ có thể mượn nhờ áo gai lão thi dẫn bọn hắn rời đi tại xác nhận tất cả mọi người sau khi chuẩn bị xong đường vũ lấy ra giao thay đẻ xuống công tắc sau đó chính là bắn ra ngoài hắn vừa nắm chặt cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy những người khác nhìn thấy đường vũ thái đao trong tay lúc ngược lại là không có nghĩ nhiều cái gì tưởng rằng vũ khí của hắn vũ ca cái kêu háo gai lão sư lúc nào tới đây chứ lý kiệt kích động hắn đã không kịp chờ đợi m u ố n nào tới chỉ cần có thể sống sót ra ngoài để hắn làm cái gì đều được chuẩn bị chờ lâu chờ một hồi cái này háo gai lão t h i ế t người quy luật tương đối đơn giản chính là không thể ngồi xuống một khi ngồi xuống hẳn phải chết đường vũ đem quỷ vực cho khuyết tán ra bao phủ lại khu vực phụ cận một khi áo gai lao thi tới lập tức liền có thể cảm giác được thời gian từng giờ trôi qua từng cái thần kinh căng thẳng chờ đợi nhưng mà vẫn luôn không có tới bọn hắn chỉ có thể giữ yên lặng chờ đợi cái kia áo gai lao thi đến không qua bao lâu thời gian thậm chí đều không cần đường vũ đi nhắc nhở tất cả mọi người có thể cảm giác được một cỗ cực hạn âm lanh hàn ý từ phía sau bọn họ chuyển đến để bọn hắn ngao n h a o quay đầu nhìn sang phát hiện một ông láo từng bước một đi bên này tới nó người mặc một bộ rộng rãi áo gai và áo liền cùng một tạp dề t ự như đem nó chân cho che k u ấ t hết lần này tới lần khác nó là nổi trôi mới không có lộ ra rất thấp đến mức không có chân cũng không biết vũ ca đây chính là như lời ngươi nói áo gai lão sư lý kiệt chừng lớn hai mắt đã nói xong tất đen bọc đầu hắn cẩn thận hồi tưởng lại đường vũ lời nói tất đen bọc làng là già dáng người nhỏ g ầ y người mặc áo gai áo di động lúc bên trong xuân quang như ẩn như hiện có vẻ như thật đúng là như thế đang từng bước đi về phía bên này lúc áo gai lão thi rộng ra áo gai bên trong thật đúng là nhìn thấy cái kia g ầ y c ò m mà đen túi thân thể liền cùng thây khô t ự như lựa g ạ sao không có lựa gạt chính là tương đối khó tin đường vũ không nói gì một mặt n g h i ê trọng trước mắt áo gai lão thi rất khủng bố so với hiện thực thế giới áo gai lão thi quỷ khí cũng mạnh hơn một mạng lớn giữa hai bên căn bản cũng không phải là một cái cấp độ tồn tại khó trách đồ tinh văn nói muốn đem áo gai lão thi lôi t ú m đi hiện thực thế giới rất khó liên loại trạng thái này nơi nào có thể kéo t ú m trở về hiện thực thế giới đến nỗi lôi kéo trở về linh dị thế giới đó cũng là tương đương kinh khủng cấp bậc cái này cũng không có hoàn chỉnh xuất hiện tại linh dị thế giới liên đã cường đại đến loại trình độ này nếu là lành lặn lôi kéo đi vào như thế nào cái giam giữ pháp bộ dáng không thay đổi ghép hình không thay đổi cảm giác trình độ kinh khủng lại tăng lên cái này đường vũ cảm thấy muốn hạn chế lại áo gai lao thi độ khó liền để thăng bên trên không thiếu mấu chốt là để lý kiệt dắt áo gai lao thi tay lúc một khi giải trừ hạn chế tám chín phần mười lý kiệt sẽ bị áo gai lao thi cho ảnh hưởng phía trước đồ tinh văn liền nếm thử qua áp chế áo gai lao thi kết quả là bị ảnh hưởng dựa theo đường vũ ý nghĩ áp chế áo gai lao thi sức mạnh đại khái cần hai cái đến ba con quỷ, liền có thể áp chế hơn phân nửa sức mạnh lúc này áo gai lao thi còn có thể bảo trì di động trạng thái từ đó có thể chậm rãi mang theo bọn hắn tiến vào hiện thực thế giới bây giờ liền thật sự không khen ngợi đánh giá nói không chính xác ăn mòn lý kiệt thân thể sẽ tăng nhanh bên trên không thiếu cần càng nhiều sức mạnh tới áp chế chương một trăm ba mươi ba quỷ nhãn vs áo gai lao thi chương một trăm ba mươi ba quỷ nhãn vs áo gai lao thi vũ ca ta bây giờ muốn hay không bên trên nhìn xem trước mắt sợ hãi lao giả lý kiệt cũng chỉ có thể nhắm mắt lại bên trên đem nó cho hạn chế lại đường vũ đem dao phay cho thu lại dẫn đầu sông về phía trước phòng mắt trái lập lòe vô tận vực sâu hát mang tại trên người nó lóe lên một cái lại không có bất kỳ chỗ dùng nào trước mắt không có gì thay đổi cũng không đại biểu đường vũ không có sử dụng hắn tại lấy được t ử vong h ắ t viêm c h i đồng có thể hay không để cho áo gai lao thi thiêu đốt kết quả thật đúng là không có ra dữ liệu của hắn chỉ có thể nói cái này linh dị tri vật quả nhiên là ngăn cản viễn trình linh dị sức mạnh cái này khiến hắn rất muốn đem áo gai lao thi thể bên trên quần áo cho một cái lột bỏ tới nhưng mà độ khó quá lớn không đem ra hỏa này cho dùng quan tài đinh cho đóng đinh bình thường hạn chế lời nói rất khó đem nó quần áo trên người cho cởi ra tại hắn dẫn đầu hành động phía dưới cao c h ạ c h bọn hắn n h a o n h a o cùng lên đến chuẩn bị kỹ càng một khối hạn chế áo gai lao thi nhiều như vậy ngự quỷ giả tại cái này bọn hắn cũng không tin không có cách nào hạn chế lại áo gai lao thi tại chỗ liền có bốn cái tên ngự quỷ giả tích lũy đều có mười con quỷ chẳng lẽ còn áp chế không nổi áo gai lao thi hắn trước hết nhất vọn tới áo gai láo thi trước mặt trên thân bám vào bên trên vị ảnh vớt nhanh vọn tới trước mặt lại không có độc thủ mà là trong mắt lập l o e i mặc quang rất nhanh áo gai lão thi thể mặt ngoài thân thể bắt đầu mọc ra từng cái con mắt tiến hành áp chế mặc dù áo gai lão thi áo gai có thể hạn chế viễn trình linh dị công kích nhưng tử vong hắc viêm chi đồng ngoài da mọc ra mắt năng lực cũng không tính là công kích từ xa mà là nội bộ nguyền r ù a hình công kích đường vũ xưng là vạn hoa đồng nguyền r ù a từ bên trong hướng ra phía ngoài công kích thì sẽ không phát động cái t i a áo gai năng lực lúc này liền đã tương đương nhiều một cái quỷ hạn chế nó thậm chí đều không cần hắn động thủ liền đã đưa đến hạn chế tác dụng đồng thời tại trong quần áo ánh mắt nhanh chóng mở ra tại hắn da tốc mở ra phía dưới không cần quá lâu thời gian liền chậm rãi mở ra tại mở ra trong n é y mắt tử vong hắc viêm chi đồng sức mạnh thả ra đi theo áo gai lão thi thân thể bắt đầu bốc cháy lên quả nhiên có thể thành công tránh đi áo gai quy tắc đường vũ hai mắt tỏa sáng cùng hắn trong tưởng tượng như thế tất nhiên không cách nào viễn trình linh dị công kích cái k i a t r ư ớ c tiên thông qua tới gần nguyền r u a công kích sau đó lại mở to mắt đem tử vong hắc viêm chi đồng hỏa diễm uy lực bạo phát đi ra cái đồ chơi này phòng được phía ngoài công kích lại không phòng được nội bộ thiền công cái này cùng sườn xám nữ quỷ một cái đạo lý món t i ê sườn xám rất quỷ dị nhưng vẫn là chạy không khỏi nội bộ công kích hiệu quả lần tránh quỷ biện pháp tương tự thích hợp với linh dị c h i vật vốn là linh dị c h i vật chính là thuộc về cầm quỷ tới chế tạo đồ vật nên có thiếu hụt vẫn phải có tại đường vũ áp chế hỏa diễm và định thân áp chế đều tại áo gai lào thi thể nội đốt cháy có thể khủng bố như vậy tử vong h ắ t viêm vẫn là không cách nào đem áo gai đốt hủy chỉ là đem quần áo đốt phải bành trướng cũng không có nửa điểm ảnh hưởng quỷ là không chết huống hồ hai loại năng lực này cũng là nhằm vào áo gai lào thi lúc này ti vũ dết đến áo gai lào thi sau lưng vung lên trong tay cốt nhận hướng về áo gai lào thi đầu đâm tới những thứ này trần trụi ở bên ngoài khu vực công kích mới hữ Cốt nhận đâm xuống khó mà đâm vào nhưng hạn chế tạo thành cái này liền có ba con quỷ áp chế lý kiệt theo sát phía sau r ộ i ra cái k i a tay khô h é o cánh tay cùng áo gai láo thi dắt tay cái này tạo thành bốn cái quỷ áp chế dựa theo đường vũ suy nghĩ hẳn là cũng không sai biệt lắm hoàn thành áp chế phía trước đồ tinh văn liền lấy bốn cái quỷ năng lực thành công hạn chế lại áo gai láo thi hành động tại hắn cho là có thể hạn chế ở thời điểm áo gai lào thi thể thể n h ó á n g một cái đi địa phương khác căn bản vốn không để ý treo ở trên người ngự quỷ giả không đủ sao đường vũ cao mày xem ra tại linh dị thế giới áo gai lào thi trạng thái đoán chừng lên cao một cái cấp độ dẫn đến không có dễ dàng như vậy hạn chế cao trạch lão ca bên trên đường vũ ra hiệu cao trạch ra trận cao trạch không có nửa điểm do dự hướng phía trước đập mạnh vung chân liền hướng áo gai lão thi cổ câu đi qua tại một cốc câu bên trong áo gai lão thi cổ lúc chân của hắn b ư ớ c lên r ầ m rạp thụ đ ằ n g quân chặt lấy áo gai lão thi, thi thể bên trên không nghĩ tới cao trạch cái thứ hai quỷ vẫn là quỷ thụ đẳng loại hình tại ước chừng năm cái quỷ hạn chế phía dưới áo gai lão thi cuối cùng không động đậy nữa đi đường vũ hai mắt tỏa sáng chuẩn bị để ti vũ rời đi hắn cần đem nắm một cái cường độ đó chính là không thể đem áo gai lão thi áp chế hoàn toàn đến lúc đó nơi nào còn có thể hành tẩu không có cách nào hành tẩu liền không thể mang theo bọn hắn trở lại thực tế năm cái quỷ thật đúng là mạnh hơn một đoạn đường vũ lắc đầu chỉ dựa vào một cái hoặc hai tên ngự quỷ giả lời nói rất khó đem ra hỏa này cho hạn chế nhưng lại tại đường vũ muốn cho ti vũ xuống lúc trước mắt áo gai lão thi đột nhiên biến mất đám người n h o nhao g â y ngẩn cả người như thế nào áo gai lão thi đột nhiên không thấy không thấy đường vũ cũng là g â y ngẩn cả người hết thể đều như vậy đột nhiên Lại bị đám người hạn chế tình huống phía dưới còn có thể tiêu thất đám người nhìn khắp bốn phía hoàn toàn tìm không thấy áo gai lão thi c á i bóng vũ ca cái này lý kiệt một m ặ t m ộ n g nếu là áo gai lão thi không còn bọn hắn còn thế nào trở về ta lại đem nó dẫn ra ngoài là được rồi đường vũ cao mày hắn không biết vì cái gì xuất hiện loại tình huống này nhưng chỉ cần áo gai lão thi không có bị giam giữ là hắn có thể dựa vào dao p h a dẫn ra ngoài hắn lần nữa lấy ra dao p h a thử nghiệm đem áo gai lão thi dẫn ra ngoài ai ngờ mới vừa vặn lấy ra đi theo cốt két một tiếng tiếng mở cửa từ bên cạnh văng lên đám người nhao nhao nghiêng đầu nhìn lại phát hiện là gỗ lim biệt viện đại môn chậm rãi mở ra đi theo một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại bọn hắn trước mắt áo gai l á o thi sau khi biến mất vậy mà xuất hiện tại gỗ lim trong biệt viện cái này há chẳng phải là mang ý nghĩa liền không có cách nào chân chính giam giữ người này như vậy xem ra đồ tinh văn tới linh dị thế giới đều không thể giam giữ người này một khi bị hạn chế lại lập tức liền tiêu thất đồng thời trở lại gỗ lim trong biệt viện không nghĩ tới gia hỏa này so với sân sám nữ quỷ còn khó dây hơn muốn đem nó giam giữ chỉ có đem nó từ linh dị thế giới lôi tốn ra đi và không nơi nào có thể giam giữ đường vũ ngờ tới duy nhất có thể giam giữ biện pháp của nó chính là kéo nó rời đi tại hiện thực thế giới nhưng không có gô l i miệt viện bị hạn chế còn có thể tránh về gô l i miệt viện cũng may hắn bây giờ cũng không cần giam giữ áo gai lao thi chỉ cần hạn chế đại bộ phận như vậy đủ rồi xem ra gô l i miệt viện lầu một chính là áo gai lão thi gian phòng đường vũ ngờ tới áo gai lão thi gian phòng tám chín phần m ộ ư ơ i là tại lầu một chỉ là hắn cũng không rõ ràng lầu một có cái gì cho nên hắn liền không có đi đến lầu một điều tra đối với không biết vẫn là cẩn thận một điểm hảo áo gai lão thi từ trong cửa lớn vừa mới đi ra ẩm van một tiếng đại môn tự động đóng quá chặt nó vẫn là dùng cái k i a chống rông hai mắt nhìn về phía đường vũ bên này đồng thời tiếp tục hướng về hắn sang bên này tới đường vũ nhanh chóng thu hồi dao t h ê áo gai lão thi chính là mất đi mục tiêu ních sang bên lướt tới lần này hạn chế nó bốn cái quỷ như vậy đủ rồi các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đường vũ quay đầu cùng vương đan ni bọn hắn hô một tiếng đến lúc đó những người bình thường này nhất định phải giữ chặt lý kiệt a y nếu không không cách nào bị mang ra linh dị thế giới chương một trăm ba mươi b ố trở lại hiện thực thế giới chương một trăm ba mươi b ố trở lại hiện thực thế giới lần này đường vũ an bài cao trạch lý kiệt cùng chính hắn tiếp tục hạn chế áo gai lão thi t ì vũ ngay tại bên cạnh đường đậu thủ vô luận là cái kia c ố p nhận vẫn là cái kia q u ỷ ôm người cũng không quá thích hợp hạn chế áo gai lao thi nhất là q u ỷ ôm người thật là có điểm mãnh liệt nếu là ôm lấy áo gai lao thi chắc chắn để áo gai lao thi không cách nào nhúc đ í c h đường cũng không thể đi có gì tác dụng bên trên đường vũ dẫn đầu xung kích lần nữa vận dụng tử vong hắc viêm c h i đồng cùng vạn hoa đồng người m ề n rửa song trọng đập ra lần nữa để áo gai láo thi cháy lên hắn đặc biệt đem phạm vi hạn chế tại thân thể bộ vị không đến mức sẽ đốt tới người khác cao trạch lần nữa đi tới áo gai láo thi thể sau nhấp chân liền móc tại áo gai láo thi trên cổ lần nữa dùng thụ đằng c u ố n chặt lấy cổ của nó lý kiệt cùng phía trước như thế r ồ i ra cái k i a tay khô h é o rắt áo gai lao thi tay lần nữa rắt áo gai lao thi tay loại tia cứng rắn mà hàn ý lạnh leo chạy vào để hắn không khỏi dùng mình một cái hắn thể nếu là đi ra đ ờ i này cũng không muốn rắt ra hỏa này tay lúc này đường vũ cũng tha cho đến lý kiệt bên cạnh đưa tay bắt được lý kiệt tay các ngươi cũng tới giữ chặt tay của ta nhanh lên đường vũ ra hiệu vương đan ni h cùng tì vũ bọn họ chạy tới từng cái song song lẫn nhau rắt tay của đối phương hợp thành một chuỗi rất nhanh một cái cổ q á i hình ảnh liền xuất hiện ở trước mắt cao trạch treo ở áo gai lão thi sau lưng lý kiệt dắt áo gai lão thi tay mà tại lý kiệt bên này lại dắt ước chừng năm người đường vũ vương đan nhi ti vũ cùng hai cái người bình thường cái này cùng người một nhà dự định dắt tay dạo phố tựa như mà cao trạch chính là áo gai lão thi trang sức vào lúc này lý kiệt tay khô héo trên cánh tay bắt đầu xuất hiện rậm rạp chẳng trị thi ban rất rõ ràng là áo gai lão thi sức mạnh bắt đầu tiến hành phản v ệ chỉ cần không có bị áp chế áo gai lão thi sức mạnh liền sẽ đối với chạm đến chính mình sinh vật tiến hành ăn mòn nay liền cùng đồ tinh văn một dạng tại này cổ sức mạnh phía dưới để trong cơ thể của bọn họ quỷ sức mạnh trở nên có chút không bị khống chế đứng lên không riêng gì lý kiệt còn có ôm lấy cổ của hắn cao trạch trên thân đều xuất hiện r ầ m rạp chẳng trị thi ban hơn nữa càng ngày càng nhiều một khi k h u y ế t tán đến toàn thân lời nói tất nhiên sẽ gây nên thể nội quỷ bộc phát cái này háo gai lão thi truyền đến xâm thực chi lực thật sự là quá làm cho người ta khó chịu ta cảm giác thể nội quỷ đều trở nên h ỗ n loạn lý kiệt không có vung tay vẫn là gắt gao lôi kéo háo gai lão thi tay để tránh xuất hiện sai lầm đường vũ đều để hắn tuyệt đối không thể lối tay chắc chắn không thể lối mở vận dụng các ngươi một cái khác quỷ sức mạnh áp chế cổ lực lượng này ăn mòn đường vũ nói bọn hắn gật đầu một cái coi như đường vũ không nói bọn hắn cũng sẽ làm như thế tại thể nội một cái khác quỷ áp chế xuống mới có được hòa d ị u có thể dù thế nào hòa d ị u vẹn vẹn tình huống thân thể nhận được hòa d ị u tiếp xúc đến áo gai láo thi bộ phận kia vẫn như cũng mười phần khó chịu hết lần này tới lần khác bọn hắn lại không thể đối với áo gai láo thi tiến hành áp chế một khi áp chế liền sẽ biến mất tại chỗ coi như không biến mất bọn hắn cũng nhất định phải để chống bằng không áo gai láo thi nơi nào sẽ đi tại bọn hắn tiếp tục kiên trì sau đó cuối cùng cái kia áo gai lão thi bắt đầu đi đang đi ra một bước sau đó đám người lập tức cảm thấy bốn phía tràn g cảnh bắt đầu biến hóa trở nên không còn đ ô n trầm mà là ánh nắng tươi sáng thậm chí ngay cả bốn phía kiến trúc đều hoàn toàn khác biệt nhưng rất nhanh áo gai lão thi lại là hướng phía trước đạt một bước bọn hắn lần nữa trở lại linh dị thế giới bên trong có thể đi đường vũ trong lòng vui mừng quả nhiên cùng hắn suy đoán một dạng chỉ cần đi theo nó cùng đi liền có khả năng vừa đi vừa về tại hiện thực thế giới cùng linh dị thế giới bên trong xuyên thẳng qua bình thường nhìn không có gì khác biệt chỉ có cùng áo gai lão thi sau khi tiếp xúc mới có thể biết rõ chuyện gì xảy ra đừng nghĩ độc thân rác áo gai lão thi tay rời đi đó là không có khả năng sự tình tại không có áp chế đến ảnh hưởng nhỏ nhất trạng thái giới áo gai lão trong thi thể sức mạnh kinh khủng kia đủ để nhẹ nhõm phản áp chế đến lúc đó không đợi áo gai lão thi đi lại ngược lại chính mình quỷ bị áp chế đường đường vũ giống như trở về hiện thực thế giới bên trong lúc thi vũ đại ca giống như không thấy vương đan nghi khẩn trương nói vừa vặn lúc này áo gai lão thi lần nữa đi một bước để bọn hắn trở lại hiện thực thế giới lúc này đường vũ phát hiện ti vũ bọn hắn thật đúng là không thấy xem ra vượt qua ảnh hưởng số lượng đường vũ trên đại thể biết do chuyện gì xảy ra lý kiệt bên này chỉ có thể ảnh hưởng hai người bọn hắn nhiều hơn nữa lời nói liền không có cách nào ảnh hưởng đến dưới loại tình huống này hoặc là từng nhóm tới hoặc là để đường vũ cũng mang lên một nhóm lý kiệt cùng cao c h ạ c h bên này đã sắp không kiên trì nổi áo gai lão thi loại này cấp bậc tồn tại rất dễ dàng ảnh hưởng trong cơ thể của bọn họ quỷ từng nhóm tới chắc chắn là không quá có thể được để cho ta tới thử xem đường vũ không mang theo nửa điểm do dự nhanh chóng bung tay đi tới áo gai láo thi bên cạnh quỷ ảnh nhanh chóng bám vào ở trên người đồng thời giải trừ áo gai láo thi thể bên trên tử vong h ắ t viêm trong nháy mắt đường vũ nhanh chóng một phát bắt được áo gai lao thi tay hắn không biết dạng này có thể thành hay không dù sao cũng là quỷ ảnh nhập thân mà không phải thật sự dùng quỷ bộ vị đi tiếp xúc ý nghĩa là không giống nhau lắm tại tiếp xúc đến lúc quỷ ảnh gia nhập vào trong hạn chế nhưng tiếp xúc áo gai láo thi tay nhanh chóng mục nát hỏa tan đứng lên đường vũ biến sắc lập tức liền rút ra tay hắn có thể cảm giác cũng chờ không đến á tay của hắn liền đã hòa tán mất quả nhiên cùng hắn phía trước phán đoán không sai bị lắm nhất định muốn dùng quỷ một bộ phận kia tiếp xúc mới được quỷ ảnh nhập thân thủy t r u n g là thuộc về nhập thân mà không phải chân chính một bộ phận Chứ phi hắn trở thành quỷ ảnh không được vẫn là phải thông qua lý kiệt mới được tỳ vũ lại an bài một người đi tìm cao trạch nhanh lên nó chuẩn bị muốn đi bước kế tiếp đường vũ lắc đầu lần nữa trở lại lý kiệt bên này đồng thời mở ra tử vong hát viêm tiếp tục tiến hành áp chế nhìn như lãng phí thời gian kỳ thực mới bất quá là vẹn, vẹn vài giây đồng hồ áo gai lạo thi đều không bước ra một bước lao da hỏa này tại bị nửa hạn chế thời điểm ít nhất cần mười giây mới có thể lành lặn một bước đi ra trở về đến lý kiệt bên cạnh sau đó đường vũ một lần nữa bắt tay cũng đi theo kéo lên vương đan nghi có thể cao c h ạ c h bên kia liền ngoài ý muốn nổi lên thi vũ vừa mới kéo lên cao c h ạ c h tay ra hiệu một người khác lôi kéo chính mình lúc hai người kia ngây n g ẩ n cả người trước mắt nhiều nhất lại chỉ có một cái danh n lệch chẳng phải là tương đương có một người bị ném bỏ ở nơi này đột nhiên một người trong đó lại tiêu sái nở nụ cười bắt được người bên cạnh ních sang bên đầy để người kia bắt được t i vũ tay vội và nói đi mau vừa vặn một giây sau á người i kia, kia trong mắt chứa nước mắt nhanh chóng hướng về tới bắt được đường vũ tay rất nhanh lần nữa bước lên một bước áo gai lão thi lần nữa dẫn bọn hắn trở lại hiện thực thế giới toàn bộ bông tay rất nhanh tất cả mọi người từ áo gai lão thi thể lên đ i ể m cách chính thức trở lại hiện thực thế giới trước mắt áo gai lão thi tại lung lay sau đó lập tức liền biến mất ở trước mắt nhưng ở cách đó không xa lại thoáng hiện đi ra một hồi cứ như vậy như ẩn như hiện tại r trận. Trước 135, áo gai láo thi tống trận. ư c áo láo áo láo gai tống gai tống thi thi t chuyển chuyển toàn bộ người sau khi trở về cả đám đều ngồi liệt trên mặt đất cảm thụ được phía ngoài dương quang như cùng chết bên trong chạy trốn đây hết thệ đều ngậu ảo như vậy nhưng thật sự còn sống nhất là những người bình thường kia cảm lộ sâu hơn nhiều như vậy người bình thường liền ba người bọn họ còn sống bất quá theo sự kiện linh dị kéo dài bộc phát ngày nào bọn hắn có khả năng còn có thể bị cuốn đi vào nhưng bọn hắn trải qua loại này cảnh tượng hoành tráng chắc hẳn sẽ càng thêm lý trí cũng biết nên làm như thế nào người tên là gì đường vũ vốn là đối với những người này không có hứng thú gì vô luận tên gọi là gì đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào ngược lại từ linh dị thế giới sau khi trở về bọn hắn đều biết mỗi người đi một ngả sau này đoán chừng đều rất khó trả mặt vừa rồi người kia lại nguyện ý để một người khác đi trước thậm chí còn cho rằng đường vũ bọn hắn sẽ không trở về bằng không cũng sẽ không tại cái kia khóc đối với loại này tại thời khắc mấu chốt dám làm như vậy hắn vẫn là đáng giá hỏi thăm một chút tên ta ta gọi lưu công trước mắt niên g h kỵ cùng đường vũ không lớn bao nhiêu thanh niên đối mặt đường vũ hỏi thăm có chút khẩn trương lưu công ngươi biết lưu thành sao đường vũ nhớ tới ban sơ tại trong căn hộ thấy qua cái tổ chức kia người rời đi ân ngươi gặp qua anh ta lưu công kinh ngạc nói quả nhiên ngươi cùng ca của ngươi cũng là trong một cái mô hình k h á c r a quên mình vì người a phía trước ta đã cứu ca của ngươi không nghĩ tới ngươi cũng bị cuốn vào các ngươi linh dị thể chất thật không đồng dạng đường vũ vô bà vai của hắn một cái hai người tên hợp lại chính là thành công phụ mẫu lấy tên thật đúng là đủ tùy ý ngươi ngươi chính là phía trước đã cứu anh ta tên kiên ngự quỷ giả sao liệu công kích động không thôi anh ta ngày đó nói với ta rất nhiều không nghĩ tới ân nhân cứu mạng ngay ở chỗ này điểm ấy cũng không cần nói tiện thể mà làm đường vũ biểu lộ đ ạ m nhiên không có cái gì đáng giá cảm tạ nếu quả thật chỉ có thể đi một chuyến như vậy nên vứt bỏ vẫn sẽ vứt bỏ đi theo lại là một phen cảm kích so với cái này một cái khác được cứu người bình thường càng là đối với lưu công cảm kích không thôi đường vũ nhìn xem lưu công loại người này thật đúng là tuyệt chủng so với cái này đường vũ nhìn khắp bốn phía phát hiện bên cạnh liền có một tòa đặc thù kiến trúc hoàn toàn dùng bền chắc sắt thép chế tạo thành phong ốc phong ốc này thật đúng là đ ừ n g nói cùng gỗ lim biệt viện giống nhau như lúc ngoại trừ chế tạo chất liệu khác biệt bên ngoài còn lại cũng là giống nhau như lúc ở bên ngoài còn có phá án nhân viên chấn giữ nhìn thấy bọn hắn đột nhiên xuất hiện ở phía sau lúc đều dối dít tới hỏi thăm tình huống điểm ấy giao cho cao trạch bọn hắn giảng giải là được rồi bọn hắn vốn là thuộc về người phụ trách thứ nơi nào trở về liền xuất hiện ở đâu sao điểm ấy cùng hắng ngh vốn là bọn hắn rời đi chỗ chính là g o l i m biệt viện tất nhiên trở về chắc chắn liền xuất hiện tại g o l i m biệt viện phụ cận dựa theo điểm ấy nếu như muốn tiến vào linh dị thế giới tuyển nơi nào liền có thể thông qua nơi nào tiến vào đường vũ cảm thấy áo gai lao thi chính là một cái đi lại truyền thống trận tại giao ăn ra Gia chỉ, muốn đi vào liền đem áo gai lao thi hấp dẫn ra tới đang hết bận sự tình sau đó lại thông qua áo gai lao thi trở về bất quá lấy đường vũ năng lực trước mắt còn làm không được điểm ấy vẫn còn cần mượn nhờ bị quỷ thay thế bộ vị mới được ủy ảnh để hắn không cách nào chính diện tiếp sờ áo gai lao thi khó có thể chịu đựng cái kia cô ăn mòn chi lực hắn chỉ là đối với xâm nhập bên trong cơ thể quỷ chết máy loại này tràn vào linh dị chi lực là không có cách nào để hắn chết máy nếu là liền tràn vào linh dị chi lực đều có thể áp chế vậy hắn còn sợ gì nguyền rủa còn lo lắng cái gì quỷ tập kích nếu như đến lúc đó linh dị tổ chức muốn đi vào linh dị thế giới vậy coi như muốn thu phí hết đường vũ không chỉ có sẽ không giao ra giao thay càng không khả năng miễn phí để cho người ta đi vào hắn nghĩ linh dị tổ chức bên kia nhất định sẽ có người để hắn giao ra giao ăn nhưng mà hắn xưa đâu bằng nay ai dám đối với hắn đánh như vậy thì phải tiếp nhận lựa giận của hắn khống chế bốn cái quỷ tứ cấp ngự q u ỷ giả tại linh dị tổ chức bên trong tuyệt đối là đứng hàng phía trước mao hy vọng đừng có không có mắt tới tìm ta phiền thoái đường vũ đáy lòng cười nhạt một chút g i g mắt nhìn về phía cao trạch bọn hắn lần này trở về cao trạch bọn hắn nhất định sẽ được báo vì thế kinh động linh dị tổ chức là tất nhiên bây giờ linh dị xe buýt xảy ra vấn đề muốn trở về cũng không có dễ dàng như vậy cần mặt khác tìm ra lộ mới được đường đại ca vương đan nghi đi tới một mặt cảm kích nói đừng ta so ngân niên kỷ đều phải tiểu gọi ta tên là được đường vũ lạnh nhạt nói nếu như muốn cảm kích lời nói thì không cần trước ngươi làm được rất tốt ngươi bỏ ra liền phải thu được tương ứng hồi báo hiện tại cần làm chính là thật tốt đi về nghỉ hẳn sẽ không xuất hiện loại chuyện như vậy cái này vậy thì cảm ơn ngươi nếu như ngươi về sau có gì cần ta hỗ trợ ta nhất định sẽ rút nói vương đan ni lấy ra danh thiếp của mình đưa cho hắn đường vũ nhìn cũng chưa từng nhìn liền đẩy ra nói không cần ngươi tốt nhất cầu nguyện chính mình không cần rút một tay một khi rút một tay cũng là tính nguy hiểm rất lớn đi ta đi trước lại gặp lại vương đan ni nhìn xem hắn rời đi bóng lưng chỉ có thể thật sâu thở dài chính là quay người rời đi không đợi đường vũ đi mấy bước lý kiệt liền lại g ầ n nói vũ ca chúng ta một khối hợp ta á c c như thế nào lý kiệt hết sức kích động lúc trước hắn độc lai độc vãng lần này cảm thấy cùng đường vũ hợp tác phải vô cùng thoải mái nếu như ngươi muốn theo ta hợp tác lời nói cái kia liền đi gia nhập vào quế dương thành phố linh dị tổ chức ta chính là quế dương thành phố người phụ trách đường vũ cũng không bài xích lý kiệt tổng hợp trình độ cũng không tệ lắm vừa vặn quế dương thành phố cần mỏ mới nhiều người hỗ trợ liền thật không tệ nguyên lai、like、vũ ca là quế dương thành phố người phụ trách lý kiệt vừa cười vừa nói vốn là ta rất chán ghét gia nhập vào linh dị tổ chức tất nhiên vũ ca cũng là linh dị tổ chức vậy ta liền gia nhập vào linh dị tổ chức gia nhập vào không có gì không tốt tại ta bên trong phạm vi còn hạn ngươi cũng sẽ phi thường tự do tin tưởng ta sau này sẽ càng thêm tự do đường vũ gia nhập vào linh dị tổ chức không phải làm chó săn mà là cùng linh dị tổ chức bàn điều kiện muốn tài nguyên chính xác tới nói chính là lợi ích hợp tác mà không phải là một đầu chó trung thành vô luận từ cái kia con đường tới nói cùng quan vương hợp tác là dễ dàng lấy được nhất phải tài nguyên độc cô hiệp hiệu suất quá chậm đi vậy ta nghe vũ ca vậy bây giờ một khối trở về quế dương thành phố lý kiệt do hỏi ta tạm thời không q a y về người trước tiên có thể về nhà hoặc đi quế dương thành phố báo đến là được đường vũ nói vậy ta sẽ không q u ấ y giày vũ ca lý kiệt phi thường t h ứ c thú biết đường vũ còn có chuyện quan trọng đang bận liền không có q u ấ y giày đường vũ không vội trở về chủ yếu là người đều về nhà cụ phụ cận trả lại làm cái gì coi như sớm nghỉ định kỳ trở về là nên về nhà một chuyến đường vũ cuối cùng liếc mắt nhìn cái k i a sắt thép chế tạo b i ệ t viện phía trước còn nghĩ đi vào tìm t ỏ i phía dưới bây giờ đều không cần chương một trăm ba mươi sáu ta rất ưa thích giúp người khác mở mắt chương một trăm ba mươi sáu ta rất ưa thích giúp người khác mở mắt đường vũ tại cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi sau đó liền trở về thương tây nguyện nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói nơi này chính là thương tây nguyện chỉ cần đi bộ hành tàu hai km liền có thể về đến nhà cao trạch bọn hắn lần nữa đối với đường vũ cảm kích một phen sau đó đồng thời nói sau này nhất định muốn thỉnh đường vũ ăn bữa cơm tới cảm kích đường vũ chưa hề nói hôm nay ở không nói vài câu sau đó liền phất tay rời đi chỉ là không chờ hắn đi quá xa đồ tinh văn điện thoại lập tức đã gọi tới trên đại thể nội dung cũng rất đơn giản chính là phát hiện hắn điện thoại di động định vị lập tức gọi điện thoại tới hỏi thăm tình huống đường vũ trên đại khái liền đem nội dung bên trong thô sơ giản lược nói một phen ngược lại cao trạch bọn hắn đều phải báo lên hắn cùng đồ tinh văn nói một phen sau đó còn có thể thu được đồ tinh văn mấy phần hào cảm đồng thời hắn cũng nghĩ hỏi thăm một ít chuyện đồ đội trưởng cái kia linh dị xe buýt ngừng bận tình huống ngươi liền đổi kịp đầu nói một chút ta cảm thấy phía trên hẳn phải biết diệp ra sự tình không có linh dị xe buýt lời nói nghĩ muốn trốn khỏi đi ra rất khó đường vũ nói chuyện này ta hiểu rồi diệp ra bên kia đoán chừng xuất hiện chút vấn đề chuyện này liền giao cho chúng ta xử lý là được rồi đồ tinh văn trầm giọng nói đến nỗi ngươi giao làm thức ăn kia ở mức độ rất lớn sẽ thu về hơn nữa cho rất cao đền bù cái này ngươi phải suy nghĩ một chút xuống đồ đội trưởng nếu là thảo luận chuyện này lời nói ngài hay nói một tiếng ta sẽ không nộp lên giao ăn muốn lợi dụng ta giao thay dẫn xuất áo gai lão thi một lần hai trăm cân hoàng kim hoặc đối ứng tích phân cũng là có thể cái này còn phải nhìn ta một chút có rành hay không hơn nữa cần sớm h ẹ n trước yên tâm ta bên này không cần tầng tầng phê duyệt quá trình vẫn tương đối nhanh đường vũ làm sao lại giao ra giao thay nói đùa phát tài công cụ hơn nữa còn là bảo mệnh thần khí ngày nào hắn lần nữa tiến vào linh dị thế giới ai cứu hắn ngươi thế nào cảm giác ở bên trong hàm quan phương đâu đồ tinh văn ở bên kia cười cười đi vậy ta đem lời nói này ra ngoài đến lúc đó ngươi nhưng là phải cẩn thận ta cũng có thể nói bên trên lời nói nhưng không bài trừ một chút nhỏ mọn lao ca có thể giúp liền lần rút không giúp được chỉ có thể dựa vào chính ngươi yên tâm con người của ta rất ưa thích giúp người khác mở mắt vô luận phía trên mắt vẫn là phía dưới mắt đường vũ cười lạnh một tiếng a kia t a có dành cho chuyện tiếp chuyện này ta phải nhanh chóng báo cáo mới được đồ tinh văn rất nhanh liền cúp điện thoại đi thảo luận chuyện này Đường đưa động Vũ di bị tại l quế dương thành phố viên náo xôn xao ngự quỷ già bốn phía bun ba lúc bên này lại không có sự kiện linh dị lúc đó hắn đang suy nghĩ khủng bố như vậy diệp ra tại bên cạnh liền đã thai hỏa ngầm lớn nhất còn có thể có cái gì sự kiện linh dị nói không chính xác chính là diệp ra căn cơ tại cái này Phía t dần dần đường ớ vũ bỗng nhiên nhớ tới một kiện cực lớn liên quan có khả năng chính là diệp ra sau cùng ngự quỷ giả bỏ mình dẫn đến châu á sự kiện linh dị triệt để nên đón bộ phát đến nôi nước ngoài đã sớm không biết bộ phát bao nhiêu lần diệp ngạo thiên ngưỡng mức đường vũ nghĩ tới đây cảm thấy rất có khả năng diệp ra ngự quỷ giả tại rất nhiều quỷ đều bị áp chế hoặc bị kéo dài đường a về l vũ lắc đầu đây cũng không phải là hắn có khả năng quan tâm phạm vi để hắn đi mở linh dị xe buýt tiến đưa quỷ hắn còn không có vĩ đại như vậy đoán chừng phải một mực bận rộn buôn ba kéo dài vừa đi vừa về tiến đưa mệt mỏi đều phải mệt chết Tại như vậy phòng đoán phía dưới đường vũ rất nhanh liền trở lại quê quán của mình hắn từ tiểu phụ mẫu đ ề u mất có phòng không xe bởi vì nhà đại bá ngay tại s á t lách vì thế từ nhỏ đã muốn đi nhà đại bá ăn nhờ ở đậu tiền sinh hoạt các loại càng là đại bá đang giúp đỡ đường vũ vẫn là vô cùng cảm kích đại bá nếu không phải là đại bá hắn đừng nói đi học ăn uống cũng thành vấn đề chỉ dựa vào tiền trợ cấp nơi nào đủ hắn ăn chủ yếu vẫn là người giám hộ không có người giám hộ hắn liền phải rời đi cái này đi cô nhi viện bá mẫu ta trở về đường vũ cười nên đón trong sân rửa rau bá mẫu ngầm đầu một cái phát hiện là đường vũ lúc chính là kinh hỷ nói ngươi tiểu từ túi này trở về cũng không lên tiếng đây không phải cho bá mẫu một kinh hỷ sao đường vũ hướng về trong phòng nhìn phát hiện không có thấy bá phụ mình bá phụ đâu bá phụ ngươi hắn đi trong nhà ngươi dân hương đoán chừng sắp trở về rồi a bá mẫu đứng lên lấy tay xoa xoa t ạ p thể vừa cười vừa nói ta đi bắt con gà tới giết trong nhà không có gì đồ ăn cái gì đều không chuẩn bị cảm thụ được bá mẫu nhiệt tình đường vũ tâm bên trong ấm áp trở thành ngự quỷ già sau đó tâm càng ngày càng thợ ơ cũng liền làm bạn người nhà lúc mới có loại cảm giác này chỉ có dạng này mới có thể biết mình vẫn là người mà không phải quỷ thành vậy ta liền đi tìm bá phụ đường vũ cười cười cũng không khách khí thứ gì càng là khách khí thì càng sẽ bị bọn hắn mắng còn không bằng thuận lòng của bọn hắn chợ t đường vũ đi tới nhà mình p h o n l ố c môn tre hắn đẩy ra liền thấy nhà mình bá phụ tại cái kia đốt và mã bá phụ ta trở về đường vũ đẩy cửa ra cười nói a ngươi tại sao trở lại ta nhớ được còn không có nghị định kỳ đâu bá phụ nhìn thấy đường vũ lúc trở về một mặt cao hơn g nói trường học sớm nghị định kỳ trở về đường vũ nói láo còn có sớm ngày nghị thuyết pháp bá phụ nghĩ hoặc đúng vậy a bỗng nhiên liền nói sớm nghỉ đ ư ờ n g vũ lập tức nói sang chuyện khác đúng bá phụ ngại như thế nào hôm nay muốn tới thắp hương ta nhớ được không phải cha mẹ ngày rô a ở phía trước trên bệ thần liền có cha mẹ của hắn ảnh trụp đều lộ ra mỉm cười thản nhiên thoạt nhìn là thân thiết như vậy hòa ái nhưng mà chính là một trận thai nạn xe cộ để hai người bọn hắn qua đời bá phụ thở dài tối hôm qua vừa vặn mơ tới cha mẹ ngươi hôm nay liền đến thắp hương nếu không phải là cái k i a m ộ t trận thai nạn xe cộ cha mẹ ngươi còn ở lại chỗ này chờ ngươi trở về đâu hai nạn xe cộ nói trở lại bá phụ hai nạn xe cộ như thế nào xảy ra đương vũ chợt nhớ tới hắn vậy mà không nhớ rõ tai nạn xe cộ tình huống cặn kẽ là như thế nào a tai nạn xe cộ như thế nào phát sinh bá phụ khẽ giật mình chấm tư suy nghĩ một lúc sau cả kinh nói giống như ta còn thực sự là không biết tai nạn xe cộ là thế nào phát sinh đường vũ đáy lòng thấy lạnh cả người sông lên đầu có vẻ như trí nhớ của bọn hắn bị x o à n cải chương một trăm ba mươi bảy quỷ dị b à n trang điểm chương một trăm ba mươi bảy quỷ dị b à n trang điểm đường vũ phía trước biết là phụ mẫu chết bởi tai nạn xe cộ từ nhỏ đến lớn cũng cho là như vậy lúc đó cũng chỉ là biết chết bởi tai nạn xe cộ dân ra hàng năm đơn thuần tế bãi mà thôi cũng không có qua tại truy đến cùng hôm nay hắn đ ỗ n g nhiên suy nghĩ một chút nghĩ trang một chút đến t ộ n cùng là thai nạn xe của gì nếu như là bị người đụng lời nói người gây họa kia là ai lại có lẽ là lái xe lời nói lại l à như thế nào mất khống chế những thứ này đủ loại sự tình hắn cẩn thận nhớ lại phát hiện căn bản là không có ấn tượng đừng nói là hắn liên b á phụ đều trận tròn mắt giống như thật sự quên đi đây chính là chuyện cực kỳ trọng yếu làm sao lại quên đâu đường vũ trải qua nhiều như vậy chẳng sự kiện linh dị nhất định là bị xuyên tạc ký ức cái này ký ức chắc chắn không phải thật nếu như là thật sự bọn hắn nhất định sẽ biết tiền căn hậu quả mà k h ô n g phải c ũ n g c h ỉ biết chết bởi chết thai n ạ n xem c trên à cái bệ thần a thành c l q u ê đi, trụ tóc mày rồi Bá nếu quả thật chính là bị xuyên tạc ký ức lời nói hoặc chính là cố ý không muốn để cho phụ mẫu nguyên nhân cái chết thật sự bị bọn hắn biết rõ hoặc chính là hắn phụ mẫu không chết đến tột cùng chân tướng là cái nào đâu đương vũ nhớ tới cái kia ma kính hắn có thể đi trở về hỏi thăm tình huống của cha mẹ mình chết hay không ma kính hẳn phải biết tại ba phụ tìm kiếm ghi chép trong lúc đó hắn tại trong nhà mình vừa đi vừa về đi một lần cũng không có phát hiện bất luận cái gì vật kỳ quái thậm chí hắn còn vận dụng bị vực đem dưới nền đất khu vực đều cho thăm dò một lần phát hiện thật là không có bất cứ vấn đề gì cái gì linh dị c h i vật liền khối xương cũng không có hết thảy đều rất bình thường không đến một hồi ba phụ liền từ trong nhà mình chạy trở lại một mặt lúng túng nói kỳ quái ghi chép cũng không có ta ta trí nhớ này thực sự là kỳ quái cái gì cũng không nhớ không thèm nghĩ nữa những chuyện này ta bồi ngài một khối đốt vàng mà a đường vũ không có tiếp tục để bá phụ truy đến cùng xuống vốn chính là một đoạn bị xuyên tạc ký ức truy tra không có ý nghĩa bá phụ vẫn là không cách nào qua cái khảm này khi thì nhữ mày khi thì thở dài dường như đang áy náy lấy cái gì tại đơn giản tế b á i sau đó bá phụ cười nói đi chúng ta về nhà lần này b á mẫu ngươi giết một cái rất màu mỡ gà nuôi rất lâu liền chờ ngươi trở về làm thịt đi cái kia b á phụ ngài đi về trước ta ở chỗ này ngồi một chút lại trở về đường vũ không vội trở về hảo cái kia nhận được giờ cơm liền trở về a ba phụ cho là hắn muốn đợi ở chỗ này bồi bồi phụ mẫu cũng không có nói cái gì tại ba phụ lúc rời đi đường vũ đạp chân xuống bốn phía bị quỷ vực bao trùm một giây sau hắn bằng tốc độ k i n h người cao tốc hướng về chỗ mình ở lào đi không có sài thời gian bao lâu vẹn vẹn vài phút hắn ngay lập tức trở lại biệt thự của nhà mình bên trong mỗi phút ba mươi km cũng không phải đùa dẫn vốn là thương tây huyện liền về quế dương thành phố quản về khoảng cách cũng không xa tại giết trở lại nhà mình biệt thự sau đó hết t h ả đều không có biến động nếu như mấy ngày liền xảy ra vấn đề hắn khẳng định muốn đi tìm diêm đông vân trách đi tới ma kính phía trước hắn xốc lên tròn tại phía trên bố hình dạng của hắn lần nữa hiện ra ở trong ma kính mặt lộ ra cái kia q u ỷ dị mỉm cười phảng phất biết hắn còn sẽ tới hỏi thăm chính mình vấn đề ta phụ mẫu là qua đời vẫn là còn sống không quan tâm bọn hắn sẽ có động tính gì trước tiên xác nhận sinh tử rất nhanh bên trong đường vũ cắn nát ngón tay tại ma kính phía trên trầm g i ả i viết chết vẹn vẹn một chữ đường vũ cũng cảm giác được mình bị rút ra ước chừng bốn thang huyết so với trước đây tiêu hao đều phải lớn hơn rất nhiều nếu như là người bình thường lời nói cái này h á cơ hồ tương đương toàn bộ tại chốt tự tử vong so với cái này càng làm cho đường vũ khiếp sợ vẫn là phụ mẫu sinh tử chết chết mặc dù từ nhỏ đã biết được phụ mẫu bỏ mình nhưng ở hắn cho là ký ức bị xuyên tạc chân tướng là phụ mẫu không khi chết ma kính viết chữ để hắn triệt để tuyệt vọng ma kính không có đạo lý sẽ lừa gạt mình ít nhất tình huống trước mắt đến xem ma kính liền không có lừa qua hắn có lẽ hắn phụ mẫu thật đã chết rồi chỉ là ký ức bị xuyên tạc nhất định chân tướng bị sửa lại chắc chắn không phải chết bởi hai nạn xe cộ xem ra cần phải tiếp tục hỏi tiếp thông qua ma kính tìm kiếm chân tướng đường vũ sắc mặt tái n h u ậ bị rút ra bốn lít máu há lại là đùa dỡn bất quá vấn đề không lớn chỉ cần thật tốt tính dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục lại cha mẹ ta đến t ộ t cùng là chết như thế nào đường vũ thể nội huyết còn thừa không nhiều coi như rút sạch cũng không cái gọi là trước mắt hắn khống chế bốn cái quỷ đơn thuần rút máu căn bản sẽ không để hắn chết rất nhanh trong ma kính mặt chính mình đưa tay tiếp tục viết tự tại viết xuống một cái tự sau đó ma kính liền không có đi xuống như thế nào không viết đường vũ khẽ giật mình rất nhanh hắn liền ý thức được không phải ma kính không viết mà là trong cơ thể hắn không có một giấm máu huyết không còn ma kính chắc chắn liền nghỉ việc hắn lúc này sắc mặt tái nhận đáng sợ một điểm huyết sắc cũng không có đây chính là không có huyết tình huống cùng người chết không sai bị lắm toàn thân lạnh như băng vẫn chưa có chết nếu như trong cơ thể hắn quỷ không có chết máy còn lo lắng một chút tại quỷ chết m á y sau đó liền không cần lo lắng phương diện này nhất là tại k h ô n g chế càng nhiều quỷ sau đó cũng không phải là đơn giản rút máu liền sẽ chết vì thế cái k i ê u mai hoa khăn tay chữa thương hiệu quả cơ bản chính là không có gì ý nghĩa bất quá đường vũ liền không có đem cái k i ê u mai hoa khăn tay coi như chữa thương dùng mà là coi như một kiện công kích tính linh dị trì vật dụng nguyện rủa công kích mới là đáng sợ nhất tất nhiên là có ý tứ gì tự sát sao đường vũ đáy lòng chấm xuống bây giờ hắn huyết không đủ vậy thì phải qua một đoạn thời gian chờ huyết dịch trong cơ thể khôi phục lại mới có thể hỏi thăm bằng không sẽ xuất hiện trước mắt l ú n g túng tình huống huyết không đủ tình huống phía dưới lần sau cũng sẽ không viết tiếp mà là phải lần nữa tới đáng chết đi làm điểm hết u y truyền máu thử xem đường vũ đối với tin tức này rất gấp lập tức thay đổi vị trí ly khai nơi này đi tới bệnh viện phụ cận c ầ m huyết tại hắn rời đi thời điểm bàn trang điểm chóc ra chỗ lưu động huyết hồng sắc càng thêm tinh hồng đi theo chậm rãi di động đứng lên rất nhanh liền chạy vào bàn trang điểm trong ngăn kéo nếu như đường vũ ở bên cạnh lời nói sẽ rõ ràng nghe được trong ngăn kéo có chất lỏng gì lăn lộn âm thanh không qua bao lâu thời gian rất nhanh ngăn kéo tự động chậm rãi kéo ra đi theo một cái quỷ chậm rãi từ trong ngăn kéo b ọ ra s ắ c mặt trắng bệnh hai mắt trống rỗng không đến một hồi cái này chỉ quỷ liền hoàn toàn từ trong ngăn kéo leo ra tại trong phòng phiêu động cùng lúc đó đường vũ trong điện thoại di động truyền đến cảnh cáo âm thanh nhắc nhở hắn trong phòng có cái gì xâm nhập dị tình huống có người xâm nhập hắn mở điện thoại di động lên xem xét phát hiện một cái quỷ vậy mà từ bản trang điểm trong ngăn kéo leo ra cũng muốn hướng về vách tường bên ngoài lớp tới chứ một trăm ba mươi tám Ma k vào lúc này g hắn vừa mới từ trong kho máu khiêng ra tới một dương huyết chính là muốn trở về bây giờ nhìn thấy tình huống này lập tức khiêng huyết hướng về biệt thự khiêng trở về dây có thả ra quỷ vực mặc dù không thể khiêng người nhưng khiêng đồ vật vẫn là không có vấn đề chỉ có thể nói không thể làm công vật từ vật liền không có vấn đề vâng không bao cùng đao đều không cần cầm không đến mười mấy giây h ắ như như nhưng liền trong n từ b ệ v i tại hắn cái kia vừa định muốn giam giữ cái này chỉ quý lúc hắn phát hiện cái kia mới từ bên cạnh xuyên tường qua quỷ đột nhiên liền quay đầu nhìn về phía hắn cái này khiến hắn lập tức sửng sốt một chút chẳng lẽ mình phát động giết người quy luật theo đạo lý là không thể nào trên người hắn bao trùm lấy quỷ vực có thể hữu hiệu, hiệu ngăn cách xuống không phải rất bá đạo giết người quy luật trước mắt cái này chỉ quỷ kinh khủng cấp bậc liền không cao hình thái không đủ hoàn chỉnh hơn nữa không thực thể trên thân cũng không có linh dị chi vật phối s ứ c có thể nói thuộc về một cái quỷ đã có thể nhốt đặt tồn tại dưới loại tình huống này quỷ vực bao trùm liền có thể nhẹ nhõm l ầ n tránh loại này quỷ giết người quy luật nhưng mà cái này chỉ quỷ chính là hướng về hắn bên này từng bước một đi tới tốc độ cũng không nhanh thậm chí còn tương đối chậm đường vũ vô ý thức ních sang bên lõe lên một cái nhanh chóng gọt đến một bên khác theo hắn thay đổi vị trí đối diện quỷ cũng đi theo thay đổi vị trí phương hướng. tiếp tục hướng về hắn đi tới không đúng cái này quỷ là thẳng đến ta mà đến đường vũ trong mơ hồ đoán ra chút vấn đề rất có thể cái kia ma kính đang không ngừng rút ra máu của hắn cuối cùng thả ra một cái quỷ cái này chỉ quỷ sau khi đi ra mục tiêu chính là hắn nhưng trước mắt này chỉ quỷ cũng không giống như là tìm t h ế thân loại hình cùng phía trước cái kia cái gương nhỏ gọi tới không giống nhau chẳng lẽ là muốn giết chết ta đường vũ cảm thấy rất có khả năng chính là không rõ ràng vì sao muốn làm như vậy có loại giết người diệt khẩu cảm giác rất nhanh cái kia quỷ đi tới tại đi tới đường vũ quỷ vực lúc trước liền không còn cách nào tiếp tục đi tới đường vũ lấy ra hoàng kim hộp đem cái này chỉ quỷ cho nhốt lại cái này chỉ quỷ đoán chừng nhận định ta chỉ cần không giết chết ta thì sẽ vẫn luôn truy sát đến ta chết mới thôi đường vũ trầm lâm một hồi chính là trở lại trong biệt thự bàn trang điểm bị hắn dùng vải thất cho phụ lên cũng không có vấn đề gì nếu không phải là trong theo dõi nhìn thấy hắn đều không biết quỷ là từ trong ngăn kéo đi ra ngoài hắn để quỷ ảnh nhập thân đi tới trước bàn trang điểm một cái kéo ra cái t i a n g ă n kéo bên trong lại giống tuyết đồ vật gì cũng không có hắn lại tiếp tục kiểm tra bàn trang điểm b ộ t phía phát hiện rơi xuống sơn ra bên trong lưu chuyển giống như là huyết dịch đồ vật có vẻ như biến mất không thấy nhìn giống như là rất bình thường gỗ lim không có lúc trước cái loại này cảm giác quỷ dị xem ra thật là rút ra máu của ta đạt đến trình độ nhất định lúc liền có khả năng thả ra một cái quỷ cái này chỉ quỷ còn chỉ có thể công kích ta đường vũ sở cầm một cái quả nhiên bàn trang điểm tác dụng p ụ so trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ mặc u u ố n h y kệ cái này trước tiên truyền máu lại nói đường vũ mở ra huyết dương cho mình truyền máu đơn giản thúc bạo hoàn toàn không cần những cái tia đặc thù máy móc tại trên đại khái đánh vào mấy lít máu sau đó lại xốc lên cái tia vải vóc quỷ dị chính mình xuất hiện lần nữa tại trong ma kính cha mẹ ta chân chính nguyên nhân cái chết là cái gì đường vũ lần nữa hỏi thăm đi ra nhưng mà bên trong chính mình cũng không động hợp tác nếu bản là không để ý hắn vấn là để đề. ý không không lại lại như i mới n cần mình của máu đ c đến lúc đó ma kính đưa ra một cái chính mình suy xét bốn chữ hắn chắc chắn đập bạo cái đồ chơi này đem phía trên sơn cho cả a có thể tùy thời kiểm tra tình huống phía trước hắn không để ý đến phía trên ngoài định mức x o á t sơn bây giờ cảm thấy bản trang điểm có chút quỷ dị tốt nhất chính là đem phía trên sơn cho trả sát hắn cầm lấy tiểu đ a o nhanh chóng đem phía trên sơn cho cạo cũng không lo lắng cạo s ờ n bản trang điểm đây chính là linh dị chi vật phá hư cũng rất khó chớ nói chi là lo lắng rán hoa không có hoa quá nhiều thời gian cả mặt ma kính đều cho cạo sơn lộ ra cái kia gỗ lim bản trang điểm bản trang điểm nhìn không có vấn đề gì tại không có hút máu sau đó trạng thái liền lộ ra tương đối bình thường ở đây còn có một hàng chữ tại phá song sơn sau đó hắn phát hiện có một hàng chữ viết lúc trước những chữ kia phía dưới phía trước bị sơn bao trùm đến không có thấy rõ ràng bây giờ cuối cùng cho thấy rõ ràng t r ì n h thể nội dung là ngươi biết nó đều biết ngươi không biết nó đều biết biết được càng nhiều tử vong lại càng tiếp cận tử vong tiếp cận mãi mãi không kết thúc đường vũ nhìn xem những chữ này trên đại thể biết quả nhiên là h ỏ i tham phải càng nhiều quỷ liền sẽ chậm rãi xuất hiện tới săn giết chính mình đường vũ sờ lên cảm tám chín phần một ư ơ i thả ra quỷ càng ngày sẽ càng mạnh phải chết tác dụng phụ mặc dù rất phải chết nhưng không thể không nói khả năng mang đến cho hắn đồ vật đó là vô cùng thực sự rất nhiều thứ đều không thể biết chỉ có nó mới biết được vấn đề ở chỗ một lần so một lần cần càng nhiều h ế t nói không chính xác đến đằng sau một ít vấn đề cũng chỉ cần một cái liền có thể dẫn xuất một cái quỷ đi ra theo thời gian đưa đ ẩ y hỏi thăm càng nhiều quỷ càng nhiều giam giữ là có thể giam giữ nhưng quỷ chỉ có thể giam giữ lại sẽ không chết ngày nào xuất hiện ngoài ý muốn gì phía trước giam giữ quỷ đều được thả ra kết quả có thể tưởng tượng được kinh khủng cỡ nào số lớn quỷ đặc biệt nhằm vào hắn mà đến suy nghĩ một chút đều làm ra đầu run lên cái này ma kính còn có thể cho quỷ tăng thêm ý thức săn zeta Đường vũ cảm tại h càng càng không làm rõ ràng được ma kính, hắn cảm thấy hỏi ấ y ngày càng càng được cảm làm ràng l ma rõ mấy đem ma vấn này kính đề đó, sau phải cho cái bộ. trên u y tùy này ệ t thể tiếp tục tùy ý cái đồ chơi này đặt t đối đồ cái chơi ngoài. không bên ý ở ư trước c truy tra, chương 139, truy tra. Tại t r đại khái nắm giữ ma kính tình huống sau đó đường vũ một lần nữa đem vải vóc nắp trở về lập tức bằng tốc độ kinh người hướng về trong nhà lao đi không đến vài phút hắn liền về đến nhà t r ì n h thể ở bên ngoài thời gian tốn hao không hề dài b á phụ cũng không tới tìm hắn đường vũ nhìn xem trên bệ thần h n h trụ lâm vào trầm tư cái t i ê tất nhiên là có ý tứ gì phụ mẫu sẽ từ cái gì tự sát sao bình thường đều sẽ lấy cái này để phán đoán nếu như là tự sát lại là vì cái gì tự sát cũng rất quỷ dị hắn cố gắng nghĩ lại lấy phụ mẫu tại trong trí nhớ việc làm lại là lắc đắc không có mấy hắn phụ mẫu tại năm sáu tuổi thời điểm liền đã qua đời lúc đó ký ức có thể có bao nhiêu đi hỏi một chút đại bá a đường vũ lắc đầu trở lại đại bá nhà đồ ăn cơ bản chuẩn bị xong trở về đại bá đối với hắn vây vây tay cười nói tới tới, tới, tới hai chúng ta uống trước bên trên một ly người hôm nay uống ít một chút bá mẫu chừng mắt liếc hắn một cái đại ba vung tay lên nói đừng nói những thứ này mất hứng lời nói thật vất vả đường vũ trở về nên tận hứng vẫn là phải tận hứng được chưa liền hôm nay ngày mai cũng không thể dạng này bá mẫu vẫn là mềm lòng biết đại ba thuận miệng đ á p lời sau đó tiếp tục thu xếp đồ ăn vội vàng không ngừng đại ba cho bọn hắn hai mở một c ố c địa đông nhiên đụng một cái tại ực một hấp sau đó chính là cười vẫn nói đường vũ à, ngươi có bạn gái sao đường vũ khẽ giật mình hắn còn tưởng rằng làm cái gì đây nguyên lai là đang mượn rượu lời nói khách sao tới không có đâu đường vũ nhịn không được cười lên đạo dạng này a vậy ngươi cố lên nha tốt nhất chính là sau khi tốt nghiệp liền kết hôn đại bá cười vũ bàn đạo tiền mừng phương diện ngươi tuyệt đối yên tâm ta đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt đ ư ờ n g vũ vừa xúc động lại cảm thấy buồn cười vậy cái này có phần quá nhanh một chút sao huống hồ hắn căn bản là không có phương diện này tâm tư rất nhiều chuyện cũng không có xử lý cũng không có điều tra tin tưởng tìm cái gì bạn gái đại bá điểm ấy ngài yên tâm đi đợi ta tìm được về sau nhất định sẽ cho nhị lão nhìn một chút sẽ cân nhắc quyết định đương vũ cười cười tùy ý ứng phó một câu lúc này phương thức tốt nhất chính là đáp ứng mà không phải cự tuyệt vậy sẽ chỉ gây nên càng nhiều lời nói để đủ loại thuyết phục vậy hắn cũng không cần tra hỏi được rồi chờ chính là ngươi câu nói này đại bá mặt mày hớn hở lại là cùng đường vũ đụng phải một ly đúng đại bá cha mẹ ta bình thường việc làm là cái gì đây lúc đó ta không có gì ký ức muốn biết một chút đường vũ thuận miệng rõ hỏi tài xế xe buýt ta đại bá cũng không suy nghĩ nhiều cực kỳ hoài niệm đạo khi đó đây chính là cái công việc béo bở cha ngươi là xe buýt tài xế mẹ ngươi chính là người bán vé lúc đó cũng không có cái gì không người vé xe buýt đâu hai người thường xuyên đi sớm về trễ nói đến mẹ ngươi tại trên xe buýt sắp sinh dọa đến cha ngươi trực tiếp mở ra bệnh viện lúc đó khách nhân đều nhao nhao đi xuống cha ngươi cũng không kịp cho bọn hắn trả vé sau đó mới từng cái đi tìm tới trả vé đâu đại bá cười lắc đầu cảm thấy hết thệ đều như vậy hoài niệm đường vũ nghe nói như thế lúc không biết tại sao lập tức cảm thấy có cố ý lạnh tại trong lòng dâng lên nghe được xe buýt l i ề n nhớ lại một chiếc kia linh dị xe buýt hắn phụ mẫu hẳn không phải là ngự quỷ g i ả sau đó thì sao sinh ta sau đó vẫn còn làm tài xế xe buýt sao đường vũ dò hỏi tại trong ấn tượng của hắn mẫu thân ngược lại là một mực đang chiếu cố chính mình phụ thân ngược lại là thường xuyên gặp không được thân ảnh đúng à đằng sau mở rộng không người v ẽ xe buýt dứt khoát mẹ ngươi ở trong nhà chiếu cống ư ơ i mà cha ngươi còn tại lái xe buýt như thế không tệ xe buýt như thế nào không làm đại bá hâm mộ nói tại thời điểm này đây tuyệt đối là cái công việc béo b ở a ai ngờ cái kêu phá xe buýt xảy ra thai nạn xe cộ vừa vặn ngày đó mẹ ngươi đi đưa cơm dẫn đến song song qua đời nói đến đây đại bá hung hăng uống một mụ địa đồng thời phun ra một mụn vận đục chi phí có chút thương cảm đây là xe buýt không kiểm soát mới xuất hiện t a i nạn xe cộ đại ư ờ n này ta còn thực sự là không nhớ g vũ rò hỏi. thực Cái là ta sự rõ. đ ba lung là là tung nói, vẫn tại nghĩ, đến tuột cùng là bị đụng, vẫn ta tại tuột rồi vừa bị mất không ố n g chế rơi s có à n nghĩ cũng không quá nhớ. Không n g quá i nói, nói đến liền đến tiếp h ư ơ n n g tâm, ó chút có tình. không t vui vẻ sự tình. Đại i sự ba tục ở đây để tài bên trên truy đến cùng nhưng trên đại khái có thể nói ra tới một chút trước kia chi tiết mặc dù không biết kỹ càng thai nạn xe cộ tình huống nhưng ít ra hẳn là không bị s u y tạc tại đơn giản sau khi cơm nước xong đường vũ nói muốn đi tàn bộ bọn hắn cũng không nói thứ gì liền ra hiệu hắn về nhà sớm bởi tối bên ngoài không an toàn đường vũ đáp ứng sau đó đường đội trưởng ta đã cho ngài điều ra tin tức ngài phụ mẫu là điều khiển xe buýt rơi sông lúc đó tìm kiếm một thời gian thật dài cũng không có tìm được thi thể và xe buýt bỏng dáng hoàng yến ở bên kia tra xét tin tức mới nhất tiếp tục nói đường đội trưởng ta cảm thấy hẳn là sự kiện linh dị xe buýt khổng lồ như vậy không có khả năng tìm cũng không tìm tới cũng không phải rơi vào đáy biển mà là một con sông là thương tây sông sao đường vũ dò hỏi đúng vậy chính là thương tây sông hơn nữa là từ thương tây cầu lớn hạ xuống biểu hiện tình huống lúc đó rất nhiều người đều nhìn thấy tại xe buýt bên trong ngoại trừ ngươi phụ mẫu bên ngoài liền không có những hành khách khác hoàng yến nói đường vũ gật đầu một cái ta hiểu rồi khổ cực không khổ cực tại cúp điện thoại sau đó đường vũ liền đứng tại thương tây trên cầu lớn vô luận là không phải từ thương tây cầu lớn rơi xuống ít nhất là rơi vào phía dưới cái kia một con sông bên trong đầu này sông bây giờ cũng không sâu không đủ để bao phủ một chiếc xe buýt trước đó lời nói nước liền tương đối sâu một điểm thật đúng là có thể bao phủ một chiếc xe buýt có thể dù thế nào bao phủ đều khó có khả năng tìm không thấy lớn như vậy một chiếc xe đùa thôi chỉ là mười mấy năm trước sự kiện linh dị rất ít hơn nữa cũng không tin có quỷ cái gì chỉ là cho rằng bị nước trôi đi nơi nào không tìm được hiện tại xem ra tuyệt đối là sự kiện linh dị hơn nữa đầu này sông đó là liền với gỗ li miệt b viện là phía trước hắn tại gỗ li miệt viện lầu hai nhìn thấy cái t i ê một đầu tràn đầy thi thể dòng sông không nghĩ tới trước đó phụ nữ chết thật đúng là có k ỳ q u ặ c đường vũ nhớ tới cái kêu ma kính miêu tả nội dung tự hắn cảm thấy rất có khả năng tự sát s á t x u ấ t liền có một nửa trở lên đến tột cùng phụ nữ vì cái gì làm như vậy hắn thật sự không rõ ràng vì thế chỉ có thể suy đoán vì một nửa mà không phải thật sự liền vì tự sát nếu quả thật chính là tự sát vậy thì không thể nói là sự kiện linh dị không tính sự kiện linh dị mà là cố ý hành động chương một trăm bốn mươi linh dị xe buýt xuất hiện c h ư n g một trăm bốn mươi linh dị xe buýt xuất hiện đường vũ nhìn xem thương tây sông nhớ lại phía trước tại gỗ liêm biệt viện lầu hai nhìn c h ẳ n g cảnh ở phía dưới trải rộng cũng là thi thể để hắn không rét mà run trước mắt thương tây sông không có bất cứ vấn đề gì chất lượng nước tại quản lý phía dưới trở nên cực kỳ thanh t ị n h mặc dù bóng đêm dần dần muộn nhưng vẫn là có thể thấy rõ ràng dưới đáy nước còn có cá ở phía dưới du động một giây sau hắn liền lấp loe đến bờ sông quỷ vực bao trùm phiến khu vực này dễ dàng liền có thể cảm giác được đáy sông phía dưới có đồ vật gì cái gì cũng không có cũng là một chút nước bùn cùng tôm cá đường vũ một đường bao trùm di động đi qua dự định đối với bốn phía khu vực tiến hành toàn phương vị l ù n g tìm có quỷ vực chính là hảo tiết kiệm xuống không thiếu khí lực không có quỷ vực lời nói do xét trở nên rất phiền phức duy nhất không tốt chính là quỷ vực quá kém nếu như có thể thu được cường lực quỷ vực vậy đối với hắn trợ giúp là cực lớn điểm ấy hắn một mực tìm kiếm lấy có càng thích hợp chính mình quỷ hơn nữa còn có quỷ vực rất nhanh hắn đem phiến khu vực này đều cho tìm kiếm hoàn tất hoàn toàn tìm không thấy nửa điểm dấu vết để lại xe buýt những thứ này cũng không cần trông tậy vào hắn liền nghĩ xem có cái gì vết tích tỉ như mặt đất bị xe buýt cho đập ra cái hô sâu để hắn có dấu vết mà lần theo ai ngờ cái gì cũng không có đại ba ký ức bị xuyên tạc không có khả năng phiến khu vực này phá án quản lý chỗ cũng bị xoắn cải à. đường vũ suy nghĩ một chút lắc đầu nói đoán chừng thời gian quá mức lâu đời nơi nào còn có dấu vết gì có thể nói tại hắn vô kế khả thi lúc hoàng yến điện thoại lần nữa đánh tới hắn lập tức liền tiếp thông đường đội trưởng ta bên này thu tập được một đầu thương tây huyện bảo á n chính là tại thương tây cầu lớn con đường này bên trên mười h đêm sau đó có người từng thấy một chiếc xe buýt đi ngang qua thương tây cầu lớn con đường này bên trên là không thể nào có xe buýt lộ tuyến người báo án viên còn nói cái k i a xe buýt dừng xe sau đó vẹn vẹn mở ra vài giây đồng hồ liền đóng lại hơn nữa nhìn thấy trên xe buýt mặt còn giống như ngồi người nhưng s ắ c mặt t r ắ n g bệnh không giống như là người sống đây là ta vừa mới điều tra tất cả mớ sự kiện linh dị lúc đọc qua đến một đầu đặc thù sự kiện linh dị chính là không biết có hay không trợ giúp hoàng yến cung cấp tin tức để đường vũ hai mắt tỏa sáng hoàng yến thật đúng là đủ tất trách nghĩ đường vũ suy nghĩ mà không phải mệnh lệnh làm cái gì thì làm cái đó mà là mở rộng tin tức tìm kiếm một chút dính dáng tin tức gần đây thương tây huyện liền món này sự kiện linh dị đường vũ do hỏi nói là sự kiện linh dị lại không có bất kỳ một cái nào gia đình xảy ra vấn đề cho dù có vấn đề đó cũng là ở k h ắ p thành thị xảy ra vấn đề mà không phải là thương tây huyện cương đại hệ thống thông tin lần nữa bày ra đây chính là trở thành người phụ trách c h ỗ t ố t nâng cả nước chi lực s i ê u tập tin tức tốc độ xa không phải cái người cùng đoàn đội có thể so sánh đường vũ gật đầu một cái không có người chết cùng mất tích liền không thể nói là nghiêm trọng sự kiện linh dị bên này phá án nhân viên cũng sẽ không khẩn cấp báo cáo mà là liệt vào quan sát đối tượng ta hiểu rồi lần này khổ cứ ngươi đường vũ từ đáy lòng cảm tạ một phen không k h á c h khí đây là ta phải làm hoàng yến ngữ khí bình thường giống như hết thẻ đều tại nàng chức trách phạm vi bên trong không có cảm tình gì kích thích tại cúp điện thoại sau đó đường vũ đối với hoàng yến ấn tượng đề t h a n g không thiếu phía trước đã cảm thấy hoàng yến rất phụ trách bây giờ lần nữa cảm nhận được hoàng yến ở phương diện này thật đúng là rất đẹp vụ nếu như nàng bị điều chỉnh đến tổng bộ đi lời nói nắm giữ quyền hạn cao hơn sự giúp đỡ dành cho hắn không thể nghi ngờ sẽ càng lớn một chút một nghìn sau đó sao đường vũ ngẩng đầu nhìn cách đó không xa thương tây cầu lớn chẳng lẽ là một chiếc khắc linh dị xe buýt lại hoặc là phụ thân ở phía trên điều khiển hết t h ể bí ẩn chưa có lời đáp có lẽ đêm nay liền có thể biết hắn gọi điện thoại cho đại bá nói đêm nay không quay về ở cùng đồng học tụ họp một chút đại bá bên kia không nói thứ gì đường vũ đã l ơ n lên chỉ là căn dặn đường uống qua say đang giao p h ó xong sau hắn liền nằm ở trên cỏ ven sông chờ đợi màn đêm bông u xuống phiến khu vực này mười phần vắng vẻ thậm chí ngay cả đèn đường cũng không có cũng chỉ có ngự q u ỷ giả buổi tối mới dám tùy ý đợi ở chỗ này trong n h y mắt thời gian liền đến mười h đêm hắn từ thảoe lên liền đi đến thương tây cầu lớn bên cạnh Cùng nói là cầu nói lớn, kỳ thực chính là kỳ t hắn ự c chính không không n là dài một tòa g không không cầu nhỏ, chỉnh thể chiều nhỏ, thể dài sẽ không vượt vị mét. tại qua an Hắn rào có h chờ đợi linh dị xe xuất hiện. Hắn không ắ n bên trên, buýt xuất c đợi dị xe chờ bao lâu nơi xa đột nhiên liền xuất hiện hai bao quang hướng về bên này chiều tới xuất hiện vô cùng đột nhiên liền cùng chống rông xuất hiện tựa như đường vũ quỷ vực một mực phóng thích ra bao phủ phiến khu vực này cũng bao quát linh dị xe buýt xuất hiện vị trí có thể nói hắn không có cảm giác nào trước kia xe buýt liền xuất hiện Lên xe. đồng ư thời cũng thấy rõ ràng chiếc kia linh dị xe buýt bộ dáng cùng phía trước tại gỗ lim biệt viện nhìn thấy cũng không phải cùng một chiếc mặc dù trên bộ dáng không sai biệt lắm nhưng vẫn là có điều khác biệt Thì như v ẻ ngoài một chút sự sai biệt rất nhỏ tổn hại trình độ còn có cũ kỹ trình độ trước mắt chiếc này càng cũ một chút so với gỗ lim biệt viện càng thêm có niên đại cảm giác thậm chí hắn còn có thể nhìn thấy đầu xe chối lom xuống một t h n g lớn liền cùng đánh tới đồ vật gì tựa như cái này l o m khu vực đường vũ con nơi g ư co r ụ t lại toàn bộ đầu xe đều l o m xuống một t h n g lớn giống như là diện tích lớn va chạm loại này liền cùng đánh tới hàng rào các loại đồ vật mới có thể xuất hiện như thế hư hao hắn vội vàng hướng về tài xế xe buýt vị trí nhìn lại có thể vừa vặn có tấm tre tại cái kia căn bản thấy không rõ lắm bên trong đang ngồi là ai phải đi lên xe một chút có phải hay không lá ba đường vũ muốn lên xe phát hiện cửa trước khóa chặt căn bản là không có cách đi lên tại hắn muốn từ cửa sau đi lên lúc những cái k i a xếp hàng lên xe quỷ nhao nhao quay đầu nhìn qua một cố rét lạnh từ sau lưng của hắn bước lên để hắn có loại bị để mắt tới cảm giác cái này khiến hắn lui về sau mấy bước những cái k i a quỷ lập tức liền đem đầu xoay trở về không tiếp tục để ý hắn tới gần liền sẽ bị để mắt tới s a u đường vũ đáy lòng chầm xuống liền cùng đ ề phòng hắn chen ngang t ự như xem ra chỉ có thể chờ đợi bọn chúng sau khi lên xe lại theo một khối lên chuyện cho tới bây giờ hắn chỉ có thể đánh cược một keo lên rồi nhất định phải cha ra chân tướng không chỉ có là cha mình sinh tử còn có đầu này xe buýt lộ tuyến ý nghĩa chương một trăm bốn mươi mốt không cách nào lên xe chương một trăm bốn mươi mốt không cách nào lên xe đ ư ờ n g vũ liền đứng tại linh dị xe buýt bên ngoài chờ đợi quỷ đều lên xe trong lúc đó hắn còn nếm thử qua hướng phía trước vượt một bước t hơi tới gần một chút như vậy đại khái khoảng cách còn có chừng hai mét liền sẽ quay đầu nhìn về phía bên này mười phần quỷ dị xếp hàng đều không được ta cũng không biết chen ngang đương vũ lẩm ở trong lòng một câu bọn g i a hỏa này chỉ sợ hắn sẽ chen ngang tựa như chỉ có rời đi ngoài hai thước khoảng cách mới không có tiếp tục xem chính mình tại cuối cùng một cái quỷ đi lên lúc đường vũ nhanh chân liền hướng xe buýt cửa sau hướng thậm chí còn phối hợp quỷ vực hướng mặt trước liên tục lấp loe mà đi ai ngờ mới vừa vặn đi qua cửa sau bành một tiếng đại lực đóng lại không tiếp tục để hắn lên xe ẩm ẩm rất nhanh linh dị xe buýt khởi động hướng mặt trước chạy tới hắn muốn đi lên đều không cơ hội quỷ vực lại không cách nào thấm vào bên trong cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem linh dị xe buýt rời đi đóng cửa quá nhanh bên trong quỷ cũng không có ngồi xuống đ ư ờ n g vũ còn tưởng rằng chờ một lát linh dị xe buýt mới có thể đóng cửa ai ngờ cuối cùng một cái quỷ sau khi lên xe lập tức liền đóng cửa đều không mang theo nửa điểm do dự bất quá hắn không hề từ bỏ mà là tiếp tục hướng phía trước đuổi theo linh dị xe buýt tốc độ cũng không tính rất nhanh lấy tốc độ chạy trốn của hắn tăng thêm thuấn di tốc độ còn có thể nhẹ nhõm đuổi kịp nhất là thuấn di khoảng cách gần thời điểm hắn quỷ vực liền sẽ bị khóa ở một em ở trong vòng nếu là cách xa có mười mấy mét có hơn hắn quỷ vực liền khôi phục lại vì thế đuổi kịp không có bất kỳ cái gì độ khó tránh bỏ lỡ lên xe cơ hội đường vũ một đường theo sát mà lên rất nhanh linh dị xe buýt rời đi thương tây cầu lớn đi tới lại là mặt khác một đầu vắng vẻ đường nhỏ hoàn toàn không có đi đại lộ sẽ chỉ ở phụ cận nhiễu đường vũ đi theo linh dị xe buýt hướng về đường nhỏ chạy hắn nhớ k ỹ đầu này đường nhỏ là trước đây thật lâu hoạch định xe buýt con đường bây giờ đại lộ nối rộng có thích hợp hơn lộ đường còn chạy con đường từ từ bị bỏ hoang không nghĩ tới chiếc này linh dị xe buýt còn hướng về đường nhỏ chạy đồng thời ở phía trước một cái trạm điểm dừng xe b ì n một tiếng cửa sau cấp tốc mở ra lúc này ven đường bỗng nhiên xuất hiện hai đạo thân ảnh mơ hồ chậm rãi từ bên này lên xe trạm dừng sớm đã bị rút lui nhưng chạm điểm đích thật là ở đây đường vũ ánh mắt ngưng lại hắn hồi nhỏ liền cùng đại bá ngồi lái qua xe buýt có thể nào không biết nơi này kỹ càng chạm điểm mặc dù hoàn cảnh bốn phía thay đổi không thiếu lộ cũng biến thành dễ đi nhưng trên đại khái lộ cũng không có thay đổi tại hắn nhanh chóng tiếp cận cái kia hai đạo thân ảnh mơ hồ chính là quay đầu nhìn qua tại đen như mực buổi tối cơ thể không nhìn thấy có chút m ô n g l u n g thế nhưng chống rông ánh mắt lại thấy mười phần rõ ràng một cỗ cảm giác nguy cơ từ hắn mắt trái chuyển đến đồng thời nhảy lên dường như đang cảnh cáo hắn đ ư n g tới quá gần những thứ này quỷ mặc dù quỷ tiến vào trong cơ thể hắn chết máy nhưng đội hồ còn có kinh khủng đẳng cấp ký ức có thể đánh giá ra cửa trước quỷ phải trang mạnh yếu nếu như vừa mới tới gần mắt trái liền cưỡng ép nhắm lại vậy thì chứng minh trước mắt quỷ kinh khủng tới cực điểm cái này cũng không đánh sức mạnh đều bị áp chế còn đánh cái giám a cảm ứng được phía trước quỷ tình huống đường vũ cao mày phía trước những cái kia quỷ còn không có loại cảm giác này bây giờ những thứ này quỷ thật là quá kinh khủng tích lũy phía trên quỷ thì đến được một cái số lượng kinh khủng nghe nói bên trên linh dị xe buýt sau đó bên trong quỷ thì sẽ không giết người lung tùng không biết chiếc này linh dị xe buýt áp dụng sao đang tra tuân đến thông tin bên trong linh dị xe buýt quỷ là bị áp chế chỉ cần không nốc hồ hồ mà đi ngồi ở trên đùi của bọn nó hoặc tìm đường chết quất chúng nó so ra mà nói đều biết tương đối an toàn một chút đây chính là vì cái gì đường vũ dám theo ở phía sau sông lên nguyên nhân nếu là quỷ ở bên trong tùy ý buộc phát giết người quy luật cái kia linh dị xe buýt cũng không phải là chạy trốn công cụ mà là muốn mạng công cụ tương ứng cũng không phải tuyệt đối an toàn nếu là chỗ ngồi đầy đi lên quỷ liền muốn giết người lập tức tuyển một cái may mắn nhân loại hẳn là không vấn đề gì đường vũ cảm thấy cùng bình thường linh dị xe buýt một dạng đó là có thể đưa đến áp chế tác dụng lực lượng của hắn chính là tới gần sau đó liền sẽ bị hạn chế suy luận những thứ này quỷ sức mạnh cũng là như thế chợt hắn nhanh chóng theo ở phía sau tại cuối cùng một cái quỷ lên xe lúc hắn lập tức theo sát phía sau lần này tốc độ của hắn so với phía trước đều phải nhanh lên một đoạn tuyệt đối có hy vọng xông lên chính là phải nhớ bên trên khe quấn tránh đụng tới vừa mới lên đi quỷ ai ngờ tại hắn chân trước mới vừa vặn đập lên cửa xe bịch một tiếng liền hướng hắn bên này đập tới tới vai một chút đem hắn cho vô xuống không cho hắn lên xe cơ hội đừng nói là hắn vừa mới lên xe quỷ đều bị một khối chụp lại trong lúc nhất thời đường vũ cùng cái kia quỷ song song đứng tại một khối bầu không khí có chút l u n g túng cái kia quỷ sâu kín quay đầu nhìn về phía hắn lập tức để đường vũ nhích sang bên rời một khoảng cách lớn nhờ vậy mới không có tiếp tục xem hắn rất nhanh cái kia xe buýt cửa lần nữa mở ra cái kia quỷ không để ý đến đường vũ nhấc chân liền đi lên xe buýt cửa sau đi theo cửa xe đóng lại linh dị xe buýt lần nữa khởi động hướng mặt trước c h ạ m điểm chạy tới đường vũ cao mày chiếc này linh dị xe buýt căn bản vốn không cho hắn đi lên hiển nhiên là hắn không phù hợp quy tắc mới không cho hắn đi lên còn có loại tình huống này tại trong ghi chép linh dị xe buýt nhưng không có loại tình huống này. hoàn toàn là tùy ý trên biên giới mà ở đây là không thể đi lên chỉ có thể từ trong suốt cửa sổ xe nhìn thấy bên trong có quỷ an phận thủ thường ngồi ở phía trên chờ đợi linh dị xe buýt khởi động cái này khiến hắn có chút buồn mực cảm thấy chiếc này linh dị xe buýt mới là bản đầy đủ là chỉ có thể để quỷ ngồi không nghĩ tới tại huyện thành nho nhỏ bên trong còn có loại tình huống này đường vũ trên đại thể biết do vì cái gì thương tây huyện không có cái gì sự kiện linh dị mỗi đêm đều sẽ có linh dị xe buýt đi qua q u a n quẩn ở phụ cận quỷ đều biết lên xe ngồi rời đi hoặc là rời đi cái này hoặc là liền được đưa về linh dị thế giới có thể nào không an toàn nói trở lại con đường này tuyến là ai mở ra đường vũ không có phương diện này tin tức chính là gọi điện thoại để hoàng yến tới tra tìm chuyện như vậy rất dễ dàng tìm ra quy định linh dị xe buýt con đường tất nhiên sẽ có đăng ký ai tới kế hoạch không có sải thời gian bao lâu rất nhanh hoàng yến đã tìm được đường đội trưởng tin tức tra được kế hoạch thương tây huyện xe buýt lộ tuyến là phụ thân ngài chủ đạo bên này còn có cũ con đường ngài muốn nhìn một c h ú t không có thể gửi đi đến điện thoại di động ta bên trên đường vũ nhìn chằm chằm linh dị xe buýt chạy tới hắn theo sát mà lên rất nhanh hình ảnh liền gửi đi tới trên điện thoại di động Hắn nhìn ánh ấn rộng xuống, mở mở m tại lập l tức đọc lại. Tại trên ạ i t địa đồ b à y r a lộ tuyến bên trong đầu này cũ xe buýt con đường liền không có hướng về thương tây trong huyện nhiễu đơn thuần chính là tại cửa thôn thậm chí thương tây huyện biên giới chạy có thể nói chính là nhiễu thương tây huyện chạy hoàn thành con đường